256 thứ 256 chương kết quả một tại lục trọng trấn áp hư vô ma thần lục. 36 trọng thiên giới bên trong, Tất Phương vận dụng Đỏ Đế vị cách thần lực, diễn hóa ra Cấm Tiệt Thiên Địa đại thần thông, đồng dạng đem Vân Tổ, Vạn Vận, Kim Phủ ba vị lão chủ, cùng với một đám thần linh toàn bộ phong cấm đứng lên. Cái kia siêu thoát sinh tử đại đạo quy tắc đại thần thông như cánh vây quanh ở một phương tiên giới, đem ba tôn đạo chủ gắt gao vây khốn. Bực này thần năng nhìn bên cạnh Điên Đạo đạo chủ không ngừng hâm mộ. Tất Phương đạo chủ đạo hạnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, lấy một địch ba còn nhẹ lòng trấn áp lại ba vị đạo chủ. Cứ việc cái này ba vị đạo chủ chứng đạo thời gian không phải rất dài, nhưng loại này thanh đạm miêu tả thủ đoạn cũng không phải bình thường lâu năm đạo chủ có thể làm đến. Trấn áp ba tôn đạo chủ, Tất Phương chính là dò hỏi, Điên đảo đạo hữu có từng tìm được Cự Linh đạo chủ dấu vết. Điên đảo đạo chủ nghe vậy lúc đầu cũng không dấu vết, có thể cũng không từng tiến vào 36 trọng thiên giới. Nghe vậy Tất Phương hơi trầm ngâm. Này ngược lại là có khả năng. Thái Sơ Thiên Tôn rốt cuộc là nhà mình lão gia địa bàn, nhà mình lão gia xem như Thái Sơ Thiên giới người chấp trưởng, nếu là tiến vào Thái Sơ Thiên giới, chắc hẳn cũng là lo lắng ghê vào miệng quạ. Tất Phương chú ý tới Tử Linh Đạo chủ chưa từng vào trọng, mà các ba vị tiên tiên ma thần lần này nhưng là chân chính rê vào miệng quặp. Nhạc xem thị đại thần thúc dục sơn hà xã tác đồ đem ba tôn tiên tiên ma thần cùng một chỗ cho đặt đi vào. Cái kia ba tôn tiên tiên ma thần bị ba vị thần đỉnh chuẩn thánh đại năng cho có lấy, lần này nhưng là cũng lại chạy không thoát. Chính là cả tòa khởi nguyên môn hộ cũng bị chúng thần thôi động thái sơ thiên giới sức mạnh cho trấn áp đứng lên. 36 trọng thiên giới sức mạnh áp chế, phong tỏa đất đỏ bình nguyên chúng quanh hết thảy hư không, chúng thần cùng nhau đồng thủ, nhược khởi nguyên ma thần cũng lại không có bất cứ cơ hội nào. 6. Thiên hoàng thị linh đại chốt sâu. Thiên Hoàng thị trạng thái nhưng có chút không ổn. Thiếu đi hỗn độn trung sức mạnh, nhàn nhạt rượi vào tạo hóa ngọc điệp, Thiên Hoàng thị không thể chống đỡ được cái kia trọng quỹ dị nguyên doạ sức mạnh. Bản trong ma thủ lục hồn phiên sức mạnh quá mức quỷ dị, vô hình kia chú sát sức mạnh, nhường Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh quanh thân nhiễm lên tầng tầng loang lổ quang huy. Có trọng trọng thiên địa trung kết sức mạnh rơi xuống, mang theo tử vòng, mục nát, sa đoạ, hủy diệt trọng trọng đại đạo khái niệm, bất hủ rót vào hắn đại đạo chân linh, tính toán sửa chữa hắn trạng thái bản thân, từ nguồn cội, nhường hắn hướng tới tử vòng khái niệm. Bước này thần thông, chính cũng không thể tránh. Hắn mặc dù có tạo hóa ngọc điệp trấn áp lại tự thân căn nguyên, Không đến mức nhượng bàn ma từ nguồn cội xóa đi hắn tồn tại, nhưng một mực như vậy áp chế xuống, chờ hắn đạo hạnh tan mất, tạo hóa ngọc điệp cũng ngăn không được hắn vượt lạc. Chỉ có trước đó, nghĩ cách chém giết bàn ma, hoặc đoạt lại lục hồn tiên. Thiên hoàng thị ánh mắt có thể đạt được chỉ thấy toàn bộ trong linh đài thuộc về hắn huy hoàng không ngừng ám được, giảm bớt. Không có cách khác, Thiên hoàng thị kiệt lực điều động thượng đế thần quyền sức mạnh, quấy nhiễu bàn ma, ngăn cản hắn xâm nhiễm linh đài thiên địa. Chỉ là bàn ma thủ cầm cự phủ, rộng rãi phủ quang, mỗi một kích đều có nhất trọng tiên chấn động rung động, khai thiên lực địa thần năng, hắn thượng đế quyền hành không cách nào làm đến áp chế, cả hai nhiều lắm là chỉ có thể đều bằng nhau. Mà theo lấy hắn đại đạo chân linh nắm được, cây cần đang tại ưu tiên. Tiên Hoàng thị, trận đại chiến này ngươi thua định rồi, hơn nữa không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi cái kia vị đạo lư cũng đều vì ngươi chết theo. Chiến thuyền trong hư ảnh, Ban Ma khuôn mặt cười lạnh. Lời này nhưng là nhường Tiên Hoàng thị trong hai con ngươi hiện ra một tia tắt cốc. Ban Ma, đừng muốn xảo ngôn lệch sắc, loạn ta tâm thần. Loạn lòng ngươi thần. Ban Ma hắc hắc cười lạnh, trong tay Lục Hồn Phiên hơi hơi đong đưa. Ngươi có biết bảo vật này vì cái gì tên là Lục Hồn Phiên? Cái này bảo phiên hiện lên hình tam rất thái, lại có sáu đuôi buông xuống, hơi hơi lay động, vô song uy năng dung chuyển linh đài. Mỗi ngày hoàng thị cũng không đáp lời, Bàn Ma vẫn đạo, nói cho ngươi cũng không sao, bả bối này có 6 đầu đuôi, mỗi một đầu phần đuôi đều có thể viết một cái tên, không chỉ là ngươi, Tử Quang Thánh Mâu tên ta cũng viết ở phiên đuôi phía trên, các ngươi vợ chồng cũng coi như là may mắn, mặc dù chưa từng toàn bộ cùng viện, nhưng cũng là cùng ngày mà chết. Bàn Ma nhãn trong hiện ra tí tí cười lạnh chi ý, đáy mắt còn có chút tiếng giối. Nếu không phải lo nghĩ điểm bả bối uy năng, hắn hận không thể đem hỏa đức tổ thần, cùng với thần đỉnh ngũ đế tên toàn bộ viết lên, một hơi tiến đưa những thứ này thần linh tiến vào kết thúc. Ban Ma cổ ý đem phiên đuôi tục dành cho lộ ra, Thiên Hoàng thị sâu trong mắt thoáng qua một tia nồng đậm hắn ý, chỉ là hắn khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng mà hắn càng như vậy, Ban Ma nhưng là trên mặt ý cười càng dày đặc. Hắn biết Thiên Hoàng thị ác hẳn là tâm cảnh có chỗ ba động. Hắn cũng không gấp gáp, hắn kế tiếp chỉ cần một chút đổi cẩu vào ngõ ngõ hẻm, cuối cùng khiến cho Triệt Đệ đánh mất hy vọng. Ầm ầm. Đồng thời phất tay, Ban Ma lần nữa huy động bản cổ phù hướng về Thiên Hoàng bộ tới, kiềm chế Thiên Hoàng thị tinh lực, thừa dịp cơ hội Triệt Đệ luyện hóa linh giai. Trở hoàn toàn luyện hóa linh giai, Thiên Hoàng thị nắm trong tay thượng đế thần quyền chính là cũng không còn cách nào cùng trời đạo sinh ra cảm ứng tự nhiên cũng tại không cách nào tới giằng co. Thiên hoàng thị lúc này gặp phải tuyệt cảnh, vẫn tung dong, hắn âm thầm toàn lực thôi diễn sinh cơ chỗ. Sinh cơ của hắn ở chỗ tạo hóa ngọc điệp. Bàn ma mặc dù dựa vào kỳ quỷ cùng với liễu mạng, tạm thời chiếm cứ được phòng, nhưng Thiên hoàng thị cũng nhìn ra được, bàn ma trạng thái có chút không đúng. Đông dạng là bản cổ hậu duệ, hắn là dựa vào thần linh nhất tộc vật đạo, cùng với tu bổ hỗn độn bầu trời mờ đại công quả, mới nắm giữ cái này thân đạo hạnh. Lại trên thân còn có thiên đế vị cách mang tới lượng nước. Bàn ma có tài đứa gì, có thể như vậy áp chế hắn? Hơn nữa đối phương tu hành vẫn là kết thúc đại đạo, nếu không phải từng đi chung kết chi truyện Làm sao có thể ngăn kết kết thúc đại vận, nhường tự thân nhanh chóng đề thăng. Bây giờ nắm giữ bực này kinh thế chiến lực, tất nhiên là dùng đặc thú biện pháp cưỡng ép buộc phát. Dù cho là trong thời gian ngắn, có thể ngăn chặn hắn, tất nhiên là không thể bền bị. Chỉ cần kiên trì, hắn liền sẽ có phần thắng. Hơn nữa lúc này Hoa Đức Tổ Thần hẳn là cũng chú ý tới màn trời trên dị biến, nhất định sẽ đang nghĩ biện pháp giúp hắn một tay. Nghiên nghĩ, Thiên Hoàng thị quyết định đồng dạng kích động bàn ma 12, hắn vất tay ngưng kết một thanh thượng đế kiếm mang mờ lại cái tia rộng dài phù quang, âm thanh từ tạo hóa viên quang bên trong truyền tới. Bàn ma, ngươi không nên miễn cưỡng, ngươi nên đã cảm thấy Đại thế tại ta bên này, ta thượng đế quyền hành chưa từng suy giảm, điều này nói rõ trợ thủ của ngươi cũng không đưa đến tác dụng. Có thể còn không rõ ràng lắm hỏa đức tổ thần bệ hạ đạo hạnh, ngươi mời tới cái kia vài đầu không chọn vẹn trạng thái hỗn độn ma thần không phải là tổ thần bệ hạ đối thủ, chờ tổ thần bệ hạ rảnh tay, chúng ta nội ứng ngoại hợp, ngươi bại vong chỉ ở trong quỹ khác. Trong hư không, bàn ma nghe vậy khuôn mặt không thay đổi, trong mắt của hắn cười lạnh, Thiên Hoàn thị, không cần hoa ngôn xảo ngữ, chờ ngươi chết ở đây, hỏa đức tổ thần dù cho chạy tới lại như thế nào, ngươi đã sớm vất lạc. Lời mặc dù nói như thế, nhưng bàn ma tâm thức chất cũng không có bao lớn sức mạnh. Hư vô Cựu U2 đại ma thần cũng không yếu, luân đạo hạnh sẽ không kém hơn chuẩn thành trung kỳ đỉnh phong. Nhưng bàn ma đối với cái này hai tôn hỗn độn ma thần kỳ thực cũng không ôm bao lớn hy vọng, hắn chỉ có thể hy vọng tận lực ngăn chặn hỏa đức tổ thần một đoạn thời gian. Lúc này bàn ma tâm đầu có chút tức giận, thiên hoàng thị thủ đoạn vẫn còn có chút vượt qua làm hắn ngoài dự liệu, không chỉ là đạo hạnh tiến bộ. Tại hắn trong tưởng tượng, thiên hoàng thị đạo hạnh vừa mới đặt chân chuẩn thành không lâu, liền xem như nắm giữ tiên đế vị cách, cần phải ngăn cản không nổi hắn lục hồn phiên quá lâu. Kết quả thiên hoàng thị đạo hạnh so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, càng là đuổi kịp hắn dù yếu nhưng là kiện thứ 2 Tiên Tiên Chí Bảo xuất hiện, vốn cho là thiếu đi hỗn độn trùng, lấy lục hồn phiên an toán tiên hoàng thị, tỷ lệ thành công hẳn là cực cao, hắn liền có thể thuận lợi chiếm đoạt tiên hoàng thị bản cổ nguyên linh mạnh vụn, cấp đoạt tiên hoàng thị nhục thân. Hai người cùng là bản cổ hậu duệ, hắn thiêu đốt tự thân hết thảy sau đó, cũng có thể một lần nữa cấp đoạt tiên hoàng thị đạo thể gây dựng lại bản cổ chân thân. Chờ hắn cấp lấy tiên hoàng thị hết thảy, tự nhiên có thể trong thời gian ngắn lấy thân phận thay vào đó, thậm chí cấp đoạt thần tộc hết thảy. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ kiện thứ 2 Tiên Tiên Chí Bảo Hơn nữa món kia tiên tiên chí bảo có thể trợ hắn mỗi giờ mỗi khắc câu thông thiên đạo bản nguyên, nhường hắn lục hồn phiên uy năng trên phạm vi lớn hạ xuống, mấy lần chu sát cũng chưa từng rủa chết. Ngược lại lâm vào giằng co. Đúng lúc này, linh đài chỗ sâu một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cái kia chưa hẳn. Đạo thanh âm này xuất hiện, lập tức nhường Bản Ma, cùng với Thiên Hoàng thị thần sắc riêng phần mình bị biến. 257 thứ 257 chương kết quả hai thiên hoàng thị khuôn mặt bên trong một nụ cười hiện ra. Ngươi làm sao có thể đột phá bản cổ diệu pháp phóng tỏa? Bản Ma khuôn mặt nhưng là có chút khó coi. Bên ngoài tầng kia Đen Ken ở chính là lấy bản cổ ác nghiệm sức mạnh làm căn bản biến chế, ẩn chứa bản cổ tổ thần một tia đại đạo ý chí ở trong đó, Hỏa Đức tổ thần có lẽ có thể lấy thủ đoạn bạo lực phá hủy toàn bộ Đen Ken ở, nhưng không có khả năng tại không tổn thương Thiên Hoàng thị điều kiện tiên quyết, đem sức mạnh truyền lại đi vào. Nhưng thoáng qua, bản ma giống như nhớ ra cái gì đó, hắn mặt thông biến đổi nhìn về phía Thiên Hoàng thị trong tay lấy Thiên Đế thần quyền ngưng tụ Thiên Đế thần kiếm, là bởi vì thượng đế quyền hành. Đối diện Thiên Hoàng thị khuôn mặt không nói một lời, chỉ là lập tức cải biến tự thân phong cách Toàn lực điều động Thiên Đế thần quyền chủ động cảm ứng được phía ngoài 36 ngày giới bản nguyên lực lượng, tiếp dẫn 36 trọng thiên giới bản nguyên lực lượng buông xuống. Mơ tưởng, Bàn Ma phát giác được Thiên Hoàng thị động tác, Bàn Ma trên khuôn mặt ngưng kết một tia nồng đậm hàn ý, hắn biết thế cục đến rồi bây giờ, đã đến hung hiểm nhất trước mắt. Vô luận như thế nào, cũng không thể cho phép Hỏa Đức Tổ Thần sức mạnh buông xuống. Bàn Ma minh bạch thời gian trung quy là đứng ở Thiên Hoàng thị bên này, hắn chỉ có thể thử nghiệm ra sức đánh cược một lần, thành công còn có một đường sinh cơ, thất bại, tự nhiên là đồng quy vô tận. Chết. Bàn Ma lắc lư trong tay lục hồn tiên Vô Song thần năng tự quanh người hắn nợ dụ ra, quanh thân thần năng tại thời khắc này thêm một bước cách cao. Bàn Ma chân thân cũng tùy theo thủy biến, quanh thân vô lượng kết thúc sức mạnh tại sau lưng lưng kết trở thành một trường to lớn đạo độ, bản cổ chân thân tùy theo biến hóa. Linh bảo chân thân. Thiên Hoàng thị nhìn qua một màn này thần sắc biến sắc, đó cũng là bản cổ tổ thần ngũ đại hạch tâm pháp tướng bên trong một cái, đại biểu cho thiên địa điểm cuối cuối cùng. Vừa vặn cùng Nguyên Dương Thượng Đế mở tương đối. Giờ khắc này cái kia bản cổ linh bảo chi chủ pháp tướng, nương kết ra giữa thiên địa vô lượng chúng mãn sức mạnh, lục hồn phiên sức mạnh bị thôi động đến cực hạ. Thiên Hoàng thị khuôn mặt biến đổi, lập tức cao giọng nói: "Tổ thần bệ hạ, bảo vệ Tử Quang." Ban Ma nghe vậy, khuôn mặt cười lạnh: "Thiên Hoàng thị, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn đang suy nghĩ một cái nữ thần, ngươi thật đúng là mất hết ta bản ứng cộ nhất mạch máu. Ta hôm nay giúp ngươi một cái, chấm dứt tục duyên." Hắn sâu trong mắt thoáng qua một tia nồng đậm khốc liệt chi sắc. Lục Hồn Phiên bên trong vô số Tử Quang tràn vào đến phiên đối hai cái tộc danh phía trên. Thiên Hoàng thị, Tử Quang thánh ngỗ ngay cả một cái tộc danh được thắp sáng, vô lượng tử mang tràn vào. Ầm ầm. Giờ khắc này, Chỉ thấy thương khung chỗ sâu có một đầu khoáng đạt kết thúc đại đạo hỗn lượng như xích sắt, kéo chặt lấy hai cái tục danh, vô số thiên địa đại đạo phù văn hiện ra huyết quang tràn vào tục danh bên trong, có thể thấy được mục nát, tử vong, hủy diệt, sa đoạ đủ loại thần năng thêm tại trong đó. Ầm ầm, hai cái tục danh phía trên bộc phát ra vô lượng thần quang. Ban Ma thấy vậy, nụ cười trên mặt hiện lên, nhưng thoáng qua im bặt mà dừng. Chỉ thấy hai đạo bị lục hồn phiên khóa lại tục danh bên trên riêng phần mình phóng ra một đạo bất hủ thần quang, một đạo tạo hóa linh quang gắt gao bảo vệ lấy thiên hoàn thị. Mà ở tử quang thánh mẫu quanh thân đồng nhan cũng có một đạo bất hủ thần quang nở rộ, hồng ngông quang huy lưu chuyển. Hóa thành một mỏ lớn đạo tần đồ, chiếm đoạt trong thiên địa tất cả kiếp số, vạn kiếp không rơi, vạn pháp bất xâm. Lại là Tiên Tiên Chí Bảo. Thử Quang Thánh Mộ trên thân cũng có Tiên Tiên Chí Bảo. Ban Ma khuôn mặt biến hóa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên nghiến răng nghiến lợi. 6. Tinh không phía trên, Lục Trọng đứng ở tại chỗ, sau lưng Tử Quang Thánh Mộ đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào bất hủ trong bản vẽ. Muốn ở trước mặt hắn chu sát Tử Quang Thánh Mộ, đơn giản là mơ giữa ban ngày. Bất hủ đồ đồng dạng là Tiên Tiên Chí Bảo. Vẫn là kiếp chi đạo khí, bảo vật này hộ thể vạn kiếp không rơi. Vạn pháp bất xâm, bất luận cái gì kiếp số đều có thể tái giá hấp thu, trừ phi vận dụng bản cổ phù hoặc đồng cấp bậc tiên thiên chí bảo, dùng lục hồn phiên muôn chú sát lại không thể. Hơn nữa, đối với tử quang thánh mộ động thủ, nhưng là một cái hố chiêu. Hắn trong mắt tinh mang hiện lên, nếu không như vậy thật đúng là không biết như thế nào tương trợ thiên hoàn thị. Lục Trọng khoanh chân ngồi xuống, sau lưng giống như là một vòng hấp nhập từ phía sau nở rộ ra, vô song hấp nhập huy hoàng tinh hà, cái này khiến một bên kế đô thần sắc hơi hơi hãnh nhiên. Nàng nhưng từ không biết, từ gia sư tôn trên thân còn có bực này kinh khủng pháp tướng. Lục Trọng thôi động bất hủ đồ bắt đầu phản vệ. Rộng rãi thần năng nở rộ, giữa thiên địa hiện ra các loại kết số, ngũ hành hai thường, tứ tượng hai kiếp, thiên địa hai kiếp, chư thần chi kiếp, vô lượng lực kiếp. Thần năng bắn ra, lần theo nhất trọng từ nơi sâu xa liên hệ, đỉnh đầu hắn hấp nhật đột nhiên tiêu thất. Không tốt. Linh đại chỗ sâu bản ma chân thân đột nhiên biến sắc, hắn cảm thấy hư không sâu xa chỗ sâu, một đạo không có gì sánh kịp hắc niệm phong tỏa lại hắn, trong chốc lát liền gặp linh đại hư không xé rách một cái kinh khủng khe hở, một vòng đáng sợ hấp nhật từ trong bắn ra mà đến. Cẩn thận nhìn lại, cái kia hấp nhật bên trong là một chương đáng sợ đạo đồ. Khi ánh mắt trông thấy tấm kia đạo đồ lúc Bàn Ma chỉ cảm thấy tự thân đã như kiếp trùng, vô song rộng rãi phù văn trên không mà đến, có thể thấy được từng đóa từng đóa hắc liên trên không rơi xuống, hướng về quanh người hắn mà đến. Mỗi một đóa hắc liên cũng là một loại kiếp sát, vô lượng kiếp sát bao trùm quanh thân. Tiên Tiên chí bảo. Bàn Ma đột nhiên biến sắc, càng lả tay chân lẹ bước. Chỉ thấy đạo kia đồ còn có một đạo kinh khủng thần năng sắp giáng lâm. Đám kia thần năng so với hắn bây giờ còn cường đại hơn một chút, đó là Hỏa Đức Tổ Thần. Cái kia Hỏa Đức Tổ Thần trên thân cũng có hai cái tiên tiên chí bảo. Cơ hội tốt. Linh bài giữa không trung chỗ sâu, Thiên Hoàng thị ánh mắt sáng rõ. Nhìn qua bản trên ma thân chợt mọc ra từng đó từng đóa đen như mực hoa sen, trong tay hắn Thiên Đế thần quyền ngưng kết, chỉ là một lần không còn là Thiên Đế thần kiếm. Hắn ám đạm nguyên dương thượng đế chân linh tại biến hóa bên trong dung hợp tự thân đạo quả, dần dần bành trướng, đồng dạng hóa thành một tôn rộng rãi khổng lồ bản cổ nguyên dương chân thân. Trong tay nhưng là từng cánh phụ dung sớm nở tối tàn nguyên dương tự phụ. Thiên Đế thần quyền sáp nhập vào căn nữa. Vô tận thần năng tại hắn quanh thân bộ phát ra, hắn đồng dạng vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, trong thời gian ngắn quanh thân thần năng tăng vọt. Bản ma cái kia không chỗ nào không cần thủ đoạn triệt để nhường thiên hoàng thị hạ quyết tâm, cho dù là căn cơ hao tổn vẫn lạc nơi này cũng muốn đem bản ma bực này ma đầu chém giết. Một đũa chém dựng, linh đài thiên địa chấn động, rộng rãi tử khí biên giới như webside giống như nộ tung, tận tận ra bị nẻ. Đang muốn phân cái sinh tử. Bản ma quanh thân bị từng đóa từng đóa hắc liên quấn quanh, nhìn qua đỉnh đầu kinh khủng rộng rãi thân ảnh, hai con ngứt nhưng là lập lẹo nồng nặc lệ mang. Trong tay hắn đồng dạng là một thanh màu đen cự phủ hiên lên, kết thúc đại đạo sức mạnh tại hắn quanh thân diễn dịch, quanh thân khí thế tại thời khắc này ngược lại quỷ dị đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong, một đũa bộ ra. Giống như chuyển kiếp thời gian, đi thẳng tới thiên địa tận thế, một búa phía dưới tất cả thời gian tuyến đều quy về trungạn, thiên địa kết thúc, vạn vật sụp đổ. Vô lượng tiên mà hóa thành hỗn độn. Ma Nguyên Dương thượng đế cự phụ diễn hóa ra phụ quang lại hoàn toàn tương phản, giống như nghịch chuyển thời gian, đi tới thiên địa không mở thời điểm, hiện ra thiên địa không mở, hỗn độn không hóa cổ lão cảnh tượng, bản cổ Nguyên Dương chân thân hóa thành hỗn độn thủy nguyên, mở chi quân, một búa bộ ra, vô số thời gian phao toái, từ vô số online diễn hóa ra vô biên thiên địa. Đồng dạng là bản cổ, đồng dạng là bản cổ chi bữa. Một chủ kết thúc, một chủ mở. Ánh sáng vô lượng ảnh tại hư không va chạm giống như từ năm tháng cổ xưa trường Hà đầu nguồn một đường giao chiến và chạm mà đến. Tại đến cái nào đó chớp mắt trong ngáy mắt. Hâm mộ phía trên, Lục Trọng Mi tâm chỗ sâu lửa đế kính kim quang lập loé, hắn khuôn mặt biến đổi, sau lưng một vệt thần quang hiện lên, ba phủ lại tự thân cùng kế độ, thân hình na di. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng phụ quang đột nhiên từ Thiên Hoàng thị linh đài nở rộ mà ra, xung quanh hết thảy đều hóa thành hỗn độn hư không. Lục Trọng mặc dù không chế bất hủ độ rời đi tới, cũng cảm nhận được cái kia hai đạo bản cổ phụ quang chói kinh khủng. Ầm ầm. Mà cơ hội tại đồng thời, giữa thiên địa có hai trọng thiên điệu đại đạo dị tượng hiện lên. Mạch cùng kết thúc sẽ lẫn, vô số huyết vũ từ hai đầu thiên địa đại đạo bên trong tiêu tán đi ra, hóa thành như chút nước huyết vũ tràn ngập thương khung, bao trùm hoàng mang. Lục Trọng nhìn qua cái này trọng cảnh tượng khuôn mặt biến sắc. Đồng Quy vô tận. 258 thứ 258 chương địa hoàng nhạ xem thị một vẫn không thể nào bảo trụ thiên huyền thị. Không, còn có cơ hội. Lục Trọng ánh mắt hơi biến hóa, trong nháy mắt chố cái kia hóa thành hỗn độn khu vực, trong tay bất hủ đồ nợ độ, giống như vô song kiếm sắc trường hà trực tiếp xông vào hỗn độn hạch tâm chỗ sâu. Hắn mi tâm chỗ sâu lửa đế kinh chiếu sáng sáng, ẩn ẩn thấy được một đoàn sừng sững ở hỗn độn phong bạo chỗ sâu mơ hồ thân ảnh. Phong Thần Nguyên Dương hồng quang lưu chuyển, một đoàn Mên Ngông công đức kim luồn nhẹ lên, giống như trong báo tuy nhỏ, bảo vệ lấy Thiên Hoàng thị yêu ớt đại đạo chân linh. Thiên đạo công đức tại cuối cùng che lại Thiên Hoàng thị một tia đại đạo chân linh. Lúc này Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh giống như yếu ớt đồ sứ. Một bên khác bản ma nguyên linh giống như một đoàn hấp nhật, đại đạo chân linh đã phá thoái, hoàn toàn chết đi, xung quanh còn vẫn có một cây màu đen nhánh tiểu kỳ cờ nhỏ. Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh ẩn ẩn có cảm giác, hắn ánh mắt nhìn một cái lục trọng phương hướng, giống như muốn nói gì. Ầm ầm. Trong chốc lát một đoàn Mên Ngông hồng quang từ hắn đại đạo chân linh chỗ sâu nở rộ ra. Toàn bộ đại đạo chân linh hóa thành một vườn mặt trời chói chang kiêu dương phát thoái, liên đối mi tâm chỗ sâu tạo hóa ngọc địa nứt to ra. Bên trong đen như mực phủ quang nợ độ. Kết thúc phù quang, Lục Trọng gặp này mặt cho chấm xuống, gầm thét bên trong, bất hủ đồ hóa thành trưởng hồng trấn áp lại đạo này phù quang đem cưỡng ép ma diệt, đồng thời cuốn lấy thiên hoàng thị chưa bệ tan cảnh đại bộ phận đại đạo chân linh. Hắn bất hủ đồ giống như xuyên thấu thời gian, đã tới đi qua, nhưng vẫn chỉ là đoạt ra đại bộ phận đại đạo chân linh, còn có một bộ phận đại đạo chân linh tùy theo thất lạc cùng phù quang bên trong. Ban ma cuối cùng cùng với tiên hoàng thị đồng quy vu tận, lấy tự thân lâm vào tịch diệt, kết thúc làm đại gia. Ngưng tụ ra một đạo bản cổ phù quang đánh xuyên thiên hoàng thị đại đạo chân linh, chính là tạo hóa ngọc điệp đều bị chà phá. Lục Trọng đấy mắt dị thường đang tiếp, giơ bàn tay lên, ra tiên cự trưởng đồng thời chặn lại tại chỗ bay ra hai đạo phù quang, điểm ngón tay một cái, thôi động bất hủ đồ hóa thành một đạo trường hồng cuốn lấy thiên hoàng thị một bộ phận bể tan tành đại đạo chân linh, một tảng lớn tạo hóa ngọc điệp. Hắc quang thuận tiện bao phủ lại bản ma rơi xuống nguyên linh cùng một chỗ mang ra ngoài. Ầm ầm. Nó trực phù quang dư ba trạm tại bất hủ đồ bên trên, trường hồng hơi ba động, nháy mắt giống như một đạo bồn đen ngưng tụ hồng quang đem bản cổ phù quang toàn bộ nuốt hết. Đồng thời Lục Trọng Già Thiên Cự Trưởng diễn ra hóa ra vô lượng kinh thiên sông lửa vậy viêm đế thần quang nợ rộ từ bốn phương tám hướng bao phủ, rộng rãi thần năng điều động thiên địa nguyên thủy biển lửa sức mạnh phong cấm hư không. Toàn lực tu nạp thiên hoàng thị nguyên linh, cùng với một bộ phận tạo hóa ngọc địa tán lạc nhỏ bé mảnh vụn. Thế nhưng hai đạo phụ quang sinh ra sức mạnh hủy diệt quá mức đáng sợ, trực tiếp xé rách vô ngần thời không, rất nhiều nguyên linh mảnh vụn, tạo hóa ngọc địa mảnh vụn bị phụ quang cuốn lấy cuốn vào báo táp thời không chỗ sâu. Cự trưởng mò lên, ẩn ẩn có một bộ phận bảo quang mảnh vụn hiện lên ở cự trưởng bên trên. Cẩn thận nhìn lại, có bốn cái quang đoàn hiện lên. Một cái là tạo hóa ngọc địa mảnh vụn, bảy 8 phiến tạo hóa ngọc địa mạnh vụn tinh ánh sáng lóng lánh, bọn chúng hợp lại đại khai chiếm giữ nguyên bản tạo hóa ngọc địa bản thể 13 lớn nhỏ. Còn lại 3 cái quang đoàn theo thứ tự là lục hổ tiên, cùng với 2 cố đỏ thấm đan vào bản cổ nguyên linh mạnh vụn. Theo thứ tự là thiên hoàng thị cùng bản ma một bộ phận nguyên linh mạnh vụn. Lục Trọng nhìn qua một màn này, lúc này lần nữa lấy bất hủ đồ đem thu lại. Hắn giữa hai lông mày ngưng trọng dị thường, cùng ngay thời khắc mấu chốt lấy bất hủ đồ đoạt lại thiên hoàng thị đại bộ phận nguyên linh mạnh vụn. Nhất là nhìn một cái bản ma đại đạo nguyên linh sụp đổ lưu lại một đoàn bản cổ thần kỷ niệm mạnh vụn, hắn đấy mắt hiện ra một nụ cười. Xem ra, kết quả không phải quá tuyệt vọng ầm ầm, trong hư không, vô tận huyết vũ tràn mập ra. Đại đạo bi cả vang vọng hư không. Mịt mờ đạo âm như bảy tỏ một tôn thần tộc hoàng giả đi xa, chúng thần cung bận, vạn đạo chấn động. Kinh khủng vẫn lạc dị tượng tràn ngập hư hoang. Bệ hạ, kế đô lúc này có chút vô thần nhìn qua cái kia tinh không tê liệt một đạo kịch liệt tinh nguyên. Lục trọng ở bên cạnh nhìn qua hắn, phất tay hồn hồn ngạc ngạc tử quang thánh mộ cũng từ trước tới giờ không hủ trong bản vẽ hiện thân. Mặc dù thân ở bất hủ trong bản vẽ, tử quang thánh mộ nhưng là thấy được hết thảy, nàng mặt mày tái nhợt, chỉ là thị thảo. Bệ hạ, ngươi có thể nào tự mình ném ta Nàng như thế nào cũng không đi ra, chứng đạo ngày càng là thiên hoàng thị vẫn lạc thời điểm. Tại vô tận huyết vũ tràn ngập hồng hoang thời điểm, hồng hoang chúng thần cũng nhìn qua đỉnh đầu, thân sắc có chút kinh hãi nhìn qua tinh không phía trên. Cái kia hai đầu thiên địa đại đạo sụp đổ, và kém trọng tổ dị tượng, nhường đông đạo tiên thiên thần kỳ cực kỳ hoãn sợ. Cái kia rơi xuống dị tượng, lớn xa hơn tiên thiên đạo chủ, nhất là trong đó một đầu thiên địa đại đạo sụp đổ, nhường chúng thần đều sinh ra khó có thể tin cảm giác. Đó là thiên hoàng đại đạo, cũng là mở đại đạo. Vậy mà xuất hiện đạo chủ rơi xuống dị tượng, thiên hoàng thị vẫn lạc. Chúng thần tựa như trong động Nhưng theo sát bọn hắn cũng là nhìn thấy thần đỉnh bầu trời, Thiên Hoàng thị ngưng tụ thành một đạo thượng đế tinh thần tùy theo tử thương khung chích lạc. Đế tinh vẫn lạc. Phút chốc thương khung chỗ sâu, có bản cổ mắt trái danh xưng Thái Dương tinh cũng tại chấn động kịch liệt, giữa thiên địa chí dương chi khí mất cân bằng, quang huy của nó trong phút chốc giống như phai nhạt xuống, trải rộng huyết sắc. Thần đạo ý chí của Minh, chúng thần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bi ý không hề nghi ngờ, Thiên Hoàng thị đích thật là vất lạc. Thần đỉnh thần đế thật không ngờ trực tiếp vất lạc. Đây chính là một vị chuẩn thánh, hơn nữa còn chấp chưởng thượng đế quyền hành. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng thần thậm chí có chút không biết làm sao. Đất đỏ phía trên vùng Bình Nguyên, Điệu Hoàng Nhạc xem thị bảy già sơn hà xã tất đổ, sơn hà xã tất trong bản vẽ tinh chủ vọng thư cùng nhà xem thị đã riêng phần mình trấn áp một đầu quát tháo tiên thiên ma thần, chỉ có Bạch Đế Sao La Hầu cùng Khởi Nguyên Ma Thần còn tại đại chiến. Sao La Hầu diễn hóa ra một tòa rộng rãi đáng sợ sát lục kiếm trận gắt gao sắp nổi nguyên ma thần vây khốn, trận chứa bốn đạo đáng sợ kiếp sát đại đạo lực lượng kia văng, không ngừng ma diệt đạo hạnh của hắn, kiếm trận đem hắn một mực vây khốn. Khởi Nguyên Ma Thần đã là ở vào tuyệt đối hạ phong. Sao La Hầu đang muốn nhất cổ tác khí đem diệt sát, chỉ là tại nơi kinh thiên động địa dị tượng hiện lên sau đó, Sao La Hầu cũng không nhịn được có chút giận mình. Nhưng hắn rất nhanh thu Liễm Tâm Thần, tăng thêm tốc độ, diễn hóa ra vô lượng tiếp sát Lạc Cẩn chi năng, một đạo kinh thiên động địa kiếm quang xuyên thấu khởi nguyên ma thần đại đạo thần thông, chือด để đoạn tuyệt thập phương thiên địa hư không bản nguyên, sắp nổi nguyên ma thần chân thân xuyên qua, bốn chôi rộng rãi kiếm khí sắp nổi nguyên ma thần bốn chân ghim vào đại địa bên trên. Điệu Hoàng Nhạc xem thị, tinh chủ vọng tư lúc này ở trong hư không hiện hóa chân thân, hai vị bậc đại thần thông không lời nhìn qua trên bầu trời điểm lạ. Ai có thể nghĩ tới, Thiên hoàng thị sẽ ở đây chẳng trong tranh đấu trực tiếp vớ lạc. Vị này thần đế bị hạ thế nhưng là có được tiên tiên chí bảo hỗn độn trung hộ thân a. É e rằng tất cả thần linh cũng không nghĩ đến. Kế tiếp Hồng Hoàng chư thần cũng muốn rối loạn. Trật hai vị chuẩn thánh ánh mắt rơi vào Sơn Hà xã tắc trong bản vẽ, Điệu Hoàng Nhạc xem thị nghi nghi, nhân tiện nói, Bạch Đế bệ hạ không muốn chém giết tôn này ma thần, phải sống, giao cho tổ thần bệ hạ xử lý. Sao La Hầu ngưng kết kiếm độ, nghe vậy, ánh mắt ba động dưới chướng kiếm độ bay lên, xoắn nát khởi nguyên ma thần chân thân, phong ấn lại trong đó đại đạo chân linh, thân hình bay ra Sơn Hà xã tắc độ. Ba thần liếc mắt nhìn bên trên đại địa bị chúng thần trấn áp bất hủ cửa đá, đồng thời hướng về thần đỉnh mà đến. Thiên Hoàng thị vẫn lạc, kế tiếp Họa Đức tổ thần tất nhiên sẽ hiện thân. 259 thứ 259 chương địa hoàng nhạc xem thị hai diễm sơn thần tọa quần thần tứ phương tám hướng chạy đến tham thính tin tức. Chúng thần đem thần đình thiên giới thành trật như nêm cối. Rất nhiều thần linh trực tiếp điểm tên muốn gặp thiên hoàng thị. 6. Lục Trọng lúc này tiến vào thái sơ thiên chỗ sâu, lại không có thời gian để ý tới ồn ào chúng thần, hắn bây giờ rảnh rợ từng giây. Đến nỗi bên ngoài ồn ào chúng thần Lục Trọng giao cho Mã Hoàng Nhạc giám thị, đồng thời lệnh sao la hầu, vọng thư, cùng với Ngũ Lao thần quân toàn lực giúp đỡ, đàn áp chư thần hết thảy đều đang chờ hắn xuất quan xử lý không ổn. Sích Đồng trong điện lục trọng vẻn vẹn nhường Tử Quang Thánh Mâu tiến vào trong điện đứng ngoài quan sát, nhưng đứng ngoài quan sát về đứng ngoài quan sát, lại không thể lên tiếng. Lục Trọng phất tay bất hủ đồ trong tay hắn hiện lên, bên trong một đóa hắc liên bay ra, to lớn hắc liên trung ương lúc này nâng một cái hư ảo mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. Vậy hạ, nhìn thấy cái này mặt trời đỏ, Tử Quang Thánh Mâu trên ngọc dung nhịn không được có chút lo lắng. Chỉ là nàng thoáng qua liếc mắt nhìn gần trong gang tấc hỏa đức tổ thần, lập tức trấn nhịn lại chính mình phập phòng tâm hồ. Nàng tuân theo hỏa đức tổ thần dặn dò, Nín thở ngưng khí chỉ sợ đã quấy rầy Thiên Hoàng thị cái này yếu ớt vô cùng đại đạo chân linh. Lục Trọng con mắt nhìn một mắt tự quang thánh mẫu, gặp nàng còn bảo trì bình thản, lập tức theo từ gật đầu. Bộ phận này đại đạo chân linh chỉ là Thiên Hoàng thị phá toái chân linh 23, còn có một bộ phận hoàn toàn bị cái kia kết thúc phủ quang chém chết, Lục Trọng cũng chỉ có thể đem hắn vung rơi, để tránh cái kia kết thúc khí thế nhiễm bộ phận này đại đạo chân linh, còn tốt. Lục Trọng liếc mắt nhìn, thân sắc có chút nghiêm trọng. Bất hủ đồ thần quang trong thời gian ngắn bảo vệ lấy cái này tàn phá đại đạo chân linh, để nó không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Bất hủ đồ kiện bảo bối này phát huy ra tác dụng cực lớn. Nó hoàn toàn trấn áp lại thời gian dấu vết tháng năm. Nó bao phủ khu vực, vạn kiếp không rơi, không cách nào bất xâm, trong thời gian ngắn ngừng Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh tiếp tục sụp đổ. Đương nhiên, bất hủ đồ cũng không phải và năng, đây là đang không có tiên tiên chí bảo đánh dưới điều kiện, có thể bảo vệ lấy Thiên Hoàng thị. Nếu là có tiên tiên chí bảo quá nhiễu, Lục Trọng cũng không dám nói có thể cứu Thiên Hoàng thị. Nhưng lại đủ thấy bất hủ đồ đặc thụ thần diệu. Lục Trọng lập tức lần nữa từ trước tới giờ không hủ đồ bên trong lấy ra một đoàn nhỏ một chút đại nhật mạnh vụt. Đó là Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh sụp đổ sau đó, lưu lạc một chút nguyên linh mạnh vụt, Lục Trọng cũng cho vút lên không chỉ là có tiên hoàng thị, còn có bàn ma. Lục Trọng trong lúc niệm động đem thiên địa hồng lô lấy ra ngoài, thôi động trong cơ thể nguyên sơ chi hỏa, bắt đầu ấm áp hỏa lò, đang đợi được thời cơ viên mãn sau đó, Lục Trọng đem lại nhật mảnh vụn ném vào thiên địa hồng lô bên trong. Lục Trọng trầm ngâm chốc lát, nghĩ nghĩ đi đến một bên viết một chương ngọc giản đưa cho Tử Quang Thánh Mộ, "Tử Quang, ngươi đem mấy thứ đưa cho Tịnh Linh cùng Cửu Đầu Thị, để bọn hắn hai cái dựa theo phía trên này linh tài, từ tất cả linh viên bên trong hái thiên địa thần tài tới, phải nhanh." Thứ Quang Thánh Mộ nghe vậy vội nói, "Ta có thể giúp đỡ sao?" Lục Trọng nao nao, chợt lật đầu. Tử Quang Thánh Mẫu lúc này vội vàng rời đi xích động trong điện. Lục Trọng ánh mắt lại rơi vào bất hộ trong bản vẽ Thiên Hoàng Tàn Linh phía trên, thở dài, "Thiên Hoàng thị, chỉ mong ngươi không nên lãng phí ta nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Bằng không ta nhưng là thua thiệt lớn." Trần Lục Trọng ngồi ở trên giường mây không ngừng thôi diễn, hoàn thiện tạo hóa, tu bộ pháp môn. 6. Thần đình bên trong, Ma Hoàng Nhạc Giáng thị tại nhắm mắt ứng phó chúng thần. Đến đây điều tra chúng thần số lượng quá nhiều, Ma Hoàng Nhạc Giáng thị chỉ có thể lấy Thiên Hoàng thị tiến vào tinh không tương trợ Tử Quang Thánh Mẫu độ kiếp làm lý do nhường chúng thần an tâm chờ đợi. Một mặt nghiêm cấm chư thần tự ý rời vị trí, không muốn tin ổn một mặt chuyện Hỏa Đức Tổ Thần tiến tu rồi, biểu thị có Hỏa Đức Tổ Thần trấn thủ thần đỉnh, thần linh nhất tộc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thỉnh chư thần giải sổ. Một cử động kia, lập tức nhường sao động chư thần an tĩnh, tại chúng thần bên trong lên hiệu quả. Hỏa Đức Tổ Thần là thần linh nhất tộc định hải thần châm. Có Hỏa Đức Tổ Thần tại, thần linh nhất tộc vẫn như cũ là an ổn như chú núi, thần đỉnh cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì loạn lạc. Đến nơi phía trước thần đỉnh hỗn loạn, Ma Hoàng Nhạc giám thị cùng thần đỉnh chư vị đạo chủ sau khi thương nghị cấp ra tuyên cáo, chính là chúng thần chịu đến hỗn độn tà thần mê hoặc, xung kích thần đỉnh. Hỗn độn tà thần cùng cầm đầu tam đại đạo chủ đã bị cầm xuống vấn tội còn lại bị thao túng thần linh chỉ cần tiếp nhận chúng thần bí pháp kiêm chắc, chính xác không hề bị điều kiện liền có thể trở về nhà mình độ phủ. Hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù trong hồng hoàng vẫn dư luận giảo giạt, nhưng chúng thần cũng từ vội vàng sao động bên trong phản ứng lại. Thần linh nhất tộc cơ bản bản còn tại, dù cho là thiếu một cái thiên hoàng thị, đối với chúng thần mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là ma hoàng nhạc giám thị lần này biểu hiện lộ tại một bộ phận hữu tâm đạo chủ trong mắt, nhưng lại để bọn hắn từng cái có chút suy nghĩ lo. Thiên hoàng thị xuất thế, kỳ thực đối với đông đạo đạo chủ đã không tính là gì bí mật. Rất rõ ràng, thần đình lập tức sắp nên đón đợi thứ ba thần tộc hoàn gia. Hóa Đức Tổ thần nhường đất Hoàng Nhạc giám thị lúc này đi ra chủ sự, có phải hay không biểu lộ một loại nào đó thái độ, mà Hoàng Nhạc giám thị lấy được Hóa Đức Tổ thần ủng hộ. Của mọi người vị đạo chủ ánh mắt xem ra, mà Hoàng Nhạc giám thị tu bộ đại địa tạo hóa, sống sinh linh lực vạn, công đức vô lượng, hoàn toàn chính xác có tư cách nhập chủ thượng đế cùng. Đạo hạnh cũng không kém. Lần này lấy sức một mình vây khốn ba vị chuẩn thánh cấp bậc tiên thiên ma thần, đạo hạnh tại chúng thần bên trong cũng là đứng đầu. Như vậy chuyên công, đạo hạnh gồm cả vào một thân đại thần, thần tộc cũng không nhiều. Thần tộc khác chuẩn thánh rất khó tới chánh đoạn. Mà khắc phẩm tính cũng không kém. Trước kia tu bộ đại địa tạo hóa, mở lại địa mạch, giúp đỡ thần linh đạo chủ đông đảo, đi qua tiếp xúc, chúng thần đều biết địa hoàng nhân hầu. 6. Sích Đồng cửa đại điện, Tinh chủ vọng thư, Càn Khôn, Thương Khung, Âm Dương, điên đảo ở trong vườn nghị luận. Bên cạnh còn có Sao La Hầu, kế đô hai người. Sao La Hầu, các ngươi cảm thấy ngôi già sư tôn đang suy nghĩ gì? Theo lý thuyết thượng đế đại vị cho dù tới lượt đến rồi ngươi, Sao La Hầu. Nhạc Giáng thị đạo hạnh không tệ, nhưng tư lịch lại không cách nào cùng ngươi cùng so sánh. Sao La Hầu dựa vào ở bên cạnh trong đỉnh cột trụ bên cạnh, hắn xa xa nhìn qua khoáng đạn sích đồng điện. Đông Đảo đạo chủ trong giọng nói, chưa chắc có ý dò xét lấy bọn hắn ánh mắt nhìn tới, Bạch Đế Sao La Hầu hoàn toàn chính xác có tư cách xung kích vị trí kia. Đương nhiên, bọn hắn xuất phát từ riêng mình ngược trường, đương nhiên cũng sẽ ủng hộ. Kế Đô mãi đến từ đầu đến cuối cũng là đứng ở một bên, khuôn mặt có chút thánh lãnh, nàng mắt phượng chỉ là liếc qua Sao La Hầu, trật thần sắc có chút rơi xuống. Tân mắt nhìn thấy Thiên Hoàng thị vẫn lạc, đối với kế Đô mà nói kích động là to lớn. Nàng nghĩ đến, nếu nàng nắm giữ Sao La Hầu như vậy thực lực, phải chăng có thể tránh đây hết thảy đến. Bên cạnh, Âm Dương đạo chủ cũng cười nói, như thế nào, Sao La Hầu, nếu là lo lắng người gia sư tồn, chúng ta ngược lại là có thể giúp được một tay. Tình chủ, điên đạo lão tổ, thương khung đạo chủ đều đưa ánh mắt trông lại. Chờ đợi sao La Hầu lựa chọn. La Hầu thần tình hơi biến hóa, hắn lúc này sát thực tâm cảnh có chút ba động. Từ gia sư tôn chính là thần tộc thần đế, hắn tự nhiên cũng nghĩ qua tiếp nhận từ gia sư tôn vị trí, uy hoàng thần tộc một mạch. Hơn nữa trước mắt thật là cái cơ hội tốt, nhưng mà hắn có chút do dự. Hắn nhớ tới lần trước nói chuyện, hắn nhớ tới trên người kết thúc đại vận. Trước mắt hắn cần làm chính là ngưng kết tiên địa sát khí, dưỡng ra bốn thanh kiếm thai, thực tiến tự thân con đường. Nhưng kết thúc đại đạo bên trong tiên tiên thần kỳ, chưa hẳn không thể trở thành thần đế, không có gì là không thể. Một bên là thần đế chi vị, thần tộc chí cao thần quyền. Một bên khác nhưng là tự thân con đường. Sao La Hầu trong lòng từng có chập chờn, nhưng xoay người lúc, hắn biết mình trong lòng lựa chọn. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Nhạc Giám thị đánh nhau một trận nhắc lại khác, ít nhất có thể nhường hắn yên tâm thoải mái. 260 thứ 260 chương bức bạch, chúng sinh xích đồng trong điện mờ mịt thành màu mọi loại linh dược theo thiên địa hùng lô trong ngoài ánh lựa lưu truyện, không ngừng xoay tròn, lục trọng khống chế thần hỏa diễn hóa ra giữa thiên địa vạn trọng linh dược dược tính chi hòa giải tạo hóa. Trong hư không có khác nhiều loại thuần hỏa tiên tiên dương hòa nguyên khí, cùng với tiên tiên thanh linh nguyên khí bị giật tới, dung nhập dược tính bên trong. Lục Trọng sau đó liền đem một chút tiên hoàng chân linh nhỏ vụn mảnh vụn ném vào trong đó, phản bản hoàn nguyên, để nó biến thành bản tính thuần túy ôn hòa một đạo tiên tiên thuần dương nguyên khí. Đạo này tiên tiên thuần dương nguyên khí chí tinh chí thuần, không chứa một điểm tạp niệm. Lục Trọng nhiều lần đồn luyện. Lúc này tiên hoàng nguyên linh chịu không được bất luận cái gì một tia kích động, chỉ có cái này chí thuần dương hòa chi khí, cùng với các loại trong linh vực luyện chế được tạo hóa chi tinh mới có thể tu bổ hắn chân linh. Tại tử quang thánh mẫu trong ánh mắt, Lục Trọng đem một bộ phận nghiền nát tiên hoàng tàn linh hóa thành dịu tiên tiên thuần dương nguyên khí độ vào viên kia hồng quang liệt dương bên trong. Mắt Trần có thể thấy Cái kia bút bệ vậy hồng quang liệt nhập tại tiên tiên thuần dương nguyên khí độ vào phía sau, một bộ phận khe hở bắt đầu củng cố. Đợi đến cái kia đếm sợi tạo hóa chi tinh hỏa tan vào phía sau, một bộ phận khe hở biến mất. Có tác dụng. Nhìn qua một màn này, Tử Quang Thánh Ngô trong đôi mắt đẹp vui mừng không che giấu được. Trận lục Trọng trọng ánh mắt nhìn sang cười nói, "Thử Quang, muốn cứu Thiên Hoàn Thị, vẫn cần muốn mượn trên người người một vật dùng một chút." Thử Quang Thánh Ngô không chút do dự, thỉnh tổ thần cứ việc hành động. Lục Trọng khẽ gật đầu, nhưng là nâng lên một cái tay, một cố vô hình mênh mông thần năng trong nháy mắt bao phủ lại Tử Quang Thánh Ngô. Thử Quang Thánh Ngô thần sắc biến sắc, Tại nơi cự trưởng tử quang thánh mẫu cảm giác tự thân ngưng tụ liền tấn đại đạo đạo chủng cũng tại chấn động, lúc nào cũng có thể sẽ bị một trường này nhiếp xuất đạo loại. Nhỏ bé, yếu ớt. Tại thời khắc này, nàng cơ hội cho là Hỏa Đức tổ thần đối với nàng động sát nghiệp. Lúc này lục trọng trên người thật có nhất trọng kinh khủng sát nghiệp hiện lên, hơn nữa nhắm vào nàng, chuẩn xác mà nói là nhắm vào nàng đại đạo chân linh chỗ sâu, mà khắc một đạo linh tính sức mạnh. Ao ngoong. Tại nơi quần quần cự trưởng bá phủ, thần quang trực tiếp xuyên thấu tử quang thánh mẫu đại đạo chân linh chỗ sâu, một đạo linh quang cưỡng ép bị túm ra, vô song thần lực xuyên qua tử quang thánh mẫu linh đài chỗ sâu, đem hắn lôi kéo cầm ra linh quang hiện hình. Vô số linh quang nở rộ, đại điện hư không tại thời khắc này giống như sống lại, thiên địa có linh tính. Một cỗ cực thuần túy linh tính quang huy bị tướng ép cầm ra, cỗ này linh tính quang hoa biến hóa khó lường, Tử Quang Thánh Mẫu cũng là ngọc diện kinh ngạc, cái này đoàn linh quang cùng nàng đại đạo chân linh linh tính không khác nhau chút nào, nhìn hoàn toàn chính là nàng linh tính bản nguyên, nhưng cẩn thận nhìn lại, các đức kế này đạo linh tính quang huy, nàng giống như cũng không bất luận cái gì một tia căn cơ hao tổn khác thường. Chẳng lẽ hỏa đức tổ thần đạo hành đến mức này? Tử Quang Thánh Mẫu thoáng qua nhưng là cảm thấy một tia không đúng. Nàng đại đạo chân linh bị che mắt, đã thấy cái này đoàn tuấn túy huyền tận linh tính đột nhiên biến hóa, giống như trượt không lưu tu lưu quang cơ hồ phải lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị đại điện thần lực trấn áp tại trong hư không. Sau một lát cái này đoàn linh tính biến hóa, hóa thành một vị quanh thân thần tính dị thường nồng đậm, lạnh lùng giống như thiên nhân vậy thân ảnh. Hoa Đức bệ hạ, ta cũng không phải là muốn cùng bệ hạ đối nghịch, bệ hạ hà tất khó xử tại ta. Cự linh đạo chủ một điểm linh tính hóa thân hiện hóa, hắn thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi, cho dù là rơi vào lục trọng trong tay. Bởi vì vô luận như thế nào, đây chỉ là hắn một đạo linh tính hóa thân mà thôi. Loại này linh tính hóa thân thiệt hại một đạo, hắn dùng không được bao lâu là hắn có thể đủ tu trở về. Nhưng thoáng qua sắc mặt của hắn thì thay đổi, thậm chí lông mày chực nhạy, cơ hồ muốn tự bạo. Đã thấy Lục Trọng Thần sắc không thay đổi, tiện tay thu lấy hắn một kia linh tính bản nguyên trực tiếp đưa vào một thanh hình tam giác hình dáng màu đen phún dài bên trong. Lục Hồn Phiên. Khi hắn tên thật xuất hiện ở Lục Hồn Phiên bên trên, Cự Linh đạo chủ sắc mặt có chút xanh lét, càng là soi lưng phát lạnh. Giống hắn như vậy cực đoan nam hiểu tại phân hóa, chạy trối chết chuẩn thánh, sợ nhất chính là Lục Hồn Phiên bực này không nói đạo lý linh bảo. Quả ngươi có bao nhiêu cái hóa thân, có thể giấu đi nghiêm mật dừng nào, chỉ cần bị linh bảo nhớ kỹ một điểm linh cơ liền có thể cách không chú sát bản thể, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều chạy không thoát. Cùng bán ma hợp tác lâu như vậy, Cự Linh đạo chủ rất rõ ràng cái này kinh khủng linh bảng năng lực. Lục Trọng lạnh lùng liếc Cự Linh đạo chủ. Cự Linh đạo chủ cái thằng này tự kiềm chế ngưng tụ ra bản cổ linh nguyên thượng đế pháp tướng, có thể thẩm thấu chúng sinh chi linh, trưởng khống vạn linh quyền hành, huynh hành không sợ, liền thượng đế bên người thần mình cũng cảm giác thẩm thấu, quả thực là gan to bằng trời. Hơn nữa còn dám đi theo hắn chạy vào xích đồng điện, đây không phải tự đưa tới cửa. Luận đến đối với vạn linh quyền hành linh hội, trưởng khống Hắn vị này đời trước thượng đế nhưng cũng không kém hơn bất luận cái gì thần linh. Ở trước mặt hắn ẩn tàng, quả nhiên là múa dịu quá mắt trợ. Hắn đã sớm tại Tử Quang Thánh Ngô trên thân nhìn ra manh mối, chỉ là một mực chưa từng điểm phá, cho tới hôm nay, Cự Linh đạo chủ hiện thân thời điểm. Cự Linh đạo chủ đến rồi lúc này, nhìn qua Lục Trọng, cuối cùng chịu thua, Hỏa Đức Tổ Thần, ngươi muốn ta làm cái gì? Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt trông lại, nhưng là nhường Cự Linh đạo chủ toàn thân hiện ra hàn ý dâng ra vạn vật chi linh. Bản tọa ở đây vừa vặn thiếu một đạo quân thuốc. Quân thần cùng nhau làm, ta lọ đan dược này mới có thể công thành xuất thế. Vạn vật chi linh 6 Cự Linh đạo chủ bản năng muốn phản bác, thậm chí chửi ầm lên, chỉ là đón lục trong ánh mắt, lời ra đến khóe miệng nhưng là nuốt trở vào. Trong lòng Hàn Ý khó mà hình dung, Vạn vật chi linh chính là bản thể của hắn Tinh Phách A, hắn ngưng kết linh nguyên thượng đế pháp tướng, tự thân đại đạo chân linh tự nhiên có Vạn vật chi linh bản nguyên. Cái này Vạn vật chi linh ẩn chứa vạn linh quyền hành, chính là hắn từ chúng sinh linh tính bên trong giàn luyện mà ra, thần diệu vô cùng. Hoa Đức tổ thần đây là đem hắn coi là thịt linh chi tới cắt. Cắn răng, Cự Linh đạo chủ trong miệng thoát ra một đạo nồng đậm linh tính quang mang tới, tại hư không hóa thành một đóa to cỡ miệng chén lớn linh tính quang liên. Linh tính quang liên dị hương xông vào mũi, Tôi hơi ngờ ngạc, phản phất từ bên trong có thể ngửi được vô số loại linh hương hương vị, gần như là đạo. Bên cạnh Tử Quang Thánh Mẫu cách khá gần, chỉ là người người lập tức cảm giác tự thân hơi phủ động đại đạo chân linh chính là trở nên vững chắc. Tiên tính, ấm áp, giống như về tới thiên địa nguyên thai bên trong, đại đạo chân linh hiếm thấy trở nên vững chắc. Cái này vạn vật chi linh còn có bực này tác dụng. Tử Quang Thánh Mẫu lúc này trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một tia chiếm hữu chi tâm, nhưng thoáng qua nhận lại, trong mắt nàng hiện ra một tia vui vẻ, tất nhiên cái này vạn vật chi linh như vậy thần diệu, có phải hay không bảo ngày mai hoàng thị được cứu rồi. Lúc trọng tu hồi đó này linh liên Nhưng là lần nữa có tháo. Thiếu đi, hỏi nữa. Nghe vậy, Cự Linh đạo chủ khuôn mặt khẽ biến, nhìn không được cả giận nói, Hỏa Lực bại hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, đóa này linh liên đã hao phí ta một cái nguyên hội chi công. Lục Trọng nhưng là khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt trông lại, bạn tọa nói, thiếu đi. Lục Trọng trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ dư vị. Cự Linh đạo chủ nhịn xuống hộp máu xúc động, cắn răng lần nữa câu chung bản thể, phút chốc lần nữa phun ra một đóa bánh xe lớn nhỏ linh quang bảo liên. Đoá này linh quang bảo liên ước chừng phế đi hắn một cái đạo kỳ chi công. Lục Trọng đem hắn thu hồi tiện tay đánh vào tiên địa Hùng Lô. Ánh mắt lần nữa bi hiếp, "Thiếu đi, đừng nói nhảm." Bản tọa cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng nhẹ lời thì thầm. "Cự linh đạo chủ không có cách nào." Lục Nghiêm mặt sắc, trong miệng lần nữa phun ra một đóa to bằng cái thất linh liên, đóa này linh liên giống như thực chất. Phun ra sau đó, cự linh đạo chủ cái này đạo linh tính phân thân cơ hồ hư ảo lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụt. Đồng thời nói, "Bệ hạ, lại không còn, coi như ngươi chú sát bạn thần bản thể, cũng không." Đạo này vạn vật chi linh chính là tiểu thần một điểm cuối cùng tích lũy, tiểu thần bây giờ đạo hạnh cơ hồ rơi xuống chuẩn thánh, còn xin bệ hạ khai ân, tiểu thần về sau kiên quyết không dám cùng bệ hạ, cùng thần đình đối nghịch ta nguyện thề với trời, cự linh đạo chủ hối hận tím cả ruột, hắn nghĩ như thế nào không đến, thiên tân vạn khổ lựa giết tiên hoàng thị, kết quả những phải từ trên người hắn cắt thịt đi cứu. Sớm biết sau khi thành công liền muốn tự tử quang thánh mộ trên thân bồ già, không nên coi ý, chạy tới thăm dò vị này tổ thần đạo hạnh. Kết quả vậy mà lên lục hồn phiên cái này phải chết trên bà bối. Lần này thực sự là đem mình toàn bộ cho buổi tiền vào. Lục Trọng liếc mắt nhìn cự linh đạo chủ, ánh mắt lạnh nhạt đạo, coi như thành cần, tha cho ngươi một mạng, tương lai nhưng là nhất thiết phải gọi lên liền đến, bằng không lục hồn phiên phía dưới, tuyệt không tha mạng của ngươi. Lục Trọng cũng không gấp gáp giết chết Cự Linh đạo chủ, loại chuyện lật vật này lấy, còn có thể chứng minh dài thịt thiên địa chí bảo đi nơi nào tìm. Đây chính là cái tên giở hơi bối. Nghe vậy, Cự Linh đạo chủ khuôn mặt khổ tâm, hắn nhìn cũng không nhìn bên cạnh Tử Quang Thánh Ngẫu, chủ động tán đi cái này đạo linh tính hóa thân. Như thế thiệt hại, không có mười mấy nguyên hội tính dưỡng, thật đúng là khó khôi phục. Đợi cho Cự Linh đạo chủ sau khi đi, Lục Trọng ánh mắt nhìn trời mạ hỏa lò bên trong. Thân hình hắn sừng sững ở thiên địa hồng lô phía trước. Ba đóa vạn vật linh liên bị hắn đưa vào thiên địa hồng lô bên trong, không ngừng lấy linh dược gọt giữa, muốn tận cửu linh đạo chủ linh tính là vẫn. Hóa thành là tinh thuần nhất linh tính bản nguyên linh dịch cùng trong tay một viên ngân kiêu bản cổ thần ngân ký niệm hợp luyện làm một mai linh hoàn chậm rãi bổ sung đến thiên hoàng thị tàn linh bên trong. Chỉ thấy dung hợp cái này, linh hoàn sau đó, thiên hoàng thị tàn linh đầu tuần vây dặm chẳng chịt khe hở cuối cùng tu bộ tới, bên trong thiên hoàng thị đại đạo hình thể hiện lên. Thấy cảnh này, Tử Quang Thánh Mẫu hai con ngươi ngăn không được bên trong vui vẻ. Thiên hoàng thị tàn linh lại thật sự bị Hỏa Đức Tổ thần một lần nữa ngưng tụ đi ra. Thấy thế, Lục Trọng khuôn mặt ở giữa cũng chạy ra vẻ hài lòng nụ cười, chợt lại đối Tử Quang Thánh Mẫu đạo, chớ cao hứng quá sớm, thiên hoàng thị lần này thương tích quá nặng, đại đạo chân linh một lần nữa bổ tu. Hắn cần một cái địa phương an toàn một lần nữa thai nghén thần linh chi thân. Trước đó, hắn không thể bị thương tổn, nếu không thì xem như bản tọa cũng không cách nào lại cứu hắn một lần. Nghe vậy, Tử Quang Thánh Mẫu nhịn không được hành đại lễ lễ bái, "Vậy hạ ân sâu, chúng ta vợ chồng thực sự không biết như thế nào báo đáp mới tốt." Lục Trọng liền vội vàng đem nàng nâng đỡ cười nói, "Cơ nào tu hành, sống sót chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất." Cái này lại làm cho Tử Quang Thánh Mẫu trong lòng càng thêm cảm kích. Lục Trọng để cho nàng ở bên cạnh trông coi, nhà mình nhưng là ở bên cạnh khôi phục một hai đạo hạch pháp lực, luyện hóa vạn vật chi linh, thậm chí là cái kia một đạo bản cổ thần ký niệm. Đối với hắn mà nói, cũng cần cực lớn tính lực. Xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá lần này đối với Thiên Hoàng Thị mà nói chẳng lẽ không phải nhân họa đắc phúc. Mặc dù suất nữa vẫn lạc, nhưng lần này từ cự linh đạo chủ trên thân được vạn vật chi linh, cùng với một đạo bản cổ thần ký niệm, xem như toàn bản cổ chân thân, tương lai lần nữa xuất thế, bản nguyên càng lớn, nhất định có mong chứng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Đây đối với Lục Trọng mà nói, tương lai cũng sẽ là tốt dù đỡ. 261 thứ 261 chương trời xanh hậu thổ, Vũ Vũ hiện thế Thái Sơ Thiên bên ngoài Lục Trọng sau khi xuất quan, chính là trực tiếp tiến vào thần đình. Thần đình tại Địa Hoàng thị dưới sự chủ trì, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Tiến vào thần đình phía sau, chúng thần chào đón. Lục Trọng cùng chúng thần thông vào thần đình tiên giới, đầu tiên triệu kiến Địa Hoàng Nhạc Dương thị, Vũ Đế Ngũ Lao, cùng với thập phương đạo chủ. Sau khi thương nghị, chính là tuyên bố Thiên Hoàng thị rơi xuống tin tức. Bất quá rơi xuống quá trình hơi sửa một hai, cho thấy Thiên Hoàng thị chính là vì lắng lại hỗn độn ma thần chi loạn, lực chiến mà chết. Hơn nữa hiệu triệu chúng thần lần nữa thanh lý hoàng hoàng, điều tra hỗn độn ma thần dấu vết. Thứ yếu nhưng là chọn lấy đời thứ 3 thần đình thần đế thống ngự chúng thần, khôi phục chúng thần trật tự. Lục Trọng tại Quang Minh Điện chủ trì triệu kiến chư vị lão chủ, cùng với chúng thần thương nghị mấy lần sau đó, chính là có chỗ kết luận. Trong lúc đó tự nhiên cũng không thiếu được chúng thần hạ chàng ra tay. Thiên đạo mộ mạnh, chúng thần cũng tự có ngông nhen, như một mực cự chế, khó tránh khỏi có chỗ tai họa. Lục Trọng cũng không ngăn cản. Quyết định cuối cùng từ địa hoàng nhạc giám thị tiếp nhận thần định thần đế chi vị, chúng thần đặt tới nhất trí, cùng đề cử địa hoàng nhạc giám thị kế nhiệm thần đế vị cách, chấp trưởng thượng đế thần quyền. Địa hoàng nhạc giám thị hậu được tái vật, đại địa bản tính chủ nhân hậu, không mất đế đạo uy nghiêm, đủ để thống lĩnh tiên thiên chư thần, trấn áp hồng hoàng chư thiên đại đạo dẫn dắt chư thần cao hơn trọng lâu. 6. Điệu Hoàng Nhạc giám thị kế vị, thần đình phía trên lục trọng đem tượng trưng cho thượng đế quyền hành thiên hoàng ấn bát thượng, mặc khắc nhưng là tượng trưng cho thượng đế thần quyền thiên đế vị cách. Nơi đó Hoàng Nhạc giám thị tiếp nhận thiên hoàng ấn, thiên đế vị cách thời điểm, thiên địa gian các loại thiên địa điểm lại hiện lên. Từ khí bay trên không, chư thiên đại đạo chấn động, thần đạo ý chí bùng xuống thần đình, trung chúc thần đình đế vận thuận lợi thay đổi vị trí, thượng đế lại xuất. Thần đình bên trong bước lên thần đạo khí số, cùng với đế đạo có mới người chấp chưởng. 6. Hồng Hoàng Thiên Địa, rất nhiều thần linh xa xa thấy được Diễm Sơn thần tỏa chô sâu bạo phát đi ra rộng rãi tường thủy cảnh tượng, chúng thần một lần nữa quy về yên ổn. Khi Thiên Địa từ này bắt đầu từ thời khắc đó, đã quy về Địa Hoàng đạo kỳ. 6. Tại Địa Hoàng nhạc giám thị tiếp nhận thần đế vị cách thời điểm, một ngày nải thiên địa gian cũng có từng đạo rộng rãi đại đạo khí tượng từ chu diệp ngọn núi bạo phát đi ra. Khoáng đạt đại địa hoàng quang từ chu vùng núi giới biên giới bộc phát, chấn động thiên địa, dẫn tới vô số đại địa bản nguyên của mình. Rõ ràng là có một tồn kế tục đại địa bản nguyên mà ra đời tiên tiên thần thánh tùy theo xuất thế. Cùng cộng hưởng theo, ẩn ẩn chịu đến chấn động còn có chu vùng nối giới bên trong lượn quanh rộng rãi đại đa huy áp. Tiên điệu gian ẩn ẩn hiện ra một tôn khoáng đạt bản cổ thần giống. Chỉ là một màn, chỉ có số ít mấy vị cường hành thần linh có cảm ứng. Sáu, lại một vị bản cổ hậu duệ xuất thế. Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng ẩn ẩn thấy được ngày đó địa gian bộc phát ra bản cổ thần lực, đỉnh đầu lựa đế kính động chiếu đại thiên, phút chốc đã thấy đạo kia thần quang phi tốc tu liễm. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút ngờ tới. Bản cổ hậu duệ, hơn nữa người mang vô lượng sát khí xuất hiện bực này tiên tiên thuần thánh, rất giống trong thần thoại 12 tổ vũ khí tượng. Hậu thổ sao? Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, tại Địa Hoàng Nhạc giám thị tiếp nhận Thần Đế đại vị ngày xuất thế, hậu thủ quả thật cùng Địa Hoàng Nhạc giám thị có không nhỏ duyên phận. Hắn chú ý tới lực hậu thủ thị cuối cùng rơi xuống khí thế ngay tại Địa Hoàn cung phạm vi lãnh địa bên trong. Tại Lục Trọng bên cạnh, Sa La Hầu Lặng Yên sừng sững ở một bên. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa sôi trào lên đại địa linh quang. Mới đạo kỳ xuất thế, lập tức lại sẽ có đông đảo mới tiên tiên thần thánh, định cấp tiên tiên thần kỳ xuất thế. Lớn như vậy hùng hoàng, đối với chúng thần mà nói, vẫn là đất rộng thần hiếm. Nhưng có thể muốn gặp, theo thần tộc phát triển, thần linh nhất tộc ở cường giả trong tương lai còn có thể càng ngày càng nhiều. Sa La hầu thở dài, lần này hắn lại bại. Bại bởi Điệu Hoàng Nhạc Giám thị. Hắn toại nguyện tại Tân Thần Đế Suất Thế phía trước, cùng Điệu Hoàng Nhạc Giám thị đấu một lần, nhưng Điệu Hoàng Nhạc Giám thị triển lộ ra đạo hạnh quả thực kinh thiên động địa. Không chỉ là hắn, ngũ đế bên trong mà các mấy vị lần lượt ra sân, đều thua ở vị này Điệu Hoàng trong tay bại hạng. Bọn hắn năm vị đế quân đều có thể xưng thần tộc một mạch bên trong đạn sinh mất thế cơ giả, nhưng không có cái nào có thể phá vỡ Điệu Hoàng Nhạc Giám thị dày đường đất pháp. Nếu không như vậy, các vị tiệt ngạo bất tuần đạo chủ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thừa nhận Điệu Hoàng Nhạc Giám thị thần đế vị cách. Thiên Thiên thần kỳ bên trong cường giả nhiều không kể xiết bất quá cái này cũng tự khứa cạnh ấn chứng chính hắn ý nghĩ, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, chí cao thần quyền, hắn tự nhiên là muốn. Nhưng nếu là thực lực không đủ, cho dù là ngồi lên vị trí kia, cũng ngồi không yên. Liên thí dụ như Thiên Hoàng thị, sư tôn, kế tiếp mấy cái nguyên hội ta chuẩn bị bế quan lĩnh hội ta sáng lập kiếm đồ. Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, lần này đại chiến hắn đối nhà mình sáng lập kiếm đồ có rất nhiều cảm ngộ, môn này sắp phạt đại thần thông trong tay hắn sắp thành hình. Lục Trọng nghe vậy, giật mình, ngươi có từng tìm được chỗ? Ta quan cái kia phương Tây đại địa không tệ. Ta tại phương Tây tổ mạch phụ cận tìm được một chỗ thiên địa sát khí dị thường nồng đậm chí địa, lại ứng vận còn dựng dục ra một tòa động thiên phúc địa, cái kia bạo địa chính là mười phần không tệ. Sao La Hầu trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, đương nhiên để cho hắn vui mừng vẫn là cái kia phương Tây tổ mạch động thiên bên trong dựng dục ra tới bảo vật, cực kỳ phù hợp hắn tự thân con đường. Đại tu Jin núi 6. Lục Trọng liếc qua thần sắc vui mừng Sao La Hầu, ánh mắt khẽ gật đầu. "Nghĩ nghĩ." Lục Trọng vây tay một cái lấy ra một kiện ngọc giản đưa cho Sao La Hầu. Sao La Hầu ánh mắt khẽ dần mình, hai tay tiếp nhận, "Sư tôn, vật này là sao?" Lục Trọng thản nhiên nói. Đây là thái sơ tiên giới mở ra nhất điểm tông đắc, hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp, nhìn ngươi cuối cùng có thể tu được đại đạo. Nghe vậy, Sao La Hầu trong hai con ngươi có chút ba động, nhưng cuối cùng vẫn chấp tay một cái đạo, Đồ Nhi đã tạ sư tôn. Sao La Hầu chợt hóa quang đi xa. Lục Trọng nhìn qua thân ảnh của hắn, đạo này tích chứa giới pháp môn bên trong, nội tạng hắn không thiếu hàng lầu ở trong đó, hy vọng đối với Sao La Hầu có chỗ trợ giúp. 6. Quá Dương Tinh bên trong, tự quang thánh ngẫu mộ một thân hoa lệ áo tím, quanh thân khí thế mã mịn, trong hai con ngươi lại hiện ra điểm điểm vẻ hồi ức. Xa xa thiên hoàng cung trống rỗng, ngày xưa cố nhân đã sớm đi xa. Màn trời trong đại chiến, không chỉ là Thiên Hoàng Thệ vỡ lạc, chính là bên người hắn chư vị trúc thần cũng cùng nhau bị cửu u ma thần thôn phệ. Đáng thương mấy vị kia tiên tiên đại thần, trong khoảnh khắc hóa thành kết cho. Thái Dương chỗ sâu, lúc này gặp một đạo quang mang từ trong bay ra, Lục Trọng thân hình hiện lên, hồng quang hóa thành Lục Trọng thân ảnh. Lục Trọng cuối cùng đem Thiên Hoàng Thệ tu bổ hoàn thành nguyên linh một, linh một lần nữa đưa vào Quá Dương tinh chỗ sâu thanh nén. Thiên Hoàng Thệ bản thân liền là từ Quá Dương tinh bên trong dựng dục ra thế, đây là hắn khí vận nồng nặc nhất chi địa. Cuối cùng Lục Trọng lấy ra một phương đĩa ngọc giao cho Tử Quang Thánh mẫu. Đây là Thiên Hoàng Thệ tạo hóa ngọc đĩa. Phía trước tạo hóa ngọc đĩa bị bản cổ phụ quang bén nát, ta tận lực vớt, cũng chỉ là đoạt lại một bộ phận, đem hắn sửa lại thành bộ dáng như vậy, sau này nếu muốn hoàn toàn chữa trị, phải cần tiên hoàng thị nhà mình thu hồi. Lục Trọng trong tay tạo hóa ngọc đĩa, chỉ có một nửa không đến. Hắn ấy mắt có chút đáng tiếc, tạo hóa ngọc đĩa chính là câu thông thiên đạo chí bảo. Bậc này bảo bối giá trị độc nhất vô nhị. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đạo khí là tiên tiên chí bảo yếu đất nhất, cư nhiên bị một đạo phụ quang chém nát. Tử quang thánh mẫu liếc mắt nhìn nhân tiện nói, "Vậy hạ, thiên hoàng trước mắt đã không cần khối ngọc này đĩa." Bệ hạ, ngài thu cát đi, còn có bên ngoài hỗn độn ở giữa hỗn độn trùng, trước mắt hoàn toàn giao cho bệ hạ xử trí." Lục Trọng nhìn một cái Tử Quang Thánh Mâu, lắc lắc đầu nói, "Cái này không thỏa." Tử Quang Thánh Mâu đạo, "Bệ hạ, cái này cũng là vì ta thần tộc một mạch suy nghĩ, như thế trọng bảo trước mắt rơi vào trong tay bệ hạ còn có thể phát huy tác dụng, còn nếu là rơi vào Thiên Hoàng trong tay, ngược lại là âm mệt mỏi." Lục Trọng nhìn một cái Tử Quang Thánh Mâu, ẩn ẩn thấy rõ Tử Quang Thánh Mâu tâm tư, trong lòng hắn bật cười. Gặp Tử Quang Thánh Mâu kiên trì, Lục Trọng nhân tiện nói, "Hỗn độn trùng tác dụng trọng đại, liền để hắn lưu lại bên ngoài hỗn độn một cái đạo khí." Sau đó liền để hắn quay về Quá Dương Tinh A, Quá Dương Tinh Thái Dương độc hỏa đã mất đi Quá Dương Tinh quân trấn áp, lại không ngừng tăng vọt, cần hỗn độn trung món chí bảo này trấn áp, đến nỗi Tạo Hóa Ngọc địa bản tọa trước Tiên Thu, đợi cho Tiên Hoàng một lần nữa trở về, tự sẽ hoàn lại. Lục Trọng ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Tạo Hóa Ngọc địa ghi lại 3000 đại đạo thần diệu, nếu là có thể lĩnh hội đối với hắn tìm tòi hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả, hoàn toàn chính xác có trợ giúp cực lớn, hắn cũng không làm từ chối. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa, lúc này theo địa hoàng nhạc giám thị chứng đạo, thiên địa giàn hầu thổ tạo hóa dương lên, nhưng là có rất nhiều tiên tiên thần kỳ thừa dịp một đợt đại thế xuất thế. Rất nhiều danh sơn đại xuyên, động tiên phúc địa chi lực bản nguyên để thăng. Theo địa hoàng nhạc giám thị đăng lâm thiên đế vị cách, vô số sông núi bên trong dựựng dục tinh linh, tiên tiên thần kỳ, cùng với một bộ phận tiên tiên thần thánh giao nhau, nhau tại tạo hóa dương lên đại địa nguyên khí bên trong thai nghén dáng sinh. Hầu thổ lại vật chi đức, bị địa hoàng nhạc giám thị diễn hóa đến rồi một cái đỉnh phong. Bực này trạng thái, chính là lục trọng thân là thần đế, cũng cảm giác kinh thán không thôi. Thiên đế vị cách bao hàm vạn ngải vạn mã vạn loại vạn linh vạn thần, địa hoàng nhạc giám thị độc diễn hầu thổ, lấy hầu thổ lại vật chi năng chủ đạo khắc các loại thượng đế thần chức, phong sinh thủy khởi. Càn khôn thích hợp, Bừng này trạng thái so với trước mặt bọn họ hai người thần đế còn muốn nhiều xuất sắc. Lục Trọng Trọn làm thần đế, đích thật là chọn đúng người. Chỉ là theo thiên địa gian chúng tần diễn hóa, thiên địa gian nhất trọng kỳ quỷ khí thế cũng tùy theo xuất hiện. 262 thứ 262 chương âm dương mất cân bằng tuế nguyệt quan thai bên trên đại địa sinh linh đình chiến, vạn vật sinh tươi. Theo điệu hoàng nhạc giám thị đăng lâm thần đế lại vị, thoáng qua đã có 5, 6 cái nguyên hội. Thiên địa gian tiên thiên nguyên khí nồng đậm vô cùng. Khoáng đạt tiên thiên nguyên khí so với phía trên hai cái đạo kỳ, còn tới hơn kỳ, thuần túy. Thiên địa 3000 đại đạo diễn hóa tốc độ đang tăng nhanh. Tại chúng thần trong cảm giác, Hồng Hoang Thiên Địa tại Địa Hoàng Đạo Kỷ sau đó, thương khung trở nên cao nguyên, thanh linh, mà đại địa biến phải càng thêm dày hơn thực, rộng rãi. Một bộ phận thần tộc đỉnh tiêm cổ thần ẩn ẩn biết, cái này toàn do liên tục ba vị thần tộc thần đế tạo hóa chi công. Thiên địa đại đạo trở nên càng thêm hoàn chỉnh, mà sinh cơ dồi dào. Tại Địa Hoàng Nhạc giám thị đăng lâm thần đế đại vị phía sau, ở trên Thiên Hoàng Thị ban bố thiên điều trên cơ sở lại tăng thêm rất nhiều điều lệ, tăng cường chúng thần giữ nhìn thiên địa đại đạo quy tắc ý thức. Thiên địa linh mạch nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Chỉ là chẳng biết lúc nào thiên địa gian xuất hiện một chút không thấy khí thế ỗ này khí cơ xuất hiện, dần dần lay động, tiến vào thần đỉnh tiên giới, đưa tới địa hoàng nhạc giám thị chú ý, trước đây không lâu địa hoàng nhạc giám thị tự mình hạ giới, tuần sát đại địa. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Sích Đồng Điện Lục trọng ánh mắt nhìn lên trước mắt một tòa to lớn bằng đá môn hộ, thần sắc có chút vẻ suy tư. Đây là khởi nguyên cửa đá, khởi nguyên ma thần phối hợp linh bảo. Ba tôn xâm nhập 36 trọng tiên giới tiên tiên ma thần toàn bộ giao cho địa hoàng nhạc giám thị xử lý, nhưng khởi nguyên cửa đá nhưng là lưu lại. Cái này khởi nguyên môn hộ huyền diệu dị thường, ẩn chứa không gian huyền diệu, Lục trọng tại thử nghiệm luyện hóa vào Thái Sơ Thiên giới bên trong nhìn có thể hay không trở thành thái sơ tiên giới môn hộ. Bảo vật này huyền diệu dị thường, có thể chuyển hóa vô lượng thiên ma nguyên khí hóa thành thuần túy khởi nguyên chi khí. Đương nhiên, cũng có thể nghịch chuyển vô số hỗn độn nguyên khí, hóa thành tiên tiên nguyên khí, có thể tiết ra chúng thần đại đạo chi năng, rất là thần diệu. Mimi, tạm thời cũng không mạch suy nghĩ sau đó, Lục Trọng liền đem nó thu vào. Luyện ký loại chuyện này, cần càng nhiều sáng tạo cái mới cùng suy xét. Lúc này quanh người hắn ẩn ẩn có nhất trọng mênh mông thần lực lưu chuyển. Trong lúc niệm động thần niệm xuyên thấu qua thái sơ thiên, thẳng vào thương khung bên trên đại địa, lửa đế kinh nghiến lên. Lục Trọng có thể rõ ràng cảm thấy, lựa đế tính kính quang động chiếu khu vực, thậm chí là cẩn thận chỗ đều có chỗ biến hóa. Cái này không không chỉ là lựa đế tính tại hắn tế luyện phía dưới, uy năng tăng trưởng, mà là đạo hạnh của hắn cũng lớn có biến hóa. Xuyên đầu qua tạo hóa ngọc điệp, lĩnh hội thiên đạo chi pháp, Lục Trọng ẩn ẩn đem chuẩn thánh hậu kỳ đạo hạnh dần dần viên mãn. Thân hình biến thành không chỉ chỉ là nguyên sơ chi hỏa. Hắn nguyên sơ chi hỏa dần dần phù hợp tiên địa gian một loại khái niệm, tạo thành một loại rộng rãi đại thế. Lục Trọng xưng hô làm thủy biến, hoặc có thể nói là tiến hóa. Hắn nguyên sơ chi hỏa giống như khảm nạm vào tiên đạo hoàn vũ bên trong. Trở thành tiên đạo hoàn vũ tiến bộ nguyên độ lực, là thuế biến chi hỏa, cũng là tiến hóa chi hỏa, càng là thay đổi triều đại, là chuyển biến. Cái này trọng lĩnh hội diện hóa đi ra, Lục Trọng quanh thân giống như hóa thân cùng đạo, phía sau hắn thần quang bạo luân bên trong, rất nhiều thiên địa đại đạo phủ văn ngưng kết, ẩn ẩn còn cuốn tự thân vĩnh hằng đạo quả, để nó có nhất trọng lục sắc khí tượng, thể nội huyền hoàng cung đức, hồng ngông tử khí dục dịch. Nhưng Lục Trọng cảm giác từ đầu đến cuối còn kém một chút. Lục Trọng kiềm chế tự thân loại biến hóa này, biết nó như thế mà không chi kỳ nguyên cớ, đối với người cầu đạo chính là tối kỵ. Như là đã tiệm tỏi đến một bước này, Lục Trọng cũng không nắm này. Phương hướng phóng định, hắn đã rõ ràng, chỉ cần tiếp tục thôi động Thiên Đạo diễn biến, hắn sớm muộn có thể tự trong tìm được thời cơ. Trở Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách ngưng tụ Nguyên sơ chi hỏa triệt để hòa hợp, hẳn là đủ để xưng là chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn. Sau đó có thể dẫn Đạo Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách dung hợp Hồng Mông tự khí, ngưng kết Hồng Mông Hỏa Nguyên nguyên thần, trở thành Hỏa Nguyên thánh nhân. Lục Trọng trong lòng suy tư, thần quang bảo luân bên trong lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp câu thông Thiên Đạo thôi diễn. Tạo Hóa Ngọc Điệp huyền diệu nhất chỗ, đó là có thể lấy bảo vật này câu thông Thiên Đạo bản nguyên, tạo thành một phương Thiên Đạo thôi diễn hư không, nó dung hợp Thiên Đạo bản nguyên sức mạnh, chắc là có thể cho một cái phương hướng. Đây là nó no chân quý nhất chỗ. Chỉ tiếc cái này tạo hóa ngọc điệp phá toái nghiêm trọng, uy năng giảm đi, Lục Trọng cũng chỉ có thể đè xuống tiến độ. Nhưng Lục Trọng biết, cái phương hướng này hẳn là đúng. Đúng lúc này, Lục Trọng giật mình, thân hình hắn lóe lên từ xích đồng điện đi ra. Bên cạnh cửu đầu thị cũng đi ra, hắn sắc mặt lúc này có chút trầm trọng, nhìn thấy Lục Trọng lập tức liền vội vàng hành lễ. Sư tôn, người cũng cảm thấy, Lục Trọng khuôn mặt hơi khát thượng. Sư tôn, chẳng biết tại sao, ta cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Bên hai giống như nghe được chúng thần kêu khóc chú lên, một mực không có cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Cửu Đầu Thị Thần Sắc ở giữa tràn đầy lo nghĩ. "Còn xin sư tôn chỉ điểm, đồ nhi rốt cuộc đây là thế nào, phải chăng có người lấy bí pháp ám hại?" Nghe vậy, Lục Trọng mỉm cười bật cười. Hắn liếc qua Thái Sơ Thiên chỗ sâu, chỉ thấy thương khung chỗ sâu, nguyên bản tăng vọt vạn linh khí vận rõ ràng có chút ba động, không thiếu chủng tộc đại vận trung quấn quấn một tầng nồng đậm tử khí, âm khí. Đây mới là Cửu Đầu Thị tâm thần có chút không tập trung đầu nguồn chỗ. Lục Trọng nghĩ nghĩ thầm nghĩ, Cửu Đầu Thị một mực tại Thái Sơ Thiên chuyên tâm tu hành, đã chứng đạo chủ, cũng nên ra ngoài đi một chút vừa vận tích lũy một chút công quả, vì đó sau tu hành chuẩn bị sẵn sàng. "Ngươi theo ta tới." Lục Trọng dẫn Cửu Đầu Thị hướng về Thái Sơ Thiên bên bờ một tòa thánh điện đi đến. Nơi đó hương hỏa mịt mờ, vô số hương hỏa chi khí từ hạ giới mà đến, sông thẳng này tọa nguy nga trong thánh điện. Thái Sơ Vạn Thánh Điện. Cửu Đầu Thị chỉ nhìn một mắt khuôn mặt hơi kinh ngạc. Thái Sơ Vạn Thánh Điện chính là Thái Sơ Thiên bên trong, một chỗ cực tổn tại đất thủ. Nghe nói chính là Hồng Hoang ngàn vạn chủng tộc vì Hỏa Đức Tổ thần thiết lập một tòa cung phụng thần điện, hội tụ vạn linh khí số cùng hương hỏa, cung phụng chính là Hỏa Đức Tổ thần Hương Hỏa Kim Thân. Đương nhiên Về sau Hỏa Đức tổ thần cảm thấy Thái Sơ thần điện quá trống trải, liền lại đem Thái Sơ trong vạn tộc một bộ phận chắc có đóng góp tiên thiên thần kỳ kim thân gia nhập trong đó, cùng nhau tiếp nhận nhà mình chủng tộc cũng phụng, cũng khen ngợi bọn hắn đối với thiên điện, đối với vạn tộc cống hiến. Lục Trọng dẫn Cựu Đầu thị tiến nhập vạn thần điện bên trong. Ở đây ánh đến từng chiếc từng chiếc, chỉ là lúc này không thiếu ánh đến có chút biến hóa, chung quanh ánh đến làm đậm, trải rộng bên trên một tầng u ám, vận độ khí tượng, biến hóa như thế làm cho Cựu Đầu thị thần sắc cả kinh. Đây là rất nhiều chủng tộc đều đến diện tộc biên giới. Nếu không như vậy, trong này vạn tộc chi hòa sẽ không trốn bụi. Cửu Đầu Thị nhìn kỹ một mắt, kết hợp gần nhất lấy được tin tức, nhân tiện nói nhịn không được hỏi thăm, "Sư tôn, gần nhất thiên địa gian tử khí, âm khí giống như có chút nồng đậm, nghe nói thiên địa gian quỷ thần số lượng tại trên phạm vi lớn lên cao, đã bắt đầu nước tràn thành lụt, chẳng lẽ là bọn hắn ảnh hưởng đến những sinh linh này chuẩn thành?" Lục Trọng hơi gật gật đầu. "Thiên địa gian chúng sinh sinh tươi đây là chuyện tốt, nhưng chuyện xấu là thiên địa gian cũng không linh hồn chỗ, đông đảo hậu thiên sinh linh, thậm chí là tiên tiên chúng thần vẫn lạc, một bộ phận sinh linh hồn phách cũng không trực tiếp tản đi, mà là phụ thuộc vào đại địa hậu tụ lại đức chí lực, dừng lại thiên địa không tiêu tan, những sinh linh này mặc dù chết đi, lại đầy áp đối sinh khắc vọng, bọn hắn bị âm dương đại đạo pháp tắc vắt vào méo, cuối cùng trở thành quái vật, không ngừng uất. Hồn cát máu, dẫn phát thiên địa âm dương mất cân bằng. Địa hoàng nhạc giám thị sắp gặp phải nhất trọng đáng sợ kiếp số. 263 thứ 263 chương kiếp số, tặng bảo âm dương kiếp. Cái này cũng là địa hoàng nhạc giám thị thành đạo đại kiếp. Đại địa quyền hành vượt ngang âm dương, tự nhiên cũng muốn cân đối âm dương. Nếu không thể cân đối âm dương, chắc chắn đủ thành vô biên kiếp số. Trong đó còn không biết dự dụng ra bao nhiêu kinh khủng yêu nghiệt, những cái kiếp dung nhập thiên địa gian hỗn độn ma thần tàn linh hạt hẳn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cái này cũng là thiên địa gian thuần dương đạo công mất đi chúa tể mà sinh ra biến hóa. Nếu là tiên hoàng thị còn tại, thời gian ngắn tử khí, âm khí khó mà lên cao. Cửu Đầu Thị nghĩ nghĩ, đạo, sư tôn, những thứ này tử khí, âm khí, không thể dùng linh bảo tù làm sao? Còn có những quỷ kia thần, chỉ cần chúng ta thần linh nhất tộc cường giả, tiêu diệt đứng lên không có lắm. Chuyện này chỉ ngọn không chỉ gốc. Lục Trọng liếc qua Cửu Đầu Thị lại nói, ngươi cũng đã biết, gần nhất có chút tiên thiên thần kỳ cũng tại La Hét, chiếc đệ diệt tuyệt phía sau thiên sinh linh, chẳng thảo trừ căn, dùng cái này tiêu trừ thiên địa gian lên cao tử khí, âm khí. Nghe vậy Cửu Đầu Thệ khuôn mặt biến đổi, cái này há chẳng phải là hỗn náo. Lại Thiên Điểu diễn hóa cũng không khả năng thiếu khuyết hộ thiên vòng này. Cửu Đầu Thệ thần sắc tức giận. Phía sau Thiên Sinh Linh cũng không phải là chúng thần sáng lập, mà là Thiên Điểu diễn hóa tự dự dựng dục ra đời. Mặc dù Thiên Điểu gian lấy tiên tiên chúng thần làm chủ, chiếm giữ chủ đạo, nhưng là không thể hoàn toàn đơn độc diễn hóa. Cửu Đầu Thệ cũng có tầm mắt của mình, hắn biết một cái hoàn toàn đơn độc Thiên Điểu tiềm lực là cực kỳ có hạn, chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa. Mạch khắc kiếp số chẳng lẽ không phải cơ duyên. Thiên Điểu cần đa nguyên hóa, tự nhiên sẽ có bao nhiêu nguyên kiếp số. Đây là tương ứng Hàn Tuyệt không cho phép có người làm như vậy. Cửu Đầu Thị vội vàng hỏi thăm, "Sư tôn, không biết Hoàng bệ hạ chuẩn bị ứng đối ra sao kiếp nạn này?" Lục Trọng nhìn qua Thái Sơ Vạn bên trong thánh điện mất trời hư hỏa, hắn trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười nói, ý nghĩ của hắn, vi sư mơ hồ đoán được một chút, chắc là có thể thành, nhưng trong cái này cũng có cực lớn hung hiểm. Như vậy đi, người trước đi trở về cả vùng đất nhân tộc, thống lĩnh chứ phía sau tiên sinh linh. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Cửu Đầu Thị đạo, kiếp nạn này cũng là phía sau tiên sinh linh tiếp số, ngươi chính là phía sau tiên sinh linh xuất thân, cũng là tiên tiên nhân tộc, nên trở về người chủ trì tộc đại cục, che chở một phương hoàn thành mình công lao sự nghiệp. Nhưng ngày đoạn vừa tới, Đồ Nhi cũng không có biện pháp phục dịch tại sư tôn phụ cận, lắng nghe lời giải dỗ. Nghe vậy, Lục Trọng cười to, chợt cười nói, không cần không phàm phuáng, đại trưởng phu sinh cùng trời địa gian, đỉnh thiên lập địa, há có thể căn nhà nhỏ bé một chỗ, sao tại nhất thời, ngươi là có thiên phú, ở thời điểm này cũng nên đi ra Thái Sơ Tiên, hoàn thành ngươi nhà mình công lao sự nghiệp. Cửu Đầu thị khuôn mặt có chút không ổn, hắn tự nhiên là biết đạo lý này. Con đường tu hành không tiến tắc tối. Chỉ là mấy cái nguyên hội ở tại Thái Sơ Tiên bên trong, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, quả thực nhường hắn không ổn. Mắt thấy tinh thần phấn chấn xuất hiện lần nữa tại Cựu đấu thị trên mặt, Lục Trọng gật gật đầu, lập tức ngay tại trong điện chỉ điểm Cựu đấu thị ứng đối các tộc chi pháp. Thái sơ thiên bên trong có các tộc là gấn, đối với rất nhiều hậu thiên chủng tộc đều có ghi chép, Lục Trọng tin tưởng đối với Cựu đấu thị sẽ có trợ giúp. Cựu đấu thị đem rất nhiều chỗ ngấu chốt náo nha ghi nhớ. Lục Trọng tiện tay vung lên, nam viên bảo châu hiện lên ở trên tay hắn. Kim, thanh, đen, đỏ, hoàng ngũ sắc hiện lên. Cái này tiên tiên ngũ hành châu ngươi nhưng cầm trong tay, bọn chúng ngũ hành hợp nhất có thể thành liền đỉnh cấp linh bảo tiên tiên ngũ hành châu, đối ngươi tu hành rất có ích. Lợi sẽ như dự tôn cho người ra nghề hộ thân chi bảo. Cựu Đầu Thị hai tay tiếp nhận Ngũ Hành Châu, lạnh lùng trên khuôn mặt có chút không che giấu được ba động. Đa tạ sư tôn. Hắn lúc này hành đại lễ lễ bái. Hắn mặc dù không thiếu bà bối, nhưng Ngũ Hành Châu đích thật là phù hợp hắn đại đại bản nguyên, đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Tốt, chuẩn bị một hai, ngươi liền trở về nhân tộc đi thôi, không cần lại đến bái biệt." Lục Trọng trấn an Cựu Đầu Thị. Không lâu sau đó Cựu Đầu Thị chính là rời đi Thái Sơ Thiên. Không chỉ là Cựu Đầu Thị, Lục Trọng cũng sắp một mực tại Thái Sơ Thiên bên trong tu hành một đám bạ cũ, trước kia Diệm Tông còn dư lại mấy vị thần minh nheo nheo an bài xong. Âm dương kiếp lên, thiên điệu gian tử khí, âm khí lên cao, tạo thành càng nhiều tổn thất là phía sau thiên sinh linh nhất tộc, những thứ này giẫm tông thần minh hiện thế, là có thể thừa dịp cơ hội kiếm lấy một chút công đức, đây đối với về sau độ kiếp có lợi thật lớn. Lục Trọng cũng tỉnh không có chờ mong bọn hắn làm sao có thể có cơ nào thành tựu. Mặc dù chúng thần cũng đã nghịch chuyển thân thể, nhưng nội tính, phúc duyên cùng các tiên thiên chư thần vẫn còn có chút khác nhau, trước mắt liền xem như mạnh nhất phù yên, thuốc đắng lao tổ cũng bất quá là ở tôn cảnh thần minh cảnh giới viên mãn ngồi ngồi. Liên hôn cái bất diệt bài vị, ngược lại là giẫm núi phủ quân xương tôn làm tổ, linh phản thần thể tiến nhập chí cảnh chủ thể hoàng cảnh. Có lẽ có thể có chút tạo hóa. Sau đó Lục Trọng chính là tại Thái Sơ Thiên bên trong chờ đợi. 6. Một bên khác, điệu hoàng nhạc giám thị từ thần đỉnh thiên giới tiến vào Hồng Hoang Đại Địa sau đó, chính là lần theo dõi với thiên địa âm khí, tử khí cảm ứng, hắn lần lượt tiến vào đông thổ, cùng với Trung Châu chi địa điều tra. Lấy thượng đế thần quyền dò xét, rất nhanh liền tìm được những thứ này tử khí, âm khí đầu nguồn chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh lại một mảnh cổ lao chiến trường, có tiên tiên nhân tộc cùng chủng tộc khác, cũng có dị tộc cùng dị tộc, phía dưới càng có thú loại cùng với những cái khác cổ lao chủng tộc. Mỗi khi có sinh linh vẫn lạc, liền sẽ có tử khí, âm khí kèm theo những sinh linh này hồn phách xông vào thiên địa giàn. Số lượng không bao lâu vẫn có thể được thiên địa hoàn toàn thu nạp. Nhưng tử thương sinh linh nhiều, liền để cho thiên địa vận chuyển hơi chậm một chút chệ, nhất là một bộ phận tử khí, âm khí, nguyên khí tại sinh linh sau khi nga xuống, trực tiếp trở về lại địa, tạo thành biến dị. Một đường qua, địa hoàng nhạc giám thị ngưng tụ ra cựu vũ đồ thu lấy thiên địa giàn tử khí, âm khí. Chỉ là hắn cựu vũ đồ đến cùng vẫn có cực hạn, đến rồi trình độ nhất định sau đó, chính là hoàn toàn bị chặn lại. Cái này không thể được, nếu là tiếp tục như vậy, sợ không cần bao lâu liền sẽ lần nữa tạo thành thiên địa đại kiếp một đường tìm tới, đi qua chỗ càng nhiều, địa hoàng nhạc giám thị trong lòng càng nặng nề. Không có hắn, những năm gần đây, theo mêng mông bên trên đại địa bị chư thần quản lý ngay ngắn rõ ràng, phía sau tiên sinh linh bành trướng lợi hại. Những thứ này phía sau tiên sinh linh lại cực có thể sinh sôi sự tình. Số lượng giống như quả cầu tuyết vậy căng phồng lên tới. Đương nhiên, cái này còn có phía trước mấy cái đạo kỵ còn sót lại như tố. Phía trước mấy cái đạo kỵ, mỗi lần đại kiếp sinh linh tử thương vô số, nhất là đại hoang đạo kỵ rơi xuống phía sau tiên sinh linh, thậm chí là tiên thiên thần kỳ vô số. Những thứ này không được giải thoát oan hồn vẫn còn tại thiên địa gian tới lui, hứ động ở thiên địa địa cực bên trong. Nhạc Giám thị nhìn càng nhiều, càng cảm giác kinh hãi. Biến hóa như vậy, hắn phải lập tức trở về thần đỉnh cùng chúng thần thương nghị, giải quyết chuyện này. 6. Tại Nhạc Giám thị rời đi bên trên đại địa, một thân ảnh từ sâu trong lòng đất đi ra, quanh người hắn chạy xuôi đậm đà u quang, hai con ngươi thanh linh, bên trong ẩn ẩn có vô số sóng ánh sáng lưu chuyển, quanh thân có đồng dạng mờ mịt, ẩn nốt đại đạo sức mạnh. Đại hành thuần mạnh. Hắn ánh mắt nhìn qua đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất ảo quang, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ cần nhác. Bàn Ma thực sự là thật quá ngu xuẩn, để cho hắn chờ chờ thời cơ, lại vẫn cứ muốn tùy tiện làm việc, thiên thời không ở không làm gì được, còn buộc đưa chúng ta hai vị đạo hữu tính mệnh, không giống như hôm nay mà loạn lên, chính là loạn bên trong thủ lợi thời điểm. Thiên thời tại chúng ta trong tay, kiếp nạn này mới là chúng ta nhập thế thời điểm. Hắn trong đôi mắt rõ ràng đối với Bàn Ma có chút khinh thường, còn có đậm đà ý nặng nệ, thân hình loé lên, chợt chui vào sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. 6. Linh Nguyên động thiên cự linh đạo chủ tại lục trọng trong tay bị thiệt lớn cũng không có nhà rồi, hắn tại hăng hái suy nghĩ kế thoát thân. Danh Dương Lục Hồn phiên bên trên, nếu không phía dưới bảng, ngày đêm khó khăn mị. 264 thứ 264 chương tích cửu lũ địa phủ minh tư khổ tưởng, Cự Linh đạo chủ ngược lại là ẩn ẩn có chút mạch suy nghĩ. Thiên địa gian cũng không phải là có tuyệt đối vô giải bảo vật, chỉ cần có chuẩn bị, chưa hẳn không thể có chỗ dự phòng. Chỉ là Cự Linh đạo chủ trong đầu vài điểm tử, nhưng cũng không dám dễ dàng áp dụng, không phải vậy liền xem như tránh thoát lục hồn phiên, mình cũng sắp đối mặt gần như rơi xuống của diện. Cự Linh tại Linh Nguyên động tiên ẩn nút mấy ngàn năm phía sau, cuối cùng vẫn là làm quyết định. Vẫn phải là tìm mấy vị cao nhân cầu giải. Cự Linh đạo chủ nghĩ nghĩ, Quyết định vẫn là vứt xuống mặt núi. Hắn rời đi linh nguyên động tiên, thân hình chính là hướng thẳng đến chu vùng núi giới phương hướng chạy tới. Hắn từng tại chu vùng núi giới bên trong gặp được một vị bậc đại thần thông, lấy được một chút chỉ điểm, chuyến này vẫn là quyết định muốn thử thử một lần. Chỗ kia địa vực gọi là Hoàng Đình Cung. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng đỉnh đầu lửa đế kinh hiện lên, nhìn rõ thiên điệu biến hóa. Ngày đó địa gian tử khí, âm khí không hề chỉ bám vào tại đại địa, cũng hướng về Thái Sơ Thiên phương hướng nhẹ nhàng đi qua, chỉ là mới miễn cưỡng tiến vào Thái Sơ Thiên bên dưới, lập tức bị kiến mục trên thần thụ một cái mồm to ba toàn bộ cho thôn phệ. Đó là một đầu còn quân kiến một cực lớn hắc xà. Nó giống như thiên địa chí âm chí ám mặt biến thành, những cái kia âm khí, tử khí khác tiên tiên thần kỳ chán ghét không thôi, nàng nhưng là có chút coi như là mỹ thực. Đây là xà mẫu. Không thiếu thần linh nhìn thấy màn này, thần sắc hơi nghiêm trọng, nhưng cũng là đi vòng, chúng thần đều biết đầu này đại hắc xà kinh khủng. Trước đây không lâu vẫn tổ, kim phủ, vạn vật ba vị đạo chủ mang theo chúng thần chạy tới qué rối, lúc đó vừa vặn gặp gỡ đầu này lại hắc xà, bị một ngụm nuốt lấy không thiếu, nếu không phải đạo chủ độc thủ, chúng thần nhưng là quá sức. Ma hoàng nhạc giám thị từ bên trên đại địa trở về, cũng nhìn thấy cùng kiến một nhánh cây cơ hồ hòa làm một thể đầu này cự sa thất ảnh, hắn liếc mắt nhìn cũng không để ý tới, thân hình thẳng vào thần đỉnh thiên nhiên giới, phía sau lập tức triệu kiến chư thần nhắc đến tiên địa gian biến hóa. Tỉnh táo chư thần đồng thời, danh xương chư thần ứng đối những quỷ kia thần tràn lan cảnh tượng, nghĩ cách đem bọn hắn khu trục, trấn áp. "Bệ hạ, những quỷ này thần liền giao cho chúng ta tới thanh lý a, vừa vặn chúng ta tại bên trên đại địa hương hỏa thần miếu rất nhiều, những quỷ này thần đã ảnh hưởng đến chúng ta hương hỏa thần vực." Vừa vận bắt một chút tràn ngập hương hỏa thần vực, làm cái âm dương người mang tin tức. Đến nội tử khí, âm khí cũng có thể từ hương khí thần vực tiêu hóa một bộ phận. Trên đại điện, Điên Đảo đạo chủ sau khi nghe, trực tiếp kéo xuống việc này. Hắn cùng với Càn Khôn đạo chủ trao đổi cái màu sắc, đây là hai vị đạo chủ trung ý tứ. Đã như vậy, vậy thì giao cho Điên Đảo đạo huynh. Đế tọa phía trên, Ma Hoàng Nhạc giám thị hơi hơi chấp tay. Những năm này, Điên Đảo đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ cùng Hỏa Đức tổ thần cùng kinh doanh những cái kia hương hỏa đưa sự tỉnh, chúng thần đều lạ biết đến. Vùng đất kia phía trên, trải rộng không thiếu hương hỏa thần vực, đích thật là có thể thu nạp, trấn áp quỷ thần. Bên trong đại điện, các thần linh liếc mắt nhìn cũng không hề để ý, hương hỏa sức mạnh đối với chúng thần mà nói, loại này tích lũy thần lực phương thức quá mức cấp thấp. Hơn nữa ngưng tụ tiên thiên thần lực cũng không phải rất thuần khiết uy, vẫn chưa bằng chính bọn hắn trực tiếp ngưng kết tiên điệu gian đậm đà tiên thiên nguyên khí, tới hiệu suất cao, bọn hắn chứng mắt. 6. Tại hạ hướng sau đó, Ma Hoàng Nhạc Giám thị trước Tiên Điên Đạo đạo chủ, cản Khôn Đạo chủ một bước đi tới Thái Sơ Thiên, xích đồng trước điện. Ma Hoàng Nhạc Giám thị đến, xích đồng trước điện Tịnh Linh đã ở chờ, giống như là đã sớm biết Ma Hoàng Nhạc Giám thị sẽ tới. Địa Hoàng bệ hạ, sư tôn tại hỏa táo bên trong vườn đợi ngài. Ma Hoàng Nhạc Giám thị hơi kinh ngạc, chính là gật gật đầu. Xin dẫn đường. Hỏa táo bên trong vườn chính giữa nhất một gốc thân cây vốn lượn như rồng có sừng hỏa hồng tiên tiên gỗ táo sừng sững ở linh trong vườn, xung quanh nhưng là từng hàng thân cảnh gầy yếu một chút thử gốc, lúc này hỏa hồng táo diệp hồng động động một mảnh, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác, thì còn lại là trong vườn từng đám đã thành thục hỏa táo, toàn thân tinh anh thông nhuận, tán ra mê người táo hương. Ma Hoàng Nhạc giám thị nhìn, đều cảm giác chảy nước dãi, Lục Trọng thấy thế liền để cho bên cạnh tứ lập thanh hoa thần quân đánh chút hỏa táo xuống chiêu đãi Mã Hoàng Nhạc giám thị. Đồng thời lấy linh trong vườn nữ thần đi lấy một chút quỳnh tương ngọc dịch đến đây. Một bên gia hiệu Mã Hoàng Nhạc giám thị ngồi xuống, Ma Hoàng Nhạc giám thị thấy thế, không có khách sáo, đồng thời trực tiếp hỏi, Hỏa Đức bệ hạ, đối với thiên điệu gian hôm nay biến hóa, không biết ngài có thể có cái gì biện pháp tốt trừ tận gốc, vượt qua cái này âm dương mất cân bằng chi kiếp. Lục Trọng tiện tay rót cho mình một cái ngọc dịch, cười nói, "Vậy hạ không cần hỏi ta, ngươi đây không phải trong lòng đã có ý nghĩ sao?" Ân. Ma Hoàng Nhạc giám thị nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc. Thật sự là hắn là có chút ý nghĩ, nhưng ý tưởng này vẫn lung lung, hắn từ đầu đến cuối tựa như là cách một trang giấy, không cách nào chạm đến. Lại nghe trước mắt Hỏa Đức tổ thần cười nói, "Ngươi ngưng tụ cựu u đồ liền có thể tiêu nạp thiên điệu gian tử khí." Sắc khí, còn có thể tiêu trừ thiên địa chúng sinh nguyên khí, hóa bán khí vì chúng sinh chi linh tính chất, đây là nhất trọng ý cảnh cực cao suy nghĩ, nếu là có thể thuận thế mở ra một phương Cửu U địa phủ, hóa thành chúng sinh chi chốn trở về, tất nhiên là công đức vô lượng. Mở Cửu U địa phủ. Ma Hoàng Nhạc giám thị giận mình, chỉ cảm thấy lúc này đại đạo chân linh chỗ sâu hư hỏa vừa mất, chân linh chỗ sâu một mảnh thanh linh, càng cảm thấy thiên địa trưởng hà chỗ sâu, vô tận thiên cơ hiện ra, trong hai con ngươi càng là lộ ra đại hoan hỉ chi sắc. Đối với, chính là mở Cửu U địa phủ. Ta Cửu U độ vốn là từ đại địa hấp diện chỗ sâu ngưng tụ đến không ngại tiến thêm một bước, ngưng kết một cái hoàn toàn do thiên địa chỉ trì âm sức mạnh ngưng tụ thế giới, dẫn đạo tiên địa gian quỷ thần tiến vào bên trong nghỉ lại, chuyển hóa. Chính như đại địa chi âm dương, đại địa chi dương diện có thể tạo hóa chúng sinh, đại địa chi âm diện tự nhiên cũng có thể dung nạp chúng sinh trốn trở về. Điểm phá trong đầu linh quang, Ma Hoàng Nhạc giám thị lúc này đứng dậy, liền muốn hành lễ, hỏa đức bệ hạ, xin nhận ta cúi đầu. Lục Trọng trong tay một đạo vô hình thần năng nâng lên mà Hoàng Nhạc giám thị, cũng không dành công, đây là ngươi mình nghĩ tới, cùng ta không có hệ. Trong tay hắn thần năng mêng ngông, Ma Hoàng Nhạc giám thị phát giác bằng hắn thượng đế thần quyền lại cũng không cách nào đánh văng ra. Chấn sắc lập tức không chỉ có chút chấn động. Lục Trọng mỉm cười, trong thần thoại mà Hoàng Nhạc giám thị bản thân chính là mở Cửu Vũ Địa phủ lại năng, chỉ là cuối cùng nhưng là thất bại, dẫn đến luân hồi không mở, cuối cùng thất bại trong gắng sức. Bất quá nhưng là ngoài ý muốn mở ra sâu trong lòng đất U Minh huyết hải, Miễn Cương xem như hiểu thiên đạo thái hòa ngầm. Chỉ là đại sự chưa thành, chung quy là tổn hại thần đạo khí số, thậm chí là nhường chúng thần bắt đầu đi xuống dốc. Bất quá hắn tin tưởng lần này mà Hoàng Nhạc giám thị là có thể thành công mở Cửu Vũ Địa phủ. Không nói duy nhất một lần đem luân hồi mở ra tới, nhưng ít ra có thể tạo thành một chỗ thiên địa luân chuyển chi địa, có thể nhường tiên điệu tự khí kể, cùng với những cái kia đầy cõi lãng loạn, khí quỷ thần cũng có một nơi quy tụ. Lập tức Nhạc Giám thị có ý định tỉnh giáo, hắn nhưng là tin tưởng trước mắt họa đức tổ thần chính là ở một tòa động thiên cơ sở phía trên mở ra thái sơ thiên vực này, một phương thiên giới tồn tại, tất nhiên muốn tại dị độ không gian bên trong mở ra một phương cựu vũ địa phủ xem như chúng sinh nơi quy tụ, vậy khẳng định không phải một cái tiểu thiên giới đơn giản như vậy. Có thể dung nạp hồng hoàng thiên địa hậu thiên sinh linh, ở trong đó tất nhiên là không phải bình thường. Nếu không có họa đức tổ thần tương trợ, bằng hắn một thần trí lực, liền xem như đem mình góp đi vào, chưa chắc có thể thành công. Lục Trọng lập tức cũng là tận lực giải hoặc, như gặp chỗ không hiểu, chính là để trước đưa xuống, sau đó chờ gọi đến chúng thần cùng phụ trợ hoàn thành chuyện này. Dứt bỏ công sự, đơn thuần chính mình mà nói, hắn chính là cố hết sức hy vọng chuyện này có thể thành. Hắn đem tự thân nguyên sơ chi hỏa thăng hoa vì tiến hóa khái niệm. Bản thân chính là hy vọng Hồng Hoang Tiên Địa có thể không ngừng tấn thăng, hắn có thể từ đó cấp lấy đại đạo cơ hội. Như Hồng Hoang Tiên Địa có thể tiến thêm một bước diện hóa, giống như là đại hoang đạo kỳ đồng dạng tấn thăng. Có lẽ hắn có thể nhờ vào đó chứng đạo thành thánh. 265 thứ 265 chương lưu đồ hỏa nguyên bên trên đế vị cách hoàn mỹ thủy biến, có lẽ ngay tại Hồng Hoang Thiên Địa Hoàn Vũ Lỗ Sắc giờ khắc này. Tại thời khắc này, có lẽ có thể xúc động trong cõi U Minh Đại Đạo cơ hội, tiến tới ngưng kết Hồng Ngung Hỏa Nguyên nguyên thần. Tại chi tiết chỗ tìm tòi nghiên cứu sau khi hoàn thành, lục trọng chính là hướng Địa Hoàng Nhạc giám thị muốn 10 cái nguyên hội thời gian, nhường hắn 10 cái nguyên hội bên trong, đi trước không nên mở trừ ra cựu ứ địa phủ. Địa Hoàng Nhạc giám thị nhịn không được đem ánh mắt trong lại, hỏa đức bệ hạ, đây không phải càng sớm càng tốt sao? Hắn trong mắt trầm trọng, càng sớm mở ra cựu ứ địa phủ, thu hại hậu thiên sinh linh pháp khí cũng không phải là như thế, mộng cửu vũ địa phủ đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô số trong thiên địa âm hồn, vị thần phản vệ, nếu không thể giải quyết bọn hắn, xem như khai ích giả, ngươi tất yếu tan hết quanh thân vô lượng công đức, đi trước đội bọn hắn siêu thoát, bằng không chắc chắn sẽ hao tổn ngươi vô lượng pháp lực tới duy trì chống lại, đến lúc đó nếu lại có tà thần ám toán sáu. Lục Trọng liếc mắt nhìn Điệu Hoàng Nhạc Giám thị. Lời còn sót lại, Lục Trọng không có nhiều lời. Điệu Hoàng Nhạc Giám thị trong lòng hơi hơi sinh ra hàn ý Lục Trọng lại nói, "Thiên kim chi tử tọa bất tùy đường." Nếu bất vạn dân tự nhiên là cấp bạch, nhưng là xem trọng xét lượng, chúng ta trước tiên có thể đi hiệu triệu chư thần thanh lý những quỷ kia thần, sau đó làm từng bước thanh lý giữa thiên địa lên cao sát khí, sau đó mới thanh lý tử khí, âm khí, cùng với vô lượng lượng tiếp bên trong tiếp số, như thế sau đó mới đi tích giới sự tỉnh, tự nhiên làm ít công to. Ngươi chính là thần tộc hoàng giả, có một số việc có thể một mà không thể hai. Ta thần tộc thực đã hao tổn một vị hoàng giả. Một cố làm khí tái mà suy tam mạc kiệt, nếu là ngươi vị này thần đế lại xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta thần tộc sợ bị trọng tỏa. Thu giáo, điệu hoàng nhạc giám thị hơi hơi chấp tay. Hắn đây mắt còn có chút hổ thẹn. Tại vừa mới, hắn lại đối với vị này tổ thần sinh ra chất vấn. Lục Trọng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Điệu Hoàng Nhạc giám thị. Thiên Hoàng thị một cái sơ sẩy, chính là bị bàn ma suite nửa lôi kéo đồng quy vu tận, thật vất vả cứu được trở về, Lục Trọng cũng không hi vọng Điệu Hoàng Nhạc giám thị bước theo gót. Tam hoàng đều là thần tộc bất thế chi tài, cũng không so tu hành tư chất tới kém, như thế hao tổn, không phải liền là đánh gãy cánh tay của hắn, đánh gãy thần linh nhất tộc cánh tay, về sau lấy cái gì áp chế tương lai các thế nhân? 6. Điệu Hoàng Nhạc giám thị trở về thần đình sau đó, Lục Trọng lập tức đưa tin cho Ngũ Lao Thần Quân, cùng với Ngũ Đế đến đây thương nghị. Ngũ Lao Thần Quân là quen biết cũ, càng là hắn đáng tin minh hiếu, không cần nhiều lời. Ngũ Đế bên trong, Thủy Linh Thánh Mẫu, Hồng Quân lão tổ quan hệ hơi xa một chút, Lục Trọng khảo lượng sau đó, cũng không có bài trừ bên ngoài. Ít nhất hai vị này trước mắt cũng không có biểu hiện ra tổn thương thần linh nhất tộc lợi ích tự động. Lần sau cái này mở u minh sự tình hai vị này sớm muộn cũng muốn biết đến. 6. Phương Tây tổ mạch, Đại Cần Di Sơn phương Tây bên trên đại địa, tiên thiên nguyên khí nồng độ hùng cư thiên địa trước 10 Xem như phương Tây tổ mạch chi địa, Đại Cần Di Sơn bên trong đồng dạng linh sơn phúc địa rất nhiều, trong hư không thiên địa linh mạch thị vượng, tường trắng, khắp mặt đất đại địa linh mạch rộng rãi, khổng lồ. Trung ương Cần Di Sơn động thiên căn cơ củng cố, động thiên vừa mới khai ngăn, khai hóa sông tần bằng, mặc dù không rất rộng lớn, nhưng là tiên tiên nguyên khí nồng đậm, bản nguyên hùng hậu. Sa La Hầu đối với cái này điểm rất hài lòng. Hùng hoàng giữa thiên địa động thiên phúc địa cũng ít khi thấy, cũng không phải là mỗi một vị đỉnh cấp đại năng đều có thể có động thiên phúc địa xem như lạc trường, lại càng không dùng bực này bản nguyên hùng hậu cơ lớn động thiên. Bực này động thiên thế, nhưng là có tư cách tấn thăng làm một phương tiểu thiên giới. Giống như là diễm núi tổ mạch dựng dục ra tới thái sơ thiên. Lại càng không cần phải nói Cần Di Sơn trong động thiên còn dựng dục ra vài kiện linh bảo. Động thiên chỗ sâu, Sa La Hầu rừng rững ở động thiên phía dưới vài chỗ tiên tiên linh khiếu phía trước. Phía dưới từng tia từng sợi kiếm khí ngút trời, ẩn ẩn mang theo nhất trọng chém rách thiên địa rộng rãi dị tượng, sát khí phun ra nuốt vào, giống như chỉnh hợp phương Tây đại địa vô tận tiên thiên nguyên khí, cùng với sát khí, thần năng mêng mông, chính xác là tạo hóa. Sa La Hầu trong hai con ngươi hiện ra từng sợi vẻ vui mừng. Đây là một bộ kiêu chợ Bốn chuôi tiên tiên thần kiếm kiếm thai ngầm trong đó, cũng là hắn tạo hóa, lại gặp được bực này chí bảo. Phương Tây thổ kim, cần Di Sơn tổ mạch chỗ sâu vốn là có bốn cái tiên tiên kim linh tổ mạch, lại cái này bốn cái kim linh tổ mạch lẫn nhau giao thoa, lại cùng đại địa tổ mạch, cùng với một đầu chạy qua nơi này tiên tiên sắt mạch thành trận, tạo thành một chỗ tự nhiên trận đồ, tứ đại kim linh tổ mạch bên trong riêng phần mình dựng dục ra tới một đạo tiên tiên kiếm thai. Trừ cái này là bốn thanh kiếm thai, cái kia phương Tây sắt khí tổ mạch bên trong cũng dựng dục ra tới một kiện linh bảo. Này năm kiện linh bảo có thể nói là hắn phối hợp linh bảo. Lục phản tiên tiên thần thánh chi thân phía sau, Hắn trung quy là thoát khỏi trước tiên cán tư lệnh trận thái. Trời có mắt rồi, vị kia tiên tiên thần thánh thủ bên trong cũng chỉ có một thanh hạ phẩm linh bảo. Thiên tiên thần kỳ thấy đều lòng chua xót. Có này chí bảo hộ thể, gặp lại Khắc chuẩn thánh, chính là không cần đến mỗi một lần cũng là sát người vật lộn. Sao La Hầu trong lòng vui vẻ. Vì thế hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, không ngừng lĩnh hội kiếm trận huyền diệu, chuẩn bị chế tạo ra một bộ hoàn mỹ sát phạt kiếm trận, dùng cái này phù hợp tự thân đại đạo. Tương lai vô luận như thế nào không thể lại thua lần thứ 3. Đồng thời, hắn một bên dựa theo Thái Sơ Tiên có được bí pháp, không ngừng tế luyện Cẩn Di Sơn độn tiên để câu hoàn mỹ trưởng khống tòa này độc tiên, thậm chí là dựa theo nhà mình tâm ý diễn hóa. Đúng lúc này, trong hư không chợt có một đạo vô hình chân luôn truyền vào đang tại tế luyện Cần Di Sơn Động Thiên Sao La Hầu trong hai. Sư Tôn cho gọi. La Hầu thần tình khẽ nhúc nhích, hắn đầy mắt kinh ngạc, lúc trước hắn cùng Từ gia sư Tôn nói qua, hắn muốn bế quan lĩnh hội thiên địa đại đạo, nếu như không tất yếu, Từ gia sư Tôn chắc chắn sẽ không ở thời điểm này triệu hắn. Quanh thân thần quang lưu chuyển, hắn vươn người đứng dậy, lấy một bên trên cây đỏ sát kiếm hướng về thần đỉnh thiên giới mà đến. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Hồng Quân lão tổ sau đầu một phương không tròn vẹn đĩa ngọc hiện lên. Hắn lúc này cũng tại mượn nhờ phương này không chọn vện đĩa ngọc câu thông thiên đạo, diễn hóa đại đạo pháp muôn thần hình diệu, lĩnh hội tu hành. Quynh thân có từng sợi thanh linh thần quang huyền hóa, định đầu hiện ra minh ngông khánh vân hoa sen. Khánh vân bên trong, nhật nguyệt tinh thần phổ chiếu, khánh vân bên trong ngũ sắc hào quang, bát đại tiên điệu bản nguyên thần âm chấn động thiên đạo, khánh vân bên ngoài, vô số kim đăng, chuỗi ngọc, kim liên tử khánh vân bên trong rủ xuống, thần diệu ngũ phương. Ngũ khí chiều nguyên là chí cảnh thần minh, nhưng kết khánh vân hẳn chính là đạo trụ cảnh, mà chứng thành chuẩn thánh pháp muôn nhưng là quá mức thô ráp, nếu là chuẩn thành căn cơ không tỉ mỉ, chỉ sợ khó mà chứng thành đại đạo. Hồng Quân lão tổ ánh mắt do dự, lúc này hắn tại nhiều lần thôi diễn tự thân chứng đạo chi pháp. Khát gì cầu mong lấy là đại đạo tinh tuẩn, hắn thấy bây giờ ngưng tụ chuẩn thánh đạo quả mặc dù rộng rãi khổng lồ, nhưng thiếu tinh vi biến hóa. Hắn lúc này ẩn ẩn thôi diễn ra nhất trọng pháp môn, có thể chém mất tự thân ý nghĩ sảng bậy ký thác tại thiên địa đại đạo, thanh linh tự thân, dùng cái này cầu trừ đại đạo. Phía sau hắn ẩn ẩn thoát ra ba đạo thần quang, ba đạo thần quang ẩn ẩn đối ứng một đạo rộng rãi thiên địa đại đạo vĩ lực, ẩn ẩn cùng thể nội đạo quả cộng minh. Nhưng thoáng qua hồng quân lão tổ kiềm chế xuống dưới, hắn cảm thấy tựa như thiếu một ít gì. Hắn đây cũng không phải là muốn đem tự thân tạm nghiệm chấm ra, mà là đại biểu cho bản ngã, chân ngã, chấp lực lượng của ta chấm ra. Hắn đem Sương Ba Thi, nhưng đạo pháp môn này từ đầu đến cuối còn thiếu một chút cái gì? Suýt chút nữa hòa hợp. Chợt hắn dừng mình, chỉ thấy sâu trong hư không có một đạo đại đạo chân luôn truyền đến, mang theo triều hoán sát mệnh. Tổ thần bị hạ. Hồng Quân lão tổ dừng lại động tác trong tay, hắn nhìn một cái ngọc kinh sơn bên ngoài, hắn ẩn ẩn đoán được là vì cái gì. Chuyện này sát thực ngược lại cũng coi là công đức sự tình, không thể bỏ qua. Đúng. Thuận tiện cùng tổ thần bệ hạ giao lưu một hai, nói không chừng có thể hoàn thiện Trạm Tam Thi Bí Pháp Hồng Quân lão tổ đối với có thể tăng thêm tự thân đạo hạnh sự tỉnh, cũng sẽ không bỏ lỡ. Lập tức ứng sát mệnh, hướng về thần đỉnh thiên giới mà đến. 266 thứ 266 chương hương hỏa thần vực cùng địa phủ thái sơ thiên bên trong chúng thần tế tụ, tiếp thu ý kiến của chúng. Chúng thần đều biết, tiêu trừ thiên địa loại này vô hình thay đổi, chính là đại công đức sự tỉnh, không thiếu đạo chủ cũng là lấy ra nhà mình thủ đoạn nhà nghề. Không ngừng có câu chủ kích động từ thái sơ thiên đi vào, và ra ngoài, sau đó điểm xuống một đường thần đỉnh binh mã, hướng về hạ giới mà đi chuẩn bị tham dự tiêu diệt quỷ thần một mạch. 6. Còn lại chư thần nhưng là muốn thương thảo mở cựu vũ địa phủ sự tình. Mở một giới, hơn nữa còn là một tòa so thái sơ thiên giới còn muốn ít nhất cao một cái đẳng cấp khủng lồ giới vực, chúng thần đều cảm giác được khó giải quyết. 10 cái nguyên hội thời gian, cũng không thấy được đến cơ nào dư giả. Độ khó thực sự quá lớn. Địa hoàng bệnh hạ chẳng lẽ chuẩn bị dùng bệnh tới lập? Càn Khôn đạo chủ cùng Âm Dương đạo chủ trong âm thầm thương nghị, hắn cảm thấy một cô hoang đường cảm giác. Xem như chấp trưởng không gian đại đạo đạo chủ, so với hắn bất luận cái gì một vị đạo chủ đều phải tinh tường mở một giới độ khó. Âm Dương đạo chủ chưa từng ở miệng, hắn trong hai con ngươi có chút ánh sáng. Điệu Hoàng Nhạc giám thị nếu là có thể mở Cửu U địa phủ, đối với hắn mà nói chẳng lẽ không phải một kiện cực lớn chuyện tốt. Tự nhiên cũng có thể thiên địa gian âm dương tuần hoàn viên mãn thời điểm, lấy trước tiên tiên âm dương đại đạo làm căn cơ đặt chân chuẩn thành cảnh giới. Ngầm hắn là ủng hộ Càn Khôn đạo chủ, lập tức liền lắc đầu phản bác, chúng thần tiếp thu ý kiến của chúng, đây cũng không phải là không làm được. Hơn nữa còn có tổ thần bệ hạ tương trợ, nhất định có thể thành công. Gặp Âm Dương đạo chủ mang ra hỏa đức tổ thần, Càn Khôn đạo chủ đến rồi bên miệng phải phản bác lời nói nuốt trở vào. Hắn đấy mắt có chút hâm hực trên luận liền trên luận, làm sao còn mang giá Hỏa Đức Tổ Thần. Đối với Hỏa Đức Tổ Thần, hắn là phúc khí. Trước đây một cái đơn sơ vô cùng sơn núi nhỏ, vị này Hỏa Đức Tổ Thần quả thực là cho chỉnh thành tiên nam tổ mạch, thậm chí là kinh doanh trở thành một phương thiên giới. Loại thủ đoạn này ngoại trừ Hỏa Đức Tổ Thần, hưng hoang các tiên tiên thần thánh cái nào có thể làm được. Hoặc giả thật có biện pháp mở ra cựu ứ địa phủ cũng có nói. Thôi thôi chần chờ, Âm Dương đạo chủ mở miệng nói, "Đứng, ngươi hương hỏa thần vực phân ta một nửa a, ta quản cái kia hương hỏa thần vực rơi vào ngươi cái thằng này trong tay hoàn toàn lãng phí, căn bản chưa từng dùng đến chính độ bên trên." Càn Khôn đạo chủ ánh mắt nhất đẳng, Giận quá mà cờ đạo, ta đạo ngươi cái thằng này, hôm nay như thế nào đột nhiên thân thiết như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi còn muốn cùng ta thảo luận cái kia mở một giới sự tình, nguyên lai là theo dõi ta Hương Hỏa thần vực, ngươi nguyên lai không phải không có hiếm chút nào sao? Ta không cho, việc này ngươi chính mình đi tìm Hỏa Đức bệ hạ thương nghị, Càn Khôn đạo chủ hừ nhẹ. Bây giờ thần đình Hương Hỏa thần vực ở tại bọn hắn kinh doanh phía dưới, thật vất vả có khởi sắc, hắn mới sẽ không dừng lại. Nhất là ở nơi này trước mắt, Hương Hỏa thần vực có thể dẫn dắt bảy quỷ thần, chính là tích lũy công đức lợi khí. Tìm một cái cớ, Càn Khôn đạo chủ chạy ra. Nhìn ngươi này hẹp hòi kính Âm Dương đạo chủ trên khuôn mặt bất đắc dĩ, hắn để mắt tới Hương Hỏa thần vực ngược lại không không chỉ là trông mà thèm công đức, mà là hắn phát hiện Hương Hỏa thần vực có thể hấp dẫn tiên điệu gian từ khí, âm khí, cùng với quỷ thần, đây có phải hay không là chứng minh Hương Hỏa thần vực bản thân thì có thu liễm quỷ thần tác dụng. Nếu là dạng này, phải chăng có thể lấy điểm này làm điểm xuất phát mở cửu u địa phủ. Ý nghĩ này cùng mở 36 trọng thiên giới một dạng. Phía trước chỉ là ngưng kết 36 thần vực, sau đó mới tại tầng 36 thần vực trên cơ sở, lấy hư hóa thực, hóa thành một phương tiên giới. Âm Dương đạo chủ lẩm bẩm, dạng này cũng có thể tránh mở một giới kiệt lực mà chết. Âm Dương đạo chủ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là liền như vậy chuyện cùng hòa đức tổ thần thương nghị 1 2, xem có thể hay không có thể đi. Dù sao tầng 36 thần vực hóa thành tiểu thiên giới, dùng thời gian cũng không ngắn. Huân nữa từ khí, âm khí, quang khí không giống như là thiên địa gian khác tiên thiên nguyên khí, một cái không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến khai xả. 6. Tại một bên khác, Sao La Hầu đến sau đó, Lục Trọng câu đầu tiên nhân tiền nói: "Ngươi tu hành tiên thiên sát đạo, tương lai là một cái muốn chấp trưởng cuối cùng kết đại đạo." Lục Trọng nhìn qua Sao La Hầu. Ban ma sau khi ngã xuống, thiên địa gian cuối cùng kết đại vận chính là bắt đầu thay đổi vị trí. Sao La Hầu tu hành Tiên Tiên Sát Khí Đại Đạo, đầu tiên lấy được kết thúc khí vận ưu ái. Xem như Sát Lục Đại Đạo đạo chủ kế đâu ngược lại trở thành cuối cùng kết đại đạo chi hộ thệ, cuối cùng kết đại đạo cũng không có lựa chọn kế đồ. Cái này kỳ thực đã coi như là cuối cùng kết đại đạo vận thế lần thứ 3 rồi đi. Đầu tiên là thần nghịch, thứ yếu là bản hoa, lần thứ 3 nhưng là rơi xuống Sao La Hầu trên thần. Sư Tôn là nhường đồ nhi đi chung kết chi truyện. Sao La Hầu khuôn mặt hơi đổi, hắn ánh mắt kinh nghi. Không, vị sư chỉ là để cho ngươi mượn cuối cùng kết đại vận chi thế. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, trong mắt của hắn lúc này hiện ra một tia cổ quái. Sao La Hầu nhìn điểm ấy thân sắc, lập tức tựa như là minh bạch một cái gì, lại không rõ. Lục Trọng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là một trò chơi. Đến nỗi như thế nào Bạch chơi cuối cùng kết đại vận, vậy thì phải nhìn Sao La Hầu thủ đoạn. Lục Trọng biết nhà mình tên Đồ Nhĩ này e rằng cũng tại lặng lẽ lĩnh hội tu hành giết tiên tứ kiếm. Trong thần thoại Sao La Hầu vì giết tiên tứ kiếm viên mãn, nhấc lên đại chiến, dũng vô lượng lượng kiếp sát khí, cùng với vô số cường đại tiên thiên thần kỳ tính mệnh rèn luyện giết tiên tứ kiếm, thậm chí là có giết tiên tứ kiếm vì danh hiển hách. Tất nhiên Sao La Hầu bái nhập môn hạ của hắn, Lục Trọng tự nhiên là không cho phép hắn làm tiếp phía dưới bước này chuyện ác. Mà như hôm nay điệu gian trải rộng từ khí, âm khí, hoa khí, chính là sao La Hầu đi trung kết chi chuyện thời điểm. Vừa khả năng giúp đỡ sao La Hầu rèn luyện giết tiên tư kiếm, lại có thể mỉ hệ nợ trợ giúp Hồng Hoang tiên điệu gian trừ khử cỗ này kiếp sát, cớ sao mà không làm? Còn có thể trợ giúp thần đỉnh diễn hóa, quét xuất thần trong tộc một chút mù đau nhức. Sao La Hầu được một điểm huyền cơ, lập tức trong lòng cũng có ý nghĩ, hắn ngưng kết vô danh kia kiếm đồ, cái kia bốn đạo kiếm ý đích thật là cần phải mượn tiên điệu gian từ khí, hoa khí, sát khí tới rèn luyện kiếm ý có ý nghĩ, sao La Hầu cũng lập tức hạ giới, thu nạp tiên điệu gian bắt đầu sôi trào tràn ra ngoài từ khí, sát khí. 6. Xích đồng trong điện, kế tiếp thương nghị bên trong, Âm Dương đạo chủ nhưng lại tiếp lấy đưa ra nhà mình đề nghị, đây là chính là hấp dẫn lục trọng chú ý của lực. Âm Dương đạo chủ suy nghĩ trình độ nào đó, đích thật là phù hợp hắn tâm tư. Thương Hỏa thần vực tại Hồng Hoang chính là muỗi một vị mà kỳ, hào tiêu chuẩn tốc nhất, đích thật là có thể thu nạp chư thần. Hắn thượng đế hương hỏa thần vực vô cùng to lớn, thượng đế kim thân đã tiếp cận với chuẩn thánh trình độ, nếu có thể dùng cái này kết hợp đại địa chí âm mật sức mạnh, lại thêm địa hoàng nhạc giám thị cựu ũ đồ, chưa hẳn không thể mở ra một phương cựu ũ địa phủ. Cứ như vậy, địa hoàng nhạc giám thị đơn độc mở một phương cựu ũ địa phủ áp lực tất nhiên đại giảm. Lục Trọng cảm thấy trong đó khả thi. Điệu Hoàng Nhạc Giám thị thôi diễn một hai, cũng cảm thấy có thể đi. Lập tức Lục Trọng trực tiếp lôi kéo Điệu Hoàng Nhạc Giám thị, Âm Dương đạo chủ, cùng với cùng với những cái khác trừ thần trực tiếp tiến vào đại địa niệm thử, chuyến này nên sớm không nên chậm trễ. Một phương thần vực nếu muốn diễn hóa ra một phương mênh mông thiên giới, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Điệu Hoàng Nhạc Giám thị ở phía trước dẫn đường, hắn mở ra lên núi sông xã tắc độ tìm kiếm, đã xác định một chỗ. 267 thứ 267 chương minh tổ thành một chỗ này, đạo cung chính là ở chỗ một chỗ tiên tiên thuần âm chi địa bên trên. Chấp trưởng đại địa quyền hành, tìm kiếm đạo cung chỗ Đối với Ma Hoàng Nhạc Giám thị mà nói, dễ như trở bàn tay. Cái nào một chỗ có đạo phủ, cái nào một chỗ có bà bối, nơi nào có thiên địa nguyên khí dự dục đi ra ngoài đảo cùng, mà Hoàng Nhạc Giám thị cũng là rõ ràng. Cho nên Hoàng Nhạc Giám thị tài sản tại chúng thần bên trong cũng là vô cùng có tên. đích thật là thích hợp mở ra cựu ứ địa phủ vị trí. Như vậy thì ở đây bắt đầu. Lục Trọng cùng các chư thần khám nghiệm sau khi hoàn thành, chính là cho Nhạc Giám thị khẳng định hồi phục. Trước mắt nơi đây tiên tiên đạo cung cực kỳ khó được, lại trung quanh thế núi bên trong trăm đầu tiên tiên huyền âm linh mạch vây quanh, có thể liên tục không ngừng tảng phong tụ thủy hấp dẫn lấy âm vật, quỷ thần đến, nhất là có thể tầm bổ âm thuộc tính động thiên phúc địa. Ở đây lập một hương hỏa thần vực, có thể mượn địa thế sắc bén, tuần dưỡng hương hỏa thần vực. Ma Hoang Nhạc giáng thị hơi chần chờ sau đó, nhìn về phía Lục Trọng. "Bệ hạ, cũng là ngươi đến đây đi." Hắn mặc dù cũng có chút hương hỏa miếu thờ, nhưng cũng không như Hỏa Đức Tổ thần. Lục Trọng liếc mắt nhìn phán động, hắn hương hỏa bản bạc, thượng đế thần vực càng là đã sớm thành hình, hoàn toàn chính xác có tư cách chủ đạo thiết lập cựu vũ địa giới, nhưng nghĩ nghĩ Lục Trọng hay là đạo, ngươi vì địa hoàng, vẫn là từ ngươi tới chủ đạo cựu vũ địa phủ thiết lập, bản tọa ở bên tương trợ ngươi một chút sức lực. Lục Trọng cuối cùng vẫn quyết định nhường đất Hoàng Nhạc Giám thị động thủ. Xem như thần linh thủ lĩnh, hắn cần chính là cùng có lợi, cũng không phải độc chiếm chỗ tốt, khiến người khác không đường có thể đi. Đem lợi ích toàn bộ lay đến nhà mình trong chén, kết cục cũng quá hẹp, đội ngũ cũng sẽ càng ngày càng không to mang. Ma Hoàng Nhạc Giám thị thoáng sững sốt, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không kỳ quái quái hỏa đức tổ thần lựa chọn. Bên cạnh chúng thần sừng sững ở một bên, nhìn xem một màn này, thần sắc không thay đổi. Ma Hoàng Nhạc Giám thị cất bước đi đến địa mạch linh thiếu chỗ tiễn tay một chỉ điểm ra, một vệt thần quang đột nhiên từ trong nợ độ, một tòa rộng rãi bảng bạc hương hỏa thần vực từ trong nợ độ ra, chậm rãi bắt đầu tạo thành một tòa hương hỏa thần vực. Đó là Hán Ma Hoàng thần vực. Đồng dạng cũng là lấy địa hoàng hương hỏa ngưng tụ ra một tòa thần vực. Tại khắp mặt đất, Ma Hoàng nhạc giám thị hương hỏa thần miếu cũng không ít. Tới, hắn chỉ là khẽ quát một tiếng, hư không lập tức cảm bàn chấn động, đại dương mênh mông như là thác nước trắng sữa hương hỏa thần lực từ trong rơi xuống, mang xem chút chút lửa. Khoáng đạt Ma Hoàng thần vực bắt đầu khế trương, từ hư không thấm vào sâu trong lòng đất, cắm rễ chỗ sâu vùng đất âm u mạt. Trực tiếp lấy dưới chân tòa này, Tiên Tiên Chí Âm thuộc Tính Đạo Cung làm trung tâm, thành lập. Thế thế, Lục Trọng liền đề nghị, địa hoàng, ở đây thiết lập một ngôi miếu a, thuận tiện trấn áp nơi đây địa mạch, để tránh địa giới căn cơ dễ dàng dao động. Cũng tốt. Ma Hoàng Nhạc giám thị khẽ gật gật đầu, hắn ý niệm khẽ động, liền gặp chỗ này sơn nhạc ở giữa chính là nhiều hơn một tòa cổ pháp, tản ra bên mang khí tượng miếu đá. Miếu thờ rộng rãi, bên trong thờ phụng một tôn địa hoàng kim thân. Ở tòa này miếu thờ thiết lập sau đó, nó phản phất cùng nơi đây Tiên Tiên Đạo Cung dung hợp duy nhất, nhiều hơn một tầng rộng rãi, sâm nhiên thần năng. Chúng thần đều là ngừng thở ánh mắt nhìn qua một màn này. Có thể nhìn thấy thần vực chỗ sâu vô số hương hỏa từ dòng lũ từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, dần dần tạo thành một tòa rộng rãi khổng lồ cực lớn thần vực. Nó cắm rễ ở thiên địa chí âm bản nguyên bên trong, không ngừng hút vào chúng quanh như đại dương mênh mông tiên thiên chí âm lực lượng bản nguyên, thu nạp đại địa trong địa mạch trầm tích tử vong sức mạnh, giống như giữa thiên địa địa thế thấp nhất chỗ chúng chỗ, không ngừng dung nạp thiên địa chí âm, chí hàn sức mạnh, cũng là tạo thành một tòa đầy đủ luận dưỡng thiên địa âm linh, âm hồn thần vực thế giới. Nó tại hướng về một phương cửu u thế giới diễn hóa. Chỉ là trong thời gian ngắn, nó rất nhanh liền bị chúng quanh hấp dẫn, tràn vào tiến vào âm khí, tự khí cho lấp đầy. Ma Hoàng Nhạc Giám thị cảm thấy nhất trọng trầm trọng cảm giác, không chịu nổi gánh nặng. Lấy một thân chi lực vẫn là khó mà gánh vác thiên điệu tử khí. Hắn ánh mắt có thể đạt được, mà Ma Hoàng thần vực tông hiện đầy dịch thái âm khí, tử khí. Cái này tràn đầy tốc độ quá nhanh, mới không đến nửa tháng 6. Chúng thần nhìn qua một màn này, nhưng là cảm thấy một hơi khí lạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy thần niệm đóng băng. Ma Hoàng Nhạc Giám thị ngưng tụ ra ma hoàng thần vực cũng không nhỏ, nhanh như vậy thì đến được tự hạn. Cửu u độ. Ma Hoàng Nhạc Giám thị thấy thế, ánh mắt khẽ động, hắn vây tay một cái soi lưng một đạo hắc quang phá không bay ra. Hắc quang bên trong, chúng thần thấy rõ Đó là một đạo màu đen thuần đồ. Màu đen thuần đồ giống như ẩn chứa giữa thiên địa vô lượng u ám thần năng. Đây là mà Hoàng Nhạc Giám thị lấy đại địa chí âm mặt chút bỏ một tầng đại địa nhau thai luyện chế mà thành, trước kia dùng cái này thu nạp lam cho cứng khắp mặt đất tự khí, âm khí, thần diệu vô biên. Tại Nhạc Giám thị cùng chúng thần trong ánh mắt, cái này cuốn đại địa nhau thai dung nhập mà hoàng thần vực bên trong, sáp nhập vào cự vũ nưu toán phía sau, chỉ thấy tòa này to lớn mà hoàng thần vực tại dung nhập cự vũ nưu toán phía sau, không gian kết cấu ẩn ẩn có chút thay đổi, giống như càng có hoạt tính. Nó bắt đầu ở âm khí trường hạ bên trong cắm rễ xuống, không ngừng chuyển hóa mà hoàng thần vực bên trong âm khí tư khí, thuần hóa bên trong hóa loạn, mật mờ sứt mạnh, để bọn chúng hàng nặng dung nhập tầng kia kỳ lạ cựu vũ không gian bên trong, hóa thành thuần vị tiên thiên thuần âm nguyên khí tiến vào giữa thiên địa, hòa giải hồng hoàng âm dương hai giới bên trong nguyên nguyên khí cây cần. Hạo, chúng thần thấy cảnh này, đều là khuôn mặt sáng lên, nhất là âm dương đạo chủ nhịn không được quát nhẹ lên tiếng. Cựu vũ độ dung nhập giống như là trợ dạ gượng hạ sèn, nhưng nguyên bản chỉ có thể liều chết mà hoàng thần vực có chuyển hóa năng lực. Đây đối với mã hoàng thần vực mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ mâu chốt. Có thể liên tục không ngừng chuyển hóa mã hoàng thần vực nội tư khí, âm khí. Loại bỏ, rơi xuống tạm chất bên trong. Chuyển hóa ra dịu, vô hại tiên thiên thuần âm âm khí tiến vào Hưng Hăng, cái này biểu thị Ma Hoàng Thần vực đã đạt thành chúng thần lúc ban đầu suy nghĩ. Ầm ầm. Nhưng tiếp xuống biến hóa, nhường chúng thần biến sắc. Chỉ thấy vô lực chết, âm khí lũ lượt mà tới, còn đang không ngừng hàn ngạo, một cái nho nhỏ đập nước hoàn toàn không đủ để chuyển hóa nhiều như vậy tự khí, âm khí, tiếp tục như vậy không bao lâu mà Hoàng Thần vực cũng sẽ bị hướng bạo. Nhìn thấy một màn này, Ma mà Hoàng Nhạc giáng thị quả nhiên đạo, Hỏa Đức bại hạ, Thiên Địa chư thần, chờ bản tọa một chút sức lực, chúng ta ở trùng quanh riêng phần mình diễn hóa ra một mảnh Hưng Hỏa chi vực, cuối cùng chư phụ quý nhất, nhất định có thể tạo thành cựu hữu địa phủ. Ngay vậy, chúng thần ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng vị này hỏa đức tổ thần. Lục Trọng thấy thế nụ cười, đã như vậy, chúng thần thần quân, ngươi chờ còn đang chờ cái gì? Hắn cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo hương hỏa thần quang theo mã hoàng nhạc giám thị mở ra tới U Minh thông đạo, thẳng vào cái kia vô lượng âm khí trường hà bên trong tuẩn thế ở trong đó mở ra một tòa rộng rãi pháp giới. Như lại dương minh ngông hương hỏa thần lực từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Cái kia hương hỏa thần lực chi rộng rãi nhường một chút chúng thần nhìn trợn mắt hốt hồn. Vẫn là bệ hạ có tầm nhìn xa. Càn Khôn đạo chủ thấy vậy nhưng là cười ha ha một tiếng. Hắn cùng điên đảo đạo chủ chân thân cũng từ hư không hạ xuống, hai người riêng phần mình hiện hóa ra một đạo hương hỏa thần thông đồng dạng hướng về âm khí trưởng Hà Ma đi, hóa thành hai tòa to lớn hương hỏa thần vực, chỉ là so với Mã Hoàng Nhạc giám thị cùng Hỏa Đức Tổ thần ngưng tụ ra hương hỏa thần vực rõ ràng nhỏ hơn một vòng không chỉ. Đây là bởi vì bọn hắn tích lũy hương hỏa nguyện lực ít hơn rất nhiều, nhưng so với các đại thần tới nhưng là càng lớn hơn không thiếu, tự nhiên tương lai có thể chiếm giữ càng nhiều công đức. Nếu như thế, bản thân cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Hồng Quân lão tổ thấy thế cũng động Trong tay hắn một tia hôn nguyên ánh sáng phá thiên địa, đồng dạng lấy bộ phận hương hỏa thần lực hiện hóa ra một tòa trong thần vực, chỉ là hắn cũng không tại trong hồng hoang tận lực tích lũy hương hỏa, lúc này ngưng tụ ra một khối hương hỏa thần vực cực nhỏ, nhưng hắn cũng không có cỡ nào để ý, chỉ là rất có phong độ nở nụ cười. Trong hư không chúng thần đều cười lên, thấy thế thi triển thủ đoạn, vận chuyển thân lực hình chiếu hương hỏa thần vực tiến vào bên trong. 3000 thần quang hang thế, vô biên hương hỏa thần quang tràn ngập âm khí chưởng hà khắp nơi, hiện hóa ra từng tòa tất cả lớn nhỏ hương hỏa thần vực. Nhưng theo âm khí chưởng hà kịch liệt báo động, đã thấy âm khí chưởng hà bên trong ầm vang ở giữa có một khối minh ngông ma khí lưu chuyển mà ra. Kèm theo điểm điểm hỗn độn đột quang, kinh khủng thần quang hiện lên, vừa mới đặt chân chưa hồn hương hỏa thần vực, chất lớn lửng, giống như bị thương nặng. Cái này khiến đang tại mở hương hỏa thần vực chư thần khuôn mặt vì đó biến sắc. 268 thứ 268 chương minh tổ thành hai cái này âm khí chưởng hạ bên trong còn có bập đại thần thông. Đông đạo thần linh mắt thấy nhà mình sáng lập đi ra ngoài hương hỏa thần vực bị vẻ này thao thiên cự lãng cho cho vùi, vô biên âm khí giống như sóng tỏ phu trào. Kèm theo tiếng quỷ khóc sói tru. Tại âm khí chưởng hạ bên trong, còn có vô số vạn vẹo thân ảnh đang tại đông đường, nháy mắt bọn hắn thôn phệ vô lượng tự khí tập khi biến hóa làm một đầu tinh khủng giữ tận quỷ vật hướng về Đông Đạo Hư Hỏa thần vực đánh thẳng tới. Lớn mật. Nhìn qua một màn này, lập tức có tiên thiên thần kỳ nén giận ra tay, từng đạo lôi đỉnh thần quang bay thấp tâm khí trường Hà đem rất nhiều quỷ vật đánh chấn thân sụp đổ, thần hồn tang giá. Nhưng chúng thần biến sắc là, những thứ này chân thân họng mất quỷ vận, lại rơi vào âm khí trường Hà sau đó cấp tốc gây dựng lại chân thân, tiếp tục hướng về Lương Hỏa thần vực phương hướng đánh giết mà đến. Phổ thông thần thông là không có hữu dụng, nhưng vãi vật này cũng không phải là chân chính âm khí quỷ vận, mà là giữa thiên địa vô số gan hồn tới lui cùng thiên địa ở giữa, không trở về siêu thoát. Sinh mệnh lạc gần vào vào Minh Hà biến thành. Một ít nói chủ thần mắt nhẹ cảm xuyên thủ những quỷ này vật nội tình. Chỉ cần Minh Hà chưa từng khuất kiệt, dạng này quỷ thần giết một nhóm tự nhiên còn có một phê. Nhưng bản thần tới thử thử một lần. Âm Dương đạo chủ thấy thế, lập tức theo số đông thần bên trong đi ra, thân hình hóa thành thần quang xuyên thấu đạo cung thông đạo một bước ở giữa bước vào vô tận âm khí Minh Hà bên trong, quanh người hắn trước tiên tiên âm dương thần quang lưu chuyển, như là trắng như là đen hào quang phủ chiếu ú ám Minh Hà, từng mạng lớn quỷ vật tại hắn trước tiên tiên âm dương thần quang phía dưới hóa thành một biển. Hắn trước tiên tiên âm dương thần quang tại tiên tiên chư thần bên trong cũng là tiếng tâm lừng lẫy, chúng thần nhìn âm thầm chấn động không thôi. Cấp độ kia trước tiên tiên âm dương thần quang phân hóa hết thảy thiên địa thần thông, chính là càn khôn thiên địa đều có thể hoàn toàn hết sức. Nhất là càn khôn đạo chủ, thấy một màn này âm thầm tăng lên, âm dương đạo chủ hiện hóa ra ngoài cao thâm đạo hạnh viễn siêu tưởng tượng, chắc là khoảng cách chuẩn thánh cũng là rất gần. Một đám đi đi mà tôi. Trốn ở Minh Hà Thâm chỗ hỗn độn ma thần, ngươi còn không ra tay sao? Nếu là dạng này ngươi đi đi đều muốn bị giết sạch. Âm dương đạo chủ mang theo cười lạnh âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên địa Minh Hà Thâm chỗ. Giận tới Thiên Điểu Minh Hà Thâm Trỗ vô tận âm khí chưởng hạ kịch liệt bạo động. Chúng thần không lời nhìn qua một màn này. Đạo chủ khiêu khích chuẩn thánh, cũng liền âm dương đạo chủ ý vào chúng thần ở đây, dám can đảm không kiêng nể gì cả. Trong hư không, Hỏa Đức Tổ thần cùng Địa Hoàng Nhạc xem thị đều rung động sử dụng thủ đoạn tìm kiếm Thiên Điểu Minh Hà Thâm Trỗ hỗn độn ma thần rơi xuống. Côn vọng chi bối. Thiên Điểu Minh Hà bên trong, âm khí như biển gầm, một cái giữ tận âm thanh như tiếng sấm hiện lên, kèm theo thanh âm này xuất hiện, Vô Lượng Tiên Mã Minh Hà đột nhiên căng phòng lên tới, vô lượng âm minh sát khí hiện hóa ra khuynh thiên khói đen hướng về âm dương đạo chủ của tới. Các kia vô lượng trong cõi đen, giống như có vô số âm hồn lệ phách kịch liệt thanh âm ngữ thiết. Tầng này âm thanh hệ lên, chúng thần giống như rơi vào đáng sợ viễn cảnh ở trong, không thiếu thần linh khuôn mặt báo động, trong lòng tạp nghiệm nổi lên bốn vía. Rít. Phút chốc, một tôn thần linh xông lên trời không, hướng về phụ cận thần linh đánh rít mà đến, nhưng thoáng qua bị Địa Hoàng nhạc xem thị lấy một đạo thần lực chói buộc chặt. Nhưng trung quanh càng ngày càng nhiều thần linh khuôn mặt hiện ra hờ quăng, thần lực báo động, bắt đầu hướng về xung quanh chúng thần mà đi, chỉ đồng dạng bị Địa Hoàng thần quang trấn áp lại, bọn hắn quanh thân giống như bị vô biên sơn nhạc trấn áp, không thể động đậy. Hồng Quân lão tổ thấy thế, âm thầm lắc đầu, không tu công đức Sắc khí mê tâm, chung quy là căn cơ nông cạn. Vô hình kia đại đạo thanh âm, có thể dẫn dắt chư thần chi ngũ uẩn lục dục, tập niệm rất nhiều tự nhiên là ma niệm trọng trọng. Mà căn cơ thâm hậu hạng người, người mang công đức hộ thể, khó mà bị dễ dàng dung truyền đạo tâm. Chiêu này đối với ta không tận. Vô tận minh hạ bên trong, Âm Dương đạo chủ quanh thân một đạo to lớn công đức kim luân hiện lên, đi theo Hỏa Đức Tổ thần từ cổ xưa đạo kỵ xuống tới, tương trợ địa hoàng tạo hóa đại địa, thiên hoàng thị tu bộ thương cùng, hắn đồng dạng có một thân xung tốc công đức kim quang. Công đức kim quang chiếu rọi thiên địa, hết thảy âm minh thủ đoạn, khó mà dung truyền đạo tâm của hắn. Một màn này Chính là Hồng Quân lão tổ cũng không nhịn được đem ánh mắt chuyển qua. Như thế hùng hậu căn cơ tại chư vị đạo chủ bên trong, cũng coi như được người nổi bật, lại nhìn cái này vị đạo chủ tinh thông đạo vận, nghĩ đến là có hy vọng đột phá vĩnh hằng quân hải, đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Trước Tiên Tiên Âm Dương đại trận, Âm Dương đạo chủ nhưng là càng phát ra tâm ứng tay, phía sau hắn trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang không ngừng xoát ra, xuyên thấu từng đầu kinh khủng âm minh quỷ vật, trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang lấy ra một đoạn thiên địa minh hỏa, hóa thành một tọa huyền bí, mênh mông cổ lao sắt trận, trực tiếp đem từng đoạn thiên địa minh hỏa luyện hóa. Trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang còn tại kéo dài, không ngừng hướng về thiên địa minh hỏa thăm chỗ ba phủ. Cái này rốt cuộc trọc giận Thiên Địa Minh Hà thăm chỗ hỗn độn ma thần. "Đã ngươi muốn đầu nhập tiên địa minh hà ôm ấp, bản thần thành toàn cùng ngươi." Thiên Địa Minh Hà thăm chỗ, trong chốc lát có một tia mờ mịt hắc mang hiện lên, giống như một đầu vô thủy vô chung mênh mông âm minh trường hà, những nơi đi qua, không rõ u ám sức mạnh tràn ngập. Thiên Địa chí âm đại đạo quy tắc chấn động, giống như giữa thiên địa âm u mà sức mạnh hội tụ, xâm nhiệm tiên địa lại đạo. Âm Dương đạo chủ trông thấy một màn này, đã thần sắc biến sắc, ánh mắt có thể là được, tầng tầng trước tiên thiên âm dương thần quang là đen nám nuốt hết, vô số hán tăng, u ám đại đạo chi ý cũng trải qua nhường đạo tâm của hắn nhiễm trần chính là sau hốt công đức kim quang tại thời khắc này cũng nhuộm thành u ám chi sắc. Giữa thiên địa hết thảy đều tại sa đoạ, số đổ, vũ trụ dương cực đi chuyện. Chỉ có âm dương độ tự nhiên bay ra, một mực bảo vệ lấy hắn một điểm đại đạo chân linh. Tìm được ngươi. Mà liền tại lúc này, thiên địa minh hà thăm chỗ một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa minh hà thăm chỗ, có bốn đạo đồng nặng hắc quang từ thiên địa đột nhiên buông xuống, vòng chủ một đoạn minh hà, nối liền trời đất rộng rãi kiếm khí ngưng kết trở thành một trương bàng bạc kiếm đồ, một đạo khí thế quỷ dị âm trầm thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, vô số kiếm quang lâm thể, đem hắn chém giết vì vô số đạo. Vậy đệ sao La Hầu, ngươi còn kém quá xa. Đã thấy phía dưới vô lượng minh hà chấn động kịch liệt, trong chốc lát đạo này khí thế giống như giống như cá bơi trực tiếp xé rách bốn đạo màu đen kiếm trụ hình thành kiếm đồ, một tia mênh mông thần quang hiện lên, ngược lại hướng về sao La Hầu đánh thẳng tới. Hắc Mang ngưng thực, nhếch hồn bạc phách. Ở nơi này sợi mênh mông Hắc Mang phía dưới, sao La Hầu khuôn mặt hơi hơi biến sắc, quanh thân bốn thanh kiếm ý nháy mắt trước người hiện lên hóa thành một đạo u ám kiếm mang, trực tiếp tới va chạm. Liên gặp vạn trọng thiên địa minh hà vào lúc này mãnh liệt bạo động, lại bị rộng rãi kiếm mang triệt để xuyên qua. Cái kia đang muốn hiện lên một đạo hắc ảnh nhìn qua ngực xuyên ngực mà qua kiếm ý khuôn mặt hơi đổi, cái này sao La Hầu Ngưng tụ kiếm ý so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Trong đó một tia kiếm ý lại phá vỡ hắn hộ thể thần quang, phần đến rồi hắn chấn thân. Cứ việc đạo hạnh xa xa kém hơn hắn vị này Hỗn Độn Ma Thần, nhưng ở chuẩn thánh danh giới tích lũy, nhưng là cực kỳ kinh người. Phải biết hắn mượn nhờ thiên địa vô số sinh linh tinh hồn sức mạnh, đã khôi phục được chuẩn thánh trung kỳ tổn cùng sức mạnh, thế mà cũng bị một kiếm kia đâm xuyên. Cảm thấy hư không ngoại vi, cái kiếm một đạo kinh khủng thân ảnh ánh mắt trông lại, hắn khuôn mặt biến đổi, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang trốn vào tiên địa minh hà thâm trồ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà chạy Nhìn qua một màn này, Sao La Hầu khuôn mặt nao nao, chợt liếc mắt nhìn đạo cung bên ngoài, ngờ tới đầu này ma thần chỉ sợ là đoán trường từ gia sư Tôn ra tay, sớm chạy trốn đúng rồi. Bên cạnh, Âm Dương đạo chủ cũng tùy theo thoát khốn, chỉ là trên mặt lòng còn sợ hãi. Đạo cung bên ngoài, Lục Trọng Thần sắc bất động, đối diện Hoàng Nhạc Xem Thị đạo, "Chúng ta tiếp tục ngưng kết hương hỏa thần vực, hội tụ minh thổ, chỉ cần tiếp tục bổ khuyết đầu này thiên địa minh hạ, đầu này hỗn độn ma thần sớm muộn sẽ ra tới." Điệp Hoàng Nhạc Xem Thị gật gật đầu, lập tức gọi chúng thần, tiếp tục ngưng kết hương hỏa thần vực, bổ khuyết đầu này mênh mông âm khí minh hạ, tổ kiến minh thổ chư vực. Vô lượng thần quang hiện lên, Bắt đầu thu nạp hồng hoang giữa tiên địa vô lượng tự khí, âm khí. Bên cạnh sao La hầu mượn cơ hội cũng ngưng kết một tòa bên ngông hương hỏa thần vực, chỉ là hương hỏa trong thần vực buốn kiếm hiện lên, đột nhiên đâm vào âm khí minh hà thâm chỗ, bắt đầu thôn tính âm khí minh hà bản nguyên. Tại phụ cận minh hà bên trong, thời gian ngắn chính là hội tụ ngàn tòa hương hỏa thần vực, hơn nữa còn tại phi tốc huyết chương. Trong lúc nhất thời bay vào hồng hoang tiên giới tự khí, âm khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Ở nơi này thật lớn biến hóa bên trong, trung ương khổng lồ nhất hai tòa thần vực trước tiên bắt đầu lướng về âm sâu xa thăm thẳm thổ thủy biến. 269 thứ 269 chương án thánh 78 cái nguyên hộ yết lặng, thú nạp, nhường hai tòa minh thổ tụ tập vô cùng to lớn nội tình. Chúng thần nhìn lại, hai tòa chuyển hóa minh thổ thần vực rõ ràng so khác hương hỏa thần vực lớn hơn hơn. Hoa Đức Tổ thần hương hỏa minh thổ thì cũng thôi đi. Chúng thần biết Hoa Đức Tổ thần tổ thần ở trong tiên địa hương hỏa khổng lồ nhất. Để cho người kinh ngạc là nhạc giám thị ngưng tụ ra minh thổ thần vực. Tại chuyển hóa minh thổ lửa đường bên trong, minh hỏa chỗ sâu bay tới vài kiện linh bảo đầu nhập trong đó, nhờ tòa này minh thổ trong thời gian ngắn tăng vọt. Lại thêm còn có đại địa hình bóng đầu nhập trong đó. Bức này tạo hóa Chúng thần cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái. Nhạc Giám thị không hổ là cái này đạo kỵ thiên tuyển chi tử. Trong hư không, Lục Trọng ngồi ở đám mây, hắn ánh mắt liếc qua rơi vào Nhạc Giám thị sau lưng hai nữ một nam ba vị tiên tiên thần thánh thân bên trên. Ngư Hoa, Phục Hy, Hầu Thủ. Ba cái trong thần thoại nghe nhiều nên quen tên, lúc này bọn hắn bất quá là vừa mới quật khởi đại tân sinh thần minh. 7, 8 cái nguyên hội ở giữa, bọn hắn tại tân sinh một đời trong thần minh kiếm ra không ít tiếng tuổi. Sư tôn, phải chăng còn cần tiếp tục thôi động đại địa địa chi lực dung nhập. Lúc này Hầu Thủ đứng ở một bên, hiện hóa ra thân người đôi rắn thần thánh pháp tướng, sau lưng bảy tay trung ngực có khắc hai tay nhau nhau kết ấn, vô lượng đại địa bản nguyên tại nàng ngưng kết bên trong, vui đầu vào một phương to lớn minh thổ trong thế giới, thậm chí là tòa này minh thổ thần vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lấy hư hóa thực, trung ương ngưng tụ ra từng khối màu đen âm minh đại địa. Tiếp tục, Ma Hoàng Nhạc giám thị trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, hắn đã thấy phía dưới địa hoàng thần vực chân chính có một phương cựu vũ thế giới thần lực, không cần hắn tiếp tục thôi động, có thể tự chủ chiếm đoạt trong tiên điệu tự khí, âm khí, thai nén trường thành. Minh thổ thành hình, chuyển hóa chi năng triệt để vương chắc. Ma Hoàng Nhạc giám thị coi trọng nhất vẫn là phương này cựu vũ minh thổ dựng dục ra tới chuyển hóa quyền hành có thể chuyển hóa khắp mặt đất hút vào, rơi xuống từ khí, âm khí, sát khí, chuyển hóa làm thuần túy tiên thiên thuần âm chi khí quay về thiên địa, cung cấp cùng thiên địa diễn hóa. Này chính là vô lượng công đức. Chỉ chốc lát sau, liền gặp tòa này minh thổ hành minh một tiếng vang thật lớn, một tia thiên địa bản nguyên từ trong sính trường, các loại pháp tắc viên mãn tuần hoàn. Trung quanh hiện ra trọng trọng hào quang dị sắc, tường thủy dị tượng không dứt. Chúc mừng sư tôn. Bên cạnh, Phù Hi, nữ hoa huynh muội cũng mặt lộ vẻ đỗ cười, trong miệng chúc mừng. Ma Hoàng nhạc giám thị thành công mở một phương minh thổ, chứng minh loại này hình thức có thể đi chỉ thấy ở tòa này minh thổ diễn hóa sau khi thành công, mà hoàng nhạc giảm thị sau lưng một cái rộng rãi điệu hoàng đạo quản nổi lên, trung bình âm dương hợp nhất, diễn hóa ra mảng lớn âm u thuộc tính thế giới hư ảnh tới dung hợp. Ao ngoong, trong hư không, một cỗ mêng mêng vĩnh hằng thần quang tách ra phá tận trời, rộng rãi thần năng không kiêng nể gì cả đánh thẳng tới, tạo thành hoành áp ức vạn dặm vô hình sóng lập tức nhường chư thần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp lực mêng ngông. Cùng nhau cúi đầu xuống, không thể nhìn thẳng. Thân uy như vực sâu như ngục, chúng thần biến sắc. Gần trong gang tắc ba vị đế quân lập tức phản ứng lại. Chuẩn thánh chú kỳ Hồng Quân lão tổ trong hai con ngươi hiện ra từng tia từng sợi sợ sợ hãi thán phục chi sắc. Ma Hoàng Nhạc giám thị đây là cái sau vượt cái trước. Bên cạnh, Tinh chủ vọng thư, Sa La hầu cũng đem ánh mắt trông lại, trong đôi mắt đều có không thiếu thần sắc phức tạp. Ma Hoàng Nhạc giám thị đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, so với bọn hắn còn muốn muốn hơn, nhưng đột phá lên lại bị bọn hắn nhanh hơn. Chúng thần thấy thế đều đang sôi nổi nghị luận. Sâu trong hư không, Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn liền đem lực chú ý tập trung ở nhà mình trên thân, hắn lúc này thể nội cũng giống như sắp đột phá. Trong cơ thể một đạo nguyên sơ chi hỏa cháy hùng lực. Nguyên sơ chi hỏa lúc này dung nhập rộng rãi Hồng Hoang giữa thiên địa, vô số thiên đạo huyền diệu xuyên thấu qua hồng mông tử khí dung nhập đại đạo chân linh, nhờ đại đạo chân linh đều dính vào một tầng tự ý đại đạo chân linh tại hướng về hồng mông hỏa nguyên nguyên thần diễn hóa. Lục Trọng thân ý minh hợp thiên địa, chỉ cảm thấy tự thân dần dần cùng cái kia Hồng Hoang giữa thiên địa bức lên tiên địa khí tượng dung hợp làm một thể, quanh thân vô lượng khí vận dung nhập thể nội, trở thành đại đạo chân linh một bộ phận. Vốn là bành trướng đến mức tận cùng đại đạo chân linh dần dần cùng viêm đế đạo thể dung hợp, từng sợi hồng mông nguyên khí hiện lên, phụ trợ cả hai dung hợp lẫn nhau. Tự thân dung thân cùng Hồng Hoang Tiên Đạo diễn biến ở trong, hắn có thể nhìn thấy 3000 đại đạo tại thiên địa âm dương dần dần hoàn thiện sau đó, nhiều hơn một tầng bất khả tư nghị độ dẻo. Như thiên địa âm dương lại nhiều nhất trọng tuần hoàn rồi. Chỉ là lục trọng chú ý tới, cái này sợi thiên địa âm dương tuần hoàn cường độ vẫn không đủ, không cách nào thôi động Hồng Hoang 3000 đại đạo, cùng với tiên đạo thêm một bước diễn hóa. Từ đầu đến cuối kém một chút, cái này khiến trong cơ thể hắn chuyển hóa từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành. Xem ra là phải chờ tới Cửu U Minh Tổ Triệt để diễn hóa sau khi hoàn thành, mới có thể triệt để dung hợp Hồng Ngông tự khí. Lục Trọng cảm ứng được đại đạo chân linh chỗ sâu hồng mông tử khí dung hợp đồng dạng, còn có non nửa di tán tại người, lập tức mở ra hai con ngươi. Hồng Hoang Thiên Điệu mặc dù âm dương sơ bộ đầy đủ, nhưng Hồng Hoang âm dương chưa triệt để hòa hợp làm một thể, nhưng Hồng Hoang 3000 đại đạo hoàn thành lu tất, bất quá cũng đến rồi bên giới, chỉ chờ 3000 minh thổ diễn hóa hoàn chỉnh, liền có thể cung cấp ngưỡng đại đạo chân linh lu tất vĩ lực. Lúc này Lục Trọng trong lòng chỗ sâu, trong ánh mắt hiện ra tí tí vui vẻ, cái này sợi vui vẻ bị hắn kiềm chế ở trong lòng. Lúc này thể nội gần như 49 đạo kỳ rộng rãi đại hạnh, nhậm lên hồng mông tử khí sau đó, bắt đầu không ngừng áp xuất Hoa lòng hóa nhập thể nội một cái dần dần nổi lên hồng mông trong hư ảnh. Cảnh giới này hẳn là xưng là A Thánh, tùy thời đã có thể thành thánh, chỉ chờ thời cơ viên mãn, dung hợp hồng mông tử khí liền có thể thành thánh, loại này thánh nhân hẳn là thuộc về Thiên đạo thánh người phàm chủ, dù sao cũng là từ thần đạo trên vị cách diễn hóa đi ra. Lục Trọng Thẩm nghĩ trong lòng, quanh người hắn ẩn ẩn có từng sợi tử quang nở rộ. Cái này sợi tử mang hoa lệ vô cùng, giống như có thể thiên địa xuyên tạc thiên điệu đại đạo quy tắc, thay đổi đại đạo biến hóa. Thánh nhân phía dưới đều là dư dế, là thật không giả. Nghiệm động khế động. Lục Trọng đánh ra một đạo hồng ngông thần quang rơi vào Minh Hà bên trong mặt khắc một tòa đang tại Lô Sắc Mên Ngông Minh Thổ bên trên, lập tức nhường tòa này Minh Thổ ra tốc diễn hóa. Ầm ầm, vô lượng âm minh đại đạo pháp tắc chấn động. Một tòa thực chất hóa Minh Thổ trong nháy mắt diễn hóa hoàn chỉnh, vô lượng tử khí, âm khí giống như đại dương rơi vào trong đó, lại không có thể bốc lên một điểm bà khí, một bộ phận vì cái kia hư ảo Mên Ngông Minh Thổ thu nạp, một bộ phận nhưng là bị Minh Thổ thế giới chuyển hóa làm tiên tiên thuần âm nguyên khí. Một màn này nhường rất nhiều thần linh hơi kinh ngạc. Nhạc Giám Thị ngưng tụ Minh Thổ là bởi vì có cựu u đồ cùng với thiên địa thai màng tồn tại, có thể chuyển hóa từ khí, âm khí Hoa Đức Tổ thần ngưng tụ minh thổ, như thế nào cũng có năng lực như vậy, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ đầy đủ hàm ý. Chúng thần ánh mắt đều đang suy đoán. Chỉ có Nhạc Giám thị ẩn ẩn nhìn ra một bộ phận manh mối. Thần Hoàng là trực tiếp diễn hóa ra nhất trọng tương tự với Thiên Điệu Thai Mạng Tịnh Hóa Quy Tắc, chuyển hóa quy tắc, còn có một chủng sinh chết luân hồi đại đạo hàm ý ở trong đó. Hoa Đức bệ hạ đã không chỉ chỉ là có thể vận chuyển tự thân nắm trong tay Thiên Điệu Đại Đạo Quy Tắc, đã có thể đem 3000 đại đạo quy tắc bắt đầu tự do chi trách, gây dựng lại, tiến hành sáng tạo sáu. Nhạc Giám thị ánh mắt kinh ngạc, đồng thời hắn cũng biết đây là đại la thần đạo vô thượng huyền diệu. Lục Trọng khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn qua một màn này, A Thánh cũng là thánh nhân a có được bộ phận thánh nhân năng lực. Mặc dù không có cách nào khác cùng thánh nhân so sánh, nhưng ít ra đã đặt chân này cái lĩnh vực, thiên địa các loại pháp tắc tác tại hắn trước mắt hoàn toàn không giống, đã có thể tùy tâm sử dụng lập giác, giống như xa bàn đồng dạng diễn hóa. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía khác còn tại chậm chạp diễn hóa rất nhiều hương hỏa thần vực, như thế nào có thể, hắn mới là quả thật hận không thể làm cho những này hương hỏa thần vực toàn bộ tấn thăng thành minh thổ, có lẽ mượn cỗ này thế, nhưng chân chính tiến lên thiên đạo tấn thăng, chứng đạo thành thánh. 270 thứ 270 chương kịch biến Lục Trọng chế trụ quanh thân đột phá khí tượng. Chúng thần lúc này toàn bộ bị Minh Thổ Thần vực thuận lợi diễn hóa đi ra ngoài dị tượng hấp dẫn. Hồng Quân lão tổ cũng nhìn ra một chút hiền liệu, thần sắc có chút biến hóa. Điều phối tiên địa đại đạo quy tắc, mặc dù chỉ là thần thông kỳ xảo, nhưng ngợi vậy phản đối, có thể thấy được Hỏa Đức Tổ thần đạo hạnh mạnh mẽ, không thẹn với thần tộc đời thứ nhất thượng đế. Cho dù là Thiên Hoàng thị lúc này không có vấn lạc, chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn tốc độ tu hành. Hồng Quân lão tổ âm thầm sợ hãi hai tháng phục sau khi, trong lòng cũng lên hùng tâm chí khí, có thể được tạo hóa ngọc điệp, bằng này chí bảo chi năng, hắn tương lai tu hành tốc độ cũng sẽ không chậm cùng những thứ này đỉnh tiêm đại năng. Liên tiếp hai tòa âm sâu xa thăm thẳm thổ diễn hóa hoàn chỉnh. Thương khung chỗ sâu rơi xuống hai cỗ bên ngông công đức kim quang. Nhạc xem thị, lục trọng hai thần rõ ràng đem cái này hai cỗ công đức kim quang thu vào thể nội, Chu Sâm hiển hóa ra một đạo công đức kim luân. Chúng thần thấy vậy, trong mã thèm cực điểm, khí khí tăng nhiều. Công đức kim ánh sáng ngay tại trước mắt, chỉ cần diễn hóa ra một phương minh thổ, công đức kim người ánh sáng người có phận. Một phần đạo chủ nhìn ở trong mắt âm thầm lắc đầu. Bọn hắn nhìn ra được, diễn hóa minh thổ quan trọng nhất là khảo nghiệm tự thân đối với thiên địa đại đạo quy tắc năng lực chừng khủng. Đạo hạnh, đại đạo tích lũy không đủ ẽ e rằng cuối cùng biến hóa ra hương hỏa thần vực sẽ trở thành khắc thần linh lương vực. Lúc trọng ánh mắt rất nhiều hương hỏa trong thần vực, hắn thấy vấn đề càng nhiều, rất nhiều thần linh hương hỏa thần lực không đủ, chỉ có thể dựa vào tự thân đạo hạnh nhường thần vực chậm xuống, nhưng thiếu đi hương hỏa thần lực phối hợp, không cách nào thu nạp thật nhiều tử khí, âm khí, nhường hương hỏa thần vực cắm rễ ở âm minh chỗ sâu. Những thứ này thần linh rất nhiều có thể diễn hóa ra minh thổ thất bại, tương trợ bọn hắn tác dụng cũng không lớn, còn không bằng nhà mình đánh chúng diễn hóa ra ngưng tụ khối này minh thổ pháp vực. Tập trung ở nhà mình khối này hương hỏa minh thổ, tương lai cũng có thể đảm đường trước chết lớn có lẽ có thể trở thành cựu Vũ Địa phủ một khối cực kỳ mấu chốt tính minh thổ bản nguyên. Cái này cũng mang ý nghĩa địa hoàng nhạc xem thị nếu là mất đối với cựu Vũ Địa phủ trường khống, tự thân tương lai tùy thời có thể nhúng tay viện trợ. Đương nhiên, trung quanh một bộ phận đạo chủ biến hóa ra hương hỏa thần vực, có thể thích hợp tiến hành chỉ điểm, viện trợ. Thí dụ như Âm Dương, Càn Khôn, Điên Não, Thương Cung, Trúc Long, Thứ Quang, Kế Đồ, Sa La Hầu và người. Cựu Vũ Địa phủ sớm một ngày diễn hóa hoàn chỉnh, hắn tự nhiên cũng có thể sớm một ngày bước ra một bước cuối cùng. Lục trọng chợt lại điều tới Thái Sơ Thiên Sà Mẫu, để cho nàng tiến vào cựu Vũ Minh Thổ trở thành trong minh thổ thủ hộ đại thần, hỗ trợ tôn phệ minh hạ bên trong yêu tà. Sau đó tại một bộ phận dẫn dắt tiến vào trong minh thổ quỷ thần bên trong tìm được một bộ phận bản tính chính vào giả đảm nhiệm quỷ thần, quản lý trong minh thổ trật tự. Cuối cùng mới là nhường Tịnh Linh đem Thái Sơ Thiên bên trong một gốc tiên tiên linh căn Na Ji đưa vào minh thổ chỗ sâu giấu xuống tới, dùng cái này tăng thêm tòa này minh thổ bản nguyên. Có rất nhiều trúc thần điều phối, lục trọng chính mình ngược lại là vô cùng dễ dàng. Bất quá thiên địa gian rơi xuống một chút âm thần, âm hồn trước mắt không có xử lý chuyện, Lục Trọng chỉ có thể tận lực thẩm định tuyển chọn ra một chút, sắp xếp vào các nơi thượng đế thần vực bên trong trở thành nên phụ trách đưa quỷ thần, hoặc hóa thành đóng giữ thần vực, minh thổ âm binh quỷ tướng, một bộ phận gian ác hạng người chỉ có thể tạm thời chế tạo ra một tòa minh ngục phong ấn, nhốt lại, chờ tương lai làm tiếp sự trí. 6. Tại trải qua vị năm, 6 cái nguyên hộ diễn hóa, chúng thần có một bộ phận cuối cùng chịu không được, bắt đầu chủ động đánh lên chống nuôi quân, chủ động tối lui ra khỏi minh thổ thần vực diễn hóa. Trong đó bao quát càng ngày càng nhiều cường đại thần linh, cùng với đạo chủ Những thứ này đạo chủ vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo hóa thân tiến vào Hư Hỏa thần vực bên trong, duy trì lấy tự thân lợi ích để nó chậm rãi tiến hóa. Điêu hoàng nhạc xem thị muốn chủ trì thần đỉnh thiên giới đại cục, sớm liền quay trở về thần đỉnh bên trong. Ầm ầm. Một ngày nầy âm minh chỗ sâu, một tia mênh mông vĩnh hằng thần quang chấn động ra, trước tiên tiên âm dương đại đạo khí tượng xuyên qua âm dương hai giới. Giống như vô tận thiên địa âm dương đại đạo quy tắc tại thời khắc này hội tụ, dung nhập vào một tôn rộng rãi thần linh quân thần, thiên địa gian hiện ra vô số âm dương cá bơi tạo thành trước tiên tiên âm dương nguyên khí. Âm dương đại đạo pháp tắc thêm một bước hoàn thiện, hóa thành vĩnh hằng quy tắc rất nhiều thiên địa đại đạo pháp tắc tiên thiên đạo chủ, chuẩn đạo chủ đều có thể nhìn đến thiên địa gian thiên đạo pháp thì cùng với tiên thiên nguyên khí dị thượng sao động. Cái kia trước tiên thiên âm dương đại đạo nổi tiếng chấn động, tại thời khắc này vô căn cứ chỗ sâu rất nhiều đầu hư ảo thiên địa đại nói tới, sinh ra một chút mới vị trí. Mượn cơ hội, thiên địa gian vài chỗ động thiên phúc địa bên trong, truyền đến mênh mông lôi quang khí tượng. Có cường đại chuẩn đạo chủ, hoặc trí cảnh viên mãn thần minh mượn cơ hội này, đang lâm tiên thiên đạo chủ vị trí. Trung kỳ là âm dương đây là bắt được kỳ ngộ. Đạo cung bên mở, Càn Khôn đạo chủ, Điên Não đạo chủ hai vị đạo chủ vụng trộn có chút cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian, chẳng phân biệt được tuẩn tự chứng thành đạo chủ vị cách, sau đó chính là Hỏa Đức Tổ Thần, Tinh Chủ Vọng Tư trước hết nhất hoàn thành đột phá, bây giờ lại đến Tiên Âm Dương đạo chủ. Bọn hắn còn chưa từng tìm được phương hướng của mình. Bất quá trong khoảng thời gian này, một mực đi theo ở Hỏa Đức Tổ Thần bên cạnh, ngược lại là có không ít thu hoạch, ít nhất căn cơ vững chắc, một khi có thể tìm ra tự thân cơ duyên, hắn cũng có hy vọng chứng thành chuẩn thánh. Trong hư không, Lục Trọng cũng nhìn thấy, Âm Dương đạo chủ đột phá đáng giá cao hứng, nhưng càng thêm ngưỡng hắn cao hứng là Cửu U Minh Tổ thêm một bước diện hóa, ngưỡng thiên địa gian xuất hiện nhất trọng trước này chưa có điểm lạ. Âm Dương đột phá, Thiên Điệu đại thế thêm một bước bước lên. Hắn lúc này quanh thân phù hợp Thiên Điệu đại đạo, quanh thân Hần ẩn, ẩn cũng nhất trọng ngang nhiên rộng rãi thần uy tại hắn quanh thân hiện lên, một màn này chỉ vẹn vẹn có cả thôn, điên đảo hai vị gần bên cạnh đạo chủ Hần ẩn, ẩn cảm giác được. Loại biến hóa này, gần như đại đạo thăng hoa, nhường cái này hai vị đạo chủ chậm chạp không muốn rời đi. Bọn hắn cảm thấy một loại to lớn cơ duyên, vẫn phải là từ ta tới tự mình đạo thủ. Lúc trọng ánh mắt trông về phía Sa Minh Hà chỗ sâu, to lớn minh hà hoành quán thiên địa, chẳng những rộng lớn dị thường, lại ngàn nhánh trăm tiết. Phía dưới lập ở dưới tổ châu Minh thổ đang không ngừng quét trường, khai ngén mấy cái nguyên hội sau đó, đã có mấy văn mở. Mà ở bên cạnh là địa hoàng mở ra cựu hữu Minh thổ. Lấy cái này hai tòa Minh thổ làm trung tâm, chúng quanh trải rộng lẻ tẻ từng tòa rộng rãi hương hỏa thần vực. Thương hỏa thần vực đã cực kỳ to lớn, nhưng khoảng cách diễn hóa ra một phương Minh thổ châu vực, nhưng là kém một chút. Mấy cái nguyên hội cũng chính là vọng thương ngưng tụ luyện châu Minh thổ. Đao Dương đạo chủ ngưng tụ phong châu Minh thổ mau mau. Càn Khôn đạo chủ, Thương Không đạo chủ, Điên Đạo đạo chủ, Trúc Long, Sa La Hầu, Hồng Quân, Thủy Linh biến hóa ra Minh thổ hơi muốn chậm một chút. Lục Trọng ý niệm quyết định tương trợ bọn hắn một chút sức lực, cái này thiên đạo tấn thăng cũng chỉ kém một chút thôi động. Lập tức triệu kiến chúng thần, trực tiếp một bộ phận ngưng kết minh thổ, luân chuyển sinh tử huyền diệu truyền thụ cho chư vị đạo chủ, tương trợ chư vị đạo chủ một chút sức lực. Phương pháp kia lập tức hiệu quả nhanh chóng, chúng thần trở về nhà mình thần vực sau đó, ngắn ngủi một cái nguyên hội bên trong, mấy châu minh thổ lần lượt viên mãn. Theo mấy cái này minh thổ châu vực chân chính diện hóa ra một phương minh thổ tiểu thế giới, tiên điệu gian một tầng vô hình đại đạo khí tượng bắt đầu hiện lên, giống như thiên địa chấn động. Mà ngay tại lúc đó, Lục Trọng Thể Nội còn giữ lại một nửa hồng mông tử khí nháy mắt dung nhập đại đạo chân linh bên trong, triệt để dung nhập trong đó, vô số thiên địa đại đạo huyền diệu đều trong đầu hiện lên. Thể nội hỏa nguyên bên trên đế vị cách cũng tùy theo sinh ra đủ loại bất khả tư nghị quang uy. 271 thứ 271 chương thành thành ầm ầm. Lúc này hồng hoàng thiên địa gian kịch liệt chấn động, 3000 đại đạo huyền hóa, thiên đạo bánh trướng, các loại dị tượng tại hoàn vũ hư không xối xôi. Chúng thần đều phát giác 3000 đại đạo kịch liệt dung truyện, giống như trong một đêm, được vô lượng cô lương, rất nhiều thiên địa đại đạo hư ảnh từ trong nợ rộ mà ra. Đại đạo chi tượng tiên kỳ trong tự quái Lạ dị thường động lòng người. Thiên điệu đại nói rõ lộ ra trở nên càng thêm tinh diệu huyền bí. Điểm này, thất ở thần đình địa hoàng nhạc giám thị cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn phát giác được tại thời khắc này đột nhiên ở giữa thiên điệu thai màng tại kịch liệt có vào, vô lượng hỗn độn nguyên khí không ngừng từ thiên ngoại dung nhập ở hỗn độn trong thiên điệu. Cỗ này rộng rãi hỗn độn nguyên khí nếu là hoàn toàn tràn vào đi vào, dựa theo hắn bình thường thôi diễn, sợ rằng sẽ sản xuất ra một cỗ không kém hơn đại hoang đạo kỵ nguyên khí triều tịch thay tiếp. Nhưng ở trong nháy mắt nhưng là ứng ngực ứng ngực, điền một cái động không đáy, thoáng qua bị luân hóa, tiêu nạp Hơn nữa xung quanh vô lượng hỗn độn nguyên khí còn tại kịch liệt tràn vào đi vào. Tại hắn bảng bạc mênh ngông thượng đế thần niệm ở giữa, chỉ thấy một cỗ hỗn độn nguyên khí bị thiên địa linh mạch cùng với bên ngoài hỗn độn rất nhiều tiên thiên đạo cùng tầng tầng phân giải. Thế nhưng loại quỷ dị tồn vẻ tốc độ, vẫn là để Nhạc Giám thị cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng cảm giác có một đại cỗ hỗn độn nguyên khí bỗng nhiên ở giữa vô căn cứ mất tích. Nhạc Giám thị không có quá mức tính toán, dù sao hồng hoàng mênh ngông ngẩn, bên trong cất giấu bí mật nhiều lắm, liền xem như thần đế cũng không nhất định hoàn toàn quản được tới. Nhưng vẫn là nội tâm rung động, thiên địa âm dương tuần hoàn viên mãn, đối với hồng hoàng tiên địa trợ giúp so trong tưởng tượng lớn hơn. Chất, Nhạc Giám thị đem toàn bộ lực chú ý rơi vào này tiên đạo tấn thăng huyền bí biến hóa ở trong. Vô lượng hỗn độn nguyên khí dung nhập tiên địa gian, trở thành các loại tiên địa đại đạo quân lương trỗ. Âm dương đại tuần hoàn viên mãn, kéo theo 3000 đại đạo thủy biến. Nhạc Giám thị lúc này lấy thượng đế thần quyền câu thông tiên đạo bản nguyên, thần niệm bên trong rõ ràng có thể cảm giác được tiên đạo bản nguyên trong thời gian ngắn tăng vọt 3 thành có thừa, rất nhiều ngày đạo biến hóa trở nên càng thêm viên mãn. Tiên địa đại đạo tại loại này biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, mờ mịt, giống như dây leo đổi vô số cảnh, rắc rối khó gỡ. Các loại huyền bí sự tình ở trên tiên địa gian diễn dịch. Biến hóa như vậy, Dù cho là Nhạc Giám thị thân là thượng đế, có đôi khi cũng cảm thấy một cố khó hiểu, mê mông. Có thể nói trước, theo loại này thủy biến, Hồng Hoang Thiên Địa chắc chắn sinh ra càng nhiều đạo chủ vị trí, thậm chí là Hồng Hoang Thiên Địa gian cũng sẽ càng thêm đa nguyên hóa. Đây là chuyện tốt. Thiên đạo ẩn nấp cùng trên bầu trời, tấn thăng, lỗ sát thời gian cũng không ngắn. Trăm ngàn năm thời gian khó mà kết thúc. Nhạc Giám thị, thậm chí là rất nhiều bậc đại thần thông tâm thần tập trung, đều ở đây quan sát chuyện này để tránh chuẩn bị sẵn sàng. Dương chúng thần có chút an tâm là, lần này thiên đạo thủy biến cũng không dẫn phát bất luận cái gì kết thúc. Mười phần bình ổn. Chắc hẳn, đi qua ba vị thần đế, thậm chí là chư vị bậc đại thần thông quản lý, chớn áp thiên địa các loại đại đạo vương chắc rất nhiều, không còn giống như là đại hoang đạo kỳ đám kia yếu ớt, trong lúc lơ đám chính là tạo thành vô lượng lực tiếp. Đây là chư thần công đức. Chúng thần mắt thấy biến hóa như vậy, bọn hắn cũng không dám giống Nhạc Giám Thị đồng dạng nhô ra thần niệm quan sát, như vậy thiên đạo biến hóa nhất là phức tạp, liền xem như đạo chủ cũng không cách nào đối mặt tầng thứ này đại đạo xung kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo tâm sổ đổ, trực tiếp bị đại đạo phản vẻ hôi phi yên diệt. Bọn hắn chỉ có thể xuyên thấu qua một chút dị tượng tiến hành thôi, diễn đạt được bất quá một chút cường đại một ít nói chủ còn có thể nhìn ra một chút manh mối. Đi qua lần này biến hóa, thiên địa gian tiên thiên đạo chủ số lượng sẽ tăng thêm một bước. Bản nguyên hùng hậu sẽ sinh ra mới thiên địa đại đạo pháp tắc, hơn nữa nguyên bản 3000 đại đạo pháp tắc cũng phải bản nguyên quan chú, đại đạo năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, cũng không biết có thể hay không như hỏa đức bệ hạ đoán phán như vậy, một ngày kia thiên địa đại đạo có thể tiếp nhận không chỉ một vị đạo chủ. Đạo cung bên mở, Càn Khôn đạo chủ cùng Điên Đạo đạo chủ hai người nhẹ giọng giao lưu. Hai người thường xuyên tại Hỏa Đức Tổ thần bên cạnh mưa rầm thấm đất, năng lực tiếp nhận so khác đạo chủ cao hơn một mạng lớn. Mặc dù đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu, nhưng Thủy Trung vẫn là tương đối xem trọng thiên địa điệu gian tốt biến hóa. Điên Đạo đạo chủ thần sắc có chút náo nệ, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn đem sừng sững ở đỉnh phong phía trên, tuyệt sẽ không trở thành bị cái kia hậu bối đem áp chế đi qua thật đáng buồn người. Càn Khôn đạo chủ nghe vậy dửng môi, nói giống như không có bị vượt qua một dạng. Chỉ là nói, thiên hoàng bệ hạ, nhạc giám thị bệ hạ bậc này thần thánh cuối cùng hiếm thấy. Điên Đạo đạo chủ khuôn mặt hơi hơi cứng ngờ, trên mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra đạo, đúng vậy a, hiếm thấy. Ầm ầm Nhưng vào lúc này, thiên địa gian nhất trọng mênh mông dị tượng tràn ngập ra. Đâu đội trời đạo huynh minh, tựa hồ trong chốc lát thiên đạo diễn hóa hoàn tất, một cỗ khủng lồ khoáng đạt uy áp trải rộng hồng hoang, nhường chúng thần nhịn không được thất sắc, thần cốt chấn động. Mà gần trong gang tất cả̀n Khôn đạo chủ, điên đảo đạo chủ cơ hồn là trực tiếp nằm xuống, chính là đại tiên tiên đạo chủ lão huynh, tại cỗ uy áp này phía dưới không cách nào phản kháng. Bọn hắn ban sơ cho là cái này trọng uy áp đến từ thiên địa đại đạo biến hóa, nhưng ánh mắt nhìn về phía trước người một đạo huyền diệu thân ảnh sử tỉnh, nhưng là khuôn mặt biến sắc, không tự chủ được sinh ra sợ hãi, cúi bái, phục tùng tẩm giác, loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Dù cho là đối mặt Dĩ Vãng Hỏa Đức Tổ Thần, bọn hắn cũng chỉ là sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nhưng lại chưa bao giờ hôm nay như vậy cảm xúc. Giống như giờ khắc này, Hỏa Đức Tổ Thần chợt trở nên hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Lúc này Vô Tận hư không thiên âm mờ mịt, vạn đóa hoa đoá rủ xuống. Càng hương thơm bốn phía, chúng thần tử trong huyền hóa, tường tụy chi khí vậy khắp toàn bộ hồng hoang, vô ngần hồng hoang thiên điệu giàn biến hóa, diễn hóa ra từng cái thiên điệu đại nói tới. Trong lúc nhất thời có đến không hết sợ sinh linh, phàm nhân thú loại, hoa cỏ thủy tảo, thậm chí là kỳ chân dị bạo bị điểm mộng linh trí, một chút vừa vận thâm hậu trực tiếp hóa hình mà ra mà không cần đối mặt thiên kiếp, khoáng đạt tường thủy cảnh tượng, chúng thần trước đây chưa từng gặp. Chúng thần còn là lần đầu tiên đối mặt như thế vô biên điểm lạ. Phản ứng lại sau đó chỉ coi cho là cái này chính là tiên điệu tấn thăng mà sinh ra dị tượng. Chỉ có Càn Khôn đạo chủ, Điên Đạo đạo chủ ẩn ẩn đoán được, cái kia vô biên khoáng đạt cảnh tượng có thể là từ trước mắt vị này Hỏa Đức tổ thần trên thân tàn mắt ra. Chân trời, từ khí tràn ngập 9000 vạn bên trong. Lục Trọng đứng tại chỗ, hắn cảm thấy thể nội vô số vĩ lực đang tại truy biến. Đại đạo chân linh triệt để dung nhập hồng ngông tử khí chuyển hóa làm hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần. Hồng nông hỏa nguyên nguyên thần cùng viêm đế đạo thể hợp lại là một, ma hạch tâm chỗ sâu nguyên sơ chi hỏa, đã hỏa nguyên bên trên đế vị cách mượn nhờ thiên đạo đại thế bức lên, lộ sắc đại đạo cơ hội, trực tiếp sáp nhập vào hồng nông hỏa nguyên nguyên thần chỗ sâu. Đến nước này sau đó, hắn không còn là hỏa nguyên thượng đế, mà là thiên đạo hỏa nguyên thánh nhân. Lục Trọng trầm dãi cảm giác loại này rộng rãi, huyền bí biến hóa, trong lúc phất tay, phản phật có một cỗ thay đổi hoàn vũ sức mạnh hư không, nhưng lại giống như bình thường. Đại đạo quy chân, chưa rõ tình hình, huyền diệu khó giải thích. Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Lục Trọng cẩn thận tỉ mỉ lấy loại biến hóa này, đồng thời trong lòng còn có một trọng trước này chưa có vẻ bừng lòng. Nếu không thành đạo, dù cho là hồng mông thành đạo, khổ tu vô tận truy nguyệt, kết quả là vẫn là một hồi hư không, vô biên pháp lực, thậm chí là một thân linh bảo vẫn cần tranh cái sinh tử, tranh đoạt đại kiếp sinh cơ, chỉ có chứng thành thánh nhân mới có thể siêu thoát sát kiếp. Lúc này gặp đến Càn Khôn đạo chủ, điên đảo đạo chủ nằm dạng trên mặt đất, Lục Trọng tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra, lập tức vắt tay, một cỗ vô hình thần lực đem hai vị đạo chủ nâng đỡ. Hai vị vẫn chưa chịu dậy. Hai vị đạo chủ ngạc nhiên đứng dậy. Trở ánh mắt cùng nhau phương hướng trong hư không ngồi xếp bằng hòa được tổ thần, bọn hắn đồng thời chú ý tới xung quanh, vô biên dị tượng đã dần dần tiêu tan. "Bệ hạ, vừa mới chúng ta đây là sáu." Càn Khôn đạo chủ nhịn không được hỏi thăm. Lục Trọng thấy thế, nhân tiện nói, "Bất quá là chúng ta hoàn thiện thiên địa âm dương, thiên đạo lần nữa tấn thăng thôi." Hắn nói ngược lại là lời nói thật, hai vị đạo chủ liếc nhau, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là không tiếp tục hỏi khác, chỉ là đáy mắt rõ ràng có chút lo nghĩ. Vừa mới bọn hắn đối mặt giống như không chỉ chỉ là thiên đạo tấn thăng đơn giản như vậy. 272 thứ 272 chương huynh muội Lục Trọng đem Càn Khôn đạo chủ Diên đạo đạo chủ thần sắc thu vào đáy mắt, Lục Trọng trên khuôn mặt chỉ là hơi mỉm cười, chỉ là tâm tình thật tốt. Bây giờ chứng đạo thành thánh, có thể nói là so trong thần thoại vị thứ nhất thiên địa thánh nhân xuất hiện, đến ít nhất phải buổi sáng ba cái đạo kỳ trở lên. Trong thần thoại, Thiên Hoàng đạo kỳ sau đó tất nhiên Hoàng đạo kỳ. Sau đó còn có người Hoàng đạo kỳ, Long Vương lực kiếp, sau đó mới là Vu Diêu lực kiếp. Ba cái đạo kỳ ưu thế, đầy đủ hắn cùng với kẻ đến sau kéo dài khoảng cách. Thời gian còn rất dư dả. Đương nhiên, đối với thánh nhân mà nói, ba cái đạo kỳ tuyệt đối không phải dài lắm. Lục Trọng ánh mắt nhìn ra xa, Thần Hoàng Thiên Địa đi qua ngàn năm diễn hóa, Thần Hoàng Thiên Đạo đã hoàn thành một lần tấn thăng. Giữa Thiên Địa 3000 đại đạo bắt đầu dần dần hướng về Hoàn Vũ sâu trong hư không nội liễm. Loại này nội liễm đối với chúng thần mà nói, e rằng ảnh hưởng không nhỏ. Muốn cảm ngộ Thiên Đạo, về sau thần niệm muốn xuyên thủng hư không, thậm chí là mượn dụng đủ loại đặc thù tu hành nghi thức, đây chính là một loại biến hóa. 6. Thần Đình chỗ sâu lúc này có chỗ hoài nghi không chỉ là Càn Khôn đạo chủ cùng Điên Đạo đạo chủ, nhặt giám thị chấp trưởng thần đế quyền hành, cảm ứng được vô số không cùng tần suất hiện thiên địa điểm lạ, cũng có chút lo nghĩ. Thiên Đạo tấn thăng, 3000 đại đạo chỗ sâu cảm ứng là chuyện đương nhiên, nhưng không đến mức diễn hóa ra nhiều như vậy thành đạo dị tượng. Thí dụ như đạo tổ Hằng Thế, lại thí dụ như Huy Hoàng Tần Khôn, tạo hóa đại đạo các loại cơ hồ mấy trăm loại thiên địa đại đạo điểm lạ, quả thực có chút nhiều. Có lẽ là thiên đạo tấn thăng, biến đổi thất thường, sự tình gì cũng có thể. Nhạc Giám thị trong đầu cũng có ý tưởng như vậy, hắn chấp trưởng thượng đế thần quyền, lúc này thiên đạo đang bành trướng, phản ứng quá mức kịch liệt, không cách nào xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, xác định tự thân ngờ tới. Nhạc Giám thị do dự, nhưng vô luận như thế nào, vẻ này mênh mông mà không cách nào chống cự, thậm chí nhường chúng thần vì đó dùng bãi uy áp quá mức đáng sợ. Đáy lòng của hắn cảm giác sâu sắc chấn động đồng thời, cũng sinh ra hảo tình và trượng. Khi thiên địa ở giữa tất cả dị tượng trừ khử sau đó, hắn ánh mắt rơi vào u minh trong không gian. U minh không gian mở ra đến từ phía sau, từng khối minh thổ sáng lập đi ra, đã có cửu vũ địa phủ bộ dáng, mặc dù không gian vẫn không đủ lớn, nhưng lặn xuống nước là tượng, rất có triển vọng. Nhưng vào lúc này, nữ hoa, phục hi huynh muội nhị nhân từ trước điện đi vào, gặp qua sư tôn. Nhìn thấy Nhạc Giám thị sau đó, huynh muội nhị nhân lập tức hơi hơi hành lễ. Nhạc Giám thị ánh mắt chuyển qua, ẩn ẩn đoán được cái này huynh muội nhị nhân tâm tư, ẩn ẩn thầm than một tiếng, nhân tiện nói: Hai người các ngươi vì cái gì mà đến? Huynh muội hai cái lẫn nhau, bọn hắn biết từ gia sư Tôn từ trước đến nay ánh mắt thay động, liền không có dấu giễng. Nữ Hoa đạo, sư Tôn, Đồ Nhi nguyện ý tiến vào Minh thổ chỗ sâu, thế sư Tôn phân ưu. Nhạc giám thị đối xử lạnh nhạt, phân cái gì lo? Nữ Hoa ánh mắt chân thành nói, sư Tôn sáng lập U Minh Không Gian, chấp trưởng cửu hữu quyền hành, cái kia U Minh Không Gian mặc dù trước mắt không phát huy được tác dụng, nhưng nếu là dụng tâm kinh doanh, cũng có thể ngưng kết đại địa một bên bản nguyên, tăng trưởng sư Tôn quyền hành, Đồ Nhi tiến vào U Minh bên trong hư không, ma luyện đạo hạnh. Gen luyện đạo tông, đồng thời vi sư tôn trưởng không u minh thần quyền. Nhạc Giáng thị ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ trên xuống dưới nhìn qua nữ oa. Huynh muội này hai cái lời ngầm, hắn tự nhiên là biết đến. Đây là lo lắng đại địa quyền hành bị phân mỏng. Dù sao giữa thiên địa không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái đại địa lão chủ, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp còn có mấy cái, tổ kỳ lần trước tiên không để cập tới, Hỏa Đức tổ thần bên người Hách Thiên thị có trí tuệ, có khí đếm, nếu là đi trước nhập chủ U Minh không giàn, hoàn toàn chính xác sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thần quyền đối với bất luận một vị nào thần linh cũng là trọng yếu vô cùng. Việc quan hệ khí số khí vận, thậm chí là thành đạo. Nhưng Nhạc Giám thị vẫn là cự tuyệt, đạo, chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, hai người các ngươi vẫn là cỡ nào tu hành, ưu minh sự tình không phải là các ngươi trước mắt cai quản. Nữ oa nghe vậy, xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp lập tức có chút thất vọng, đang muốn hỏi thăm, bên cạnh phục hi giữ nàng lại, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Nữ oa lập tức nhịn xuống, hai người huynh đệ hơi hơi chấp tay rời đi thần điện. Nhạc Giám thị nhìn qua một màn này, trên mặt có chút nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Nữ oa, phục hi mặc dù chỉ là hắn danh hạ ký danh đệ tử, nhưng hai người trí tuệ là thượng, vừa vận cũng không thua kém gì đệ tử nhập thất hậu thổ chỉ là hai người tính tình hắn không ưa thích. Phục Hi bụng dạ cực sâu, nữ oa hơi khá hơn chút, nhưng quá mức hiếu thắng. Tương phản, Hậu thổ bản tính hồn nhiên, ôn hòa, càng thêm phải nhạc giảm thị mắt xanh. Đúng, vừa vận hỏa được bệ hạ thanh tang trong rừng, có khác mấy loại có thể thuần hóa thể nội sát khí thiên địa linh căn thành thuộc, vừa vận mang tới cho Hậu thổ bổ một chút căn cơ, nàng căn hồn cơ nhận lấy thiên địa sát khí lây nhiễm, sát khí quá nhiều, thiên hướng về nhục thân, thế nhưng là rất dễ dàng bị người tính toán, xấu. Bên trong thần điện, nữ oa, Phục Hi hai người đã xuất thần điện, nữ oa liền bị Phục Hi đi tới thái sơ tiên nhất bên cạnh, lúc này nữ oa khuôn mặt mây đen đổi mặt Huấn trưởng, Sư tôn giống như có chút không chào đón chúng ta, vô luận chúng ta như thế nào tranh, Sư tôn giống như chính là không cho phép. Nữ hoa Tuyệt Mỹ trên ngực rung, trần đầy vẻ mất mát. Bọn hắn huynh muội nhị nhân cũng là tiên thiên thần thánh xuất thân, tại địa hoàng cung nhưng là liên nhập phòng đệ tử thân phận đều không thể nhận được, cái này ít nhiều khiến nàng có chút thất lạc. Nàng không so đo khác thần linh ý kiến gì bọn hắn, nhưng mà không thể chịu đựng loại này tự dương bất công. Thiếu nữ thân hình thần nữ cắn môi hồng, thủy linh con mắt tràn ngập bướng bỉnh, phục hi đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài, chợt hắn nói, "Muội muội, ta phía trước liền cùng ngươi nói đến qua." Ngươi không hiểu rõ sư phụ tâm tư, sư tôn lần này là không định thu hẹp Vũ Minh không gian quyền hành." Gặp nữ hoa ánh mắt trùng lại. Thấy thế, Phục Hy lại nói, "Ta phía trước còn không xác định, nhưng bây giờ cơ hồ có thể chắc chắn sư tôn là muốn đem Cửu Vũ Minh tổ quyền hành giao cho Hách Thiên thị tới năm giữ." Sơn Nhạc đạo chủ Hách Thiên thị. Nữ hoa ánh mắt hơi biến hóa, phía trước nàng một mực cũng không nguyện ý tin tưởng Phục Hy phán đoán, hiện tại xem ra chưa chắc không có đạo lý. Mở Cửu Vũ Minh tổ thời điểm, bọn hắn huynh muội nhị nhân cũng không tại chỗ, mà là về sau đến. Nhưng Phục Hy dị thường thông minh, Nhưng là từ các thần linh trong miệng nghe đến rồi không thiếu tin tức, tiến tới suy một ra ba. Thần ẩn, ẩn đoán được Nhạc Giám thị chuẩn bị có qua có lại, đem minh thổ quyền quản hạt trao giao cho Hách Thiên thị, dùng cái này để bù hòa Đức Tổ Thần. Chỉ là nữ oa cũng không lớn nguyện ý tin tưởng, kiên trì nếm thử, cuối cùng không những không năng lực từ gia sư tôn giải lo, e rằng còn cho từ gia sư tôn trong lòng lưu lại một chút không được tốt ấn tượng. Phục Hi khuôn mặt bên trong có chút bất đắc dĩ. Nữ oa cũng không thể không tán thành, Phục Hi nói tới tình huống là có có thể. Nữ oa phản ứng lại sau đó, trên ngọc dung có chút thấy nãy, xem ra là ta xúc động liên lụy huynh trưởng. Phục Hy nhẹ nói, người ta huynh muội một thể, nói gì liên lụy. Muội muội ngươi cũng không cần quá mức để ý, chúng ta chính là tiên tiên thần thánh, tự thân ẩn chứa khí số, chỉ cần người ta huynh muội đồng lòng, sẽ không thua các tiên tiên thần thánh, chắc là có thể tại chúng thần nắm giữ một chỗ cắm rủi. Phục Hy trong ánh mắt có đậm đà tự tin. Nữ Hoa nghe vậy, cũng một lần nữa trấn tác tinh thần. Rất ưu tú một đôi huynh muội, không phải sao? Lục Trọng thân hình ba người hiện lên ở động thiên môn hộ bên ngoài. Thân hình ba người giấu ở vân quang bên trong, phía sau hắn nhưng là Cản Khôn đạo chủ cùng Điên Đạo đạo chủ. Lúc này cái này hai vị đạo chủ ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua hai huynh muội này. Nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trọng ánh mắt biến hóa, lập tức ba người trực tiếp tại Thái Sơ Thiên cửa ra vào hiện hóa chân thân. 273 thứ 273 chương Địa Hoàng gặp thái tiếp một nhìn thấy ba đạo thần quang từ bên cạnh rơi xuống, huynh ngoại hai người hơi giật mình, liền vội vàng hành lễ. Tổ thần bệ hạ, hai vị thần quân. Hai người các ngươi là nhạc giám thị lễ tử. Lúc trọng ánh mắt chúng lại. Phục Hi hơi hơi chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta là Địa Hoàng cung bên trong ký danh đại tử. Lục Trọng ánh mắt tại huynh muội trên thân hai người bàn quan, nhân tiện nói, sau đó Thái Sơ Thiên đem cử hành chúng ta điến, lấy chúc mừng ta thần tộc thuận lợi mở U Minh cung gian, thiên đạo tấn thăng, hai người các ngươi cũng có thể đến đây hỗ trợ xử lý, chuẩn bị. Phất tay, Lục Trọng ngưng tụ ra hai vệt thần quang rơi vào hai huynh muội trong tay. Huynh muội hai người nhìn lấy trong tay đại đạo thần văn ngưng tụ hoa mỹ thì mời, thân sắc khẽ giật mình, vội vàng đáp ứng, "Là." Lục Trọng khẽ gật đầu, chợt cũng không có nhiều lời, chỉ là mang theo Càn Khôn đạo chủ, điên đảo đạo chủ tiến vào Thái Sơ Thiên, hắn kế tiếp phải nghĩ cách chỉnh lý gia tự thân tự thân chứng đạo pháp môn. Đồng thời hắn phải nghiệm chứng một hai nhà mình đã hẹn. Lục Trọng lúc này trong lòng có chút lo nghĩ, lúc trước hắn chứng đạo thời điểm cũng không dùng đến tự thân một thân hạo đãng công đức, nếu như thế hắn đây coi như là loại nào loại hình chứng đạo? 6. Thiên điệu gian, khí tựa một ngày tháng qua một ngày. Vũ Minh không gian bên trong, theo Vũ Minh không gian không ngừng cuộn trường, từng tôn đạo chủ nộ ra truyền hóa từ khí, âm khí phát môn, từng tòa minh thổ thế giới bắt đầu dựng dục ra tới. Vũ Minh không gian muôn hình vạn trạng, vạn đạo hương khí như dòng lũ, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều thần minh thậm chí chuyên môn chạy tới xem lễ. Tiên Thiên Đạo Chủ chấp chưởng Thiên Điệu Đại Đạo quyền hành, bản thân chính là cực kỳ thông tuệ tồn tại, tìm hiểu ra U Minh chuyển hóa chi năng cũng không khó, hơn nữa có lục trọng vị này Hỏa Đức tổ thần chỉ điểm. 3000 minh thổ cách cục tại vạn năm ở giữa tiến thêm một bước diện hóa đi ra. Từng khối minh thổ bắt đầu nhanh chóng hút vào minh hà bản nguyên hóa thành minh thổ, cái này khiến nguyên bản gợn sóng mánh liệt bánh liệt bành trướng minh hà nước sông bắt đầu ổn định lại. Phiếm lạm không còn, hướng tới ổn định. Theo âm minh đại địa chuyển hóa, thần đỉnh thiên giới chư thần có thể cảm giác được thần đỉnh trên thần đế thần uy càng ngày càng muốn nồng đậm. Loại biến hóa này rõ ràng cùng U Minh minh thổ mở có quan hệ rất lớn. Kiểu U Minh tổ như đại địa chi âm bên cạnh, Thần Đế Nhạc Giám thị chấp trưởng cái đại địa, đại địa chi âm dương hai đại bản nguyên dung hợp, đây là bực nào to lớn công quả. Lại càng không cần phải nói đại địa vốn là chịu tải ức vạn thần linh, thậm chí là chư thần. Trời xanh hộ thổ, dưỡng dục thương sinh, không thiếu đại năng thậm chí ngờ tới, chờ Thần Đế Nhạc Giám thị công quả viên mãn, phải chăng có hy vọng đột phá chuẩn thánh đại viên mãn, trở thành Hồng Hoang Thiên Địa gian vị thứ nhất Hỗn Nguyên Thánh nhân. 6. Trong Hồng Hoang Cường Thịnh lưu non phỉ ngữ truyền vào U Minh không gian chỗ sâu, lệnh bên trong một mực lá vọng vương cần mấy vị Hỗn Độn Ma Thần cũng có chút kìm nén không được. Lúc này cũng có một thanh âm đạo chư vị đạo huynh chẳng lẽ cứ như vậy an tọa nơi này, tùy ý địa hoàng đạo quả viên mãn. Ta quan cái kia cự hữu minh thổ một mực tại tẩm thực minh hạ, chúng ta chờ được, tâm minh đạo huynh có thể đợi không được. Linh quang bên trong, Cự Linh đạo chủ ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối ba cái cự đại bạch cốt làm thể, thanh đồng vì văn, đổ bê tông mà thành ba cái ma chô ngồi. Ma chô ngồi có ba tôn rộng rãi ma thần chiến truyền như hải, chỉ là nghe xong Cự Linh đạo chủ lời nói, cũng không lên tiếng. Tôi, tất nhiên ba vị đạo huynh cũng không nhìn các bạch, ta ngồi ngoài này vậy thì càng thêm không cần phải gấp. Cự Linh đạo chủ thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn ánh mắt đảo qua ba vị ma thần. Gặp ba vị ma thần một mực cũng không mở miệng, hơi hơi chắp tay, thân hình hóa thành lưu quang liền từ tiêu tan. Cự Linh đạo chủ trong lòng nổi nóng, nhưng hắn biết, những thứ này ma thần là cực hung tàn hạ người, trong thời gian ngắn không tiến nhiệm hắn là chuyện đương nhiên. Sau lưng ba vị ma thần tại Cự Linh đạo chủ rời đi sau đó, một vị trong đó khẽ cười lạnh. Tôn này thu thần cũng không có chút nào tin. Bên cạnh mặt khác một tôn quanh thân lượn lờ vô tận âm u khí tượng ma thần âm trầm tiếng nói, bất quá là lợi dụng bọn hắn chân chạy thôi. Có chút dừng lại, hắn lại nói, bất quá hắn đạt được cũng có chút có lý, ta âm minh trưởng hạ bị u minh không gian từng bước xâm chiếm có chút lợi hại, nếu là bỏ mặc xuống Dù cho là tương lai đánh bại Nhạc Giáng Thị, ta Âm Minh trưởng Hà chỉ sợ cũng khó khôi phục. Hơn nữa ta cũng có chút lo lắng, Nhạc Giáng Thị vì vậy mà đạo hạnh viên mãn, bởi vậy chứng đạo. Trên lại điện là ba tôn Hỗn Độn Ma Thần, Âm Minh, Luân Hồi, Địa Tôn. Ba tôn Hỗn Độn Ma Thần lai lịch cổ lão, đã từng ngang dọc hồng hoang, chỉ là bây giờ theo tàn linh khôi phục, đại thế phía dưới bây giờ cũng chỉ có thể chuyển hóa đạo hạnh, dung nhập hồng hoang. Chỉ là lại cũng không tình nguyện liền như vậy trong luân. Thiên địa tử khí, âm khí càng là đại đại tổn hại ba tôn ma thần lợi ích. Luân Hồi Ma Thần nói khẽ, không cần phải gấp, Địa Hoàng ngưng kết đại địa quyền hành lấy mở rộng tự thân đạo quả, cái này đã cơ duyên của hắn, chẳng lẽ không phải hắn tiếp số. Đạo huynh ý gì? Nghe vậy Âm Minh Ma Thần cùng Điệu Tôn liền đem ánh mắt trông lại. Ba Tôn Ma Thần bên trong, bản thân chính là lấy Luân Hồi Ma Thần Vi Tôn. Luân Hồi Ma Thần năm đó hung danh sáng tỏ, tại Hỗn Độn Ma Thần cũng coi như là người nổi bật. Của hắn tầm mắt cũng ở xa hai vị khác Hỗn Độn Ma Thần phía trên, thấy thế cười nói, khắp mặt đất không chỉ có riêng ẩn chứa hậu đức tái vật sức mạnh, cũng ẩn chứa khai thiên tịch địa đến nay thiên địa chúng sinh kiếp sát. Chúng sinh vẫn lạc, thiên địa chúng sinh chi linh không chỗ nào dựa vào, không thiếu chính là chìm vào đại địa ở trong, thậm chí bao gồm chúng sinh chi linh thậm chí là 6, 3000 Hỗn Độn Ma Thần sắc khí, hắn hoàng có thể tịnh hóa thiên địa chúng sinh chi linh, lại chuyển hóa không được Chư Thiên Hỗn Độn Ma Thần sau khi ngã xuống sinh ra sắc khí, hắn muốn thống ngự đại địa, nâng kết đại địa quyền hành, ngươi liền nhìn hắn chết như thế nào chính là. Đến lúc đó, ta muốn đoạt địa hoàng căn cơ, còn xin chư vị hai vị đạo hữu trợ bản thân một chút sức lực, đến lúc đó ta nhất định có hậu báo. Âm Minh Ma Thần, địa tôn ánh mắt gật đầu, lúc này đã ứng. Lệ Gian lên như vậy, chỉ là đạo hữu đến lúc đó có thể trợ quên chúng ta chỗ tốt. Luân Hồi Ma Thần khẽ gật đầu, hắn ánh mắt âm trầm bên trong hiện ra từng sợi ảo não, vẻ hung lệ Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới chúng thần có thể sử dụng cái kia chất lượng kém hương hỏa thần lực mở vũ minh không gian. Nếu là sớm biết hương hỏa thần lực có thể kết hợp thiên địa gian âm minh chi khí mở vũ minh, hắn đã sớm động thủ. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách cướp đoạt vũ minh. Nếu có thể cướp đoạt vũ minh không gian hóa thành thiên địa luân hồi chỗ, liền có thể tương đương với cướp đoạt hồng hoang thiên địa 3 thành trở lên bản nguyên. Đến lúc đó rất có chuyện vọng chỗ. Liền xem như vậy, có được vũ minh không gian, đến lúc đó tự động mở sinh tử luân hồi, chiếm cứ lấy thiên địa gian chi âm khí số, cũng có thể lập cùng thế bất bại, tùy thời có thể ngoắc đầu trở lại. Luân hồi ma thần trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm ma quang. Hắn chính là trong hỗn độn, Luân hồi đại đạo pháp tác dựng dục ra tới Luân hồi ma thần, bản thân chính là chấp trưởng tiên địa Luân hồi quân hành, hắn thấy chiếm giữ ưu minh nhưng là chuyện đương nhiên. Phải này Hồng Hoang tiên địa sinh tử Luân hồi quân hành, nhất định có thể một lần nữa ngưng kết vô thượng đạo quả, tiến tới trở thành Hồng Hoang tiên địa gian vị thứ nhất hỗn nguyên thánh nhân, chiếm giữ Hồng Hoang tạo hóa. Bên cạnh hai vị khác thân ảnh ánh mắt không thay đổi, bọn hắn ký đại đạo thông thế, không sợ Luân hồi ma thần lật lọng. Hơn nữa ba người bọn họ bản thân chính là đồng khí liên chi, cũng không quyền hành xung đột. Nhất là Đế Tôn Hắn trong hai con người hiện ra từng sợi kim sắc qua mang, chúng ta ma thần nhất tộc cũng là thần linh một phân tử, Thiên Điệu Giang đã sinh ra ba vị tiên tiên thần ngân kỳ nhất tộc thần đế, bây giờ cho dù tới lượt đến rồi chúng ta ma thần nhất tộc, những cái kia hèn mọn tiên tiên thần ngân kỳ làm sao tư cách đại biểu chư thần. Luân hồi, âm minh hai đại ma thần tình không thay đổi, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Luân hồi ma thần cười nói, đến lúc đó, liền để cho Điệu Tôn cũng ngồi một chút cái kia thần đế bảo tọa chưa chắc không thể. Điệu Tôn khoát khoát tay, khuôn mặt toát ra một tia vẻ thận trọng. Bây giờ, chúng ta còn có một cái đá cản đường, nếu là hắn nửa đường cắm mà gậy, đường hỏng bọn ta chết tốt. Và Đức Tổ Thần hoàn toàn chính xác không phải dễ đối phó như vậy, bất quá ta cũng đã sớm chuẩn bị. Luân hồi ma thần thấy thế khuôn mặt không thay đổi, đáy mắt ngược lại mang theo vẻ tươi cười. Hắn giống như đã sớm chuẩn bị. Ta ngược lại là biết một cái kỳ lạ chỗ, nơi đó trải rộng chúng ta hỗn độn ma thần nhất tộc hung hồn, có thể mượn lực đem hắn trấn sát, đến không bằng cũng có thể trọng thương hắn. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua chúng ta cướp đoạt thượng đế quyền hành tạo hóa. 274 thứ 274 chương địa hoàng gặp thai cấp 2 sâu trong hư không, Cự Linh đạo chủ chân thân hiện lên, hắn trong hai con ngươi hiện ra một tia âm trầm vẻ tức giận. Tâm tình của hắn có chút không tốt lắm. Cái thứ ba Tôn Ma thần rõ ràng là lợi dụng xong hắn sau đó qua sông đột cầu. Hắn ánh mắt lấp loé. Hắn nghĩ đến, có phải là hay không tọa sơn quan hổ đấu, vẫn là sớm ta mật. Cả hai cái nào đối với hắn rất có lợi. 6. Xích Đồng Điện Lục trọng ngồi ở bên trên giường mây, sau lưng hiện ra Minh Ngông thần quang quang huy. Sau lưng thần quang bạo luân chiếu cố chư thiên. Chất, hắn tâm thần khẽ động, thần vận tiên tâm thần niệm thôi diễn phúc trốc, trong tay một đạo quang mang hiện lên, hắn cứ gọi đến Tất Phương. "Vậy hạ." Lục trọng vất tay ngưng kết một đạo phù chiếu, "Ngươi tìm cơ hội đem đồ này đưa cho Kế Đồ." Là Tất Phương thần sắc đạo qua trong tay phù chiếu, chỉ là liếc mắt nhìn lập tức thần sắc hơi động một chút, hắn từ trong cảm nhận được một tia mêng mông thần năng, trong lòng run lên, lúc này đi bộ rời đi xích đồng điện. Tại Tất Phương rời đi sau đó, Lục Trọng ánh mắt rơi vào nhà mình trên thân, chứng đạo thành thánh sau đó, hắn có cơ hội ngưng kết một kiện thành đạo chi khí. Bực này thành đạo chi bảo là có thể theo hắn vận dưỡng, uy năng không ngừng tăng trưởng. Mặt khác, thành đạo chi bảo đối với thánh nhân mà nói, cũng có một loại khác cực kỳ trọng yếu tác dụng, ước chừng là tương đương với ký thác tại tự thân con đường. Chỉ là nhớ tới trong tay cái kia mấy món chí bảo, Lục Trọng có chút khó khăn. Thích hợp xem như thành đạo chi bảo cũng không nhiều. Hắn bây giờ trong tay linh bảo cũng không ít, dấu vết có 2 cái tiên tiên chí bảo, có khác nhưng là có tầm mợi kiện. Khẩn Diêu có thiên địa hùng lô, bất diệt huyền hoàng chung, lượng ngọc trừ cái đó ra nhưng là một mực tại đạo thể bên trong dựng dục đỏ mang thần châm. Đến nỗi từ những cái kia bị thắt cổ hỗn độn ma thần, tiên tiên thần kỳ trên thân lấy được linh bảo cũng không ít, khởi nguyên cửa đá chính là tương đối có đại biểu tính chất. Kỳ thực đỏ mang thần châm cái này kèm theo hắn một đường trưởng thành bản mệnh linh bảo ngược lại là tương đối thích hợp xem như thành đạo chi vật, chỉ là nhớ tới chính mình đường đường tiên điệu gian vị thánh nhân thứ nhất, vậy mà dùng châm xem như thành đạo chi bảo. Lục Trọng lập tức lắc đầu, vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Hơn nữa thành đạo chi bảo và tập mệnh linh bảo kỳ thực là phân chia ra, cũng không xung đột, còn không bằng luyện chế lại một lần một kiện thành đạo chi khí. Bất quá cái này thành đạo chi khí cuối cùng lấy loại nào hình thái làm chủ? Lục Trọng lâm vào trầm tư, mỗi một loại hình thái cũng là đại biểu cho một cái phương hướng khác nhau, thí dụ như đỉnh, là dùng để trấn áp, đại biểu cho quyền lực tuyệt đối, cũng đại biểu tạo hóa. Lại thí dụ như dao kiếm, dao đại biểu cho bá đạo, kiếm đại biểu cho hoàng đạo. Lục Trọng đảo qua xích đồng điện, cùng với thần đỉnh phương hướng, hắn ẩn ẩn biết mình muốn luyện chế loại nào loại hình thành đạo chi bảo. Lục Trọng lúc này đi ra xích đồng điện, thiên điệu gian các loại luyện chế thành đạo chi bảo thiên tài địa bảo, hắn cũng không thiếu, lúc này cái khác không có, chính là các loại thiên tài địa bảo hoa văn nhiều, bao quát trong tay hắn còn có từ bản trên ma thân làm ra bản cổ tích huyết. Lúc này xích đồng ngoài điện, Tịch Linh nhưng là đi đến bẩm báo, Hoàng Quân lão tổ tới chơi. 6. Bốn cái nguyên hội chớp mắt đi qua thiên điệu gian hết thảy đều tại bình ổn quá độ, chúng thần hợp lực mở ra Cửu U Minh Thổ, thiên điệu gian hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt chuyển biến. Cái kia tràn đầy thiên điệu gian tư khí, âm khí tiêu thất. Còn dư lại quỷ thần đối với chúng thần mà nói, căn bản lẫn không nổi sóng gió gì. Nội bộ phận bị khắp mặt đất cao hướng hương hỏa miếu thờ Hatu, một số nhỏ nhưng là rơi vào một chút thần linh trong tay, lấy bí pháp tế luyện vì thần binh thần tướng. Thần binh thần tướng theo bọn hắn nghĩ mặc dù không phát huy ra cái gì chiến lực tới, nhưng dùng để làm một cái chuyện, thậm chí là làm người đứng đầu hàng vẫn là có thể. Chúng thần cũng cảm thấy dĩ vãng nhanh tiết tấu tu hành tuế nguyệt bây giờ tựa như là trở nên chậm. Thiên địa gian cũng hướng tới ổn định, phồn vinh. Thần đình tiên giới chỗ sâu địa hoàng cung bên trong địa hoàng cung vẹn vẹn sát bên đợi trước thiên đế thiên hoàng cung, tòa kia lớn như vậy thiên hoàng cung đã bỏ phế, chỉ có tự quang thánh mâu tiến vào tiên giới sau đó, thỉnh thoảng sẽ ở đây ngừng chân phút chốc. Điệu hoàng cung bên trong, điệu hoàng nhạc giám thị quanh thân một tầng rộng rãi sinh cơ tỏa ra. Quanh người hắn ngưng tụ ra một tòa khoáng đạt quần quần điệu hoàng kim thân. đem tự thân đạo quả diễn hóa thành một tôn điệu hoàng kim thân, giống như cùng tại mênh mông đại địa bên trên ngưng tụ ra một gốc rộng rãi linh thụ, vô số đại địa vì chất dinh dưỡng, tạo thành một gốc bảo thụ, bảo thụ ngưng kết đại địa âm dương hai bên bản nguyên lực lượng, nếu là lần lượt nở hoa, tàn lụi. Nhưng chính là một mực không cách nào tất cả giá quả. Tại nhạc giám thị tự thân thôi diễn ra điệu hoàng trải qua bên trong, nếu là có thể nhường cái này hoàng đại đạo ngưng tụ linh thụ kết quả, chính là đại biểu cho điệu hoàng đạo quả đại thành đại biểu cho đủ để đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, còn nếu là linh thụ kết đạo quả hòa hợp, xuống mãn, giữa chín cung dụng, tất nhiên là đại biểu cho có thể xung kích Hỗn Nguyên vô cực đại đạo. Nhạc Giáng thị sau lưng lúc này mảng lớn đại địa bản nguyên hiện lên, dựa vào đại địa bản nguyên, đại địa khí số hắn không ngừng ngưng kết linh thụ. Hồng Hoang Hoàn Vũ Thiên Điệu Gian, đại địa bản nguyên hùng hậu vô cùng, cái này cũng là Nhạc Giáng thị dựa vào thành đạo căn cơ chỗ. Phía sau hắn một chương rộng rãi thần đồ hiện lên, diễn hóa ra Hồng Hoang Vạn Sơn rất nhiều đại địa tổ mạch ngang dọc cài tượng, vô số đại địa chi lực từ trong trào lên mà ra, tại hắn sau lưng hiện hóa Dốc giải thần năng một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, Nhạc Giám thị giật mình, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đỉnh đầu thần đồ bên trong, đã thấy trong chốc lát một tia cực tà kinh khủng thần năng từ trong nợ dỗ ra. Đó là một tia sát khí. Một tia gian ác đến rồi cực hạn sát khí, sự xuất hiện của nó, nháy mắt hướng thẳng đến Địa Hoàng Ngưng tụ Địa Hoàng bảo thụ mà đến, tính toán ô nhiễm hắn căn cơ. Nhạc Giám thị to mày, cái kia thật giống như là đại địa bản nguyên bên trong dựng dục ra một cái tà sát, bực này tiên tiên tà sát hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, cực kỳ áp động, bọn chúng đầy áp đối với thiên địa sinh cơ áp nghiệm, là tuyệt đối không thể dính. Lượng tiên xích Nhạc Giám thị khuôn mặt hừ lạnh, trong tay một thanh vô số hoa lệ khói tím lượn lờ ngọc thước hiện lên, trong hư không rủ xuống ra vô lượng tử khí kíp vang, nháy mắt ngưỡng đạo này hắc mang hoàn toàn bị tử khí chô tinh hóa. Hồng ngông lượng thiên xích chính là thiên địa huyền hoàng chi khí ngưng tụ một kiện công đức linh bảo, hồng ngông lượng thiên xích rơi xuống đất hoàng thị trong tay, vì đó đo vẽ bản đồ vùng đất chí bảo. Năng lực công kích cũng mười phần cường hỉnh, ẩn chứa hồng ngông cự lực. Hạo nhân tử khí tiêu tán, lập tức cách ra cái kia sợi khắp mặt đất cực tà chí lực, Nhạc Giám thị đang muốn lần nữa ngưng kết đại địa bản nguyên, xung kích chuẩn thánh hậu kỳ, ngưng kết đả quả, chật thần sắc biến đổi. Hắn ánh mắt chợt nhìn về phía hư không hồng hoang đạo đồ, chỉ thấy chu vùng núi mạch chỗ sâu, vô số cực tả chi khí từ trong lưu truyền mà ra, giống như dòng lũ phóng tới chu núi tổ mạch. Cái kia chu núi tổ mạch thế nhưng là thiên địa gian trọng yếu nhất một đầu tổ mạch, hơn nữa còn là nhạc giám thị xuất thân chi địa, lúc này có hại, bên kia là vô biên ác nghiệp. Đồng thời chỉ thấy sâu trong hư không, vô số cực tả chi lực từ hồng hoang địa mạch chỗ sâu bộc phát ra. Nhạc giám thị ánh mắt khó xử, chỉ thấy hồng hồ đạo đồ bên trên, từng tòa hồng hoang chủ mạch biên giới đều là có hung ác ma khí ngưng kết đánh vào thiên địa bản nguyên chỗ sâu, cái này sợi mang theo cực tả lực lượng bản nguyên tràn vào dẫn tới Lập tức nhường hắn ngưng tụ địa hoàng bảo tụ vậy mà bắt đầu một lần nữa nở hoa, hơn nữa kết xuất một cái ngây nô quả. Đồng thời địa hoàng Nhạc Giáng Thị cảm thấy vô số tà khí đột nhiên từ đại địa quyền hành chỗ sâu chui vào trong lòng. Một thân ảnh từ hắn linh đài chỗ sâu thoát ra, đồng dạng là quanh thân tản ra đậm đà đại địa khí tượng, nhưng thần lực càng thêm dậ̣u dãi. Vậy mà vượt qua chuẩn thánh trung kỳ cực hạ, thân ảnh này vẫn ung dung nhìn qua Nhạc Giáng Thị, âm trầm âm thanh truyền đến, "Nhạc Giáng Thị, ngươi vừa lấy chúng ta hỗn độn ma thần huyết nộc biến thành đại địa làm căn cơ, có thể nào không cùng chúng ta làm qua một hồi? Hôm nay ta đại biểu cho hỗn độn ma thần một mạch cùng ngươi làm kết thúc." Thắng ngươi vẫn có cơ hội chấp chưởng đại địa, làm ngươi thần đế. Còn nếu là thất bại, ngươi liền biến mất, ta thay thế ngươi chấp chưởng đại địa, ta tới ngồi cái này thần đế chi vị. Sáu. Xích Đồng Điện đang tại ngưng luyện thành đạo chi bảo trợn giận mình, phất tay dập tắt tiên điệu hồng lô ở dưới hòa diễm. Hắn ánh mắt ánh mắt địa hoàng cung phương hướng. 275 thứ 275 chương ra tay âm minh trưởng hạ bên trong, luân hồi ma thần chân tân lúc này hiện hóa, khi nhìn đến giữa tiên điệu từng đạo sát khí xông lên trời không thời điểm, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Âm minh hẳn là cũng muốn bắt đầu động tác, chỉ cần thuận thế đánh chết kế độ tình, lấy ra thứ nhất điểm chân linh mạnh vụ vì đến vị này Hỏa Đức Tổ Thần, nhất định sẽ đuổi theo, dù là đoán được đây là cả bẫy. Luân hồi ma thần nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Luân hồi ma thần đấy mắt có chút tiếc nuối chi sắc, kỳ thực tốt hơn mục tiêu hẳn là chu trên núi trống không bên ngoài hỗn độn, nhưng đi qua lần trước một tôn hỗn độn ma thần ra tay, hắn đã biết nơi đó có bản ngân cổ tổ thần lưu lại bản cổ phủ, là một cái hồ to. Hắn lo lắng còn có thủ đoạn khác ở bên trong chờ lấy. Hỏa Đức Tổ Thần, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? 6. Thái Sơ Thiên bên trong, ánh mắt thần mâu lướt qua hư không, Hồng Nông Hỏa nguyên nguyên thần phù hợp thiên đạo, lúc này cũng không khác bậc đại thần thông có thể che đậy thánh nhân cảm giác. Rất nhiều ngày cơ biến hóa thông qua đủ loại đường tắt rơi vào trong lòng của hắn. Ầm ầm. Tại sâu trong lòng đất dị biến trong ngay mắt, đỉnh đầu ức vạn đạo tinh hồng huyết quang nở rộ. Nhưng ở trong chốc lát, vô số huyết hồng chợt tiêu thất, giống như bị một đoàn âm trầm tia sáng cuốn lên, trốn vào sâu trong hư không, tại hướng về một cái phương hướng lao nhanh chạy trốn, thoáng qua tiến vào sâu trong tinh không. Lục Trọng trầm ngâm chốc lát, ánh mắt cũng không từng để ý tới đã bị bắt đi kế độ. Cái tia âm minh ngủ phía trước căn bản không làm gì được kế độ. Chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị. Đến nỗi hồng hoang bên trên đại địa bị kích thích bùng nổ hỗn độn ma thần nguyên khí, Lục Trọng cũng không có để ý tới. Chỉ cần Địa Hoàng Nhạc Giám thị không ra vấn đề, giải quyết những cái kia hỗn độn ma thần bản sát cũng không thành vấn đề. Những thứ này hỗn độn ma thần động tác hắn thấy giống như là tiểu hài tử cho chơi, Hỗn Nguyên Thánh Nhân đối thủ chỉ có thế nhân. Lục Trọng thân hình một bước ở giữa chính là đặt chân tiến vào Địa Hoàng Cung bên trong. Địa Hoàng Cung bên trong trải rộng vô số nhạc giám thị lấy đại địa bản nguyên bày ra kỳ dị trận pháp, điên đảo thời không, nhưng cùng Lục Trọng mà nói, như không có gì. Tại trên giường mây, Lục Trọng thấy được quanh thân một bộ phận đã lâm vào trong bóng tối nhạc giám thị. Sau lưng của hắn hiện ra một gốc rộng rãi bảng bạc linh quang bảo thù. Gốc cây này linh quang bạo thụ cảnh lá rậm rạp cắm rễ ở trong Minh Minh đại địa bản nguyên chỗ sâu, bảo thụ bên trên ngưng kết ra một cái quả. Cái quả này trải rộng vô số phức tạp đại địa đường vân, chỉ là quả trùng quanh nửa bên tràn ngập một tầng đồng đầm ẩm ủ sát khí. Sát khí bên trong có ma hồn du động, đang toàn lực gặm ăn một nửa còn lại đã quả. Nhắc dáng thị mi tâm chỗ sâu, tận ẩn, ẩn phảng phất trở thành một cái chiến trường. Linh đại chỗ sâu, hai tôn khoáng đạt thân ảnh coi đây là chiến trường, không đoạn giao chiến, cả hai đồng nguyên mà ra, đồng dạng là chu núi tổ mạch tinh khí hóa hình mà ra, một cái ngưng kết chu sơn tinh hoa, chính là đại địa tinh linh. Một cái khác cũng được đại địa bản nguyên tự nhận. Sau lưng hiện ra từng tòa ma thần đại lục cảnh tượng, chính là đại địa chi hồn linh. Hai người toàn lực đại chiến, Nhạc Giám thị vậy mà cũng không có chiếm được tiên nghi. Hắn tự thân thượng đế thần quyền cũng không từng phát huy ra tác dụng tới. Lục Trọng ánh mắt hơi lảo qua, lập tức cất bước tiến lên, từng sợi hồng quang tại hắn quanh thân ma sát, chúng quanh cùng khuyết bên trong giấy lên lựa nọ hưng lực. Lúc này đang tại trong linh đài giao chiến Nhạc Giám thị cùng Điệu Tôn phát giác được đạo thân ảnh này hiện lên, lập tức khuôn mặt kinh ngạc, một cái là trên khuôn mặt mang theo một tia kinh ngạc, một cái khác nhưng là thuần túy đã biến thành kinh sợ. Làm sao tới nhanh như vậy? Trên mặt đất Tôn Đoán Trường bên trong, Hỏa Đức Tổ Thần toàn bộ lúc nên là tiến vào âm minh ma thần toàn bộ, tiến đến cứu giúp kế đô mới đúng. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Điệu Tôn nhìn qua Nhạc Giáng Thị, đáy mắt âm nhiên hiện lên, hắn cũng không lựa chọn lùi lại, ngược lại là trong tay kết ấn, thôi động sau lưng từng tòa đại lục hư ảnh, giờ khắc này hắn trong thời gian ngắn triệu hồi ra một tia hỗn độn ma thần thời kỳ toàn thịnh hung uy hướng về Nhạc Giáng Thị đánh tới. U quang như thủy thiên chi lực rơi xuống, Nhạc giám thị trạng thái có chút cực không thích hợp, quanh thân tràn ngập nồng nặng sát khí, giống như bản nguyên bên trong hỗn tạp đủ loại vô số hỗn độn đoản sát, vô số hoa văn hiện lên ở dưới da, cẩn thận nhìn lại, giống như 3000 ma thần sát khí tại cắn xé lấy căn nguyên của hắn. Cái này khiến hắn thậm chí không cách nào cùng trời đạo quyền hành của Minh. Bởi vì hắn lúc này nhìn bị chuyển hóa làm hỗn độn ma thần, giữa thiên địa chưa từng hạ xuống thiên khiển, hoàn toàn là bởi vì hắn có một thân công đức chi khí. Vô số vô hình màu đen nhánh xiển xích từ hư không không ngừng hiện lên mà đến, bên trong phản phát hiện ra từng tồn kinh khủng hỗn độn ma thần thân ảnh, những thứ này hỗn độn ma thần thân ảnh hiện ra vô biên nguyên khí từ đại địa bản nguyên chỗ sâu ảnh hưởng nhạc giám thị bản nguyên, để cho khủng lỗ bản nguyên bắt đầu sụp đổ, phản vệ, thần quyển bất ổn. Sơn hạ xã tác đổ, nhạc giám thị chỉ có thể thôi động quanh thân vài kiện linh bảo, một bên trấn áp lại đại địa bản nguyên phản vệ, một bên khác ngăn cản địa tôn công sát đánh giết, chật vật không thôi. Chỉ thấy khoáng đạt đại đạo pháp trấn vênh kích xuống, vô tận trọng lực tại hư không không ngừng bạo liệt, và mẹo, hoàn vũ thiên địa chi lực trực tiếp vênh kích xuống. Cái kia trọng cự lực trên ép, sơn hà xã tắc đột nhiên bị vô số khí lưu gió bao vây bẻo, bên trong biến hóa ra hoàn vũ thiên địa ầm ầm tăng vỡ, huyền hoàn quang huy ám đạo. Linh đại thiên địa cũng hiện ra rất nhiều hình mạo nhện hư không khẽ hở. Thế nhưng trọng rộng giải trọng lực trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy một kia vô hình quang huy từ hư không mà đến, hồng quang phía dưới, vô số trọng lực đại đạo quy tắc hoàn toàn tiêu thất, địa thần quanh thân tầng tầng tầng rộng giải đại lục hư ảnh trực tiếp bắc quang mang chặt đước. Hại nhiên ở giữa, chỉ có thể chơ mắt nhìn quang nghi tụ bản nguyên hỗn độn ma thần pháp tướng bị chú diện, trong miệng hét hổng. Tầng này quang huy rơi vào nhạc giám thị trên thân, nhưng nhạc giám thị khuôn mặt kinh ngạc chính là Quên người hắn kinh khủng hỗn độn sát khí như giới đánh mặt trời băng tuyết, hoàn toàn bị tan rã luyện hóa. Đồng thời, một đạo thân ảnh kia vô thanh vô tức xuất hiện ở linh đài trong trời đất. Tổ thần bị hạ. Trông thấy một màn này, Nhạc giám thị có chút kinh ngạc. Cái này sao có thể? Trong hư không điệu thần ánh mắt giống như sắp tắt tinh thần chi quang. Thế nhưng đạo thân ảnh chỉ là nhìn hắn một cái, hắn liền cảm giác toàn thân thần lực, đạo quả, thậm chí chân thân đều ở đây hòa tan, vội vàng rời đi. Lúc này Nhạc giám thị bỗng nhiên kêu đau một tiếng, hắn đau kêu thành tiếng, quanh thân tầng tầng hỗn độn sát khí lần nữa xuất hiện, bên trong lẫn lộn phảng phất có vô số hỗn độn tàn linh tử quanh người hắn hiện lên. Những thứ này hỗn độn ma thần tàn linh hư ảnh nhìn đạo hạnh không cao, nhưng thắng ở khó chơi, cùng với số lượng khổng lồ. Nhạc Giám thị có chút tuyệt vọng, còn có chút ảo não, hắn không nên niệm công Liễu Linh. Bị nhiều như vậy hỗn độn ma thần tàn niệm quơ lên, hắn đích kỳ tuyệt không may mắn lý, cũng may có Hỏa Đức Tổ Thần, hắn một thân đạo quả không đến mức tiện nghi những thứ này xảo trá hỗn độn ma thần. Người đây là ăn quá no, rối loạn tiêu hóa. Lục Trọng Thần sắc bình thản, giơ bàn tay lên, phất ống tay áo một cái, một tia thuần hậu tiên tiên thần quang hóa vì thần lực rơi vào Nhạc Giám thị thể nội, Nhạc Giám thị đang muốn mở miệng thuyết phục, lại đột nhiên khẽ giật mình thể nội cái tiếc khó chơi vô cùng hỗn độn ma thần bản nguyên lạc ấn vậy mà tại thần lực phía dưới tan thành mây khói, toàn bộ luyện hóa, sau đó trả lại căn nguyên của hắn, nhường quanh người hắn ma khí tiêu hết. Bực này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, nhường nhạc giám thị rung động. Đồng thời hắn phát hiện linh đài thiên địa trung quanh hỗn độn sát khí cũng hoàn toàn tiêu tán, bao quát linh căn bảo thụ bên trong hỗn độn sát khí bị một vết thần quang toàn bộ luyện hóa. Lục Trọng nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ khá hơn chút nào không? Nhạc giám thị gật gật đầu, rất tốt, trước này chưa có hảo. Hắn sẽ để lại cho ngươi, tin tưởng nuốt vào trong tay hắn bộ phận kia đại địa bản nguyên, ngươi không chỉ có thể củng cố địa hoàng đạo quả còn có thể có chút bổ ích. Theo hoàn toàn loại trừ thể nội hỗn độn ma thần phản vệ, trưởng khống linh đài thiên địa, địa thần đối với Nhạc Giáng thị mà nói, tự nhiên không còn là vấn đề. Chỉ là Nhạc Giáng thị ánh mắt nhìn qua tôn này Hỏa Đức Tổ Thần, đáy mắt lại đều phải không có thể tư nghị. Không chỉ là Nhạc Giáng thị, đối diện địa thần đã hoàn hồn. Loại đại thần thông này cùng pháp lực, địa thần ẩn ẩn đã đoán được cái gì, vị này Hỏa Đức Tổ Thần tất nhiên là đã chứng thành vô lượng Hỗn Nguyên đại đạo. Chỉ là phía trước cũng không có bất luận cái gì dị tượng án nếu như đã biết Hỏa Đức Tổ Thần mình chứng nhận vô lượng Hỗn Nguyên, hắn sao lại ở thời điểm này chạy đến? Hắn vận chuyển pháp môn Trong tay bắt ấn, vô lượng ô quang nở rộ, liền muốn phá vỡ linh đài thiên địa, trực tiếp từ Nhạc Giám thị linh đài bỏ chạy. Bản đế linh ngải, há lại cho ngươi làm chủ. Nhạc Giám thị nhìn thấy một màn này, khuôn mặt lạnh nhạt, trong lúc niệm động linh đài thiên địa nhưng là biến hóa, biến thành chu núi trụ trời, một mực đem địa thần trấn áp tại chu núi trụ trời phía dưới. Lục Trọng thân hình rời đi, nhưng là trực tiếp thẳng hướng lấy tinh không mà đến. Những thứ này ma thần tất nhiên hy vọng hắn đi cứu người, hắn tự nhiên phải đi đi một chuyến. 276 thứ 276 chương tự sát lục trọng một đường hướng về phương bắc mà đến. Âm minh ma thần chô đặt chân hắn tin tưởng. Thân hình hắn tựa hồ trực tiếp xé rách hư không, xuyên qua trọng trọng không gian phong bạo, thân hình hắn hóa quang tiến nhập một chỗ u ám âm trầm mênh mông trong trời đất. Ở đây khắp nơi là rộng rãi, mênh mông hỗn độn sắc khí, giống như thực chất toán sát chi lực tại hư không lưu chuyển, vận vẹo tiên địa 3000 đại đạo pháp tắc, ngăn cách thiên đạo bản nguyên, giống như một chỗ chôn hết thảy xa đoạn thiên địa. Nó cùng Hồng Hoang tiên địa ngăn cách, ở vào vùng đất một chỗ thời không tiết điểm chỗ sâu. Lục Trọng ở phía xa thấy được một tòa bệ đá. Trên bệ đá, một tôn người mặc hắc bảo ma thần sừng sững, kế đô bị vây ở một bên, quanh thân nàng có một đạo phù chiếu từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt quang hoa đem nàng bảo vệ lấy, xung quanh vô số như quỷ mị rộng rãi hấp thu đem nàng bao lấy, nhưng thủy chung không cách nào xé rách kế độ quanh thân tầng kia nhàn nhạt hỏa hồng thần quang. Lục Trọng Chân thân xuất hiện, Âm Minh Ma thần lập tức thân sắc biến đổi, quát lên. "Hỏa Đức Tổ thần, ngươi tới vừa vặn, muốn cứu ngươi mình hảo độ đệ, liền cứ việc tiến lên." Sư Tôn, cẩn thận. Kế độ cũng nhìn thấy từ ra sư Tôn tại vô tận hỗn độn sát khí bên trong hiện thân hoa dung thất sắc, chỉ là nhắc nhở một tiếng, xung quanh từng cái kinh khủng quỷ thủ từ xung quanh từng cây màu xám bằng đá cột trụ hiện lên đi ra, gắt gao đem nàng cảnh chế. Lục Trọng thấy thế, cũng không để ý khác cất bước chính là hướng về bệ đá mà đến, hắn thần mâu đảo qua chúng quanh, chỉ thấy một bức ở giữa, chúng quanh giống như thời không biến hóa, từng tòa rộng dãi sắt trận hiện lên, hóa thành xé rách thiên địa mênh mông ánh sáng rực chói hướng về hắn cuốn tới. Trên bệ đá, Âm Minh Ma thần nhìn qua một màn này, vui mừng quá đỗi. "Hoa Đức Tổ thần, đây là ngươi tự tìm đường chết." Hắn ngưng kết trong tay pháp ấn, thôi động chúng quanh sắt trận. Đây là một khối tuyệt địa, trước đây chính là 3000 hỗn độn ma thần ngưng tụ hỗn độn đại một bộ phận rơi xuống mặt đất cùng địa sắt diễn hóa kết hợp mà thành. Nơi đây trải rộng vô lượng hỗn độn sắt trận, Những thứ này hỗn độn sắt trận trước đây chính là vì đối phó bản cổ mà điều khắc, ẩn chứa hỗn độn ma thần nhóm một bộ phận là gấn. Trước kia 3000 hỗn độn ma thần vì đối phó bản cổ thế nhưng là minh khắc 108 tọa hỗn độn đại, mặc dù những thứ này hỗn độn đại bị bản cổ hỗn độn đũa toàn bộ đánh tan, nhưng còn sót lại uy năng cũng thế 10 phần đáng sợ, tuyệt không phải một tồn tiên tiên thần nghịch kỳ có khả năng chống tới. Từng tòa kinh khủng sắt trận khôi phục, nơi đây thời không giống như vị vô tận ô quang chỗ ma diện, chỉ là đã thấy một đạo hồng quang chậm rãi một đường đi qua. Từng đạo bao hàm hỗn độn kỳ năng ánh sáng rớt chốc rơi vào hắn quanh thân lại bị tầm tầng, tầng hỏa hồng thần quang chặn lại. Dù cho là rơi vào hắn quanh thân, cũng bị từng sợi tăng vọt hỏa nguyên thần chỉ cho ngừng trệ, đố xuyên. Lục Trọng ánh mắt đảo qua như không có gì. Nương kết hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần sau đó, Lục Trọng cảm thấy tự thân thần lực giống như cất cao đến rồi một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh, phất tay đủ để lay động đất trời hoàn vũ, chủ luyện địa thủy phong hỏa cũng chỉ là bình thường. Hắn nguyên sơ chi hỏa, biến thành hồng ngông nguyên hỏa, nhất trọng có thể đốt cháy thiên địa hoàn vũ, phá diệt hết thảy đại đạo pháp tắc thần diễm. Hắn lòng bàn tay chố sâu, một tia thần diễm hơi lảo qua, liền thấy kia tầng tầng hỗn độn sắt trận bị hồng quang đánh xuyên cất bước ở giữa, chính là xuyên qua trăm tầng sắt trận đến Âm Minh Ma Thần thôn ở bệ đá phía trước. Thấy cảnh này, Âm Minh Ma Thần thần sắc biến sắc. Tại hắn trong mắt, ngàn tỷ lớp thiên địa đại đạo quy tắc hình thành sắt trận tại nơi đạo hồng quang trước mặt trực tiếp sụp đổ. Thiêu. Đạo kia hồng quang giản dị tự nhiên, lại làm trái thiên địa đại đạo quy tắc, lộ ra nhất trọng viên mãn, hoàn mỹ khí thế, cho dù là những cái kia hỗn độn sắt trận, thậm chí là hỗn độn đại đột nhiên sợi hỏa diễm này, đều bị nhóm lửa, hóa tan. Hỗn nguyên chi hỏa. Âm Minh Ma Thần nhìn qua một màn này, lúc này một cái ý niệm nhế lên, ý nghĩ này cứ việc có chút hoang đường, lại làm cho hắn lông tơ dựng ngược. Hỗn nguyên chi hỏa, chỉ có chứng thành Hỗn nguyên vô cực đạo quả thần linh mới có thể phát ra. Theo lý thuyết trước mắt Hỏa Đức Tổ Thần đã chứng thành vô lượng Hỗn nguyên. Âm Minh Ma thần đấy mắt kinh hãi, bất chấp tất cả, thân hình trung quanh như đại dương mênh mông âm minh trưởng hà hư ảnh phá không hiện lên, thân hình hắn liền muốn mượn dùng Hỗn độn đại sức mạnh, đi trước tự vệ, đồng thời chính xác tụ độ hư không, thuộc mở nơi đây. Mặc dù hắn tin tưởng, nếu là Hỏa Đức Tổ Thần thực đã thành thánh, hắn dạng này ý nghĩa không lớn, nhưng hắn hay là muốn nếm thử một hai. Lục trọng thân hình xuất hiện ở vài gốc thạch trụ phía trước, phất tay vài gốc trải rộng vô số nguyên thủy phù văn thạch trụ ầm vang bang liệt dậy. Kế Đô treo lên một cái phù chiếu lập tức tự trong thoát thân. Sư Tôn, Kế Đô nhìn thấy từ ra Sư Tôn, liền hội vàng hành lễ. Lục Trọng hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt rơi vào đang muốn trốn chạy Âm Minh Ma Thần trên thân, phất tay thiên địa hồng lô hóa thành một đạo hồng quang xuyên thấu bệ đá trước đây vô lượng hỗn động, đem Âm Minh Ma Thần toàn bộ bao ở trong đó, rứt khoát lấy đi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Kế Đô thần sắc có chút thất thần. Tôn này Âm Minh Ma Thần thực lực nàng ần ần là biết đến, trực tiếp xé rách Kế Đô Ma Tinh đối với nàng che chở, cưỡng ép Tử Kế Đô Ma Tinh bản nguyên trung tướng nàng bắt đi, bước này đạm hại hẳn là chuẩn thánh, mà lại là chuẩn thánh bên trong người nổi bật. Nhưng ở từ gia sư tôn trong tay, giống hải nhi một dạng yếu ớt. Lục Trọng ánh mắt nhìn một cái chung quanh, chung quanh mạng lớn hỗn độn ma thần tàn linh mạnh vụn tới lui cùng trong hư không, dưới chân tòa này thần đài cực kỳ rộng rãi. Ánh mắt đảo qua một chút tàn phá hỗn độn vũ văn, Lục Trọng đáy mắt hiện ra một tia hứng thú. Bức này hỗn độn tạo vật kỳ lạ vô cùng, trong mắt hắn có giá trị không nhỏ. Trong lúc niệm động, từng sợi ánh lửa tại hắn dưới chân hiện lên, ngáy mắt tràn ngập toàn bộ màu xám tiên điện. Ô ô. Trong chốc lát, sâu trong hư không truyền đến vô số quỷ khóc sói tru âm thanh, khắp mặt đất đồng phát vô lượng hỗn độn ma quang, ẩn ẩn có thật nhiều đáng sợ hơn sắt trận đang tại khôi phục. Kế Đồ đang trở rộng dãi trong sát trận, thậm chí cảm thấy tự thân cái kia rộng dãi, bất diệt đại đạo bản nguyên yếu ớt như phấn thạch, lúc nào cũng có thể sẽ bị băng liệt. Nhưng mắt Trần có thể thấy, tầng kia tầng màu đen xám sát khí, cùng với màu đen xám sát khí bên trong từng đầu kinh khủng, quái vật khổng lồ ma thần hư ảnh tại dưới ánh lửa, như chập chờn đánh đến, nháy mắt bị tầng tầng bên trong luyện hóa. Phiến thiên địa này đều ở đây đỏ thấm trong ngọn lửa băng diệt, nháy mắt hóa thành một khối màu đen xám đá vụn rơi vào Lục Trọng trong tay. Mà dưới chân nhưng là biến thành một mảnh thiên địa đại đạo không còn mất đạo tuyệt địa. Lục Trọng dẫn Kế Đồ hóa thành hồng quang bay ra phiến khu vực này. Thân hình hắn hướng thẳng đến âm minh trường hạ mà đi. Từ âm minh ma thần trên thân, Lục Trọng đã biết, lần này thiên địa đại cấp kẻ cầm đầu cũng không phải là địa tôn cùng âm minh ma thần, mà là một người khác hoàn toàn. Đúng lúc này, hắn dừng mình, ánh mắt đảo qua U Minh Không Gian, đáy mắt hơi kinh ngạc. Đây là sao? Hắn mặt mũi bình tĩnh hiện lên ra biểu lộ, đây là Lục Trọng thành thánh sau đó, lần thứ nhất toát ra dạng này thần thái. U Minh Không Gian, Lục Trọng chân thân hiện lên, chỉ là ánh mắt ngưng kết tại U Minh Không Gian bên trong, Lục Trọng chính là khuôn mặt trầm xuống. Ầm ầm. Chỉ thấy sâu trong hư không, huyết vũ bàng bạc Nhất Trọng Thiên mà định cấp đại năng rơi xuống dị tượng tại U Minh Không Gian bên trong nọ độ. Tại U Minh Không Gian chỗ sâu, chỉ thấy một tôn bảng bạc bà khoáng đạt ma thần chân thân đang không ngừng dung nhập U Minh Không Gian bên trong, hắn không ngừng câu thông thiên địa luân hồi đại đạo pháp tắc sức mạnh, tính toán mượn cơ hội này, hóa thân luân hồi, trưởng khống chỗ này U Minh Không Gian, mà lại là lấy bỏ mình đánh đổi, trực tiếp băng liệt tự thân chân thân, bộ khuyết U Minh Không Gian, thậm chí là tự thân đạo quả, đại đạo chân linh toàn bộ dung nhập trong đó. Thốt sâu kiến, Lục Trọng khuôn mặt hơi khẽ giật mình, hắn chậm rãi từ thánh nhân góc nhìn lui ra, nam dữ thánh nhân thần thông pháp lực, tâm tình của hắn ẩn ẩn phát sinh biến hóa loại lực lượng kia bánh chứng, nhường hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại, thánh nhân phía dưới đều là run rễ tâm thái. Nhưng mà thực tế, Hỗn Nguyên Thái thượng giáo chủ cũng không phải là cái gì tình huống đều có thể dự đoán. Trong thần thoại, Thông Thiên giáo chủ chẳng lẽ không phải bởi vậy bị thế lớn? Hắn cũng không từng ngờ tới Luân Hồi Ma thần tại sao đột nhiên tự sát vỡ nát chân thân, hóa thành hư vô không gian luân hồi bản nguyên. Nhưng thoáng qua ánh mắt lướt qua một bản bay ra linh bảo, hắn liền trong lòng sáng tỏ vấn đề ở chỗ nào. 277 thứ 277 chương xả thân sinh tử bộ. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua quyển kia cổ pháp vô hoa, trắng đen xen kẽ linh bảo Linh bảo mặt ngoài trên người có nhất trọng phi sinh phi từ đại đạo vận luật tỏa ra, vô số u minh không gian đại đạo bản nguyên chịu đến dẫn dắt, hút vạn sinh linh hồn phách, thậm chí là quỷ thần bị động hấp thụ cùng bên trong, trở thành kiện linh bảo chất dinh dưỡng. Có được sinh tử bộ, luân hồi ma thần thật là có khả năng dự liệu được sinh tử sự tình, sớm làm ra an bài. Trước mắt chủ động vỡ nát ma thần chân thân bổ huyết của u minh không gian, thân hóa luân hồi, xem như tìm đường sống trong chỗ chết, một khi thành công hóa thân luân hồi, tất có vô lượng công đức, thiên đạo sẽ dành cho một chút hy vọng sống, dù là đại đạo chân linh sổ độ, tương lai cũng có cơ hội từ luân hồi bên trong trở về. Đồng thời một lần nữa nắm giữ Vũ Minh Luân Hồi, có được vô thượng nội tình. Đây là rõ ràng muốn cấp tương lai phía sau thổ tổ tụ vụ việc cần làm. Lục Trọng sao có thể dung nhẫn một tôn Hỗn Độn Ma Thần lấy phương thức như vậy cấp đoạt Vũ Minh Không Gian? Lục Trọng lạnh rên một tiếng, sau lưng vạn đạo hỏa hồng thần quang nở rộ, một đạo thần lực như đại dương mênh mông bao phủ Vũ Minh Không Gian. Rộng rãi Hỗn Nguyên thần lực tràn qua hư không, ngáy mắt trấn áp lại Vũ Minh Không Gian cái kia đang tại sụp đổ, vỡ vụn luân hồi đã quả, cùng với đại đạo chân linh. Vũ Minh ngưng trệ. Đang tiếp thiên đạo không cho phép nghịch chuyển thời không, sửa đổi mệnh số, nhất là đề cập tới lớn như vậy thế. Lục trọng ánh mắt nhìn qua U Minh không gian chỗ sâu, đáy mắt bình tĩnh. Hỗn Nguyên Thánh Nhân là có ảnh hưởng đến qua đời, bây giờ, tương lai trên tuyến thời gian năng lực, thậm chí có chút thủ đoạn trực tiếp chém giết thuộc về đi qua là cấn, lệnh luân hồi ma thần diễn hóa thất bại. Nhưng loại chuyện này đại bộ phận chỉ có thể ở không phải Thiên Đạo tai quan phía dưới, Thiên Đạo chính là Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh ý niệm ảnh hưởng mà thành, đề cập tới Hồng Hoang sinh linh, đều sẽ có biến hóa, thậm chí là ảnh hưởng đến đại thế, sẽ hình thành thiết hiện. Hỗn Nguyên Thánh Nhân nếu không có tất yếu, sẽ không liều mạng bị Thiên Đạo nhắm vào nguy hiểm, đi vận dụng loại này hạ hạ kế sách. Lịch chuyển thời không không được. Nhưng chỉ hoán 1 2 Tôn này, Luân Hồi Ma Thần Thần Hóa Luân Hồi Thời Cơ, Lục Trọng còn có thể làm được. Khôi Hoành hùng nông hỏa nguyên thần quang nhuộm đỏ vũ minh không gian, đem tầng kia câu thông thiên đạo vĩ lực trì trệ, thậm chí thiên đạo rủ xuống sức mạnh đều bị trì trệ xuống. Chỉ là theo đầu đội trời đạo lực lượng tăng giá cả, Lục Trọng biết trì trệ không được bao lâu. Đồng thời Lục Trọng vất tay một đạo đường hầm hư không hiện lên, trong chốc lát Ma Hoàng Nhạc giám thị thân ảnh từ vũ minh trong không gian nổi lên. Nhạc Xem thị lúc này khuôn mặt kinh ngạc nhìn xung quanh, hắn vừa mới trấn áp lại địa tôn, đang tại luyện hóa địa tôn đại đạo bản nguyên, đã thấy địa hoành cung xuất hiện một đạo đường hầm hư không chính là theo đường hầm hư không, trực tiếp tiến vào bên trong. Đảo qua U Minh trong thế giới kinh thiên động địa biến hóa, hắn lập tức thần sắc khẽ biến. Lục Trọng dăm ba câu liền đem tình hình trước mắt nói rõ, đồng thời nói, "U Minh giới sinh tử luân hồi đối với chúng sinh trọng yếu vô cùng, đối với thần linh nhất tộc mà nói, cũng làm sinh tử, quyết không thể rơi vào hỗn độn ma thần trong tay." Hoa Đức bại hạ, nhưng có thượng sách ngăn cản này thần. Lục Trọng ánh mắt liếc mắt nhìn giống như thời gian ngừng lại U Minh thế giới, hắn lúc này quanh thân rộng rãi đạo hạnh đang nhanh chóng tiêu hao. Thánh nhân cũng chống không nổi loại này cực lớn tiêu hao. Lục Trọng ánh mắt hơi hơi trầm tư. Nhân tiện nói, chuyện này chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn. Nghe vậy, Nhạc Xem Thị ánh mắt khẽ giật mình, Lục Trọng thản nhiên nói, U Minh giới chính là ngươi mở, nếu muốn ngăn lại Luân Hồi Ma Thần tương lai cướp đoạt U Minh giới lấy thành đạo, cần ngươi làm ra một chút hy sinh. Nói đến đây, Lục Trọng khẽ than, lấy hắn góc nhìn, Nhạc Xem Thị coi là một niệm kỳ cực kỳ kiệt xuất thần đế, nếu là lại để cho hắn chấp trưởng thần đỉnh một đạo kỵ, thần linh nhất tộc còn đem tiến thêm một bậc thang. Nhạc Xem Thị ẩn ẩn đoán được cái gì, gặp Lục Trọng do dự không nói, cười nói, còn xin bệ hạ nói thẳng. Nhạc Xem Thị ánh mắt lúc này lại có hảo tình vạn trượng hiện lên. Quả nhiên Chỉ nghe Lục Trọng Từ tôi nói, tất nhiên Luân hồi ma thần có thể hóa Luân hồi, nhặt xem thị ngươi chi thể bên trong lẫn chứa lấy đại địa âm dương hai bên bản nguyên, đồng dạng có thể dung nhập U Minh không gian chỗ sâu, vượt lên trước ngưỡng U Minh không gian bản nguyên thành hình, chính thức ngưng kết hóa thành Cửu Đu địa phủ, đến lúc đó ngươi làm chủ, hắn làm phụ, dù cho là hắn tương lai có hy vọng chấp chưởng U Minh Luân hồi, nhưng phải xếp tại ngươi vị này Cửu Đu địa phủ chi chủ. Đàng sau, chỉ là chuyện này quan hổ ngươi chi đạo đường, nếu là tự tổn chân thân, e rằng cùng ngươi tu hành có chướng ngại, lại trong thời gian ngắn không rời đi được U Minh không gian, chẳng đến một ngày kia U Minh Luân hồi diễn hóa hoàn chỉnh, muối có thể khôi phục tự do. Lục Trọng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Nhạc Xem Thị đạo, ngươi nghĩ tin tưởng, ta sẽ không miễn cho ngươi. Nhạc Xem Thị cười nói, chuyện này còn tưởng là thật không phải ta không thể, có thể vì Hồng Hoang Thiên Địa tương sinh, thậm chí là trừ thần làm bài việc, Nhạc Xem Thị không tiếc thân này. Hắn thần mô bên trong có lấy đậm đà phòng khoáng chi sắc. Lúc này U Minh không gian thương khung chỗ sâu, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên đạo chỗ sâu dần dần có một cỗ lôi minh khí thế hiện lên, thiên khiển hồng mông kiếp lôi bắt đầu ở phía chân trời hiện lên. Lục Trọng thấy thế lạnh rên một tiếng, hư không vô số hỏa nguyên ngưng kết, bắt đầu hiện ra một cỗ màu tím đỏ tia sáng. Màu tím đỏ bên trong cũng có vô số Hỏa Nguyên Tiên Ma phù văn phong tỏa hư không. Nhạc Xem Thị biết thời gian cấp cho hắn e rằng không nhiều lắm, nghĩ nghĩ quanh thân mấy đạo linh quang bay lên rơi vào lục trọng trước người. "Hóa Đức bệ hạ, những thứ này linh bảo còn xin bệ hạ giúp ta đưa về địa hoàng cung." Có chút dừng lại, hắn vốn định nói thêm gì nữa, nhưng do dự nháy mắt nhân tiện nói, đến nỗi người nào có thể đỡ bảo, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nhạc Xem Thị đem trong tay rơn hạ giá tất đổ, "Thiên địa bảo giám, đại địa thay màng, thái ất phật truyền, bảo liên đăng, càn khôn lượng nghi châu các loại bảo vật đều đưa đi ra." Nhìn khoảng chừng mười mấy kiện, bước này giá trị bản thân nhìn Lục Trọng cũng có chút kinh ngạc, nhặt xem thị vẹn vẹn lưu lại lượng tiền sích. Lục Trọng liếc mắt nhìn gật gật đầu, phất tay đem các loại bảo vật thu sạch vào trong tay áo. Đã thấy Nhạc Xem Thị tựa như lại tất cả tâm nguyện, trong tay ngưng kết một phương thế đàn, đồng thời tuyên cáo thiên địa, thiên đạo tại thượng, hiện có mã hoàng nhạc giáng thị, nguyện lấy địa hoàng chân thân hóa thân cũ hữu địa phủ, thúc đẩy thiên địa chúng sinh hữu sở y điệp, lấy bản thân thành tựu thiên địa, hoàn thiện tiên đạo tự tự. Nói xong, chỉ thấy hắn chân thân bay thấp ở trung ương Cửu U Minh thổ phía trên, quanh thân vô số huyết vũ băng liệt, vô biên đại địa động tinh, khí dung nhập Cửu U trong Minh thổ. Cựu U Minh tổ mặc dù vừa mới thành hình, nhưng rất nhiều minh thổ tán loạn phân bộ, chỉ có thể coi là từng cái độc lập tiểu cá thể. Theo từng kia huyết sắc quang mang lưu chuyển, đã thấy địa hoàng biến thành cựu U Minh tổ phi tộc bản chướng, tăng vọt. Giống như một cái sóng một phương thế giới, không ngừng thôn nạp âm minh trưởng hạ bản nguyên bắt đầu thay đổi bất ngờ, trở thành một phương chân chính xuyên qua hồng hoang thiên đạo cựu U địa phủ. Lục Trọng cũng sắp tự thân diễn hóa tổ châu minh thổ đưa vào trong đó, giúp đỡ diễn hóa, hợp lại làm một. Ầm ầm. Đồng thời hắn giải khai U Minh không gian bầu trời thời không cấm pháp, hai tôn rộng rãi bảng bạc thần linh chân thân đồng thời dung nhập U Minh không gian bên trong. Xem như U Minh Không Gian nguyên bản khai đích giả, địa hoàng tự nhiên là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo vị trí, lại càng không cần phải nói còn có lục trọng ở bên cạnh kéo lại nữa. Tại đem tổ Châu Minh thổ dung nhập Cửu Vũ địa phủ sau đó, lục trọng phất tay, ngưng kết từng đạo thần quang, lần lượt dẫn dắt chư thần biến hóa ra rất nhiều minh thổ châu vực. Trong tay hắn, những thứ này tất cả lớn nhỏ minh thổ như kỳ từ toàn bộ dung nhập Cửu Vũ U Minh thổ bên trong. Ầm ầm. U Minh Không Gian chỗ sâu, Cửu Vũ U Minh thổ được cực lớn bổ ích, tưởng không gian bánh chướng, dần dần chiếm giữ U Minh Không Gian chủ thể, không gian của Han Bic cùng U Minh Không Gian trùng hợp. Địa hoàng đại đạo chân linh lúc này cũng từ vô tận trong hắc khí hiển hóa, hắn chỉ là từ bỏ hết nụ, cũng không từ bỏ địa hoàng đạo quả, lúc này ngược lại không đến nỗi vẫn lạc, suy yếu là khẳng định. Nhìn thấy Lục Trọng đem Mạc Khắc Minh thủ toàn bộ nhập vào cựu vũ trong Minh Thổ, nhà xem thị lúc này toàn lực luyện hóa u minh không gian bản nguyên, cùng với khí số, đồng thời củng cố mới tinh cựu vũ Minh Thổ. Từng sợi đại điệu tinh khí chui vào Minh Thổ, nhờ Minh Thổ tăng vọt đồng thời, cũng chợt như cùng một lần trực tiếp dung luyện, đồng thời đem luân hồi ma thần thần lực khí thế toàn bộ gợn giữa, luyện hóa, triệt để dung nhập cựu vũ trong Minh Thổ. Mỗi một tốc không gian đều trải rộng địa hoàng chân thân hỏng mất đại địao tinh khí, dùng cái này xác định mỗi một tộc cự u u minh thổ đều ở đây địa hoàng thần lực khống chế. Có Lục Trọng tương trợ, địa hoàng tinh khí bản nguyên lập tức che lại luân hồi ma thần huyết nhục sức mạnh, trở thành cái kia cực lớn tân sinh u minh không gian chủ thể. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua luân hồi ma thần huyết nhục tinh khí, thậm chí là luân hồi đại đạo pháp tắc toàn bộ bị cự u địa phủ hấp thu sạch sẽ, lập tức khẽ gật đầu. Ma luân hồi ma thần biến thành một cái cực lớn xoay tròn mâm tròn cũng tại ma hoàng nhạc giám thị dưới thao túng chậm rãi dung nhập cự u trong minh thổ. Lục Trọng thấy thế, Phất tay đem Luân Hồi Ma Thần thể nội bay ra sinh tử bộ thân hình rơi xuống đất hoàng nhạc giám thị trong tay. Ma hoàng nhạc giám thị hướng về lục trọng gật gật đầu, thân hình ôm lấy sinh tử bộ thân hình rơi vào cái kia cực lớn mâm tròn phía trên, chậm rãi ẩn dấu ở trong hư không. Kế tiếp hắn muốn triệt để luyện hóa tầng này luân hồi đại đạo pháp tắc, dung nhập Cửu U Minh Thổ bên trong, quan trọng nhất là luyện hóa trong đó luân hồi ma thần dấu ấn đại đạo, để tránh vật này tại luân hồi ma thần chân linh trở về sau đó trở thành hắn tứ khí. Đồng thời cũng là trì hoãn luân hồi ma thần chân linh trở về thời gian. Cửu U địa phủ chân chính hợp nhất, khai ngén thành hình Cửu Tiêu Chỗ sâu lập tức lôi Minh từng trận, bầu trời bắt đầu ngưng kết ra vô biên công đức. Ầm ầm. Một màn này dẫn tới thần đỉnh chúng thần vô số thần linh ánh mắt. Sư Tôn. Điệu Hoàng cung bên trong, đang tại tu hành hậu thổ, Nữ Hoa, Phục Hy nhưng là khuôn mặt đại biến, vội vàng vội vàng hướng về U Minh không gian mà đến. 278 thứ 278 chương từ Bí Lục trọng nhìn qua phá vỡ hư không chạy tới hậu thổ, Nữ Hoa, Phục Hy ba thần. Nhìn qua cực kỳ bí ai không dứt ba vị thần linh, cùng với Hồng Hoang chư thần, Lục Trọng lập tức minh bạch nhạc giám thị cuối cùng kêu lên một giọng kia Hàn Ý dù sao hắn từ bỏ chân thân, cũng không cần hướng Hồng Hoang gọi hàng. Nhạc Giáng thị là hy vọng Hồng Hoang chư thần không nên đối với hắn cái này hỏa đức tổ thần trong lòng còn có oán hận, nhất là nhà mình ba vị đệ tử, thực sự là dụng tâm lương khổ. Địa hoàng bệ hạ từ bi, thiên địa gian, chúng thần cảm ứng được cựu U Minh thổ chỗ sâu to lớn sóng máu, cùng với cái kia nặng cân bạc thần linh vẫn lạc điểm lạ, cũng không nhịn được gâm thầm chấn động. Đông đảo hậu tiên sinh linh cảm niệm, cùng nhau hướng về chín đũ địa phủ phương hướng lễ bái. Vô biên khí huyết hút trời, kèm theo trọng trọng đại địa bản nguyên sổ độ, bốn phía dị tượng, rất giống đỉnh cấp đại năng rơi xuống dị tượng. Chỉ là chúng thần phát hiện, thiên địa gian hỏng mất cũng không phải là đại địa chi đạo mà là nhất trọng hoàn toàn xa lạ thiên địa đại đạo pháp tắc, cái này lại làm cho rất nhiều tiên tiên thần kỳ có chút không phân biệt được, mà Hoàng Nhạc giám thị phải chăng đã vỡ lạc. Chỉ có trong hồng hoàng, một bộ phận chấp trưởng thiên địa đại đạo đạo chủ hẩn ẩn ngở tới, rơi xuống e rằng một người khác hoàn toàn. Nhưng cửu u thiên địa gian, cái kia khoáng đạt đại địa tinh khí như dòng lũ đồng dạng lớp đầy thiên địa cảnh tượng, cũng không phải giả. Cái kia to lớn địa hoàng chân thân ngã xuống sau đó, còn tại tại chỗ diễn hóa. Ầm ầm. Lúc này đỉnh đầu có vô biên công đức kim quang buông xuống, cái này trọng ngừng tụ đại đạo công đức so với trước đây mà Hoàng Nhạc giám thị tu bổ đại địa, cũng không kém bao nhiêu. Vô lượng công đức kim quang chia làm 3 bộ phận, lớn nhất một bộ phận rơi vào nhạc giám thị ẩn dấu ở sâu trong hư không đại đạo chân linh bên trong. Một bộ phận rơi vào đang tại bể tan cảnh luân hồi ma thần chân linh một đoàn hạch tâm chỗ sâu, thoáng chốc dung nhập luân hồi bản bên trong. Cuối cùng một bộ phận nhưng là hóa thành mấy chục đạo công đức huyền hoàng kim quang rơi vào lập xuống cựu u minh thổ chúng thần trên thân. Trong đó Lục Trọng trên thân ngưng tụ cái này đoàn công đức kim quang lớn nhất, chiếm giữ hơn phân nửa, Lục Trọng liếc mắt nhìn vất tay đem cái này đoàn công đức kim quang thu vào bất diệt huyền hoàng chuông bên trong. Chỉ thấy sáp nhập vào cái này đoàn công đức kim quang sau đó, trong cơ thể bất diệt huyền hoàng chuông bắt đầu thay biến. Nó tu nạp cái này đoàn công đức kim quang sau đó, trực tiếp diễn hóa ra 4 cái mới tinh tiên tiên công đức bảo cấm, trở thành có được 30 đạo tiên tiên bảo cấm đỉnh cấp phòng ngự linh bảo. Từng đạo kim quang rơi xuống, một bộ phận tiến vào u minh không gian chưa thần thấy thế nóng mắt không thôi. Lục Trọng nhìn một cái cái kia Bắc Ngát 9 U địa phủ. Lục Trọng cũng không có mượn cơ hội này lập xuống địa phủ, bởi vì đến nước này sau đó, 9 U địa phủ chỉ có thể vào không thể ra, thẳng đến có một ngày u minh địa phủ hoàn toàn diễn hóa hoàn chỉnh, nhạc giám thị nắm trong tay địa phủ hết thảy, luyện hóa luân hồi ma thần tinh khí, thậm chí là lưu lại luân hồi bản. Nhưng nghĩ nghĩ Lục Trọng run tay ở giữa đem âm minh ma thần chân thân lấy ra. Một đạo hỏa quang phía dưới, thiên địa gian chợt huyết vũ mưa tầm tã. Cái kia minh mông đỉnh cấp đại năng rơi xuống dị tượng, lập tức nhường chúng thần biến sắc. Âm minh không gian chung quanh, vô lượng đến âm đại đạo quy tắc kịch liệt chấn động, thiên địa gian tiên tiên thuần âm nguyên khí tại thời khắc này hoàn toàn mất đi gò bó, tiên tiên đến âm đại đạo sụp đổ mà đến. Thương khung chỗ sâu, thái âm tinh quang hoa sáng tất biến hóa. Lục Trọng ngưng kết âm minh ma thần chân thân hóa thành một đầu màu đen nhánh âm minh trưởng hà hoàn toàn dung nhập Cửu Vũ minh thổ bên trong, tạo thành vô số đại địa âm minh địa mạch, đồng thời kết nối Cửu Vũ minh thổ chỗ sâu âm minh trưởng hà bản thể. Muộn nhờ thiên địa chảy hạ thủy, âm khí không ngừng tập bộ chín ngũ địa phủ, để nó không ngừng mở rộng. 6. Chu Thiên quần tinh bên trong, một tôn rộng giải thần nữ cũng tại nhìn Cửu U Minh thổ phương hướng biến hóa, thấy cảnh này, lập tức phát giác cơ duyên buông xuống. Đến Âm Lại đạo sụp đổ, cơ hội tốt. Thái Âm tinh lên giọng thư thấy thế, nhưng là thanh lãnh mỉm cười, quanh thân nàng một vệt thần quang hiện lên, ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái Hàn Nguyệt vậy đến Âm Lại đạo chân trùng nháy mắt thẳng vào đến Âm Lại đạo chỗ sâu, chiếm đoạt đến Âm Lại đạo đạo chủ vị cách. Nàng chứng thành thuần thánh sau đó, chính là ngưng tụ ra cái này đến loại, thấy vậy cơ hội tự nhiên là không bỏ qua đến chủ chi vị. Dù sao cũng là một phần phi số. Đỉnh đầu vạn trượng tiếp lôi hạ lên, vòng thư hiện hóa ra một tôn hóa thân dung nhập trong đó, trực tiếp phá diệt tiên điệu lôi kiếp, làm yên hai cái này đạo quả. 6. Chí lu địa phủ tại chúng thần trong ánh mắt dần dần lấp đầy, hết thảy khu vực phong bế, chính là mở ra u minh minh thổ trừ vị đạo chủ, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được tự thân ngưng tụ minh thổ khí thế, cảm giác được bọn chúng đang không ngừng trưởng thành. Bên cạnh, hậu thổ chịu đựng bị thương, hành lễ sau đó chính là vấn đạo. Tổ thân bị hạ, rốt cuộc vừa nay đã xảy ra chuyện gì? Ta gia sư tôn như thế nào như thế chẳng minh không trắng vẫn thân ở đây? Ma Hoàng Nhạc Giám thị đột nhiên thân hóa U Minh là chúng thần không tưởng tượng được. Thường tôn thần linh đều đưa ánh mắt trông lại. Lục Trọng thấy thế nhân tiện nói, "Các ngươi trở về Địa Hoàng cung bên trong, Địa Hoàng bên trong bên trong Nhạc Giám thị tự có gia phó." Lục Trọng nhìn một cái chúng thần, hắn lúc này trong tay rất nhiều linh bảo ngược lại không tiện trực tiếp giao cho hậu thổ, Nữ Hoa, Phục Hi bọn người. Bây giờ Nhạc Giám thị đại đạo chân linh ẩn dấu ở Cửu U Minh thổ khổ tu, trong thời gian ngắn là không ra được, nhiều như vậy linh bảo chợt bại lộ tại chúng thần trước mắt, đối với hậu thổ, Nữ Hoa, Phục Hi ba thần có hại vô ích, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Hầu tổ còn muốn hỏi cái gì? Nữ oa chính là tiến lên phía trước nói, nếu như thế, cái kia chúng ta chính là trở về địa hoàng cung, nghe theo sư tôn an bài. Hai huynh muội này hai người lập tức quay người rời đi. Hầu tổ thấy thế, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, vốn muốn quát lớn, nhưng thấy hình dáng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo chạy về địa hoàng cung. Trong hư không, chạy tới chúng thần lúc này cũng là trong lòng nặng nề. Đây là tiên địa gian vị thứ hai vẫn là Thần Đế, cũng là không hiểu thấu dạng này tao ngộ hạ thủ. Mặc dù Ma Hoàng Nhạc giám thị thoạt nhìn là tự nguyện xả thân hóa u minh, Nhưng nếu không phải thực sự không cách nào, vị đại thần nào thông già chọn lấy tự thân hy sinh làm đại giá, lặng lại thất thố. Lục Trọng gặp chúng thần bộ dáng, liền nộ lệ đạo, mà Hoàng Nhạc giám thị thân hóa u minh, trách bị hồng hoàng chúng sinh, cùng với chúng ta thần linh nhất tộc, có công đức lớn cùng tiên địa, lại đại đạo chân linh bất hủ, tất nhiên sẽ có trở về một ngày, chúng thần không cần bi thương, chúng ta vì kế hoạch hôm nay chính là ở chỗ củng cố thần đình, vận chuyển thần đình. Thanh trừ hồng hoàng đại địa chủ mạch bên trong thâm nhập vào hỗn độn sát khí cũng khắc bách, chớ có nhường tiên địa gian bởi vậy xuất hiện hại kiếp, để tránh chúng sinh gặp nạn. Nghe vậy, chúng thần lập tức cùng nhau đáp ứng. Lục Trọng điểm điểm kích, liền để cho chúng thần một bộ phận đi trước trở về thần đỉnh chờ lệnh, một bộ phận nhưng là đi tới Hồng Hoang các đại tổ mạch sở tại chi địa, thanh lý lúc này từng đạo sông lên tận trời kinh khủng sát khí. Đến nơi để cử tân thần đế kế vị, đó là chuyện sau đó. Lục Trọng ánh mắt nhìn một cái cự u minh thổ chỗ sâu. Hắn ấy mắt có chút vẻ suy tư, mà Hoàng Nhạc giám thị lần này nhìn như trực tiếp tổn thất địa hoàng chân thân, thậm chí là một bộ phận đạo quả, chính là chẳng lẽ không phải nhân họa đắc phúc? Hán Điệu Hoàng chân thân sớm đã bị hỗn độn ma thần bản nguyên thẩm thấu, thậm chí ảnh hưởng đến một bộ phận đạo quả, mặc dù có hắn tương trợ hỗ trợ thuần túy, nhưng bên trong căn cơ đã lưu lại nồng đậm hỗn độn ma thần hắn. Lần này tán đi một thân căn cơ, một lần nữa phong lớn đạo quả, cũng là một lần một lần nữa luyện vững chắc căn cơ đại cơ duyên. Chờ nó một lần nữa xuất thế thời điểm, có thể có hy vọng chứng thành vô lượng hư nguyên. Lục Trọng liếc mắt nhìn bên cạnh, vẫn có chút chết lặng kế độ, nơi xa sao la hầu lúc này cũng từ tây cực chi địa vội vàng chạy đến, lập tức thân hình lóe lên hướng về Thái Sơ Tiên mà đi. 6 Lúc này ở sông giải vận mệnh bên trong, một đạo thanh bảo thân ảnh xa xa nhìn qua u minh không gian phương hướng, quanh người hắn từng sợi quang hoa rủ xuống, diễn hóa ra vô số hư không biến hóa cảnh tượng, giống như tại hồng hoang trong thiên địa, lại ẩn ẩn siêu thoát tại hồng hoang thiên địa, không nhận hồng hoang hư không câu thúc. Trong tay hắn nắm một cái thanh sắc dương liễu nhánh, hơi hơi trợ cấp, trong ánh mắt tràn ngập một loại kinh ngạc. Dương Phảng bất nhìn thấy một cái không nhìn thấy cực lớn hắc thủ bao phủ lại toàn bộ hồng hoang. Ba tôn hỗn độn ma thần, ba tôn đạo hạnh đã khôi phục được chuẩn thánh hậu kỳ hỗn độn ma thần, lại cũng không có cách nào dung chuyện thần đỉnh đại cục. Điều này thực nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Còn có cái kia luân hồi ma thần cuối cùng nhìn thấy cái gì, nhường tôn này hỗn độn ma thần bên trong có tên tồn tại vậy mà trực tiếp lựa chọn tự sát, dùng cái này đổi lấy một tia sinh cơ. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đem sự nghi ngờ ánh mắt rơi vào Thái Sơ Thiên Vị kia Hỏa Đức Tổ Thần trên thân. Vị này Hỏa Đức Tổ Thần biểu hiện, nhường hắn có chỗ ngờ tới. Hắn nghĩ nghĩ, chính là kiềm chế số dưới, Hỗn độn ma thần nhất tộc sự tình trước mắt hắn không muốn lẫn vào, thần tộc bá nghiệp cùng hắn cũng không quan, hắn bây giờ duy nhất phải làm là sớm ngày chứng thành Hỗn Nguyên, để cầu phải thiên địa tạo hóa. 279 thứ 279 chương hậu thổ, nữ oa trong hồng hoàng, chúng thần công việc lưu bộ lên. Giữa thiên địa tràn ngập hỗn độn sát khí nổ tung từng tòa đại địa chủ mạch, thậm chí là ảnh hưởng tổ mạch, cần thân đỉnh chúng thần đi thu thập cục diện rồi dám. Những thứ này hỗn độn sát khí hung lệ vô cùng, sẽ lây nhiễm sinh linh, thậm chí là thần linh sa đoạ, tạo thành sa đoạ thuộc tính thần linh, nếu không tiến hành ngăn cản, sẽ di độc vô tận. Chỉ là đối phó hỗn độn sát khí, thân đỉnh chư thần đã từ lâu tạo thành một bộ hành trì hữu hiệu phương thức giải quyết. Loại này có thể vận mẹo linh hồn, thần tính, thân thể gian ác sức mạnh nếu muốn miễn trừ, cần phải cần dùng cực kỳ có châm nối tính tiên thiên nguyên khí tiến hành nặng bao nhiêu tài luyện, cuối cùng mới có thể đi trừ. Kế độ, những cái kia cam tâm tình nguyện đã bị hỗn độn sát khí vận vẹo thần linh, thần linh chính là giao cho ngươi xử trí. Chu vùng núi giới một bên, Lục Trọng nhìn về phía Kế Đô. Kế Đô thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo một tia cung kính. Sư tôn yên tâm cũng được. Kế Đô đáy mắt còn có chút xấu hổ. Lần này bị âm minh ma thần bắt đi, cho nàng rung động thật lớn, nàng cũng cần thật tốt điều chỉnh tự thân đạo tâm. Nhiều năm như vậy ca múa mừng cảnh thái bình biểu tượng, cùng với rất nhiều nữ thần vần quanh, khen tặng, giống như để cho nàng đã đã mất đi lòng tính sợ, cùng với cho tới nay cần cù. Kế Đô cần một lần nữa tìm về nhà mình đạo tâm, đồng thời từ thiên hoàng thị rơi xuống trong dư âm đi tới. 6 Chu trên núi, Lục Trọng nhìn qua kế đô rời đi, chợ đi một chuyến điệu hoàng cung, thuận tiện đem rất nhiều linh bảo toàn bộ trả lại điệu hoàng cung. Đến nội những thứ này, linh bảo cuối cùng rơi vào người nào trong tay, Lục Trọng không tiếp tục đi để ý tới. Tin tưởng Nhạc Giám thị chắc có đó trước. Phía sau Lục Trọng trở về thần đỉnh tiên giới. Điệu hoàng nhạc giám thị bỏ mình, thần đỉnh muốn nên đón đợi thứ tư thần đế. Bất quá kể từ liên tục 2 vị thần đế sau khi nga xuống, thần đỉnh chư thần đối với thần đế vị trí này giống như chợt nên giữ kính như bưng, không còn trước đây vội vàng, xao động. Rất nhiều thần linh bắt đầu tiến vào ngắm nhìn trận thái. 6. Bên trên đại địa Chúng thần ra tay, từng tòa chủ mạch bên trong tiêu tán, bạo liệt hỗn độn sát khí bị chúng thần hợp lực xử lý. Chỉ là địa hoàng nhạc giám thị vẫn lạc ngoại trừ nhường thần đế vị cách chống không sau đó, mà hoàng vị cách cũng trống không. Mà hoàng vị cách? Đại địa chi chủ, đối với vị trí này có ý tưởng thần linh cũng không phải vậy nhiều. Địa hoàng cung bên trong tại lục trọng rời đi sau đó, hầu thổ, nữ hoa, phục hi ba thần nhau nhau trở về, tại địa hoàng bảo tọa bên trên bọn hắn thấy được mười mấy kiện trưng bày linh bảo, bao quát sơn hà xã tác đồ, thiên địa thai mạng, bảo liên đăng, thiên địa bảo giảm các loại linh bảo. Sáng ngời người nhấc cổ, trung quanh nhưng là địa hoàng nhạc giám thị lưu lại địa hoàng cấm chế, cấm chế phát quang áp chế hết thảy. Hậu thổ thấy thế, việc nhân đức không nhường ai thi triển địa hoàng pháp môn, sau lưng hiện hóa ra một tôn địa hoàng thần tướng, đồng nguyên đại đạo thần lực tràn vào, một cách tự nhiên thu được địa hoàng cấm chế thừa nhận. Hậu thổ liếc mắt nhìn cái kia mười mấy kiện linh bảo, nàng vung tay áo ở giữa liền đem chi toàn bộ thu nạp vào tay áo bên trong, nữ oa cùng phục hi thấy thế lên nhau, giữ im lặng. Hậu thổ chợt ánh mắt rơi vào bên trong đại điện một khối trên tấm địa đá. Đó cũng là một kiện linh bảo. Bất hủ địa, cũng là địa hoàng cung không chế đầu mối then chốt, nàng thuận lợi lấy thần lực luyện hóa thu vào thể nội cảm nhận được địa hoàng cung cái này, địa hoàng chí bảo uy năng toàn bộ đang nắm trong tay bên trong, hậu thủ sắc mặt khôi phục thông dòng, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt rơi vào nữ hoa, Phục Hy hai thần trên thân, thần thái như thường đạo, nữ hoa sư tỷ, Phục Hy sư huynh, sư tôn vừa mới lưu lại di ngôn ta mình mới được, lão nhân gia ông ta đã hóa đạo mà đi. Chỉ là hóa đạo phía trước lưu lại dặn dò, để ta cái này đệ tử nhập thất làm chủ chấp trưởng địa hoàng môn đỉnh, không muốn rơi thần cung môn đỉnh. Cung chủ chi vị tin tưởng địa hoàng cung bên trong chư vị thế bá thế thúc, cũng sẽ tán đồng điểm này, không biết nữ hoa sư tỷ, Phục Hy sư huynh cho rằng như thế nào? Phúc Hy trên mặt nụ cười như một xuân phong, cười nói: "Hậu thổ sư muội chính là sư phụ đích truyền môn nhân, cái này địa hoàng cung tự nhiên là lấy sư muội làm chủ, chúng ta hai người chính là về sau đi theo sư muội, mong rằng sư muội không nên chê." Hậu thổ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhiều hơn một tí nụ cười, gặp bên cạnh nữ hoa nghiêm mặt không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc qua, nhân tiện nói: "Phúc Hy sư huynh nhưng là quá mức cất nhắc sư muội, bất quá tất nhiên sư xuất môn môn, chúng ta tự nhiên cùng nhau trông coi." Phúc Hy sư huynh, nữ hoa sư tỷ cũng yên tâm, "Ta hậu thổ cũng không sẽ đọa sư phụ tiếng tuổi." Hậu thổ trong hai con người hiện ra đậm đà uy nghi. Luyện hóa bất hổ địa, được bên trong địa hoàng là tấn, hậu thủ đã tin tưởng cựu Vũ trong địa phủ từ đầu đến cuối. Nhạc Giáng thị tàn niệm nói tỉ mỉ tiền căn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hậu thủ càng hận hơn tự thân nhỏ yếu, nếu là nàng cường thịnh trở lại một chút, có lẽ liền có thể đến giúp Nhạc Giáng thị. Phục Hi, nữ oa đứng ở một bên, lúc này cũng có chút trầm tĩnh. Nữ oa vốn là lòng có không cam lòng, chỉ là nhắc đến Nhạc Giáng thị, cũng là lòng tràn đầy tiếc liệu. Ai có thể nghĩ tới từ gia sư tôn là cao quý thần đỉnh thần đế, lại cũng giống như đời trước thiên hoàng đồng dạng, mơ mơ hồ hồ cứ như vậy vẫn lạc. Sau đó hậu thổ chính là Triệu Kiến Địa Hoàng cung trong núi lớn giám thị bên cạnh chư vị đại thần, nghe theo những thứ này trong cung chúc thần ý kiến, trong thời gian ngắn chuẩn bị phong bế địa hoàng cung môn, cỡ nào duy trì môn đỉnh. Bởi vì chúng thần đều biết, Địa Hoàng Nhạc giám thị lưu lại uy danh trị có thể chấn nhiếp nhất thời, chờ vật đổi sao dời, Nhạc giám thị lưu lại mà hoàng bị cách, chắc chắn rước lấy đông đạo phiền phức. Hậu thổ xem như người kế nhiệm, phải nghĩ cách cố gắng đột phá đạo chủ cảnh giới, trưởng công đại địa chi đạo, như thế mới có tư cách ngồi trên địa hoàng chi vị, chấn nhiếp chư thần đối với địa hoàng cung ngắc ngẻ. 6. Địa hoàng cung cửa ra vào, phục hi liếc mắt nhìn xung quanh, trong tay cái tấn Bố chỉ xuống một đạo thần lực kết giới sau đó, liền đối với bên cạnh nữ hoa đạo, muội muội, chúng ta vẫn là rời đi địa hoàng cung a. Nghe vậy, nữ hoa ánh mắt nghi ngờ ánh mắt trông lại, ngươi không phải mới muốn cùng nàng chung nhau tiến lui. Nàng trong mắt mang theo bất mãn. Phục Hy nghe vậy cười khổ nói, hậu thổ nhìn như Ôn Nu, kỳ thực nội tâm kiên cường, bây giờ lại đối chúng ta huynh muội lòng mang khúc mắc, nơi đây đã không phải một chỗ thượng giai chỗ tu hành. Vừa vặn phía trước Hỏa Đức bệ hạ đã từng nói, có thể tùy thời tiến vào Thái Sơ Tiên nghe đạo, Thái Sơ Tiên chẳng những thanh tịnh không bị giằng buộc, còn có thể lắng nghe Hỏa Đức bệ hạ giảng đạo không bằng chúng ta tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong, né qua cái này địa hoàng cung thị thị Phi Phi. Nữ oa thấy thế lướt qua, lần này nhưng là kiên định lắc lắc đầu nói, "Không, ta lần này sẽ không rời đi địa hoàng cung." Phục Hi trợn mắt, "Muội muội, ngươi không muốn ký phép làm việc." "Ta chính là giận, chúng ta cũng là sư phụ môn hạ, nàng hậu thổ trong miệng luôn mồm cùng nhau trông coi, đến cuối cùng, sư tôn lưu lại bảo bối không có chúng ta hai cái này sư huynh sư tỷ phần thì cũng thôi đi." Chính là sư tôn cuối cùng lưu lại ngữ, cũng không cho chúng ta nhìn nhau, có phần khinh người quá đáng. Nang La hoàn toàn không thấy chúng ta hai huynh muội. Nữ oa cắn môi hồng, Mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh ý phục Huy Khuynh nủ, vậy ngươi lưu lại cũng không bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ bị người xa lánh, lãng phí một cách vô ích bực này thời gian tu hành, cần gì chứ? Chúng ta bây giờ là tối trọng yếu chính là tu hành, cũng không phải đấu với người khí. Nhưng này chấp niệm không giải khai, ta e rằng khó mà đột phá, huynh trưởng ngươi đi Thái Sơ Thiên Hỏa Đức bên cạnh bệ hạ tu hành a, nàng càng không thích, ta càng phải lưu lại. Nữ hoa mắt phượng chúng cái này lúc đã khôi phục bình hạn, nàng trong ánh mắt tựa hồ có ý tưởng khác, còn có một tia vẻ giảo hoạt. Phục Huy thấy thế, lập tức thở dài, hắn là biết nữ hoa tính tình, Hạ Quế Tâm thì sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Lập tức dặn dò Nữ Hoa vài câu, chính là rời đi địa hoàng cung hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Hắn biết Nữ Hoa kế tiếp cần chính là Cửu viện, Thái Sơ Thiên bên trong không chỉ có Nữ Hoa cần Cửu viện, hơn nữa còn có thể giúp hắn bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. 6. Chu Diệp ngọn núi, lúc này cũng có một đôi tỷ đệ đang tại đàm luận. Sa La Hầu nhìn qua đến đây thuyết phục hắn kế đô đáy mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cự tuyệt kế đô hảo ý ta cũng không muốn làm cái kia thần đế chi vị. Thần đế tất nhiên chấp chưởng thần đế quyền hành, nhưng là quá mức dễ dàng trở thành thiên địa chúng thần miếng mắm, nhất là những cái kia hỗn độn ma thần, khó lòng phòng bị, còn không bằng làm cái bệ đế, cỡ nào tu hành Cảm Sao La Hầu lần nữa cự tuyệt, Kế Đô khuôn mặt nghiêm túc, thế nhưng chỉ là trước đó, bây giờ có thể không đồng dạng. Có sư Tôn thay ngươi chỗ dựa, ngươi không cần lo lắng. Kế Đô nhớ lại từ gia sư Tôn ngưng trệ U Minh thế giới thủ đoạn, thần sắc vẫn cảm giác rung động. Chớ ngươi nhưng có tận mắt nhìn đến sư Tôn ra tay. Ta hoài nghi sao? Sao La Hầu ánh mắt nhìn sang, "Kế Đô, ngươi hoài nghi gì?" 280 thứ 280 chương tìm tội Sao La Hầu ánh mắt chúng lại, hơi mang theo nghi hoặc. Lúc trước hắn cũng không tại U Minh trong thế giới, mà là tại phát giác được Kế Đô mà tinh dị biến sau đó, tiến nhập tinh không Kế Đô tinh trung quanh, tìm kiếm Kế Đô tung tích. Kế Đô động nhiên bị bắt đi, hắn lúc đó rất là lo nghĩ, cái nào lo lắng U Minh thế giới biến hóa? Thằng đến chúng thần hướng về U Minh thế giới mà đến, hắn mới trở về U Minh. Kế Đô nghĩ nghĩ, liền đem U Minh thế giới phát sinh biến hóa từng cái chứng minh, trì trệ một phương thế giới vận chuyển. Nghe xong Kế Đô miêu tả, Sa La Hầu khuôn mặt hơi biến đổi, hắn ánh mắt vội vàng nhìn một cái xung quanh, trong tay giơ tay ở giữa bốn đạo kiếm quang xông lên tận trời, phong tỏa ngăn cản chúng quanh không gian thời gian, thần lực ngăn cách hết thảy. Kế Đô nhìn qua một màn này, lông mày nhíu một cái. Sa La Hầu ánh mắt nghiêm túc vấn đạo, người đem lúc trước hết thảy tình tiết chứng minh bao quát người bị bắt đi trước sau hết thảy. Nghe bên Thái kế Đồ tự thuật, Sa La Hầu khuôn mặt hơi biến hóa. Lam kế Đồ tương lai long đi mạch hoàn toàn nói rõ sau đó, La Hầu thần tình ở giữa nhiều hơn một tí rung động. Thứ gia Sư Tôn thủ đoạn hẳn thấy, quả thực là kinh thiên động địa. Chi chế luân hồi ma thần như vậy hư hư thực thực chuẩn thánh hậu kỳ hỗn độn ma thần hóa tân luân hồi, đã là kinh thiên vĩ lực, lại càng không cần phải nói liên đối một cái khủng lồ thế giới một khối cho ngừng trệ. Dựa theo kế Đồ thuyết pháp, tôn này luân hồi ma thần lúc đó còn tại câu thông thiên đạo bản nguyên ở trong. Chẳng lẽ Sư Tôn thật sự chứng thành không lượng huyễn nguyên? Sa La Hầu khuôn mặt biến hóa, Hắn vô tới phía trước giữa thiên điểu bỗng nhiên nổi lên thiên điểu liềm lạ. Lúc đó chúng thần chỉ là tưởng rằng thiên điểu tấn thăng dị tượng. Bây giờ nghĩ lại, trong đó điểm đáng ngờ không thiếu. 6. Đến nỗi Tử gia sư tôn vì cái gì cũng không chủ động bộc lộ ra tự thân đã thành thành chuyện thực, sao La Hầu ngược lại là có thể lý giải, cũng không phải là bởi vì ưa thích địa thấp, mà là loại phương thức này càng có thể bảo vệ Hường Hăng, đồng thời cam đoan tự thân cũng có thể thắng ưu thế. Tại không có chen ép thời điểm, rất nhiều vấn đề mới có thể không cố kỵ chút nào bại lộ ở trên mặt nước. Thí dụ như cái này, bà tôn nhận ra hỗn độn ma thần, không hề cố kỵ cũng trực tiếp đem tự thân địa phương yếu ớt nhất bạo lộ ra. 6. Nhưng Sao La Hầu nghi nghi, cuối cùng vẫn cũng không lớn nguyện ý trở thành thần đỉnh thần đế. Đối mặt với kế đô không hiểu, kế đô cũng không từng dạng giải quá nhiều, tất nhiên từ gia sư tôn đi thông Hỗn Nguyên đại đạo, này liền mang ý nghĩa từ gia sư tôn tất nhiên đối với như thế nào thành tựu Hỗn Nguyên cũng có nhất định cảm ngộ. Nếu là hắn ngồi trên thần đỉnh thần đế chi vị đối với thành tựu Hỗn Nguyên có giúp đỡ, hắn tin tưởng từ gia sư tôn sẽ không một mực bỏ mặc, mà là tùy ý chính hắn lựa chọn, làm gì cũng sẽ có điều chỉ điểm. Cái kia có chút đáng tiếc. Kế đô chỉ là hơi vì Sao La Hầu tức hận, cũng không kiên trì. Chính như Sao La Hầu hiểu rõ nàng một dạng, nàng cũng tương tự lý giải Sao La Hầu kiên trì. Sao La Hầu vẫn là lựa chọn đi tự thân hôm nay con đường, từ kết thúc đại đạo vào tay, tìm ra một đầu hôn nguyên đại đạo. Hắn ánh mắt suy tư phút chốc, hay là chuẩn bị trở về Tây Cực chi địa, bây giờ cửu đu địa phủ phong bế, lại nghi tự trong hấp thu trong thiên địa tự khí, âm khí hiển nhiên đã không thể. Chỉ là tại Âm Minh trưởng Hà bên trong ngây người mười mấy và năm, hắn cũng đã đem thể nội đạo kia kiếm đồ ngưng tụ xong cả, kém một chút hòa hợp, có thể từ địa phương khác bộ tu. 6. Lục trọng trở về Thái Sơ Thiên phía trước. Đi trước đi một chỗ địa vực đem ba thần bên trong trước mắt còn chưa rơi xuống một tôn Hỗn Độn Ma Thần Lạc Cẩn lấy ra, thuận tiện cho trấn áp đứng lên. Đó là Địa Thần. Nhắc xem thị trấn áp Địa Thần phát tướng, nhưng tôn này Hỗn Độn Ma Thần cực kỳ giàu hoạt, còn lưu lại một chút hy vọng sống. Đây là rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần thường dùng thủ đoạn, cho dù là Đại Đạo Chân Linh vẫn lạc, cũng sẽ lưu chút một chút thủ đoạn, bảo đảm nhà mình sẽ không hoàn toàn chết đi, còn có thể nắm giữ trở về cơ hội. Lục Trọng đem Địa Thần trấn áp sau đó cũng không luyện hóa, đánh liệt, mà là tôn này Địa Thần có tác dụng khác. 6. Thần Đình Thiên Giới, lúc này chưa thần nhưng là náo loạn trời. Vì cái gì vẫn là thần đỉnh thần đế chi vị, chúng thần âm ỉ lấy muốn lập xuống đời tiếp theo thần đỉnh, chỉ là đã trải qua trước sau hai vị thần đế vẫn lạc, thần đỉnh ngũ đế cũng không lớn nguyện ý đặt chân thần đỉnh. Chúng thần cũng hiểu rõ ra, trở thành thần đỉnh thần đế là muốn trở thành mục tiêu công kích, không chỉ là muốn đàn áp chư thần, còn muốn đối mặt hỗn độn ma thần nhất tộc nhằm vào. 6. Chúng thần nhao nhao nhún nhường, ngũ đế cũng không nguyện ý trở thành thần đế, chúng thần chỉ có thể lần nữa mời ra Hỏa Đức Tổ thần tiến vào thần đỉnh chủ trì đại cuộc, lúc trọng nghĩ nghĩ lúc này cũng đã ứng, phái ra thượng đế kim thân tiến vào thần đỉnh tạm thay thần đế chi vị, chờ mới thần đỉnh thần đế quy vị sau đó lại đi nhử ra. Xích đồng điện. Lục Trọng cau mày, hắn bây giờ đích xác là đối thượng Đế Thần quyền cũng không phải đến cửa nào hiếm có. Hắn bây giờ càng muốn hơn chính là dứt bỏ việc vặn, thật tốt tổng kết ra một đầu Hỗn Nguyên thần đạo, thêm ra một đầu thích hợp chư thần chính thống thần đạo, có thể chứng thành Hỗn Nguyên thần đạo con đường, đây mới là Tiên Tiên thần đạo có thể đặt chân tiên địa căn bản. Như giữa thiên địa Tiên Tiên thần đạo cũng chỉ có thể sinh ra hắn một cái thần đạo thánh người, tương lai vẫn sẽ chỉ là quang can tư lệnh một cái. Chúng thần cũng sẽ không tiếp tục đi một đầu tử lộ. Thiên hướng về tương lai tiên đạo là chuyện đương nhiên. Bây giờ hắn lấy vị cách chi lộ chứng thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Cái này kỳ thực có rất lớn tính ngẫu nhiên. Vị cách chi lộ cũng không phải là một đầu thích hợp đại bộ phận thần tộc cường giả chỗ đi con đường, ngược lại là một điều có thích hợp thần đế chỗ đi con đường. Bởi vì lấy loại phương thức này chứng đạo cần quá nhiều tài nguyên. Như vị giọng lớn tiên tiên hỏa nguyên đại đạo, tuần tự chiếm cứ nguyên thủy biển lửa, Chu Thiên tinh thần, thậm chí là thu liễm vạn tộc hỏa chủng. Sau đó lại tại thần linh nhất tộc thần đế vị trí toàn lực thôi động chúng thần vượn qua mấy lần đại kiếp, giơ lên thiên điệu tấn thăng, mới đổi lấy một cái hôn nguyên thánh nhân chi vị. Đủ loại này liền bị tạng hóa, từng bước ngưng kết thần đạo vị phận, nghĩ đến có thể làm được, cũng không nhiều. Lục Trọng chính là nghĩ đến một lần nữa thôi diễn đại La chi đạo, từ trong tìm ra một con đường. Phía trước Hồng Quân lão tổ tới cùng hắn trao đổi qua Trạm Tam thi chi đạo. Cái kia Trạm Tam thi chi đạo thật là kinh tài tuyệt diễm. Lục Trọng cũng đối này có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá là đây là mặt khác chuyện muốn mã. Vô luận là đại La chi đạo, Trạm Tam thi chi đạo, Lục Trọng đều phải bước qua một lần, mô phỏng từ trong tìm tòi ra Hỗn Nguyên đại La đạo quả bước kế tiếp phương pháp tu hành. Trước mắt hắn từ Hồng Ngung Hỏa Nguyên trong nguyên thần tìm ra một chút mạch suy nghĩ. Hồng nông Hỏa Nguyên Nguyên Thần lúc đầu vừa vận chính là bản cổ Hỏa Nguyên Thượng Đế, bản cổ tổ thần chứng đạo phía sau con đường liền dấu ở 81 tầng thiên địa pháp tướng bên trong. Rất nhiều pháp tướng ấn chứng đủ loại huyền bí đạo quả, Lục Trọng phía trước chỉ là cho là bản cổ tổ thần học cứu tiên nhân, tinh thông rất nhiều đại đạo pháp môn. Nhưng thành thành sau đó, góc nhìn chuyển biến, những từ bên trong khu xuất một tia thiên địa chí lý, bản cổ tổ thần có thể là xuyên thấu qua như thế biến hóa, tại viên mãn tự thân đại đạo. Lục Trọng thử nghĩ, hắn Hồng nông Hỏa Nguyên Nguyên Thần trước mắt vẹn vẹn chỉ là có thể đại biểu lấy trên trời đất dương, tiến hóa sức mạnh, còn nếu là một ngày kia gặp Hoàn Vũ Thiên Đạo bản nguyên suy yếu, phải chăng có khả năng ảnh hưởng đến hắn vị này Hồng Mông Hỏa Nguyên Thánh nhân chế lực, thậm chí là tu hành. Như vậy hắn muốn đi tới phương hướng, chính là không ngừng bổ tu tự thân thiếu hụt, hắn Hồng Mông Hỏa Nguyên không chỉ là muốn đại biểu cho trong thiên địa thủy biến, tiến hóa, cũng tương tự muốn thoát khỏi loại này lùi lại, thậm chí là kết thúc mang đến ảnh hưởng, hóa phụ vì đàng. Một hướng khác nhưng là hợp đạo. Hợp đạo sự tình lục trọng tạm không cần nhắc, cho dù là hợp đạo, ít nhất cũng phải vượt trên thiên đạo sức mạnh. Hắn cũng không muốn cuối cùng tu thành thiên đạo khôi lỗi. 281 thứ 281 chương 4 muội nữ thần kỳ tịch lục trọng còn có một con đường có thể đi. Con đường này chính là đại biểu cho Hồng Hoang Thiên Điệu tiếp tục tấn thăng. Hồng Nông Hỏa nguyên tất nhiên trở thành vũ trụ dương lên, thuế biến lực lượng đạo quả, chỉ cần Hồng Hoang Thiên Điệu tiếp tục tấn thăng, cũng tương tự có thể thu được không có gì sánh kịp cô lương. Con đường này là gian nan nhất. Chỉ là trên tay có lấy dạng này tài nguyên, Lục Trọng đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Nhất là bây giờ Hồng Hoang Thiên Điệu gian còn không khác chứng thành Hỗn Nguyên Đại La đạo quả tiên thần tồn tại, chính là cao nhất cơ hội, không đến mức bó tay bó chân, có thể buông tay buông chân toàn lực động tác. Cho nên hắn trước tiên ổn định thân đỉnh, tiếp quản thân đỉnh trở tự. 6. Thiên Điệu gian âm dương viên mãn sau đó Tiếp tiếp hẳn là đến phiên ngũ hành can nguyên, chỉ là bây giờ tiên tiên thần kỳ đại hành kỳ đạo, sát phong hậu thiên thần linh chấp chưởng sông núi đầm nước có chút không đúng lúc, hơn nữa dễ dàng chọc giận tiên tiên thần kỳ, sản xuất ra hậu thiên, tiên tiên chi tranh. Thần đỉnh bên trong, Thượng Đế Kim thân một lần nữa ngưng kết thần đế quyền hành, hắn đặt chân ở cùng thần đế vị cách phía trên, quanh thân có nhất trọng trọng giải thần năng, bên ngoài thân vô lượng công đức thần quang lưu chuyển, thần cung trời, thánh cùng mã, chư thần không dám nhìn thẳng. Thượng Đế sau đầu viên quang hiện hóa ra rất nhiều khí tượng, đồng thời không ngừng thôi diễn có lợi cho Hồng Hoang diễn hóa thần đỉnh chật tự mới. Hồng Hoang thiên địa mỗi một lần thay biến, phân định đều sẽ thích hợp giúp cho điều chỉnh, phù hợp hồng hoàng đại thế. Chỉ là mặc dù không cách nào sắc phong Hồng Hoàng Sơn Thủy Thần Linh, nhưng thượng đế nhớ tới Hồng Hoàng Thiên Điệu Gian đã dần dần phân ra tới bánh xe thời gian sức mạnh. Bánh xe thời gian chính là tại mục hành bản nguyên đại đạo viên mãn sau đó phân ra tới. Kế tiếp có thể phân ra bốn mùa. Bốn mùa viên mãn, có thể mượn cơ thẩm thấu đến lúc đó quang trường hạ bên trong. Thậm chí là trợ giúp trúc Long đạo chủ ngưng kết tán loạn tuyến thời gian. Trờ thời gian trường hạ ngưng kết hợp nhất, Hồng Hoàng Thiên Điệu liền có thể thêm một bước diễn hóa ra đa nguyên hoàn vũ tới. Cái này không vẹn vẹn đem tăng cường rất nhiều Hồng Hoàng hoàn vũ bản nguyên cũng có thể thêm một bước phát triển hùng hoàng, sơ trì hoàn chúng thần ở giữa mâu thuẫn, đang nguyên hoàn vũ xuất hiện sẽ giải quyết một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, đó chính là một đầu tiên tiên đại đạo đem không chỉ sẽ sinh ra một vị đạo chủ, lúc kia có lẽ không nên xưng là đạo chủ, bởi vì một đầu đại đạo có thể sinh ra nhiều vị chấp trưởng tiên tiên đại đạo đạo chủ, lúc kia cần phải xưng là đại la thần tôn. 6. Thượng đế làm từng bước, chợt gọi đến một tổ tang mục lão tổ thiết lập bánh xe thời gian đạo cung, cho hắn hợp với trừ xuân thần thanh hoa thần quân ra mặt khác ba vị bốn mùa thần quân, cùng chấp trưởng bốn mùa. Sắp lập bốn mùa đại đạo quy tắc quý vị Cung ngai đế miện vàng lời ngọc thôi động bốn mùa đại đạo quy vị thời điểm, Thương khung chỗ sâu vô lượng nguyên khí trở nên bạo động. Một cỗ đẩm đà sinh cơ thần lực từ Thương khung chỗ sâu nở rộ ra, trải bị hồng hoàng thiên địa chúng sinh. Bốn mùa đạo cung, bốn vị thần quân. Thanh Hoa thần quân chiếm giữ mùa xuân đạo cung, mà các ba vị thần quân, Viêm Hạ thần quân, Sa Hôm thần quân phân biệt đến từ Tật Phương ngồi xuống sông Lựa một mạch, cùng với vượng hoàng nhất mạch một tôn tiên tiên thần kỳ. Mà đại biểu cho mùa đông bánh xe thời gian băng tuyết thần quân nhưng là đến từ Hách Tiên thị nhất mạch tộc nhân ở trong. Bốn đạo rộng rãi thần đạo quyền hành sừng sững trước cung, treo chống một đầu tiên tiên đại đạo quy tắc đang không ngừng gào lên diễn hóa. Đó là tiên tiên mục chúc bạn nguyên đại đạo. Thần quang diệu thế, tràn ngập hồng hoang, chúng thần có thể thấy được, không cách nào ngăn địch. Chúng thần đều có thể nhìn đến cái kia rộng rãi thần quang tấn thăng điểm lạ. Bốn mùa bánh xe thời gian đạo cung sức mạnh trước mắt mặc dù yếu ớt, nhưng theo thiên địa diễn hóa, sẽ tại thiên địa gian chiếm cứ lấy càng ngày càng địa vị trọng yếu. Tại bốn mùa đạo cung lập xuống thời điểm, thần đình có hai cỗ trùng tiêu khí tượng xông vào hỗn độn hư không. Một tổ cười ha ha một tiếng, hắn hai con ngươi thần quang đạo qua hư không chúng thần, nhất là vô thượng đế tọa trên tôn này, nguy nga hằng lập trong thái cực trụ cột, trưởng khống hoàn vũ vũ trụ chủ, chủ thể. Đa tạ đế quân tương trợ. Tôi hơi, hơi chắp tay, phía sau hắn một tia rộng rãi vĩnh hằng thần quang hiện lên, phía sau hắn một khúc bạn nguyên thần quang diễn hóa ra tứ sắc, tại mục khúc bạn nguyên đại đạo đột phá vĩnh hằng cảnh cửa thời điểm, sau lưng thanh nguyên bên trên đế pháp tương ngưng kết hóa thành thực chất. Bạn cổ một tổ thần quang tại thần đỉnh chỗ sâu nở rộ ra. Rộng rãi thần năng từ thần đỉnh đổ xuống mà ra, rợ tới hồng hoàng thiên địa gian vạn mục hướng tông rộng rãi dị tượng. Rất nhiều linh tộc thần linh cảm giác được loại này mang theo tiên tiên mục khúc bạn nguyên chí cao nghiệp vị thủy nguyên thần uy, càng là từ đấy lòng phát ra reo họ, tán dương bản cổ thanh nguyên thượng đế. Hồng hoàng thiên địa gian, vô số thanh mục khí thế ngút trời. Thần đỉnh bên trong, một đám cổ lão đạo chủ cảm nhận được vẻ này, rộng rãi bảng bạc vĩnh hằng thần quang, trong đôi mắt đều là hiển hóa ra vẻ không thể tin được. Một tổ đột phá chuẩn thánh, đây thật là sáu. Rất nhiều đạo chủ bên trong, một tổ không coi là xuất chúng hạng người, ngoại trừ địa hoàng đạo kỷ một lần kia tu bộ đại địa tạo hóa, vị này mục tổ một mực là không có tiếng tăm gì. So với ngũ lão thần quân, cùng với thập phương đạo chủ bên trong mấy vị, tồn tại cảm thực sự không cao, vậy mà tại âm dương đạo chủ sau đó, trước tiên tại chư thần đột phá chuẩn thánh người vị. Sau lưng ngưng tụ bản cổ thanh nguyên bên, bên trên đế pháp tường, rộng rãi vô lượng. Đế tọa phía trên, Thượng đế con mắt nhìn qua, bản cổ Thanh Nguyên bên trên Đế Pháp Tương Thần năng còn không chỉ như thế đâu. Bản cổ 81 tầng tượng phần bên trong, ngoại trừ nòng cốt ngũ đại thần tướng, ngay sau đó 12 thần tướng bên trong, lấy bản cổ năm hành bản nguyên bên trên Đế Pháp Tương tôn quý nhất. Hắn thần Mô bên trong có thể nhìn thấy Thanh Nguyên bên trên Đế Pháp Tương bên trong, còn có nặng bao nhiêu đại đạo thần vận đang không ngừng phù hợp thiên địa lại đạo, đang tại kéo lên. Một khi công thành, đem cùng thiên địa có khác cực lớn ích lợi. Bất quá cái này cũng là lục trọng thúc đẩy, mục tổ phương hướng đột phá là hỏi qua hắn, trong này cũng có hắn tu ý, vì cái gì không chỉ là thêm ra một vị chuẩn thánh. Ầm ầm. Đỉnh đầu bên trong, vô lượng lôi kiếp mây lộ tử thần đỉnh thiên giới phía trên hiện lên, khóa chặt bốn mùa đạo cung bên trong một vị. Chúng thần đều nhìn rõ ràng. Theo bốn mùa đại đạo ngưng kết, một vị trong đó chuẩn đạo chủ thuần thế chuẩn bị hái bốn mùa đại đạo đạo chủ vị cách. Xuân thần thành tang thần nữ. Một màn này hấp dẫn không thiếu thần đỉnh đại thần chú ý của lực, nhận biết xuân thần thành tang thần nữ thần đỉnh đại thần cũng không nhiều, rất nhiều thần đỉnh thần kỳ không biết thanh tang thần nữ lai lịch. Chỉ có một số nhỏ thường xuyên tại Thái Sơ Thiên Dự Tiệp đạo chủ nhóm biết vị này thần nữ lai lịch. Vị này thần nữ chính là Đại Hoang Đạo Kỷ hàng thế cổ thần. Đạo hạnh cao thâm, đã sớm ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang, đặt chân chuẩn đạo chủ vị cách, chỉ là một mực khổ vì xuân thần quyền trôi không thể tiến thêm một bước. Bây giờ bốn mùa đại đạo hiển hóa, tự nhiên là trực tiếp ngưng kết đại đạo chân linh, đặt chân đạo chủ chi vị. Thượng đế phất tay đem thanh tang thần nữ Na Ji đến tiên giới một chỗ trống trải địa vực. Chúng thần xuyên thấu qua thần đình bên trong treo lên địa hoàng kính, có thể rõ ràng nhìn thấy thần đình ra cảnh tượng. Nhìn không có cái gì vấn đề quá lớn, Càn Khôn đạo chủ liếc mắt nhìn, chính là thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh hắn Thương khung đạo chủ, điên đảo đạo chủ cũng khẽ gật đầu. Thanh hoa thần nữ đạo hạnh rèn luyện viên mãn, Tiên Tiên thần thể cùng trong tay đủ loại huyền bí đạo pháp của mọi người vị chuẩn đạo chủ bên trong đều tính là đứng đầu một nhóm, lại càng không cần phải nói đủ kịp còn có Thượng Đế ban cho vài kiện cường lực pháp bảo, mặc dù so sánh lại không thể linh bảo, nhưng đối phó với bầu trời kiếp nạn cũng là đủ rồi. Thượng Đế thấy nhưng là càng nhiều hơn một chút, hắn thần mâu xuyên qua thời gian quy tích, nhìn thấy vô lượng thiên địa khí đến phun trào mà đến, ra chỉ tại nơi Tân Sinh hư hào bốn mùa bánh xe thời gian đại đạo bên trong, để nó không ngừng kéo lên. Thanh Tang cũng tùy theo được lợi, đỉnh đầu ngưng tụ bốn mùa bánh xe thời gian đã quả, tại thuận lợi dung hợp đầu này hư hào đại đạo, thành công chấp trưởng thiên địa lại đạo. Đây là thiên địa đại đạo lựa chọn cùng nữ hái, cũng là thời vận xuống tới. Thượng đế trong ánh mắt nhảy vào qua, thanh tang thần nữ theo mục tổ bố thí vạn linh loại gỗ cảnh tượng, còn có vô số lại chăm sóc sinh mệnh trong lâm viên vô số hậu thiên hỏa chủng chi cảnh. Nay trở về hậu thiên sinh linh đại vận hưng thịnh, tự nhiên dung dưỡng bốn mùa đại đạo trưởng thành, trả lại bốn mùa nữ thần. Chính là mùa xuân trồng một gốc hạt giống, mùa thu thu hoạch một gốc đại la đạo quả. Mà ngược lại, theo bốn mùa chi thần chứng đạo, hậu thiên sinh linh lần thứ nhất đại hưng cũng sắp mà mãn. Theo thanh tang thần nữ kích phá trọng trọng tiếng lôi, thiên địa gian hiện lên chín loại rộng rãi đại đạo điểm lạc. 282 thứ 282 trường ngũ linh ẩm ẩm. Thiên địa đại đạo hiển hóa như quần quần lôi minh hàn thế, tường vân vận đạo. Kèm theo cái kia bốn mùa đại đạo chấn động, hiển hóa, vô số khí vận tại hư không cùng đại đạo dung hợp, hiển hóa ra cửu trọng mênh mông cảnh tượng. Lúc này trong đó một chỗ hư không ầm vang phá toái, vô lượng hỗn độn phá vỡ, một đóa khoáng đạt tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên hư ảnh từ trong nợ độ, gần như tạo hóa bung xuống. Đó là hồng hoàng giữa thiên địa nổi danh hỗn độn loại thanh liên điểm lạ. Giữa thiên địa, nhìn thấy một màn này, chúng thần như gặp tạo hóa bung xuống, một chút cấp thấp thần linh cơ duyên xảo hợp nhất thủ một đạo đại đạo chân ý nhập thể chỉ cảm thấy quanh thân toàn thân gặp phản phất bị đều bị tẩy địch một lần đồng dạng, toàn thân thư thái, vô luận vui vạn, đạ hạnh, thần hồn bản chất đều có chỗ để thăng. Loại này đại đạo dị giống tại Hồng Hoang từ trước tới nay hiện thân rất nhiều tiên tiên đại đạo điểm lạ bên trong, bài danh phía trên. Điều này đại biểu nhất trọng cường hành vô cùng đại đạo căn cơ, mà là là chuyên thuộc về chứng thành tạo hóa đại đạo loại tiên tiên thần kỳ. Thần đỉnh bên trong, đông đạo đạo chủ nhìn qua một màn này, nhao nhao đều có chút rung động. Xem ra, cỡ nào suy xét tự thân căn cơ, áp chế cảnh giới tấn hăng, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Điên đạo đạo chủ ánh mắt cũng có chút cảm thán. Trước đầy thanh hoa thần nữ như thế nào tiến vào Thái Sơ động thiên bên trong, hắn nhưng là tự mình trải qua. Không chỉ là hỗn độn loại thanh liên, còn có một phần của tạo hóa quyền hành tạo hóa và linh, tạo hóa quy nguyên. Kèm theo từng đạo kinh ngạc âm thanh, chúng thần lúc này nhìn qua hư không bên trên, cũng ngăn không được trong mắt vẻ kinh dị. Bậc thang phía trước, Phục Hi xem như hầu cận thần linh cũng đặt chân tại một cây kim loan tỏa trụ một bên, nghe bên Thái Đông Đảo đại thần nghị luận, trong ánh mắt cũng sinh ra rất nhiều kinh ngạc. Trong hư không hiện hóa ra đại đạo dị triều đã có chín loại nhiều. Hỗn độn loại thanh liên, tạo hóa và linh, bốn mùa buông xuống, vạn vật lập đạo, tạo hóa quy nguyên, vạn một hướng tông. Hồng nông bá nói, Thái cực đạo thần, Vạn linh thủy tổ. Trong đó thuộc về tạo hóa loại cựu ngũ ba loại, hỗn độn loại thanh liên, tạo hóa vạn linh, tạo hóa quy nguyên. Điều này đại biểu tôn này nữ thần chấp chưởng một bộ phận tạo hóa quyền hành, mà còn lại 6 loại đại đạo dị triệu cũng không thể coi thường. Nhất là cái kia Vạn Mộ hướng tông, Hồng nông bá nói, Thái cực đạo thần, Vạn linh thủy tổ tứ trọng đại đạo dị triệu. Bất luận một loại nào vẹn vẹn lấy ra, chính là đủ để cho một vị đạo chủ lượng tụ vô tận. Bốn muội nữ thần tương lai nhất định có hy vọng đặt chân chuẩn thánh danh giới. Loại hy vọng này đã nhìn đậm, sợ được. 6. Bên cạnh Dần dần kiềm chế sau lưng tứ sắc thần quang, chuẩn thánh đạo hạnh, một tổ trong lòng vui mừng đồng thời, cũng tại vì Thanh Hoa thần quân cao hứng. Đây là hắn một tộc bên trong đạn sinh vị thứ hai một tộc đạo chủ, hiếm có như thế căn cơ. Theo cái kia đầy trời dị tượng kết thúc, một tia bốn mùa thần quang từ bên ngoài đại điện đi vào đi vào, một đạo cao gầy bách cáo thân ảnh chậm chậm tới, chúng thần ánh mắt nhìn lại, cũng không nhịn được nở một nụ cười, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Thanh Hoa đạo hữu chứng thành đạo chủ chi vị, chúc mừng bốn mùa thần quân, sáu. Các vị cổ lão đạo chủ cũng nhao nhao đáp lại thiện ý tiên tiên đạo chủ cùng với những cái khác tiên tiên thần kỳ đã phân chia ra cho dù là tiên thiên thần thánh chi thân, chỉ cần không chứng đạo chủ, đó chính là cùng đạo chủ nhọn thân phận ở giữa vĩnh viễn có một tầng thiên hố. Thanh tang thần nữ bái yết hôn khắc đế sau đó, Lục Trọng Miễn cưỡng vài câu, liền để cho nàng đứng ở một bên, hắn trên khuôn mặt cũng có chút ý cười, hắn thúc thần bên trong lại có một vị chứng đạo, đại biểu cho giới chướng thực lực lại lớn mạnh một phần, rất nhiều chuyện làm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đạo chủ là có thể một mình đảm đương một phía, nhất là thanh tang thần nữ chứng đạo sau đó triển lộ ra căn cơ, hiển nhiên là có hy vọng trở thành chuẩn thánh. Lại càng không lấy tay một tổ đặt chân chuẩn thánh, dưới chướng hắn đã nắm giữ ba vị chuẩn thánh. 6 Nhưng hôm nay quan trọng nhất vừa mới bắt đầu, một tổ lần nữa tiến lên một bước, bắt đầu một lần nữa chỉnh bày tự thân mục trúc bản nguyên đại đạo. Trứng thành chuẩn thánh sau đó, mục tổ cũng là lực lượng mười phần, tại hắn trình bày bên trong bốn mùa không chỉ đại biểu cho vạn linh chi bốn mùa, cũng là hồng hoang thiên địa chi bốn mùa, thiên địa nguyên khí nhờ vào đó hóa thành triều tịch, chập trùng tăng giảm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày mùa vụ xuân làm của mùa hè ngày mùa thu hoạch đông dấu. Mùa xuân bánh xe thời gian sức mạnh phóng thích, thập phương nguyên khí nọ rộ. Viêm hạ nguyên khí hướng tới ổn định, vạn loại hương thịnh. Ngày mùa thu hoạch đông dấu nguyên khí rơi xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức, vạn linh ngủ đông. Dùng cái này bảo đảm Hồng Hoang Thiên Địa có thể không ngừng tích lũy tự chân nội tình, mà không phải xuất phát từ một mực phóng thích thiên địa bản nguyên trạng thái. Cái này cũng là một khúc bản nguyên đại đạo lập căn cùng ngũ hành vật chất chi cơ thời cơ quyền hành chỗ. Thần đỉnh phía trên, mục tổ hiện hóa ra Thanh Nguyên Thượng Đế chi tướng, rộng rãi thần quang áp chế lại chư thần, hắn không che giấu chút nào nhà mình ra thăm, cũng sắp tạo hóa, vạn linh chi đạo toàn bộ bao quát tại Thanh Nguyên Đại Đạo diện hóa kế hoạch lớn bên trong. Trong này để cập tới đại đạo quyền hành thực sự quá nhiều, chúng thần nghe vậy tất nhiên là không cho phép, nhao nhao ở não đứng lên. Phục Hy đứng tại Kim Loan Thần trụ bên bờ, Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hắn không thể đè chính mình ẩn nấp tại trong góc, để tránh bị những thứ này đạo chủ nhóm chú ý tới. Nhưng phục hi rất nhanh liền chú ý tới trận này ầm ĩ rất nhanh kết thúc. Chỉ nghe mới nhậm chức bản cổ thanh nguyên thượng đế mở miệng nói, "Chư vị nếu là không tán thành ta quyền lực trôi, có thể cùng ta lấy thần đạo nhất là phương thức truyền thống tiến hành luận đạo, phân ra cái cao thấp." Nghe vậy, bên trong đại điện ồn ào chư thần lập tức yên tĩnh trở lại. Thần tộc truyền thống nghệ năng dĩ nhiên chính là độc thủ. Bây giờ một tổ chứng thành chuẩn thánh, giữa sân khác đạo chủ độc thủ, có thể nào chiếm tiện nghi? Đế tọa phía trên, thượng đế thấy thế nhân tiện nói, "Nếu như thế Mộc Tổ thị, khẩu chính là chuẩn, cho phép ngươi tiến vào đại địa bố thí tạo hóa, tái tạo một hành bản nguyên chi địa. Đa tạ bệ hạ. Mộc Tổ trong ánh mắt cất giấu vui mừng. Đông Đạo đạo chủ thấy thế, thầm thở dài, cánh tay nhỏ không lay chuyển được cổ trụ. Cái này đạo kỳ, Mộc Tổ rõ ràng lớn hơn chiếm tiên nghi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng chú ý thần đình bên trong náo kịch. Giữa thiên địa âm dương thành vòng sau đó, nếu muốn tiến thêm một bước, hắn tự nhiên chỉ có thể có tự ngũ hành cân đối phương diện nghĩ biện pháp. Tiên Tiên ngũ hành là cao quý hoàn vũ thiên địa vật chất chi cơ, trong đó trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên đại đạo bị hắn phát triển đến rồi mức cực hạn, chiếm cứ chu thiên tinh thần, lôi kéo văn minh, hóa thành hồng hoang thay đổi triều đại chi lực. Kế tiếp chính là thuộc thuộc tại địa hoàng tạo hóa bên trong, cũng thêm một bước nhường hồng hoang đại lục sinh linh sinh tươi. Kế tiếp dĩ nhiên chính là mục xúc, thuộc thuộc kim loại. Mục xúc trưởng sinh cơ, tạo hóa, chính hợp lập tức đại thế. Thừa dịp mấy vị tạo hóa thánh mẫu chưa từng chứng đạo, Lục Trọng nhường mục tổ chiếm một tiên cơ, đi trước thiết lập bốn mùa luân hồi, lấy thành đại vận, dù cho là tương lai thủ đoạn không tốt, cũng có một thành tựu chi thân. Nếu là thời vận đến, chưa chắc không thể có lật xuống hỗn nguyên căn cơ hy vọng, còn có chính là thủy trúc. Lục Trọng trầm nghĩ, Lục Trọng nghĩ nghĩ, đi một đạo pháp chỉ triệu tổ long vợ chồng đến đây. Không lâu sau đó, một tổ nhưng là đi trước tới Sích Đồng trong điện bẩm báo, Lục Trọng triệu kiến hắn, cho hắn một bộ phận chỉ điểm sau đó, chính là mệnh hắn đi tới nhân tộc tương trợ cựu đấu thị một chút sức lực. Mục tổ muốn viên mãn thanh nguyên thượng đế quyền hành, không phải cựu đấu thị tương trợ không thể. Mà các cựu đấu thị cũng cần mục tổ một chút sức lực mới có thể nhất thống vạn linh, hoàn thành sự nghiệp to lớn. 283 thứ 283 chương sửa Thái Sơ Thiên Tổ Long, Thủy Linh Thánh Mẫu từ trong hư không mà đến, hai vị thần quang bên trong, hai vị đạo chủ thần lực rộng dãi, chỉ là một khí chất ôn nhu, người mặc màu xanh thảm áo bào, dáng người cao gầy, trong ánh mắt có một loại rung động lòng người trong suốt, linh động. Một khí chất phổ thông, nhìn chỉ là một vị thông thường thần linh, chỉ là ánh mắt trong lại, mang theo một tia cứng cỏi, uy nghiêm. Phục Hy đứng ở cửa, tại Tổ Long vợ chồng đến sau đó, lập tức tiến lên hành lễ. Thế nhưng là hắc đế bại hạng, Tổ Long tiền bối ở trước mặt. Thủy Linh Thánh Mẫu kinh ngạc ánh mắt trong lại, Tịch Linh không có ở đây như thế nào đổi thành ngươi cái này tiểu thần. Bên cạnh Tổ Long chưa từng mở miệng, chỉ là cũng sắp ánh mắt rơi vào phục hi trên thân. Hắn nhìn ra được phục hi vừa vặn không kém, chính là Tiên Tiên Thần Thánh. Phục hi cười nói, Đỏ Hoàng Quân sắp được phá, Tổ Thần bệ hạ liền đệ thượng thần tiến nhập nguyên thủy trong biển lựa tu hành, đồng thời mệnh tiểu thần chờ đợi ở đây, đến đây nên đón quý khách. Thủy Linh Thánh Mộ gương mặt xinh đẹp mỉm cười, thần sắc ôn hòa, chợt vấn đạo, ngươi tên gì? Tiểu thần Phục Hi. Thủy Linh Thánh Mộ cùng Tổ Long thấy thế lẫn nhau, Tổ Long đạo, ngươi dẫn đường đi. Phục Hi lúc này vội vàng mang theo hai vị đại thần triều lấy xích đồng điện mà đến cho đến xích đồng điện sau đó, chính là chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, Bị Thủy Linh Thánh Mẫu gọi lại, nàng thủy tụ phất một cái, trong tay xuất hiện một đạo linh quang. Linh quang bên trong hiện ra một bản tiên tiên mai rùa đưa cho Phục Hy, một điểm không đáng đồ chơi nhỏ, ngươi cầm à, có lẽ đối với ngươi có trò giận rát. Cái này xấu. Phục Hy thấy thế, giật mình, hắn từ nơi này bản tiên tiên mai rùa cảm nhận được nhất trọng thần tính của mình. Vật này vô cùng trân quý. Hắn cũng không cảm giác tự mình nhận lấy hỏng thái sơ thiên quy củ. Hắn đang muốn tự tuyệt, đã thấy Sích Đồng trong điện Tất Phương đi ra, tiếng cười xa xa truyền đến, "Phục Hy, nếu là Hắc Đế bệ hạ tặng cho ngươi tiểu lễ vật, ngươi hay thu à? Đây chính là hai vị đạo hữu gái bảo hộ ngươi cái này văn bố, đừng cô phụ hai vị tiền bối tấm lòng thành." Nghe vậy, Phục Hy trong miệng nói cảm ơn, lập tức liền nhận lấy tiên tiên mai rùa. Năm cái này một mảnh lạnh như băng tiên tiên mai rùa, hắn ánh mắt hơi hơi vui vẻ. Hắn có thể cảm thấy, đây cũng là một đầu tiên tiên linh quy mai rùa, giá trị không thể so với một kiện linh bảo thấp hơn, thế này sao lại là cái gì tiểu lễ vật, mà là trọng lễ. Thủy Linh Thánh Mẫu thấy thế cười nói, "Tất Phương bệ hạ vẫn là phía trước một dạng ưa thích trêu chọc, bất quá đạo hạnh nhưng là càng ngày càng cao sâu, viện siêu chúng ta lười nhắc hạ người." Tất Phương thấy thế cười ha ha nói, "Các ngươi chỗ nào là lười biếng, Liên Hỏa Đức bệ hạ đều ở đây khen ngợi, nói hack đế bệ hạ, Tổ Long đạo hữu chính là chúng thần bên trong hiếm thấy cùng đại nghị lực, đại trí tuệ hạ người." "Tương lai thành tựu không thể đoạt trước." Tổ Long đạo chủ nghe vậy, "Đạo, Hỏa Đức bệ hạ quá khen, chúng ta xuất thân không cao, chỉ có thể chuyên cần, có thể bổ khuyết để lại đạo." Mặc dù là nói như vậy, Tổ Long đáy mắt vẫn có một tia tức giận. Vợ chồng bọn họ hai cái tại Quy Khư Thương Minh Thầm canh thủy hải bản nguyên cấm địa, đem cái kia vông ngần biển cả hóa thành một mảng lớn sinh linh chỗ cư trú, đích thật là có thể sưng công đức vô lượng cử chỉ, cứ việc khắc thần linh đối với cái này cũng không lớn tán động. Tất Vương khách khí bại câu, chính là đạo, đi vào đi, tổ thần bệ hạ thực đã xuất quan. 6. Xích Đồng trong điện thủy linh thánh mẫu, Tổ Long tiến vào đại điện sau đó, liền đội vàng hành lễ thăm viếng, chẳng biết tại sao, mỗi lần gặp phải hỏa đức tổ thần, Tổ Long trong lòng đều cũng có chút gây giận. Có thể là khi còn nhỏ chợt lưu lại bóng tối quá ngưỡng hộ. Cho dù là đã từng bị vì nải vị hỏa đức bị hạ một ít luân luận mà thu hoạch không ít. Lục Trọng nhìn hai thần, nhân tiện nói: "Hai người các ngươi thăm canh cùng Quy Khư Thương Minh, bây giờ Quy Khư Thương Minh cũng sắp tích thành, đến nước này sau đó các ngươi long tộc tự có thể khí vận kéo dài, bất quá chỉ cần không được tiêu ngạo, thiếu sinh sự đoan, bằng không tất có tai ương." Nghe vậy, Thủy Linh Thánh Mẫu, Tổ Long thần sắc nghiêm một chút, vội vàng biểu thị tụ giáo. Chật Lục Trọng lại chỉ điểm: "Thủy Nguyên Đại Đạo cùng bản tọa nắm giữ Hỏa Nguyên Đại Đạo cũng là Tiên Tiên năm hành bản Nguyên Đại Đạo một trong, bây giờ theo Hỏa Nguyên Đại Đạo diễn hóa hoàn chỉnh, dầu sôi lửa bỏng cân bằng, kế tiếp một đạo kỵ bên trong, tất có biến hóa." Các người vẫn cần cẩn thận một chút. Lục Trọng ánh mắt nhất là nhìn về phía Thủy Linh Thánh Mẫu, hắn tại Thủy Linh Thánh Mẫu mi tâm phía trên ẩn ẩn phát ra một tia kiếp khí tức. Thủy Linh Thánh Mẫu cùng Tổ Long tại Quy Khư biển cả thăm canh hai cái đạo kỳ, bây giờ đã nhanh chân công thành, lúc này như thành công quốc vô lượng, nhưng mà Thủy Linh Thánh Mẫu mi tâm chỗ sâu cái này sợi hắc khí như cũ ngoan cố không tiêu tan, có thể thấy được kiếp nạn này không thể coi thường. Thủy Linh Thánh Mẫu dính đến kế tiếp thủy nguyên đại đạo điện hóa, Lục Trọng không muốn có người phá hư, cho nên mới mượn cơ hội chỉ điểm. Thủy Linh Thánh Mẫu cùng Tổ Long nghe vậy thần sắc hơi cả kinh, vị này tổ thần từ trước đến nay sẽ không nói nhảm. Thủy Linh Thánh Mẫu ánh mắt biến hóa, trên ngọc dung hiển lộ ra một tia cung kính, còn xin Tổ thần Bệ Hạ chỉ điểm. Tổ Long trên khuôn mặt hiện ra một tia định luận, hắn nói, "Tổ thần Bệ Hạ cũng là nhìn xem tiểu thần trưởng thành, tiểu thần phùng hạnh, Bệ Hạ cũng là biết, tiểu thần luôn luôn là lấy Bệ Hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, Bệ Hạ từ bi, còn xin Bệ Hạ chỉ điểm chúng ta vợ chồng để tránh bỏ lỡ đại vận." Lục Trọng liếc qua Tổ Long cái thằng này, cái thằng này ngược lại biết đã xá tùy côn bên trên. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Thủy Linh Thánh Mẫu phân bụng, liếc mắt nhìn nhân tiện nói, như bạn tọa không có gì lầm, "Hắc Đế ngươi trong bụng đã dựng dục ra Long tử." Thủy Linh Thánh Mẫu bên này còn chưa mở miệng, bên kia Tổ Long thần sắc nhưng là lập tức thay đổi. "Long tử." Tổ Long khuôn mặt ngạc nhiên nhìn qua Thủy Linh Thánh Mẫu. "Thủy Linh, chuyện này ngươi như thế nào chưa bao giờ cùng ta nói lên?" Thủy Linh Thánh Mẫu đầu tiên trả lời, tổ thân bệ hạ ánh mắt như chú, tiểu thần hoàn toàn chính xác đã thay nén Long tử. Chợt ánh mắt lại nhìn phía Tổ Long, khuôn mặt nhu hòa nói, "Ta vốn định tại Quy Khư biển cả triệt để mở sau đó mới đem tin tức cáo tri cùng ngươi, cho ngươi một cái nặc nhiên." "Ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm suy nghĩ mở rộng Long tộc, ta xem như Long tộc mẫu thân, nên cho ngươi vị thủ lĩnh này dựng dục ra mấy vị Long tử tới." Nàng ngang tột long một mắt. Thượng thủ Lục Trọng nhìn xem vợ chồng hai người tại chỗ bắt đầu diễn ân ái, Lục Trọng vội ho một tiếng nhường chú ý chú ý nơi. Hắn có ý định ở đây cấp nước linh thánh mẫu giải khai kiếp nạn này, liền chỉ điểm, "Thai Ngén Long tử mà nói, cùng ngươi đã tạo hóa, cũng là kiếp số, các ngươi hay là trước đi trải qua kiếp nạn này, nhắc lại khác." Kiếp số. Thủy Linh Thánh Mẫu người thần sắc biến sắc, nàng trong nháy mắt có chỗ liên tưởng, thần sắc trong nháy mắt trang nghiêm. Nàng mặc dù là đạo hạnh cường hành, nhưng đối với một vị nữ thần mà nói, thai nghén dòng dõi vẫn sẽ phân mỏng một chút bản nguyên, nhất là sinh nở chỉ sợ là tự thân suy yếu nhất thời điểm. Như lúc này ngoại ủy muốn nổi lên, nàng đích xác phải không nhất định có thể bảo đảm mẫu tự bình an. Tổ Long thần sắc cũng gấp, vội nói: "Còn xin bệ hạ chỉ điểm." Lục Trọng hơi gật gật đầu, trong miệng hắn đối với Thủy Linh Thánh mẫu, Tổ Long thì thầm vài câu, chất liền để vợ chồng hai người tạm thời trở về quy khư biển cả, hoàn thành mở công đức. Tại Tổ Long hai vợ chồng cái rời đi sau đó, Lục Trọng nghĩ nghĩ lại sai người đưa tới Tinh chủ vương thư, để cho nàng thay đi một chuyến quy khư biển cả. Đồng thời đi tin cho Cửu Lâu thị. Tổ Long vợ chồng chính là thủy nguyên đại đạo hưng thị chỗ mẫu chốt, Lục Trọng đương nhiên sẽ không nhường đôi vợ chồng này xảy ra vấn đề. Đây không chỉ là quan hộ cựu đầu thị chứng đạo, đối với hắn mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Tiên Tiên năm hành bạn nguyên đại đạo cũng bước lên, tất nhiên sẽ đối với Hồng Hoang Thiên Địa lần sau tấn thăng có trợ giúp rất lớn, cái này tự nhiên cũng có thể thôi động hắn vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân tu hành. 6. Không lâu sau đó, Hồng Hoang giữa Thiên Địa chúng thần mà có thể nhìn thấy Quy Khư Thương Minh chúng quanh rộng rãi thủy nguyên nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu dao động, giống như ngang ngược dòng lũ lật tung Quy Khư Thương Minh chúng quanh từng khối Hồng Hoang châu lục. To lớn điểm lạ từ Quy Khư Thương Minh chỗ sâu bộc phát ra, trước nay chưa có Tiên Tiên thủy hành nguyên khí giống như biến động đồng dạng cục minh, kêu gọi nhau tập hợp. Dị tượng sau đó nháy mắt hóa thành vô biên linh vũ, tập độ vô biên hồng hoàng địa vực. Chúng thần đều biết giờ khắc này Thương Minh Chư Hải cảnh chính xác bị đôi kia Long tộc vợ chồng cho thành công mở ra. Thủy hành bản nguyên thánh địa lại mở. Đồng thời Cửu Tiêu Lôi Minh từng trận, có hai cỗ to lớn công đức khí số tử trên trời giáng xuống, rơi vào Thương Minh Chư Hải cảnh bên trong. Tiên Tiên thủy nguyên thần linh một mạch đang giận dếm cũng ở đây một khắc liên tiếp leo lên. Mà trong đó Tiên Tiên thủy hành thần linh một mạch bây giờ lại lấy Long tộc cùng với Chư Hải tộc lão tổ làm chủ, trong lúc nhất thời từng đạo thủy hành thần quang tràn ngập hải cương, thần ẩn hiện hóa ra mấy phần vạn thú hướng Thương cảnh trợ. 284 thứ 284 trường sình con thương minh chư hải cảnh vô tận đại dương mênh mông chảy xuôi đậm đà tinh khiết tiên thiên thủy hành nguyên khí, không còn nồng đậm nhất nguyên trọng thủy bao phủ chư hải cảnh cảnh tượng. Tất nhiên còn có một số nhất nguyên trọng thủy lưu lại. Những loại này nồng độ nhất nguyên trọng thủy đã khó mà ảnh hưởng đến chư hải vực bên trong dựng dục ra sinh cơ, sinh mệnh. Không thiếu thần linh thần mục như điện, mình nhìn thấy từng cái cường tráng tiên thiên thủy hành linh mạch dưới đáy biển thành hình. Chư hải xung quanh rất nhiều thiên địa linh mạch bảo vệ. Trong đó còn có mấy đầu tiên thiên thủy hành tổ mạch từ trong sình xôi, một màn này lập tức đưa tới không thiếu thần linh đỏ mắt. Giữa thiên địa ngối một đầu tổ mạch cũng là vô cùng trân quý. Chiếm giữ tổ mạch cũng là trong thiên địa đỉnh tiêm đại năng, hoặc là tiền tiên đạo chủ bên trong người nổi bật, hoặc dứt khoát như thần đỉnh ngũ đế như vậy đỉnh tiêm tồn tại. Gặp lại hai đạo rộng rãi công đức kim quang rơi vào thủy linh thánh mẫu cùng tổ lòng trên thân thời điểm. Trong lòng có ý tưởng tiên tiên thần kỳ thì càng nhiều. Rộng rãi công đức kim quang rơi vào thể nội, đã thấy thủy linh thánh mẫu quanh thân một cỗ vinh ngông khí thế nổi lên, thần lực liên tiếp leo lên, tại chúng thần ánh mắt bên trong, này thiên địa giữa tiên tiên thủy nguyên đại đạo ở nơi này một lát bắt đầu tăng vọt. Y thấy đầu hư ảo tiên tiên đại đạo theo thời thế mà sinh. Một tia rộng rãi vĩnh hằng tia sáng từ Thương Minh chư hải cảnh bầu trời xình xôi. Cái kia một tia vĩnh hằng chi quang nợ rộ giữa thiên địa. Rất nhiều tu hành thành công tiên thiên thần kỳ tại thời khắc này đều có thể cảm giác được tiên thiên thủy hành đại đạo bản nguyên lực lượng tăng vọt. Đồng thời bên trong có một đạo thâm thúy, mêng mông vĩnh hằng uy áp từ trong nợ rộ mà ra. Mang theo nhuận trạch thiên địa khôi hành thần lực, cái này sợi thần lực mêng mông như sông to. Vĩnh hằng thần quang. Vị này hắc đế bệ hạ cuối cùng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Trong hư không, từng tôn đạo chủ thần hợp thiên địa, cảm ứng được cái kia vĩnh hằng thần năng sức mạnh êm thầm cảm thán. Ngũ Đế bên trong bốn vị khác đế quân đã sớm chứng thành chuẩn thánh. Cẩn thận tính ra, Ngũ Đế bên trong thanh đế chứng đạo chuẩn thánh đều ước chừng đã có hai cái đạo kỳ lâu hắc đế thủy linh thánh mô đã rất lại phía sau đã lâu. Bây giờ cuối cùng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Ầm ầm. Chư thần xa xa nhìn lại, rộng rãi tiên thiên thủy nguyên thần lực bao phủ hồng hoang thiên địa, chư thần đều có thể cảm giác được vị này hắc đế bệ hạ cường thế. Chẳng qua là khi vẻ này Khôi Hoành thần có thể vừa mới đột phá chuẩn thánh cảnh giới, chưa tăng lên tới đỉnh phong, đã thấy vẻ này Khôi Hoành thần lực trong phút chốc chợt bắt đầu lấy một loại tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Ao ngoong. Tại nơi một chỗ chư hải thủy nhạn chỗ sâu, Dối loạn vĩnh hằng thần quang bắt đầu vô tự ba động, ở nơi này nháy mắt hắc đế vậy mà khống chế không nổi thể nội tăng đột thần lực. Long cung chỗ sâu, Đông đạo long tộc thần linh cũng đột nhiên thần sắc biến sắc ánh mắt nhìn về phía hai cái trên thần tọa. Thủy linh thánh mẫu một bộ lam y lúc này đỡ cái kia ghế sau, trên ngọc dung tràn đầy khổ sở, nàng bên ngoài thần tăng vỏ sứ thần quang lại nháy mắt tuấn hướng trong bụng 9 cái tiên tiên thần thai. Nàng ngẩng đầu hướng về bên cạnh tổ long đạo, cố hết sức nói, "Không ổn, ta muốn sớm sinh dụ." Tổ long lúc này đã biến sắc, khuôn mặt khẩn trương, "Như thế nào như thế? Người không phải đoàn qua, chín vị long tử đến ít nhất còn cần một cái nguyên hội mới có thể thai nghén thành tựu." Hai vợ chồng cái lúc này trở tay không kịp, cũng may phía trước được Họa Đức Tổ Thần quyên bảo, không tính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tổ Long hướng về phía chúng thần đạo, lập tức mở ra quần Long Phúc Hải đại trận. Cần phải cam đoan thần cung tuyệt đối an toàn. Phong ngừa những thần kia kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa. Chư vị Long thần nghe vậy khuôn mặt sợ hãi, đội vàng xuống bố trí. Thủy Linh Thánh Mẫu nghe vậy cố nén trong bụng khổ sở, trong miệng thở dài, ta chỉ là muốn mượn nhờ tích Hải công đức viên mãn ta một thân sứ đạo pháp, chỉ để thành tiểu tiên tiên sứ chi thân, không ngờ tới sứ chân thân thành hữu, lại sẽ tưởng nạp tiên tiên thủy nguyên đại đạo bản nguyên, nhược cái này chín, cái nghiệp chướng náo đẳng. Thật đúng là hại ta không cả. Trong miệng nói như vậy lấy thủy linh thánh mâu trên khuôn mặt lại đều là nhu hòa mỗ tính. Nàng đấy mắt cũng có chút bất an gì. Cửu Long tử sớm xuất thế, cũng có thể là cùng nàng Nưu Đồ quyển sinh con có liên quan. Giữa thiên địa quyển sinh con chơi không phải bình thường, việc quan hệ vô số sinh linh, thậm chí đề cập tới thiên đạo tạo hóa. Nhờ vào này, Cửu Long tử bản nguyên sớm thành tụ. Chợt nàng phản ứng lại, nhường Tổ Long trấn định lại. Ta liệu định, sinh con thời điểm chắc chắn dẫn tới biển sâu thần linh tập kích, đến lúc đó ta đạo hạnh ám được, ngươi cần kiên trì 3 ngày, chỉ cần 3 ngày ta nhất định có thể khôi phục lại. Ba ngày đối với thần linh mà nói kỳ thực không hề dài, đồng dạng đẻ nữ thần rất khó trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Nhưng Thủy Linh Thánh Mẫu không giống nhau. Hai cái đạo kỳ mấy chục cái nguyên hội rèn luyện, nàng căn cơ hùng hậu tinh thuần. Thủy Linh Thánh Mẫu lấy ra trong tay một cái bình nhỏ, "Đạo, thứ hải bình tạm thời giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai thần cung, định không vấn đề." Tổ Long hơi do dự, vốn không muốn tiếp nhận, nhưng thấy Thủy Linh Thánh Mẫu ánh mắt kiên trì, lập tức gật gật đầu nhận lấy. Hắn trấn an Thủy Linh Thánh Mẫu đạo, "Kế tiếp ngươi yên tâm sinh con cũng được." Có chút dừng lại, hắn nói, "Nhớ kỹ, vô luận trong Long cung xuất hiện cỡ nào biến cố, ngươi cũng đừng đi ra." chớ thể giao cho ta." Tổ Long trong ánh mắt hiện ra một tia nồng nặng tin mang. Lúc này trên người hắn hồn bất lận khí thế hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là nội liễm bá đạo cùng phàm mang. Thủy Linh Thánh Ngộ gật gật đầu, lập tức lui vào Long cung chỗ sâu tổ mạch bên trong, mượn nhờ tổ mạch hoàn thành sinh con. Ầm ầm. Tại Long cung Đông đảo Long tộc cường giả bố trí xuống quần Long Phúc Hải đại trận không đâu, Tổ Long khôi hành thần niệm chính là cảm giác được Thương Minh Long cung phía trên có một đạo mêng mông thần năng phá không mà đến. Nội đùng bên trong, trọng trọng rộng rãi thủy quang nở rộng, vô biên chú dương cự lực đánh vào quần Long Phúc Hải phía trên đại trận. Ầm ầm. Vô song thần năng cuốn lên vạn trọng sóng lớn, gây nên toàn bộ quần long bao trùm đại trận ba động. Đông đảo long thần khó mà duy trì được Long cung trận pháp. Đó là một tôn cực kỳ mạnh mẽ tiên tiên đạo chủ. Tổ Long, quý khách Lâm Môn, còn không ra tương kiến. Đồng thời đỉnh đầu một đạo nặng nề, khoáng đạt âm thanh truyền đến. Bảo tọa bên trên, Tổ Long đã hiểu rõ tới thần thân phận, căn bản chưa từng để ý tới, chỉ là cười lạnh nói, ngu mạnh, ngươi bất quá là biến cả nhất mạnh phản đồ mà thôi, tại sao tại ta Long cung phía trước kêu gào, chào ngươi lớn gan chó. Hắn thầm vận biển cả chi lực, Mấy mắt vô tận kinh lôi tại hư không hóa thành một đầu to lớn quần cuộn giòi nước hướng về hư không một vệt, thần quang bao phủ mà đi. Trong ánh sáng vạn trọng lôi vân hiện lên, bao phủ lại một tôn khôi hành thần ảnh quân thân. Thần quang hiện hóa ra một tôn khuôn mặt màu trảm khôi hành thần kỳ chân thân. Đó là một tôn cổ xưa biển cả thần linh. Hải thần ngu mạnh, vị này cường đại hải thần một mực là Long cung đại địch, lần này rõ ràng lại bị hắn tóm lấy cơ hội, đến đây tìm phiến phái. Ầm ầm. Trong chốc lát vô tận cự lực tại ngu mạnh quanh thân nở rộng, thủy nguyên thần lực vỡ nát cái kia một đầu cực lớn giòi nước, ngu mạnh trong mắt lóe lên nồng đậm hàn ý tầng này hàn ý hiện lên. Vô biên biển cả chỗ sâu bị một tầng Khôi Hoành Thần Quyền ảnh hưởng, sinh ra vô số băng tinh. Tuyết bay rút vạn giảm hư không. Mưu mạnh hận nhất chính là tên phản đồ này hai chữ. Lai lịch của hắn kỳ thực có thể truy tố đến Đại Hoang đạo kỳ, hắn chính là Định Hải đạo chủ Trúc thần. trước kia thần chém ngược giết Định Hải đạo chủ, bọn hắn chưa chứng đạo, như thế nào cùng hung uy ngập trời thú hoàng thần nghịch đánh động. Tổ Long cái thằng này là hết chuyện để nói. Tổ Long, ngươi nếu là có lòng can đảm, liền đi ra cùng ta chém giết một hồi, không muốn trốn ở một cái nữ thần sau lưng, trốn chốn tránh tránh, nhường chúng thần chê cười ngươi đầu này con lươn nhỏ. Ta trốn ở nữ thần sau lưng. Dưới biển sâu sâu dưới biển, Tổ Long giận tím mặt. Ngô Mạnh mặc dù thành đạo cái gì sớm, nhưng Tổ Long tự nhiên là không sợ hắn, vô biên biển cả chi lực tại hắn điều khiển phía dưới, hóa thành vô tận dòng nước hình thành cực lớn thủy vông hướng về Ngô Mạnh bao phủ tới. Thủy vông nội ẩn ẩn hiện ra từng sợi kinh khủng màu xanh đậm lôi quang vết tích. Tổ Long tự nhiên là không lốc, lúc này hắn tuyệt sẽ không rời đi long cung, để tránh bị điều hộ giận núi. Ngô Mạnh mắt thấy cái kia vô lượng thủy vông phá không mà đến, khuôn mặt khẽ biến, duỗi tay ở giữa có từng sợi thanh linh thần quang nợ rộ mà ra, đem ngàn vạn thủy vông trực tiếp băng phong. Hắn mi tâm chỗ sâu hiện ra một quả đại la đạo quả. Ngáy mắt hóa thành một tôn mười mấy cao vạn trượng lớn cự thần đánh vỡ thủy vọng, trong tay xuất hiện một cây thần quang trái đen, nhấc lên thiên địa biển động cùng tổ long tại biển cả chỗ sâu đại chiến đứng ra. Chỉ là hai người đạo hạnh tương đương, lại tổ long trong lòng có kiên kỵ, trong thời gian ngắn ai cũng chưa từng làm gì được hay. Nhưng ngay lúc này, hiển hóa ra hộ thể thần quang cùng ngu cường đại chiến tổ long chợt giật mình, khuôn mặt khẽ biến, đã thấy thương khung sâu trong hư không chợt hiện ra một mặt mao đen huyền bảo kỳ. Mặt này mao đen huyền bảo kỳ lập tức tản mắt ra một cỗ hào đãng thần quang, bao phủ biển cả cả hải cảnh, càng là nháy mắt chế trụ hai tôn đạo chủ thần năng. Một tia vĩnh hằng thần quang từ trong tỏa ra, Hám địa nước hải, thần quang liền muốn lau sạch biển cả lòng cung, Chu sát Tổ Long. Nhưng vào lúc này trong hư không một thanh âm truyền ra, Phương Bắc Kỷ nguyên lai rơi vào trong tay của ngươi. 285 thứ 285 trường Phương Bắc Kỷ đồng thời hiện lên ở trong hư không còn có một đạo hạnh hoàng sắc bảo kỳ. Cùng trong hư không cái kia cán đượng xưng là Phương Bắc Kỷ bảo kỳ tiểu dáng sắp xỉ như nhau, chỉ là một chính là màu đen liền, tràn ngập màu xanh thẳm sóng lớn biển động vậy phù văn, một cái khác chính là hạnh hoàng sắc. Hoàng quang mở ra, hiện hóa ra kim liên vạn đó trải rộng long cung sở tại chi địa. Cái tia chè khuất bầu trời liền hắc tia sáng quét xuống tại vạn đóa kim liên bên trên, chỉ là nhường một bộ phận kim liên phát thoái, nhưng hạnh hoàng sắc bảo kỳ tia sáng lưu chuyển, bể tan cảnh kim liên bay thấp, qua trong giây lát lại diễn hóa ra vạn đóa hoa sen tới. Hạnh huynh kỳ. Hư không mê dạy chỗ sâu, một đạo âm thanh nặng nề truyền đến, mang theo kinh ngạc, trận hư không thâm chỗ kinh khủng ác ý tăng vọt. Biển cả hư không bên trên, cửu đầu thị thân ảnh hiện lên, phía sau hắn có một đoàn lộng nặc ngũ sắc thần quang hiện hóa, tiên tiên ngũ sắc thần quang tại hắn sau lưng xoắn lẩn, đánh đòn phủ đầu, ba phủ lại huyền nguyên không thủy kỳ. Thần Quang hơi hơi số động, cái kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ Phãng Phất Không ở chịu trong hư không tồn này không hiểu cường giả khống chế hướng về Cựu Đấu Thị phá không bay tới. Cơ hội tại đồng thời, hư không thâm chỗ Vạn Đạo Hắc Sắc Quang mang phá không hướng về Cựu Đấu Thị vị trí đánh giết mà đến. Ầm ầm. Vạn Đạo Hắc mang nhanh đến mức cực hạn, thâm trầm thần năng bắn ra, mỹ lệ bên trong mang theo chí mạng ố uế thần năng. Thoáng qua bị một trướng tinh quang vòng quanh mỹ lệ tinh độ bao phủ lại. Một trướng màu ngọc bạch tay trưởng mở ra. Tinh quang bao phủ lại thương minh hư không thâm chỗ ức và dặm. Cái kia Vạn Đạo Hắc mang rơi vào tinh độ phía trên, như mưa đánh chuối tây, ầm ầm vỡ rợ cư không thăm chỗ vọng thư tinh chủ hiện thân, nàng cau mày, nàng huyền ảo tinh không độ tại nháy mắt lại cảm giác không cách nào chói buộc chặt kinh khủng tia rộng dãi dòng lũ sức mạnh. Những thứ này ma thần lực lượng đúng là đáng sợ. Nhất là dung nhập hồng hoàng thiên địa sau đó, nếu không phải khí số không đủ, chỉ sợ đã bắt đầu áp chế lại tiên tiên thần kỳ nhất tộc hữu thế, nhưng những thứ này hỗn độn ma thần chưa bao giờ bung tha tranh đoạt thiên địa quyền hành. Thủy Linh Thánh mẫu vợ chồng hai người xem như may mắn, mà những cái kia bất hạnh thần linh chỉ sợ có rất nhiều đã không có tại những này hỗn độn ma thần trong tay. Bất quá đạo ra một cái lạ một cái. Chu Thiên tinh thần đại trận. Vọng thư tinh chủ thon thon tay ngọc nâng lên, Trong tay Huyền ảo Tinh Không Đồ mở ra hóa thành ức vạn tinh thần hình thành một tòa cực lớn sát trận. Vô Tình Sát Cơ nhường biển cả bên trong lần nút vô số thần linh sợ hãi. Rộng rãi sát trận vần quanh, chiến thuyền hư không thâm chỗ hiển hóa ra một tôn phiêu miểu không nơi nương tựa thân ảnh màu xám, quanh thân vô số trọc lưu hiện lên, hắn toàn bộ bao phủ tại vô biên màu xám trọc lưu bên trong. Đông dạng là chấp trưởng thủy hành đại đạo pháp tắc, nhưng hắn thủy hành đại đạo pháp tắc tràn ngập nhất trọng hỗ hối thiên địa, vạn vèo hết thảy, ô nhiễm vần vật, cùng hồng hoàng thủy hành không hợp nhau thần năng. Màu xám đen quang hoa quét ngang, tinh chủ vọng thư bày ra ức vạn tinh thần từng khúc vỡ tan, vô số tinh quang xo so màu đen xám quang hoa ô nhiễm. Võng thư tinh chủ cảm nhận được cái kia to lớn ác bách, thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Đối phương đạo hạnh cao hơn nàng quá nhiều, ít nhất là chuẩn thành trung kỳ đỉnh phong. Cả hai trên lệch cực lớn, đã thấy tôn này màu đen xám thân ảnh đột nhiên bày trướng, hóa thành bạch tuộc vậy đáng sợ hình thái, vô số chọc lưu quấn quanh ở trên sút tu, phô thiên cái địa hướng về Võng thư tinh chủ phá không hành kích mà đến. Võng thư Long Tơ dựng ngược, một cố đẩm đà cảm giác nguy cơ từ thập phương hư không mà đến. Lúc này huyền ảo tinh không độ giống như lâm vào điểm lạ, bị một đạo trầm trọng dị thường sức mạnh chói buộc chặt, chung quanh hư không hệ số vì cái kia đáng sợ xám đen thần quang bá phủ. Lại tại lúc này, hư không thăm chỗ một vệt kim quang rơi xuống, kèm theo kim quang rơi xuống. Rống, cái kia cực lớn màu xám đen hỗn độn ma chương ầm vang bộc phát ra một tiếng chu chéo. Ầm ầm. Nhưng dư lực vẫn đánh vào Vọng Thư quanh thân, Vọng Thư quanh thân bắn ra vạn đạo tinh hỏa, tinh hỏa bên trong phảng phát hiện ra bao la tinh vực vũ trụ cảnh tượng. Đã thấy bên trong đã thấy tầng tầng tinh vực sụp đổ, phá toái. Thân hình của nàng hành không bay ra ngàn trượng, thân hình rơi xuống đất, đứng dậy thời điểm toàn thân nhưng là trải rộng màu đen xám tia sáng, khóe miệng hiện lên hồn quang. Nàng thanh lãnh trong con ngươi hiện ra tí tí hãnh nhiên. Nàng tiên truy bách luyện ngưng tụ chu thiên đạo thể. Tại bậc này rộng rãi thần năng phía dưới, vậy mà hoàn toàn ngăn không được, nhất kích liền bị trọng thương. Chu Thiên đạo thể ngưng tụ chu thiên tinh thần tử thương hơn phân nữa, mà lại là không thể khôi phục tính chất tổn thương. Cái này ít nhất là muộn nguyên hội chi đạo công. Tại chỗ, cái kia cực lớn hỗn độn ma chương vẫn tại kêu rên, vô số bạch tụ vô tử, cuồn loạn vũ động. Ước vạn giang hải vực đều bị kinh khủng tia màu đen xám giằng lũ bao phủ, khoé động hư không không yên. Chỉ là bên trong hỗn độn chân linh đã một đạo hồng quang mịt trùng, hồng quang lưu chuyển, một tia kinh khủng thần năng nợ độ, nhường bên trong hỗn độn chân linh từng khúc băng diệt. Ngay mắt sau đó, âm vang một tiếng thật lớn Vô lượng rộng rãi thần lửa tử trong bên trong bộ phát ra, bao phủ lại hỗn độn ma trường to lớn trên thân, đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Trong hư không huyết vũ như chú, nhất trọng mêng ngông thiên điệu đại đạo dị tượng băng liệt cảnh tượng hiện lên. Hư không thăm chỗ, một đóa hỏa vân hiện lên tất phương chân thân hiển hóa ra ngoài, đỉnh đầu hắn hiển hóa ra một cái bảo kính, trong tay nhưng là một cây dài nhỏ vô cùng ánh lửa thần châm. Lúc này trên mặt hắn cũng có chút trang nghiêm, ánh mắt đảo qua trong tay căn này, màu đỏ thần châm âm thầm sợ hai thán phục tại bực này linh bảo thần diệu. Rõ ràng mới bất quá là một kiện thượng phẩm linh bảo, nhưng là dễ như trở bàn tay xuyên thủng đầu này hỗn độn ma thần hỗn độn chân linh đánh chết. Tất Phương cũng biết linh bảo có thể phát huy đến loại nào hoàn cảnh, bình thường quyết định bởi tại tế luyện người. Nha Minh lão gia thủ đoạn không cần nhiều lời, đẳng cấp này đếm được tồn tại, tùy tiện tế luyện một kiện linh bảo, đều có thể phát huy ra uy năng kinh thiên động địa. Trong hư không, hỗn độn ma chương thoáng qua hỏa tan hầu như không còn, trong hư không nhưng là lưu lại ba đạo linh quang. Trong đó đây là một kiện màu xanh thẳm tiểu tháp, có nhất trọng đặc thù đại đạo vật luật. Một món khác nhưng là trại rộng sinh cơ thần diệu, một khóa màu xanh biết bảo châu. Còn lại nhưng là một cây kỳ lạ thần mục, toàn thân trải rộng màu đen xám khí thế, nhưng có thể được hỗn độn ma chương tu liễm hẳn là có chỗ giá trị. Tất Phương thấy thế, phất tay đem ba kiện linh bảo thu vào trong lòng bàn tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Vọng Thư, trên dưới liếc mắt nhìn nhân tiện nói, "Tình chủ, ngươi thương không nhẹ, theo ta trở về Thái Sơ Tiên A, không nên trên mãi ngươi thương thế." Vọng Thư nghe vậy khẽ gật đầu. Cái kia hỗn độn ma chương đánh vào nàng nói giữa các hàng ma độc mười phần quỷ dị, khôi phục mười phần chậm chạp. Có lẽ Hóa Đức Tổ Thần có thể giúp nàng mau chóng luyện hóa ma độc. Hai người cùng cựu đạo thị, Tổ Long bọn người lên tiếng chào, chính là thân hình hóa quang rời đi. Tổ Long tiên ân và ta Tại chỗ ngu mạnh xanh mặt, lúc này lại không dám chuyển động, ngũ sắc thần quang đem hắn phong ấn lại, trong tay thần quang trai đen đã bị Cửu Đấu Thị lấy đi. "Ngu Mạnh, ngươi tên phản đồ này, đầu tiên là phản bội Định Hải đạo chủ, bây giờ lại cấu kết hỗn độn ma thần làm loạn Thương Minh, hôm nay không thể tha cho ngươi." Lúc này Tổ Long khuôn mặt lạnh nhạt, hắn ánh mắt chuyển qua, hiện ra dày đặc hàn mang. Ngu Mạnh vốn là Long cũng tức địch, lại càng không cần phải nói lại trở về vậy mà cấu kết hỗn độn ma thần chuẩn bị thừa dịp thủy linh thánh mẫu sinh con thời điểm đánh lén, Tổ Long trong cơn tức giận trực tiếp thống hạ sát thủ. Trong tay một vệt thần quang phá không đánh vào ngu mạnh mi tâm chỗ sâu, cuốn lên to lớn đạo chân linh. Ba phụ tại lợi trảo bên trong, chỉ là ngu mạnh đến thực chất là một tôn đại la đạo chủ, vực này tồn tại, vàng hắn nói đi cũng chỉ có thể đi trước trấn áp, sau đó giao cho thủy linh thánh mẫu. Bên cạnh cửu đầu thị mắt không ra tiếng nhìn qua một màn này, chỉ là cầm trong tay lấy được hai cái linh bảo, thần quang trại đen cùng huyền nguyên không thủy kỳ thu vào. Huyền nguyên không thủy kỳ tới tay sau đó, ngũ vương kỳ bên trong có bốn kiện đã đã rơi vào trong tay hắn. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là nhận được rở dạ gủng thai tán thành. Long tộc là trong thiên địa đại tộc, nhận được rở dạ gủng thai trợ giúp, cùng hắn nhất thống tiên tiên, hậu thiên hai tộc rất có ý lợi. Ba ngày sau, Quỷ Khư Thương Minh vánh mình. Cửu Trọng Thần Quang tử Quỷ Khư Thương Minh thủy mạch bên trong để lộ ra tới, thần quang bên trong kèm theo chín tiếng non nứt vô cùng long ngâm, nhường chư hải cảnh đều náo nhiệt. Vô số thủy linh thần quang cũng tùy theo ba động, từng từng tăng vọt. Ba phủ lại chư hải cảnh chung quanh mạng lưới đại lục. 286 thứ 286 chương Bản Đảo Thái Sơ Thiên Sích đồng trong điện lục trọng ánh mắt nhìn về phía Quỷ Khư Thương Minh phương hướng, cảm giác được cái kia Tiên Tiên Thủy Hành bản nguyên sức mạnh đang thông thả tăng trưởng, hắn ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ thuận lợi trợ giúp Long tộc, cùng với Thủy Linh Thánh Mẫu vượt qua kiếp nạn này, tin tưởng Cửu Đầu Thị rất nhanh có thể có được sự trợ dạ gồm thai ủng hộ. Có Dã Dã gủng thai ủng hộ, cửu đầu thị không chỉ bá nghiệp tiến thêm một bước, tương lai mở trong hồng hoang sông chư thủy mạch cũng sắp thuận lợi rất nhiều. Lục Trọng đã sớm chú ý tới hồng hoang giữa thiên địa theo hỏa đức đang thịnh, ngũ hành đã là mất cân bằng. Trước tiên tiên hỏa hành đại đạo tăng vọt nhường hồng hoang sâu trong lòng đất hỏa phổi dị thượng thị vượng. Tâm hỏa quá vượng, khó tránh khỏi nội thương thất tình, cùng thiên địa chúng sinh bất lợi. Dầu sôi lửa bỏng âm dương hòa hợp, mới có thể nhường rất nhiều hậu thiên chủng tộc thuận lợi phát triển, đối với tiên tiên thần mình cũng có ích lợi. Lục Trọng thần mâu bên trong Có thể nhìn thấy Tiên Tiên Thủy Hành bản nguyên triều tịch bây giờ toàn bộ hội tụ ở quy khư biển cả chứa hải cảnh danh giới mấy khối châu trên lục địa, xung quanh nước mưa nhỏ nàng. Đất liền nhưng là Hỏa Nguyên Tịch vượng, dương khí nồng đậm. Hồng hoang giữa thiên địa tự nhiên biến hóa ra thủy nguyên dòng lũ cũng không nhiều. Thủy nguyên thánh mẫu, Tổ Long du lịch hồng hoang thời điểm, ngược lại là mở ra một chút thủy nhãn, nhưng đối với lớn như vậy hồng hoang thiên địa mà nói, thời điểm hạt cát trong sa mạc. Cửu đầu thị trở thành hậu tiên sinh linh nhất tộc thủ lĩnh sau đó, chính là muốn tạo hóa thiên địa, ngũ hành tân đối chuẩn bị tại chu núi chỗ sâu, lợi dụng bên ngoài hỗn độn chuyển hóa thiên địa nguyên khí phương pháp, mở ra một đầu thiên hà nguyên gốc, dùng cái này thoải mái đất liền trừ tộc, hòa dịu thiên địa đại hạn. Mở thiên hà, tại lục trọng xem ra là có thể được, không chỉ có thể đi, bằng này đại công đức, còn có thể ngưng kết nhân đạo hình thức ban đầu, thống nhất tiên tiên, hậu thiên hai tộc, nhập chủ thần đỉnh trở thành đời thứ tư thần đế. Bất quá chỉ bằng vào cự đầu thị lực lượng một người dù cho là nỗ lực có thể thành, cũng sắp gặp phải đông đảo phản vệ. Dù sao mở thiên hà sẽ xúc phạm đến không thiếu thần linh lợi ích. 6. Thái sơ thiên biên giới hai vị thần quang lấp lóe. Tất Vương mang theo Tinh Chủ Vọng Thư tiến vào Sích Đồng trước điện tới giao chỉ. Sích Đồng trong điện Tinh Chủ Vọng Thư quanh chân ngồi ở trên đại điện, lục trọng ánh mắt rơi vào Vọng Thư trên thân. Vọng Thư quanh thân đạo thể trùng quanh trải rộng một tầng đậm đà màu đen xám thân lực, tầng này thân lực để cho nàng trên da thịt nhuộm thành tầng tầng màu đen xám dịch nhợn, còn đang không ngừng hướng về trong cơ thể nàng tầm đấu. Những thứ này màu đen xám dịch nhợn nhìn kỹ, bên trong phảng phất có thể nhìn thấy vô số mọc đầy chi tiết răng nanh ma trương. Bọn chúng dị thường cần củ gặm ăn Vọng Thư tinh khí trong cơ thể thân lực, không cách nào diệt sát. Lục Trọng ngón tay nhập lại, tiện tay chảo một cái một đoạn màu đen xám thần lực giống như như thực chất màu đen xám một đoạn xúc tu từ vọng thư bên ngoài thân bị bắt đi ra. Cái này đoạn màu đen xám thần lực tại Lục Trọng trong tay giống như sống sót một cái, chi chi chỉ gọi, dãy rủ cơ thể tính toán chạy trốn ra ngoài. Tại Lục Trọng trong tay ánh lửa lóe lên, nháy mắt hóa thành ngùi. Tại nơi một đoạn màu đen xám thần lực bị quất ra luyện hóa về sau, vọng thư khuôn mặt biến hóa, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, sau lưng từng sợi tinh quang hiện lên, bên ngoài thân da thịt trong suốt như ngọc bên trên ôn nhuận sinh, cơ lần nữa khôi phục tới. Quân thân trong kiếu bên trong vẫn lạc đi ra ngoài, Chu Thiên Tinh Quang Thần Linh cũng theo đó khôi phục, đạo hạnh một lần nữa hòa hợp. Lục Trọng thấy thế âm thầm gật gật đầu. Tất Phương ở một bên bẩm báo, đồng thời đem trong tay báo ba kiện linh quang tràn ra ngoài bảo vật lấy ra, đây là chém giết cái kia Hỗn Độn Thủy Ma Thần được thu hoạch, hai cái linh bảo, ngoài ra còn có một đoạn gấp tây, ta quan chi phẩm tướng bất phàm, đoán chừng lao ra sẽ có hứng thú. Lục Trọng ánh mắt đảo qua tiểu tháp kia, cùng với Bảo Châu, linh ngải chỗ sâu thánh nhân linh cơ bắn ra. Trong nháy mắt chính là rõ ràng tiểu tháp kia, cùng với Bảo Châu lai lịch. Cửu Tiêu Huyền Băng Tháp, đỉnh cấp linh bảo, ẩn chứa 33 trọng tiền tiên bảo cấm. Tuôn độn ma trường phối hợp linh bảo. Chú một, bạo vật này chính là bên ngoài hỗn độn một vung tiên tiên thần suối linh quang biến thành, ẩn chứa 9 nơi đặc thù thủy hành không gian, công phòng nhất thể, có được năng lực đặc thù. Hỗn môn châu, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ẩn chứa 24 đạo tiên tiên bảo cấm. Chú một, trong hỗn độn 1.1 phương rộng rãi hỗn độn tiên địa dựng dục thất bại, thiên địa bản nguyên biến thành, ẩn chứa đậm đà thiên địa bản nguyên sinh cơ, bạo vật này ẩn chứa thiên địa bản nguyên, có được thiên địa cự lực. Thấy thế Lục Trọng trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười, cũng là một chút phẩm tướng cực kỳ bất phàm linh bảo. Những thứ này linh bảo cùng hắn mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đang có thể ban cho môn hạ đệ tử. Dưới trướng hắn mấy cái đệ tử nhập thất, cũng liền sao La Hầu, tế đô phân biệt bị hắn ban cho một kiện hạ phẩm linh bảo. Cửu Đầu Thị trước tiên không để cập tới, Tịnh Linh vẫn là hai tay chống chân. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, phất tay lục trọng đem Cửu Tiêu Huyền Băng tháp hóa thành một vệt thần quang rơi vào mở ra hai con ngươi vọng thư trước người, đón vọng thư kinh ngạc ánh mắt, hắn nhân tiện nói, người gặp có phần, có thể thuận lợi chu sát đầu kia hỗn độn thủy ma thần cũng có một phần của ngươi công đức, không cần chối từ. Vọng thư lục trọng thân sắc, nàng hơi có chút tuyệt khổ, chỉ là đi một chuyến lộ, liền có thể phải một kiện linh bảo, chiếm tiện nghi như vậy, nói ra âm dương Càn Khôn bọn hắn sợ rằng sẽ không ngừng hâm mộ. Lục Trọng cười nói: "Vương thư, cái này đỉnh cấp linh bảo xem như ngươi nên được, hơn nữa kế tiếp cần ngươi xuất thủ chỗ vẫn có rất nhiều." Kỳ thực hai cái linh bảo luận chân quý, không hề nghi ngờ là Cựu Tiêu Huyền Băng Tháp chân quý hơn một chút, dù sao cũng là đỉnh cấp linh bảo liệt kê. Bất quá đối với Tịnh Linh mà nói, Hỗn Nguyên Châu tác dụng lớn hơn nữa, lại phù hợp bản nguyên. Đối với tu sĩ mà nói, có một kiện bản nguyên phù hợp linh bảo so một kiện uy năng càng lớn linh bảo càng thêm hiếm thấy. Bản nguyên phù hợp chẳng những phát huy ra được uy năng càng mạnh hơn, lại quan trọng nhất là có thể phụ trợ tự thân diễn hóa đạo quả. Đến nội uy năng trở thành đạo sau đó, chậm rãi ổn dưỡng cũng được. Có như thế chuyện tốt, mỗi một loại đều có bảo vật nhưng phải, vậy hạ cứ việc phân phó cũng được. Vọng Tư lập tức liền thuận thế tiếp nhận Cửu Tiêu Huyền Băng Tháp, hơi cảm giác cái này linh bảo bên trong lưu chuyển rộng rãi cấm chế, nàng trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Lúc trọng khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào cái kia cuối cùng một đoạn gốc cây phía trên. Hán Quỳ Thức đã sớm chú ý tới cái này đoạn gốc cây cổ đại. Cái này đoạn gốc cây rất như là trong đầu hắn một loại nào đó rất quen thuộc quả thụ. Cây đào cái quộc. Bên trong có một tia lạc hưu cây đào mùi thơm ngát hương vị tản mát ra. Chẳng lẽ là gốc kia nhâm thủy linh căn? Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra vẻ khác lạ tới. Nếu là trong đầu hắn gốc kia nhân thủy linh căn, vậy hắn nhưng là kiếm bộ rồi. Lần này Lục Trọng cũng không trực tiếp vận dụng hỏa chúc thần lực, mà là lấy ra đỉnh cấp linh bảo nước sạch bát vẩy xuống một bộ phận linh thủy rọi rữa gốc cây lên ô hế thủy hành bản nguyên thần lực. Hắn gãy mắt hiện ra một tia thương tiếc, cái kia hỗn độn ma thần quả thực là phong phú của trời, vậy mà đem thật tốt một gốc linh căn phạt đánh gãy, dùng hỗn độn thần lực xâm nhiễm, tính toán luyện chế một kiện hộ thân linh bảo. Loại phương thức này quá mức thô ráp, là muốn bị xét đánh. Lục Trọng cẩn thận vận dụng nước sạch bát phối hợp thánh nhân thần lực một chút tẩy luyện luyện hóa. Giữa sân hai vị thần linh đều ở đây yên tĩnh nhìn qua một màn này. Bọn hắn cũng nhìn ra một điểm manh mối, cái này bạc kiện trong vật phẩm, tôi chính quy chỉ sợ sẽ là cái kia đoạn gốc cây. Quân không thấy cái kia đỉnh cấp linh bảo đều bị hỏa đức tổ thần con mắt không nháy mắt một cái đưa ra ngoài, ngược lại đối đãi một cái gốc cây, thận trọng như thế. Theo cái này đoạn gốc cây ngoại vi hỗn độn ma khí dần dần bị gột rửa sạch sẽ, bên trong lộ ra màu tím văn lộ vỏ cây, từng sợi nhâm thủy linh quang từ trong hạch chỗ sâu nở rộ, tràn ra thịnh vượng sinh cơ. Trong lưa không linh quang điểm điểm, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Càng có vô số tiên tiên nguyên khí tùy theo ba động, hướng về gốc cây phun chào mà đi. Lục Trọng Linh đẩy chỗ sâu, thánh nhân linh cơ cũng tùy theo bắn ra. Hắn trong hai con người một kia hiếm thấy vui vẻ nổi lên. Chính như hắn suy nghĩ, cái này đoạn gốc cây chính là nhâm thủy bản đảo thụ một đoạn gốc cây, bên trong còn có một kia thịnh vượng xin cơ. 287 thứ 287 chương nguyên thần vọng thư cũng cảm thấy loại kia thịnh vượng xin cơ, hơi sững sờ sau đó, vọng thư nhân tiện nói, xem ra chúng ta lại có luật ăn. Lục Trọng mỉm cười, còn sớm rất nhiều. Lập tức cũng trực tiếp đi ra xích đồng điện hướng về Thái Sơ Thiên chỗ sâu mà đi. Tất Phương, vọng thư liếc mắt nhìn, chính là cất bước đi theo nhìn náo nhiệt. Lục Trọng ngay tại thành tang trong rừng tìm một chỗ phong thủy bả địa. Thành tang trong rừng cỏ chi và cỏ lan khắp nơi. Xung quanh cũng là năm đó cựu Trọng Thiên cảnh dọn tới kỳ hoa dị thảo, không thiếu đã sinh linh trí, thậm chí là hóa hình trở thành linh thú. Búp bê bộ dáng ở trong rừng đi xuyên, bọn họ đều là một tộc hầu bối, thân thuộc Thanh Hoa cung yêu thích. Nhìn thấy Lục Trọng đến, không thiếu linh trí đã mở tinh linh, vội vàng la hét tổ thần, tới chơi đùa. Lục Trọng liếc qua những thứ này nghịch một chút tinh linh, chưa từng để ý tới, hắn ở xung quanh tìm một cái tĩnh lặng địa vực. Hiếm thấy nơi đây có khắc đếm mắt tiên tiên thủy hành nguyên khí dựng dục ra tới linh truyền. Lục Trọng cẩn thận đem bản đảo thụ căn trồng vào ở một bên, sau đó từ nước sạch bát bên trong lấy một chút bao hàm sinh cơ tam quang thần thủy đổ vào trong đó. Mắt Trần có thể thấy tam quang thần thủy tiến vào bản đảo căn bên trong, chậm rãi loại trừ bản đảo thụ bên trong dư độc, kích phát gốc cây bên trong sinh cơ. Xong được. Vọng thư hơi cảm ứng, lập tức gầm thầm đất đầu. Lục Trọng sắc mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Bởi vì bị hỗn độn ma thần thần lực xâm nhiễm, gốc cây này thiên địa linh căn bao nhiêu bản nguyên có chút tổn thương, không cách nào lập tức mọc rễ nảy mầm. Nhưng chỉ chờ hoàn toàn thu nạp tam quang thần thủy bên trong tạo hóa sinh cơ phía sau, Bộ tu bản nguyên, thời cơ đến, liền có thể thuận lợi mọc rễ nảy mầm. Gieo xuống nhâm thủy bản đạo, Lục Trọng lập tức gọi một cái vị thanh hoa trong cung thần nữ để cho nàng chính là ở đây lần cận phối hợp. Nghe được trước mắt gốc cây này cái quộc chính là thiên địa linh căn, thanh ý thần nữ không dám thất lễ, vội vàng đáp ứng. 6. Sau đó Lục Trọng cũng không lại lưu Tinh chủ vọng thư, để cho nàng đi trước trở về Tinh Không khôi phục nguyên khí. Tinh Không là vọng thư cơ bản bản, trong Tinh Không hắn tổn thất đạo hại mới có thể khôi phục nhanh chóng, bất quá rời đi phía trước vọng thư hướng Lục Trọng tìm cầu mấy cân hòa táo, khôi phục nguyên khí 12. Xích đồng trong điện khôi phục bình tĩnh, Lục Trọng một lần nữa đem lực chú ý rơi vào tự thân trên thân. Theo Tiên Tiên Thủy hành bản nguyên thánh điệu lại xuất hiện, Lục Trọng chú ý tới trong cơ thể mình cái kia Hồng Mông hư ảnh ngưng luyện đạo hạnh tốc độ có chỗ tăng thêm. Chính như lúc trước hắn chỗ suy diễn ra, theo Hồng Hoang Thiên địa lần lượt tấn thăng, tốc độ tu hành của hắn còn có thể để thăng. Chỉ là một bên, Lục Trọng cũng chưa từng từ bỏ thôi diễn nhà mình Đại La chi đạo, tiến bộ cũng có phần nhanh, mạnh như thác đổ. Trước mắt hắn đã đi thông Hỗn Nguyên thần đạo, ngược lại thôi diễn tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là trong đó mấu chốt cần rất nhiều thời gian tới hoàn thiện bay ở nơi này thời điểm lục trọng thời gian dư dạ. Hồng Hoang giữa thiên địa trước mắt là hắn một vị hôn nguyên thánh nhân, khác chuẩn thánh đại bộ phận còn tại chuẩn thánh sơ kỳ, có lẽ Hồng Quân lão tổ lúc này đã sắp đặt chân chuẩn thánh chu kỳ, mà chuẩn thánh hậu kỳ càng là không có. Đồng thời lục trọng đem một bộ phận lực chú ý rơi vào Trạm Tam thi bí pháp phía trên. Trạm Tam thi một khi có thể chém ra thiện ác chấp ta, nếu là thành công hắn có lẽ có thể chuyên môn phân ra một cái hóa thân chuyên môn dùng để tôi diễn, thực tiễn đại la chi đạo. Lấy Trạm Tam thi bí pháp chia ra thiện ác chấp ta cũng không phải đơn giản hóa thân, chẳng những gồm có cực cao trưởng thành tính chất, hơn nữa còn có đặc biệt bản thân ý thức. Cái này không giống như là hôm nay thượng đế hóa thân. Thượng đế hóa thân toàn bộ nhờ hắn thần niệm duy trì, cũng không phải là chân chính độc lập đi ra, thậm chí là hỗ trợ nghiệm chứng hộ thiên thần đạo chi lộ. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, lục trọng cũng không bài xích. Nghi nghĩ, Lục Trọng hạ quyết tâm. Kế tiếp thời gian bên trong, Lục Trọng tạm thời lấy Trảm Tam thi bí pháp làm chủ, khảo thí đạo này bí pháp có thể hay không có chân chính thành tựu vô lượng hỗn nguyên đạo quả thực lực. Một cái nguyên hội thời gian đang chậm rãi đi qua. Một ngày này Lục Trọng sau lưng mấy đạo thần quang phá không mà đến, thượng đế kim thân hiện lên ở phía sau hắn, có khác một đạo cự thái thần lửa tại hắn sau lưng ngưng kết. Lục Trọng ánh mắt trang nghiêm, vài kiện linh bảo tại hắn linh đài chỗ rơi lên. Linh bảo cập minh. Trạm, trạm, trạm. Liên tục ba đạo quát nhẹ, giống như âm vang đại đạo thanh âm, Lục Trọng xoay lưng ba đạo thần quang nợ rộ, ba đạo lưu truyền thánh đạo uy hoàng dấu ấn đại đạo bay ra, phân biệt bao lấy một kiện linh bảo ở trong đại điện ngưng kết, huyền hóa. Thiên đạo kim thân triệt để cùng công đức sổ ghi chép dung hợp được, hóa thành một tôn thân mang đế bảo nguy nga thần linh, chỉ thấy sau khi dung hợp hoàn toàn, trên người hắn đậm đà hương hỏa khí thế ẩn ẩn có nhất trọng khoáng đạt đại đạo vật luật, vĩnh hằng thần quang lưu truyền. Thượng đế kim thân sau đó hiện hóa ra vô số vĩnh hằng thần quốc, lộng ánh sáng hồng hoang hoàn vũ. Đây là thiện thi thượng đế, lại gặp một đạo hồng quang lưu chuyển, phi tốc dung hợp một khối lượng ngọc tại hư không biến hóa, đoàn kia cự thải thần lựa hóa thành một đầu thần tuấn vô cùng cự thải thần vương, quanh người hắn đồng dạng có nhất trọng rộng rãi mênh mông vĩnh hằng thần viêm lưu chuyển. Ác thi tổ phượng, ầm ầm. Sau đó liền gặp hư không một tiếng cực lớn tiếng oanh minh, lục trọng đỉnh đầu lại có một đạo hắc khí ngút trời mà ra, cuốn lên vô tận sóng to. Nó nhìn so ác thi làm việc còn muốn khoa trương, nháy mắt cuốn lên bất hủ đồ hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp xông vào thái sơ thiên chỗ sâu. Phút chốc hóa thành hắc mang rơi xuống, hóa thành một tôn quanh thân lượn lờ vô tận hắc mang, áo bào đen bên trên vô số kiếp sát phù văn lượn quanh tần linh. Hắn chi quanh thân thần lực rộng rãi hạo đảo. Đón mặt khắc mấy đạo ánh mắt, hắn thử tốn nói, ta chính là bất hủ tổ thần. Lục trọng ánh mắt nhìn lại, khẽ gật đầu. Bất hủ tổ thần chính là kế tục khác gì cầu mong đạo chấp niệm mà sinh ra, cũng là ba thi bên trong cường đại nhất, vừa mới hóa hình đã tiếp cận với chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Mà các thiện thi thượng đế lấy công đức sổ ghi chép hóa hình, đạt hạnh thấp nhất chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ. Á thi tổ phụng hơi mạnh hơn một chút, nhưng là hết sức có hạn, cũng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Lục Trọng nhìn xem coi như hài lòng, chính là trực tiếp phân phối, về sau thiện thi thượng đế tọa trấn thần đỉnh vì thần đế, chờ thái vị sau đó nhưng là hỗ trợ diễn hóa hậu thiên thần đạo. Tại Hương Hỏa trong thần vực tọa trấn, cầu lấy Hương Hỏa tiến ngưỡng chi đạo hôn nguyên đạo quả. Áp thi chính là tổ phượng bản thể cùng Lửa Ngọc dung hợp hóa hình, tạm thời ngay tại Thiên Nam tổ mạch bên trong tọa trấn, trấn áp địa phế, chờ đợi xuất thế thời điểm. Chấp ta không hủ tổ thần nhưng là nói thẳng, ta liền tiếp tục trợ giúp bạn Tôn Tôi diễn hoàn thiện đại La chi đạo, tìm kiếm lấy đại La chi đạo chứng thành vô lượng hôn nguyên phương hướng. Nói xong, hắn trực tiếp hoa quang trốn vào Lục Trọng thần quang chỗ sâu tu hành. Thấy thế Lục Trọng gật gật đầu, sau đó liền đem Thượng Đế cùng Tổ Phượng thân hình tại xích đồng trong điện tiêu thất. 6. Lục Trọng chém ra ba thi, đối với Hồng Hoang Thiên Địa Chư Thần mà nói, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Chém ra ba thi sau đó, Lục Trọng phát giác tự thân đạo tâm tu hành thật là dễ dàng rất nhiều, đạo tâm củng cố, Hồng Nông Hỏa Nguyên Nguyên thần đạo hạnh rõ ràng có chút tăng trưởng, tu hành tốc độ cũng sắp một chút. Rõ ràng, Trảm Tam Thi Bí Pháp rõ ràng là thiên hướng về thần hồn một bên, chính là lấy thần hồn tìm tòi nghiên cứu vô lượng hỗn nguyên chứng đạo pháp môn. Đến nỗi khả thi cùng trong đó kiêm kỵ, còn cần Lục Trọng tự thân tìm tòi. 6. Tại chém ra ba thi sau đó, Lục Trọng đi tới một chuyến bản cổ thần điện. Đây là Lục Trọng thành thành sau đó lần thứ nhất đi tới bản cổ thần điện. Trứng đạo sau đó như thế nào tu hành, Lục Trọng vẫn luôn là tìm tòi, Lục Trọng tính toán từ bản cổ thần điện nhận được một chút dẫn dắt, có lẽ bản cổ thần điện còn có đại đạo di khác. Chu núi phía trước, lúc này đi qua một cái nguyên hội chủ bị, cửu đầu thị muốn hành chi chuyện cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Dưới chướng vạn tộc tế tụ, có khá hồng hoàng giữa tiên địa một bộ phận có danh tiếng bậc đại thần thông đến đây xem lễ. Quan cửu đầu thị mở thiên hạ. Giọng dãi đại đạo điềm lạ tại chu núi phía trước bắn ra, tường vân tràn ngập thương khung. 288 thứ 288 chương Thiên Hà Chu núi phía trước Cựu Đấu Thị quanh thân lượn lở rộng rãi đại đạo thần quang, tại chân núi một bên tinh kỳ mọc lên như rừng, vô số thần ma chủng tộc, rất nhiều hậu thiên sinh linh đều có chủng tộc thần minh đến đây, thanh thế hùng vĩ. Trong hư không, nhìn qua một màn này, không thiếu đỉnh tiêm đại năng lấy một loại dò xét ánh mắt nhìn qua một màn này. Nhìn ra được, những thần ma này chủng tộc cũng là phát ra từ đáy lòng ủng hộ Cựu Đấu Thị. Đây là cánh chim minh phong, có thể làm đến bước này thần linh cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói Cựu Đấu Thị xuất thân không cao. Vẹn vẹn chỉ là tiên tiên nhân tộc xuất thân. Có lẽ Hỏa Đức Tổ thần đối với Tiên Tiên nhân tộc có thiên vị." Một bộ phận đạo chủ trong lòng thầm nghĩ. "Mọi người đều biết Hỏa Đức Tổ thần dưới trướng có 4 vị đệ tử, mà trong đó 3 vị là Tiên Tiên nhân tộc xuất thân, bao quát Bạch Đế Saola hầu. Cái này không biết tên chủng tộc nhỏ cũng không biết có cái gì được trời ưu ái chỗ, chịu đến Hỏa Đức Tổ thần ưu ái. Bất quá nhớ tới đối phương một thân phận khác, chúng thần chính là buông xuống thành kiến. Ở hư không một bên khác, Bạch Đế Saola hầu cùng với Viễn Cổ nhân tộc còn sót lại trưởng lão phụ thị cũng đến rồi. Phụ thị một thân cổ xưa hoa phục, hắn bây giờ đã nhiên chứng thành chuẩn đạo chủ chi thân, phải tiêu giao đạo quả. Kế đô lúc này vẫn đang Con chuẩn bị chờ sao? Sư Tôn chẳng lẽ là gặp phải chuyện rối khác. Bên cạnh, Sao La Hầu bình chân như vậy bất động tĩnh sắc, tại bên cạnh nàng Tịnh Linh mỉm cười cười nói, "Đại sư tỷ, đợi thêm một chút, Sư Tôn sẽ không không tới." Kế Đô gật gật đầu, đúng lúc này đã thấy đỉnh đầu một đạo tường thủy quang hoa từ thiên địa hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Kế Đô trên ngọc dung thần sắc trang nghiêm, chính là đầu tiên đại biểu cho chư vị sư đệ sư muội nên đón tiếp lấy. Bái kiến Sư Tôn. Một bên cựu đầu thị càng là kìm nén không được trên vẻ mặt mỉm cười, cũng tới phía trước lên đón. Tường thủy vân quang bên trong, Lục Trọng Chân thân hạ xuống. Bái kiến tổ thần bệ hạ. Bên cạnh chúng thần cùng nhau thi lễ. Lục Trọng ánh mắt đảo qua những thứ này của cổ thần, từ tốn nói, "Chư vị không cần đa lễ như vậy." Đồng thời Lục Trọng ánh mắt rơi vào cửu đấu thị trên tân đạo, giờ lành đã đến, đừng bỏ qua thời cơ. Nghe vậy, cửu đấu thị thông dong đáp ứng, "Là." Hắn lập tức tại chúng thần thần mâu bên trong, thân hình hướng về chu vùng nối giới một bên bay đi, chúng thần ánh mắt ngưng lên nhìn qua một màn này, nhưng thấy cửu đấu thị quanh thân một đạo ngũ sắc thần quang bay lên, ẩn ẩn mở ra, chợt chia ra làm năm đầu long ảnh hướng về hư không chui vào. Cái kia năm đầu long ảnh cũng không phải là hư ảo, đông đạo thần linh nhìn rõ ràng. Cái kia Ngũ Long mỗi một đầu cũng là vậy và móng rõ ràng, chính là chân chính đã ngưng kết thành hình Tiên Tiên Thần Long. Hắc Đế vợ chồng cùng chư vị Long Thần trong hư không hiển hóa chân thân nhìn qua một màn này, ánh mắt đều cũng có chút nụ cười, Hắc Đế vợ chồng thần sắc mỉm cười, cửu đầu thị cái này năm đầu Tiên Tiên Thần Long chân thân vẫn là tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới ngưng kết thành hình. Đây là cửu đầu thị tự mình ngưng tụ Ngũ Long pháp tướng, mỗi một đầu Tiên Tiên Thần Long cũng là tuân theo một đầu Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo quy tắc ngưng kết mà thành, đơn độc ngưng tụ Ngũ Hành Long châu, dị thường cường hành. Lúc chiến đấu giống như cùng nhiều năm tôn đạo chủ hóa thân, Ngũ Long hóa thành đại trận, chuẩn thánh cũng có thể đấu một trận. Mở, kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa long ngầm, ngũ long phá vỡ một chỗ cực lớn khoáng đạt hư không, đó là một chỗ chu núi tổ mạch dựng dục ra tới hư không động thiên. Xuyên thấu qua phá vỡ hư không môn nhà, chúng thần đều thấy được cái kia kỳ lạ vô cùng hư không động thiên hư thực. Đó là một chỗ hoàn toàn do tiên thiên thủy linh nguyên khí tạo thành hư không động thiên. Vô số loại loại tiên thiên chân thủy ở trong đó hiển hóa. Phía dưới có khác một chỗ cực lớn trước tiên thiên thủy hành tổ mạch cắm rễ ở trong đó. Bọn nó như một chỗ vô lượng trước tiên thiên thủy hành nguyên khí ngưng tụ còn suốt thế giới. Lúc này con suối bị ngũ long phá vỡ, lập tức giống như sơn mạch chỗ sâu phá vỡ một cái cực lớn lỗ hổng, vô lượng dòng lũ từ trong lưu chuyển mà ra, hóa thành đại dương mênh mông hướng về chu vùng núi giới mà đến. Dòng lũ nháy mắt quét sạch một khu vực lớn. Chu vùng núi giới biên giới đã sớm bị rất nhiều sơn thần nhất mạch cường giả mở ra một cái to lớn đường sông. Như đại dương mênh mông dòng lũ bay tạt tràn vào trong đó lập tức ngườ lòng sâu này bên trong sóng xanh phi tốc dâng lên. Mặc dù chỉ là vừa mới tạo thành, vốn lấy chúng thần ánh mắt nhìn đến đi ra, cái này tất nhiên là một đầu to lớn sinh mệnh nguyên tuyển. Chỉ này nhất cử chính là đủ để Trung Hoa Trung Châu địa vực bầu trời quá dư nội khí. Cửu Đầu Thị cũng không có rảnh rỗi, phá vỡ chỗ này hư không chỉ là một cái bắt đầu, chỉ thấy năm đầu long ảnh ồn ượn dừng lại, lần theo hư không bay lên trên tung. Vô tận thủy phong hỏa phá vỡ, bị ngũ sát thần quang luyện hóa. Vô số ngũ sát phụ văn trong tay hắn bay ra đánh vào tòa này con suối trong động tiên, không ngừng mở rộng hư không, nhất là thiên khung trên không trung bơi từng cái thủy trúc thiên địa linh mạch. Chúng thần nhìn qua một màn này hơi giận mình, nước kia linh thánh mộ nhưng là ánh mắt khẽ động. Cửu Đầu Thị cũng không chỉ là muốn mở ra một đầu thông thường sinh mệnh trường hạ, mà là suy nghĩ một lần vất vả suốt đời nhà nhà đem hắn diễn hóa thành một đầu đất liền thủy trúc tổ mạch. Đây chính là một cấp đại công đức sự tình. Hắn ngũ sắc thần quang dung nhập hư không, chỉ thấy ngũ sắc xoắn lẫn, giữa thiên địa trọng trọng vô hình linh mạch sức mạnh trong tay hắn sen lẫn mà thành, ngũ sắc biến thành ngũ linh, trở thành thiên địa chủ cột nhất hoàn vũ vật chất căn cơ. Lực lượng kỳ lạ nhường chúng thần cũng vì đó chấn động. Cái kia từng cái bệnh đi ra ngoài du động linh thủy, bọn hắn cũng không có nhìn lầm, chính là thiên địa linh mạch. Cửu đầu thì lại có thể biện chế, trực tiếp sáng tạo thiên địa linh mạch. Phất tay năm hình ngưng kết, tạo ra linh mạch. Loại đại thần thông này nhìn chúng thần thân sắc biến hóa bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiên địa linh mạch không cần cất đoạt, lại còn có thể trực tiếp sáng tạo. Cái kia viền bí sáng tạo pháp năng, cùng với đối với thiên địa đại đạo quy tắc vận dụng, biến hóa, dù cho là sao la hầu, thủy linh thánh mẫu hai vị chuẩn thánh đại năng, cũng cảm thấy một loại mới lạ cảm giác. Đây cũng không phải là bọn hắn làm không được, mà là phía trước có chỗ không hiện, không ngờ tới. Nguyên lai thiên địa đại đạo pháp tắc còn có thể như vậy cùng thiên địa linh tính tạo hóa dung hợp. Sâu trong hư không, Lục Trọng Mắt thấy một màn này, cũng có cảm xúc. Cửu đầu thị tại tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc trên lĩnh ngộ thật là đã đạt đến một cái 10 phần khó lường trình độ nhất là vận dụng một chút phương thức, dù cho cho hắn vị này hôn nguyên thánh nhân cũng mang đến không thiếu linh cảm. Tiên Tiên ngũ hành đại đạo cùng tách ra tiên thiên ngũ hành đã hoàn toàn không phải một cái khái niệm, lúc này hẳn là xương là vật chất quy tắc. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim một tổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vật vật. Cái này cũng là vũ trụ chi chủ một loại trong đó căn cơ, vạn linh quyền hành. Lục Trọng trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm linh quang, đáy mắt có một chút vui mừng cảm giác. Từng sợi thiên địa linh mạch giống như du động long xà, hóa thành năm đầu to lớn long hình linh mạch kết nối lấy thiên ngoại bên ngoài hỗn độn. Lúc này mắt Trần có thể thấy bên ngoài hỗn độn bên trong vô lượng hỗn độn nguyên khí bị Ngũ Long linh mạch cho dẫn xuống, vì Ngũ Long linh mạch chuyển hóa, hóa thành trước tiên tiên thủy hành nguyên khí, từ con suối hư không lưu chuyển, sinh tụ vô lượng sóng xanh. Cửu Đầu Thệ ý nghĩ, lúc này đã có thể hết ngồi lại giếng. Hắn là muốn mượn dùng bên ngoài hỗn độn khủng lô kia hỗn độn nguyên khí, coi đây là đầu nguồn chuyển hóa một đầu khủng lô thiên hà hóa thành đất liền trước tiên tiên thủy hành đầu nguồn. Sau đó những thứ này trước tiên tiên thủy hành nguyên khí chạy xôi mà ra, phối hợp bố trí của hắn rơi vào Hồng Hoang đại địa, nhất định có thể tạo thành vô số giang hà thủy nhãn. Thủy Linh Thánh Mẫu nhìn qua một màn này, cũng âm thầm sợ hãi thần phục. Cửu Đầu Thị vị này hậu thiên sinh linh lớn lên thần minh so với nàng vị này hấp đế làm được còn muốn xuất sắc. Thoáng qua liền thấy kia rủ xuống trên vách núi đá, nhiều khắc bốn cái lỗ hổng, phi lưu thác nước ầm vang rủ xuống. Phía dưới đường sông trong nháy mắt dâng lên. Vô lượng dòng lũ chúng cái này lúc dũng động rất nhiều nguyên thủy tiên thiên thần thủy, thí dụ như nhất nguyên trọng thủy, còn có đáng sợ kia nhược thủy sức mạnh. Chúng thần thấy cũng không nhịn được có chút biến sắc. Hám núi liền điệp. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên thị lập tức thi pháp ngưỡng đại địa nứt ra, tạo thành một đầu cảng thêm cực lớn khoáng đạt hẻm núi, kiểm chế cái kia khoáng đạt thể lòng thủy hành linh khí. Có khắc rất nhiều sơn nhạc nhất mạch thần minh tại hắn sau lưng bay ra, rơi vào bên trên đại địa thi triển thần năng bộ ra đường sông, là trời sông hiển hóa tránh ra một đầu đại đạo tới. Thủy Linh Thánh Mẫu thấy thế phân phó đằng sau long tộc chúng thần bắt đầu động thủ tới, đối với nàng mà nói là tối trọng yếu chính là thúc đẩy trăm sông đổ về một biển đại cục. Đây là long tộc trợ giúp tiểu đầu thị cấp đoạt thiên địa bá chủ điều kiện một trong. Mượn nhờ nhờ trăm sông đổ về một biển đại cục, long tộc, thậm chí là hải tộc chắc chắn vì vậy mà hưng thịnh. Là lấy, chúng long tộc đi lên khổ lực tới, cũng là tính tích cực cao nhất. Theo bọn hắn nghĩ đây chính là khi số, càng là công đức 289 thứ 289 chương bá nghiệp đám rồng này thi đấu trong tộc chúng ta còn rất sức. Sâu trong hư không, Linh Nguyên Thánh Mâu đứng tại Hắc Thiên thị bên cạnh, tôn này nửa thần ánh mắt kinh ngạc. Hắc Thiên thị ánh mắt đảo qua hư không. Từng tôn Long tộc thần linh ở phía dưới thi triển đại thần thông thủ đoạn rời núi lấp biển, hám núi động địa, ra cố đường sông, thậm chí ngưng kết tạo thành từng tòa thủy phủ trấn áp lại đường sông trung khu chi địa. Hắc Thiên thị ánh mắt ba động, nhân tiện nói, việc quan hệ cựu đấu thị thành đạo, chúng ta cũng không thể nhượng ngoại nhân cho hạ thấp xuống. Trong lúc niệm động, trong tay hắn điều động Chu Thiên Sơn nhạc đồ, trực tiếp 나지 sơn nhạc Gọi Linh Nguyên Thánh Mâu Hãng phục đầu này vừa mới ra đời thiên hà. Hách Thiên thị trong bộ tộc cũng có tu luyện thủy hành pháp môn cường đại thần linh, Hách Thiên thị mệnh lệnh Đông Đạo thủy trúc thần linh đội thủ, tận lực nghị cách khai thông thiên hà, không muốn khiến công đức biến thành thải kiếp. Hách Thiên thị cũng muốn tại Cửu Đầu thị trước mặt biểu hiện một hai. Theo Cửu Đầu thị mở ra chu núi thiên hà sửa đổi hồng hoàng thiên địa phong thủy cách cục, theo Hách Thiên thị quan chi Cửu Đầu thị là có cực lớn hy vọng đặt chân thần đỉnh xem như thần đế. Bất quá nếu muốn đặt chân thần đỉnh trở thành thần đế, đạo hạnh không thể yếu đi. Cửu Đầu thị cần trước đó chứng thành chuẩn thánh. Đây là một cái khác cửa ải. Chúng ta cũng trợ sư đệ một chút sức lực. Sao La Hầu cùng Tịch Linh, kế đô nói một tiếng, cũng mời được một nhóm cường đại thần linh đồng thủ, hỗ trợ mở rộng thiên hà, ổn định thủy vực. Chúng thần thần linh nhao nhao từ chu núi phía trước bay lên, hiện hóa ra tự thân minh mông thần năng. Cựu Đầu Thị nhưng là đem hai khối phiến đá giao cho Sao La Hầu, thỉnh Sao La Hầu nghĩ cách lấy trong tấm đá hạ lạc con đường mở rộng thiên hà, dùng cái này hoàn thành cái này cái cuộc đại nghiệp. Hắn vẫn cần muốn bố trí cấm pháp, ổn định chỗ này khai thác ra đi ra ngoài thiên hà con suối. Mà lúc này lên đỉnh đầu chỗ sâu, vạn đạo tinh quang rủ xuống, tinh chủ mang theo tinh không chư tinh thần cũng đến rồi. Thấy thế Cựu Đầu Thị liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Vọng thư tiền bối có thể đến đây, chúng ta chúng thần thành thế tăng nhiều. Mộ Tiên Hà chính là đại công quốc sự tỉnh, tự có quân hiền tương trợ, có gì cần chúng ta tinh thần xuất lực chỗ, cứ việc phân phó bọn hắn chính là. Nói vọng thư chính là hướng về lục trọng đi tới. Cửu Đầu thị thấy thế cũng không có để ý, hắn biết ở đây rất nhiều năm nhẹ thần linh có lẽ muốn mua mặt mũi của hắn, hoặc là chịu đến người khác cách mị lực hấp thu đến đây tương trợ, nhưng những thứ này cổ thần đại bộ phận chỉ mua hỏa đức tổ thần mãn núi. Lập tức dẫn một đám tinh thần một lần nữa bay về phương xa. Cứ việc phía trước hắn đã đo vẽ bản đồ hơn cả sông con suối lớn nhỏ, trong lòng có toàn bộ kế hoạch nhưng mờ thời điểm vẫn còn có chút biến hóa vượt qua dự đoán, hắn phải lần nữa ngưng kết một chút đàm suối hồ sông con suối xuất hiện, hỗ trợ phân mỏng trung ương đường sông áp lực. 6. Chúng thần khí thế ngất trời. Hồng Hoang giữa thiên địa đã rất lâu không có bực này lại sự. Không lâu sau đó, giữa thiên địa có khắc một đạo thần nữ bay tới, đến đây tương trợ. Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, thần sắc khẽ nhúc nhích. Địa Hoàng cung một mạch làm sao lại tới một cái ký danh đệ tử? Không thiếu cổ thần cũng nhận ra tôn này dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nữ thần, tôn này nữ thần nhìn thấy Lục Trọng cùng vọng thư sau đó, lập tức liền qua cửa, thân hình bay thấp phụ cận. Địa Hoàng cung nữ hoa bái kiến tổ thần bệ hạ. Phàn đế bệ hạ, Nữ Hoa, Địa Hoàng cung đã tới rồi một mình ngươi sao?" Võng thư con mắt nhìn lại, thần sắc hơi kinh ngạc. Nữ Hoa khuôn mặt bình tĩnh, chắp tay nói, "Hồi bẩm hai vị bệ hạ, Địa Hoàng cung trước mắt đã phong bế cửa cung, hậu thổ sư mọi cần tọa trấn Địa Hoàng cung, cho nên phái ta đến đây tương trợ cựu đấu thị tiền bối một chút sức lực." Võng thư giọng điệu nhẹ nhàng nếm ái đạo, "Phong bế cửa cung, các ngươi Địa Hoàng cung ngược lại là rất cẩn thận, chỉ là có chút sự tình cũng không phải là phong bế cửa cung liền có thể thủ ở." Nữ Hoa mắt phượng thần sắc bất động, chỉ là gật đầu nói phải. Lục trọng thấy thế liền cười nói, "Ngươi đi đi, chuyện này hoàn thành, tự có ngươi một phần công đức." Phục Hy cũng tại nơi này, huynh trưởng cũng tại sao? Nữ Hoa nghe vậy trong mắt sáng toát ra một tia vui vẻ thần sắc tới. Nơi xa Phục Hy đã thấy Nữ Hoa, thân hình hóa thành lưu quang thoáng qua vừa đến. Huynh muội tương kiến, hai thần cao hứng từ không nói thêm. Lục trọng chú ý tới, lần này Cửu Đầu Thị mở thiên hà cũng không có hỗn độn ma thần lại đi đi ra quái rối, có chút kháng cự ngược lại là một chút Hồng Hoang nội bộ thần ma thị tộc, chỉ là chút thần ma thị tộc rõ ràng tách ra bất quá Cửu Đầu Thị cổ tay, chưa từng náo ra lớn nhiêu là tới. Nhìn hỗn độn ma thần cùng tiên tiên ma thần nhất tộc triệt để được giao hấn, trong thời gian ngắn không dám tiếp tục dễ dàng lộ đầu. 6 Mợ Tiên hạ sự tình can hệ trọng đại, Lục trọng tại Hồng Hoang Thiên Địa công đức hạ xuống sau đó, mới quay người rời đi, bất quá Cựu Đầu Thị vẫn cần phụ trách sau này an trí sự tình. Trong sông đổ về một biển chính là Cựu Đầu Thị cùng Thủy Linh Thánh Mộ đặt thành trung nhân thức. Trong đó còn xuyên sắp rất nhiều thần linh tư nhân ý niệm, thí dụ như nữ oa chuyến này chính là muốn mượn nhờ bực này xây dựng đường sông kế hoạch, dò xét địa hoàng nhạc xem thị tại Hồng Hoang bên trên đại địa kinh mạch bố trí, ngưng kết Hồng Hoang đạo đồ. Cái kia Hồng Hoang đạo đồ chính là địa hoàng nhất mạch hạch tâm pháp môn, cũng không biết nữ oa từ nơi nào học được bực này đại pháp, muốn dùng cái này ngưng kết địa hoàng nghiệp vị. Địa hoàng nghiệp vị tranh đoạt đã sâu sao? Không chỉ là nữ hoa, hầu thổ, hồng hoàng giữa thiên địa không thiếu bậc đại thần thông đều theo dõi mà hoàng vị cách. Thí dụ như Tổ Kỳ Lân, Hắc Thiên Thị chưa chắc không có một chút ý nghĩ. Lục Trọng cũng không có ra tay ngăn cản, hắn cũng không thể bởi vì tự thân cùng địa hoàng nhạc xem thị một mạch có chút quen thuộc, liền bóp chết nhà mình dưới chướng tôn này chúc thần con đường. Nhưng bởi vì địa hoàng nhạc xem thị lấy thân tu bổ u minh chi công, Lục Trọng hay là đối với nữ hoa chỉ điểm vài câu cửa ải, để cho nàng hiểu ra đại cục biến hóa. Tại cựu đầu thị đại công thành tựu sau đó, Lục Trọng chính là độc thân tiến vào chu vùng núi giới. Thôi cảm ứng được bản cổ điện tồn tại sau đó, Quân thân phá toái hư không, trực tiếp tiến vào bản cổ chủ địa chỗ. 6. Một bên khác, hung hồn tiên hà đại dương mênh mông mênh mông, bắt đầu cùng Bất Chu Sơn, đi qua không thiếu đại hạn chi địa, thoải mái trung châu, đông thổ khu vực mê châu, đi qua quần thần gần tới 10 cái nguyên hội mở rộng, chậm rãi từ phía đông tiến vào đông hải khu vực. Chạy qua chi địa, đi qua rất nhiều núi tuyết thần phong, dòng nước càng ngày càng hùng vĩ. Cửu đầu thì lại xuất lĩnh quần thần lần nữa mở ra một chút chi sông phân hóa chủ đường sông, chuyến này may mắn mà có hách thiên thị kiệt lực tương trợ, lại có nữ hoa đứng ra cùng sông núi bên trong địa hoang một mạch thần linh chào hỏi, nhưng cũng là hao hết thủ đoạn mới từ chúng thần ngang dọc cục diện bên trong khai thác ra như thế chủ đường sông. Chuyện này một thành, cửu đầu thị tại được sáng suốt danh chấn hồng hoang đại địa. Mộ Thiên Hà chuyện này nhìn kỳ thực dễ dàng, làm rất khó, Mộ Thiên Hà chi nhãn thủy linh thánh mộ cũng có thể làm đến, khó khăn là Mộ Đường sông, chú đường sông chạy qua quá nhiều địa vực, chúng thần coi trọng nhất lãnh địa cùng quy củ. Chủ đường sông, chi đường sông ngang dọc nhiều như thế thần linh lãnh địa, lại liên quan đến hương hỏa tín ngưỡng, cùng với lãnh địa tranh chấp, cũng chỉ có cửu đầu thị có thể làm được. Mạnh như tổ Long vợ chồng cũng không dám nói có thể lý rõ ràng bực này bản căn thác tiết thần đạo thế lực. 6. Thiên Hà một bên Cự Linh đạo chủ hiện thân huyền hóa, hắn lúc này đứng ở một cái sơn động bên bờ, quanh thân có khác mấy vị tài hoa xuất chúng thần linh đang ở một bên phục dịch. Dưới chân có thể nhìn thấy nơi xa vông ngần thiên hà vượt ngang thiên địa, hắn khuôn mặt bình tĩnh, thiên hạ xuất thế, đối với hắn mà nói cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, nơi xa xem ra còn có chỗ tốt. Thiên địa sinh linh số lượng tăng nhiều, lực lượng của hắn tăng nhanh sẽ tăng nhanh. Lúc này nhìn qua động phủ bên trong, hắn trong hai con ngươi một tầng thần quang hiện lên, kèm theo nụ cười của hắn, một đạo nồng đậm dũng dãi thần năng đột nhiên từ trong nợ rộ ra, mang theo thuần túy vô cùng quen thuộc sát lục thần tính điềm lạ. Cái này sợi sắt lục thần tính mặc dù yếu đất, nhưng dị thường thuần túy. Sau đó trong động phủ một đạo non nớt, uy nghiêm ấu thú kêu to thanh âm truyền đến, mang theo một tia mê mang, uy nghiêm phi thường, Cự Linh đạo chủ ánh mắt truyền qua, thầm nghĩ, vậy hạ, ngươi suy nghĩ thành công, ngươi cuối cùng vẫn là thành công trở về. 290 thứ 290 chương tu hành chu vùng núi giới bầu trời gợn sóng chấn động. Màu xám bạc thời gian trường hà giống như một đầu màu xám bạc sương mù trường hà không ngừng lưu chuyển, che đậy hết thảy hư không, chỉ là tại Lục Trọng trước mặt không chỗ che thân. Lục Trọng thân hình một bước ở giữa bước vào bản cổ chủ điện bên trong. Bản cổ chủ điện vẫn như lục trọng trong trí nhớ cô tịch, chỉ có một tòa to lớn bản cổ tượng đá sừng sững ở màn che sau đó. Trong hư không trải rộng từng cái hỗn động trống rỗng, trống rỗng bên trong cái kia một tia hồng mông khí thế tại lục trọng thánh nhân cảm giác bên trong, lúc này hết sức rõ ràng. Lục Trọng liếc mắt nhìn cái kia hỗn động trống rỗng, hắn ánh mắt hơi biến hóa, đi trước đến rồi bản cổ chủ điện cho bản cổ tổ thần thi cái lễ, tiện tay trong tay hắn đánh ra một đạo hồng mông hoàng nguyên thần quang. Lần này nhưng là trực tiếp phá vỡ cái kia to lớn hỗn động trống rỗng. Hỗn động trống rỗng bị mở rộng, Lục Trọng thân hình một bước ở giữa đặt chân trong đó, thoáng qua biến mất ở bản cổ chủ điện bên trong lại là một thời không trống rỗng, thân hình bước vào trong đó, Lục Trọng lập tức phát giác huyền diệu trong đó. Trung quanh vô tận thời không thần lực lưu chuyển, vừa dày vừa nặng bản cổ thần uy ba động, trải rộng vô thượng cấm pháp uy năng, còn có phân biệt, cùng với đủ loại tràn ngập huyền diệu thủ đoạn dò xét thần thuật. Sau một lát, lần theo một điểm hồng mông khí cơ ba động, Lục Trọng thân hình tiến nhập một tòa khoáng đạt động phủ chỗ sâu. Ở đây phảng phất là một chỗ nguyên thủy hang đá, một chỗ hỗn độn thạch tạo dựng ra tới hang đá. Trung quanh trải rộng rất nhiều đại đạo đường vân, tại những này đường vân phía trên Lục Trọng cảm nhận được một loại khoáng đạt đại đạo vận luật ba động, giống như 3000 đại đạo buông xuống. Ánh mắt ba động Thánh nhân nghiệm chỉ là hơi đạo qua lục trọng lập tức có thu hoạch. Lục Trọng trong hai con ngươi ẩn ẩn có chút lục cười, xem ra bản cổ tổ thần hoàn toàn chính xác tại bản cổ trong chủ điện lưu lại một chút Hỗn Nguyên Đại Đạo phương pháp tu hành. Chỉ là nhìn lướt qua, Lục Trọng lập tức chính là bắt được trên vách đá bản cổ tổ thần lưu lại không thiếu đại đạo pháp môn. Lục Trọng cũng không phải là lấy bản cổ đại pháp chứng đạo, tự nhiên cũng sẽ không đi bản cổ đại thần con đường, nhưng trong đó một chút tin tức rất có giá trị. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, nếu không có hắn e rằng ở đây hết thảy tương lai sẽ quy về trong truyền thuyết thần thoại một vị khác thứ nhất thánh nhân. Chợt Lục Trọng ánh mắt rơi vào chỗ này thời không hỗn động chỗ sâu. Toàn không hỗn động chỗ sâu lôi mình chấn động, giống như có vô số ánh chớp lưu chuyển. Có một cuốn rộng rãi mêng mênh tuệ sức mạnh từ trong tỏa ra, giống như bản cổ tổ thần tái sinh. Bản cổ lạc vân 6. Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức thân sắc rất là chấn động. Hắn thần mâu như điện, mi tâm chỗ sâu thủ đồng nợ rộ, hắn xác định nhà mình không có gì lầm. Đạo kia rộng rãi đại đạo ấn ký, đích thật là bản cổ tổ thần lưu lại một dấu ấn. Hắn ánh mắt kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ, khả năng này là bản cổ chủ điện lưu bên trong bảo vật chân quý nhất. Lục Trọng thân hình khoanh chân ngồi ở đây thời không hỗn động phía trước, sau một lát đạo này hỗn độn lạc ấn vào vào trong cơ thể của hắn, Lục Trọng chú ý tới sau này còn có lục đạo hồng nông tử khí tại thời không hỗn động bên trong nổi lên. Hắn đồng dạng lấy thủ đoạn đem thu lấy. Lục đạo hồng nông tử khí, thế nhưng là nhiều làm. Phù Mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Xem ra bản cổ tổ thần tại trước khi vẫn lạc, cũng vì hồng hoàng thiên địa tính toán qua, thậm chí là hồng hoàng thiên địa lưu lại bản cổ hậu duệ. Hay lắm, xem ra thiên hoàng chứng đạo có hy vọng rồi. Lục Trọng trên nét mặt thoáng qua một nụ cười. Ở nơi này đạo bản cổ Lạc Cẩn xuất hiện trong đáy mắt, Lục Trọng trong đầu hiện ra thiên hoàng thị thân ảnh. Thiên hoàng thị dung hợp bản ma thể bên trong bản cổ nguyên linh, bản cổ nguyên linh đã viên mãn, lại thêm đạo này đại biểu cho bản cổ chính thống thân phận bản cổ Lạc Cẩn, đó chính là giữa thiên địa chính thống nhất bất quá bản cổ hậu duệ. Tu hành trong thần thoại vì cái gì tự xưng bản cổ chính thống, chính là bởi vì thể nội có được bản cổ Lạc Cẩn. Đương nhiên, cái này bản cổ Lạc Cẩn Lục Trọng sẽ không lập tức đưa ra, cái này bản cổ Lạc Cẩn ẩn chứa tin tức đối với hắn mà nói cũng có thật tốt tác dụng tham khảo. 6. Lục Trọng cũng không từng lập tức rời đi bản cổ chủ điện. Trên vách đá cái kia ẩn chứa đại đạo tin tức đối với hắn mà nói, vô cùng có giá trị, hắn không thể bỏ qua. Ở đây cũng là một chỗ tốt bế quan chỗ. 6. Ngọc Kinh Sơn tử tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ thân hình khoanh trần tại bên trên rừng mây. Quanh người hắn khí tượng huyền diệu hòa hợp. Ầm ầm. Kèm theo một cỗ đột phá điềm lạ từ phía sau hắn nở rộng, hai vệt ánh sáng từ phía sau hắn bay ra. Hai đạo vân quang hóa thành hai tôn cùng hắn khuôn mặt có 5, 6 phần tương tự thân ảnh. Một đạo khuôn mặt hiền hòa, trong hai con người đều là từ bi thần sắc, quanh thân vĩnh hằng thần quang lưu chuyển. Một đạo khác người mặc hắc bào, trong tay nắm lấy một khối ngọc thước, khuôn mặt lạnh nhạt. Hai thân ảnh liếc nhau, nháy mắt chính là trui vào Hồng Quân lão tổ sau lưng. Nhất cử chém ra thiện ác hai thì, chạng tam thi pháp môn cuối cùng sơ bộ hoàn thành. Hồng Quân lão tổ lúc này mở ra hai con ngươi, tinh mang chiến luyện. Hắn cao hứng nhất không phải nhất cử đột phá chuẩn thánh chúng kỳ, mà là chạng tam thi pháp môn hoàn thiện, đại biểu cho hắn có thể tự thành một mạch, có lẽ đồng dạng có hy vọng đạt đến Hỏa Đức tổ thần vị độ cao, thậm chí siêu việt. Dù sao Hỏa Đức tổ thần sáng tạo ra mấy cái vĩnh hằng đại đạo cũng không đản sinh ra hỗn nguyên thánh nhân, mà hắn chạng tam thi pháp môn tương lai nói không chừng có hy vọng chứng đạo thành thánh. Hồng Quân lão tổ trong lòng dâng lên hào tình vật trượng. Bốp cần miệng cười, Hồng Quân lão tổ tiếp tục bình tĩnh lại. Trảm Tam Thi Bí Pháp cùng Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ truyền Lưu Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo Pháp Môn không cùng một dạng chỗ ở chỗ Trảm Tam Thi Bí Pháp cần chiếu cố, tìm hiểu Đại Đạo Pháp Môn còn rộng lớn hơn một chút, tùy thuộc muốn cần nhiều, như thế mới có thể từ trong chọn lấy cùng tự thân tương hợp tiên địa đạo loại mượn nhỏ linh bảo chấm dính ra. Hồng Quân lão tổ trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, hắn hạ quyết tâm kế tiếp sợ rằng phải tại trong Hồng Hoang nhiều tìm kiếm một chút tiên địa linh bảo. Không phải vậy Trảm Tam Thi Pháp Môn nếu muốn làm ví dụ, e rằng rất khó, quá phí linh bảo. Vạn năm sau đó, Hồng Quân lão tổ nhưng là đột nhiên bị Hồng Hoang Thiên Địa nhấc lên một đạo rộng dãi thanh khí cho kinh động. Chỉ thấy Đông Tổ Chi Mã, vô tận tường thủy vân quang từ Đông Tổ Chi Mã bạo phát đi ra, vô số thiên địa nguyên khí của mình, đồng thời có rất nhiều thiên địa đại đạo pháp tắc cũng tại lấy đủ loại đạo quả hiện hóa giữa thiên địa. Hoặc là cỏ chi và cỏ lan, hoặc là linh thú, thậm chí thần nhân. Hồng Quân lão tổ lập tức bị cái này mêng mông dị tượng cho kinh động đến, thân hình hiện lên ở trên trời cao, chỉ một cái liếc mắt hắn liền kết luận lần này xuất thế thần linh vừa vặn không phải bình thường. Đồng thời trong tay hắn cái kia cán đã luyện hóa khai thiên chí bảo bản cổ phiên bản nguyên khẽ chấn động, tựa hồ cảm giác được nguyên nhân chủ xuất hiện khí thế. Bàn cổ nguyên thần, chẳng lẽ lại có bản cổ hậu duệ xuất thế? Hồng Quân lão tổ Nam Nam, chợt động tâm tư hướng về đông đất phương hướng mà đi. 6. Thời không hỗn động bên trong, Lục Trọng mở ra hai con ngươi, quanh người hắn có một tia rộng rãi mênh mông khí tượng hiện lên. Đạo hạnh rõ ràng có chỗ tăng trưởng. Bản cổ tu hành. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Côn Luân tổ mạch phương hướng. Hắn linh đài chỗ sâu bản cổ Lạc Cẩn cũng tại cậu mình, tựa hồ cảm nhận được mặt khác ba đạo bản cổ Lạc Cẩn khí thế dâng trào, hiện thế Tu hành cuối cùng cũng tại Nhân Hoàng sắp quy vị trước mắt xuất thế. Bất quá hắn cũng cuối cùng tiến thêm một bước, từ bản cổ lạc cẩn bên trong tìm được vô lượng hỗn nguyên đạo quả cảnh giới tiếp theo, thông hướng tiên đạo cảnh con đường tu hành. Yu Thế chắc chắn lúc thêm một bước kéo ra. 291 thứ 291 chương Nhân Hoàng lập Nhân Đạo tu hành xuất thế. Kế tiếp Hồng Hoang Thiên Điệu Gian sẽ càng thêm náo nhiệt. Bản cổ chủ điện bên trong, Lục Trọng Chân thân hiện lên. Mấy mấy nguyên hội lĩnh hội, bản cổ lưu lại thời không hỗn động bên trong một chút đại đạo di khác Lục Trọng đã không sai biệt lắm, rước phát quyết định xuất quan. Mà từ bản cổ lạc cẩn bên trong, được hỗn nguyên thánh nhân thông hướng tiên đạo cảnh phương pháp tu hành. Hàn quyết tiếp cần một lần nữa điều chỉnh kế hoạch lúc trước. Một mặt khác, còn có một chuyện, lục trọng nhưng là không thể không tham dự. Nếu là đi quá một rồi, e rằng Cửu Đầu Thị sẽ có đại phiền toái. 6. Nhân tộc, Cửu Thủ Cung. Cửu Thủ Cung là Cửu Đầu Thị đạo trưởng chỗ. Cửu Đầu Thị ngưng kết Cửu Thủ Thần Long Vĩ Đồ đang phát tướng, bây giờ Cửu Thủ Thần Long Đồ đảng cờ sĩ thực đã xuyên khắp Hồng Hoang phần lớn khu vực, mượn nhờ Mở Thiên Hà sự tình, Cửu Đầu Thị trở thành đông đảo hậu thiên thần linh nhất tộc cấp chủ. Ngày hôm nay Long Thủ Cung bên trong, nhưng là dị thường náo nhiệt. Nguyên nhân là chính là Cửu Đầu Thị cuối cùng tại Mở Thiên Hà mười mấy nguyên hội sau đó trướng thành chuẩn thánh tối lệ, trở thành hồng hoàng chính giữa một tôn chuẩn thánh. Hầu Thiên vạn tộc cũng phụng ra một tôn chuẩn thánh, tự nhiên là dòng chống xưa tri chi chúc mừng người fan, vì thế cựu thủ cũng cử hành nhân hoan yến, mời hồng hoàng thiên địa giang có danh tiếng thần tộc, đồng thời cựu đấu thị cũng sắp hiện thân cùng chúng thần cùng luận đạo. Liên cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Mỗi khi có bậc đại thần thông mở trải qua tiệc dạng đạo cũng là cực nhịch gây. Cựu thủ cung bên trong, cựu đấu thị đã không còn cùng lúc trước mê nô, hắn vẫn vẫn là thanh niên bộ dáng, lại thân mang ngũ long bảo. Tư rời thể, dưỡng rời khí, quanh thân mình đều là hoàng đạo uy nghi lộ ra ngoài. Lúc này hắn sau đầu hiện ra một đạo mịt mờ thần đạo quang huy. Quanh thân có nhất trọng khoáng đạt không hiểu ý chí tại hắn quanh thân lưu chuyển, vô thanh vô tức cùng hắn quanh thân vĩnh hằng thần lực giao hội, cộng minh. Sức mạnh của lỗ, có nhất trọng cải thiên hoán địa sức mạnh ở trong đó. Nhờ nhờ nhân hoàng nghiệp vị thành tựu vĩnh hằng, dựa theo sư phụ phân chia, hẳn là tiêu chuẩn vị cách thần đạo, cùng thiên hoàng thần đạo, địa hoàng thần đạo có khác biệt về bản chất, chúng ta bốn vị sư huynh đệ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ta được sư phụ truyền truyền. Vạn linh trên này, cửu đầu thì âm thầm thở dài, kỳ thực hắn cũng không lớn muốn đi lấy một con đường, bởi vì Hỏa Đức tổ thần đã nói với hắn, vị cách chi lộ giáng khổ quá mức tiêu hao tài nguyên, chỉ là được vạn linh quyền hành, hắn nhưng là cơ duyên xảo hợp từ trong nhìn thấy nhân đạo quy tắc sinh ra, là lấy thuận thế trở thành nhân hoàng ngự vị, đây là kết đánh cuộc một lần tâm tư, nếu là người tương lai đạo đang thịnh, tự thân có lẽ có thể thừa dịp gió đông tu được trước này chưa có giúp đỡ. Bất quá đang ngưng tụ vạn linh bảo luân sau đó, cửu đầu thì lập tức biết về sau chính mình phiền phức lớn rồi. Người hoàng vị cách tất nhiên tiềm lực cực lớn, nhưng nhân đạo nhân quả cũng trọng. Nếu là gánh không được những thứ này nhân quả, tương lai tôi nói thành đạo, về sau tự vệ còn thành vấn đề. Hơn nữa hắn kế tiếp phiền toái nhất vẫn là lập xuống nhân đạo. Đây chính là sinh tử đại kiếp bất quá tất nhiên trở thành nhân hoàng, hắn sẽ không đánh không đi định lôi, chỉ mong có thể thuận lợi. Cửu đầu thị ánh mắt bình tĩnh. Đương nhiên bài trừ những phiền bãi này, nhân hoàng nghiệp vị đích thật là vô cùng tương đại. Lúc này vô số vạn linh hình ảnh tại hắn sau lưng rực rỡ hiện lên, hóa thành vạn linh bảo luân. Vạn linh bảo luân bên trong ẩn chứa vạn linh quyền hành, chỉ là trọng vạn linh quyền hành cũng không hòa hợp. Bất quá cửu đầu thị cũng có biện pháp của mình. Nghĩ nghĩ, theo long thủ cung người bên ngoài hoàng tiếng chung vang lên, cửu đầu thị lúc này đi ra nhân hoàng điện, tiến vào sân khấu. Thừa dịp nhân hoàng yến, hắn muốn đem nhân hoàng nghiệp vị tiến thêm một tầng. Nhân tộc Nhân Hoàng Yến cực kỳ náo nhiệt, đông đảo hậu thiên thần linh nhất tộc thần linh đều đến, bao quát một bộ phận tiên tiên thần tộc, như Long tộc thủ lĩnh tổ Long Ngọa Trổng, Phượng tộc hai vị thủ lĩnh tổ Phượng Nguyên Hoàng, thứ yếu nhưng là không ít cùng Nhân Hoàng Cựu Đấu Thị giao hảo thần tộc cường giả. Tự nhiên cũng bao quát thái sơ tiên nhất mạch mấy vị đồng môn. Phục Hy, nữ oa hai vị thần linh cũng được thiệp mời. Có thể tham dự một vị chuẩn thánh cùng rất nhiều đạo chủ ở giữa luận đạo, chuyện tốt như vậy, hiếm có thần linh sẽ từ tuyệt. Bất quá cũng có thật nhiều cường đại thần tộc bậc đại thần thông cũng không đến đây, hơn nữa có chỗ cam thủ. Bởi vì Nhân Hoàng Cựu Đấu Thị đại biểu chính là Hậu Thiên và tộc Tiên Tiên Thần Kỳ một rất ít coi trọng Hậu Thiên Thần Linh, lại càng không cần phải nói Hậu Thiên Sinh Linh. Bây giờ Cựu Đầu Thị mang theo Hậu Thiên Sinh Linh quật khởi thực đã ảnh hưởng đến Tiên Tiên Thần Kỳ nhóm lợi ích, không tới quấy rối đã không tệ, mà ở luận đạo sau đó, Nhân Hoàng Cựu Đầu Thị chính là mượn cơ hội tuyên bố mình mặt khác một hạng dự định. Hôm nay chư vị hiện đặt tề tụ Long Thủ cung, dứt khoát bản hoàng chính là tiếp lấy cơ hội mặt khác hoàn thành một việc trọng đại. Nên đón chúng thần ánh mắt, hắn ánh mắt nam nhân, dáng vẻ ở giữa lại có một loại nhìn thiên địa bằng nửa con mắt hào hùng cùng từ bi, ta muốn lập một đạo, tên là Nhân Đạo. Tiếng nói hơi hơi rơi xuống. Giểu thủ cung bầu trời chính là có vô lượng lôi vân hiện lên. Thương khung chỗ sâu, thần ẩn, ẩn có nhất trọng mênh ngông nùng bần hiện lên, vô số thiên đạo pháp thì sức mạnh ở trên không hiện lên, dẫn ra vô tận thiên địa gian tiên thiên nguyên khí. Thiên đạo uy áp hang thế, nhưng chúng thần cũng vì đó biến sắc, không biết vị này nhân hoàng lập hạ nhân đạo là bậc nào tồn tại, chỉ là miễn cưỡng phát họa ra một kia nhân đạo pháp tắc, liền đưa tới thiên đạo kịch liệt bản ngược. Thương khung chỗ sâu thậm chí diễn hóa ra tiên khiển lôi kiếp. Saola hầu thấy thế cũng không nhịn được có chút biến sắc, thiên khiển lôi kiếp xuất hiện cũng không phải cái gì nói đùa, trong miệng vội vàng nghiêm nghị khuyên bảo, "Cửu đầu thị, nói cẩn thận." Hắn đại khái đoán được nhân hoàng cựu đầu thị muốn làm cái gì. Đây là nghĩ xong toàn ở trong hồng hoang khác lập một đạo, nhưng là muốn khác lập một đạo hoàn toàn không cần bá đạo như vậy a, chỉ cần bắt chước đại la đạo quả, ngưng kết một đạo đại đạo hư ảnh đánh vào thiên đạo chỗ sâu liền có thể. Chẳng lẽ là sáu? sao? Sao La Hầu lúc này trong đầu bay ra một cái ý niệm khác, ý nghĩ này vẫn hiện lên, thần sắc cũng không nhịn được biến sắc. Cựu đầu thị lập chi đạo không muốn rơi vào dưới thiên đạo chịu thiên đạo cai quản. Một bên phòng thư, Thủy Linh Thánh Mẫu hai vị chuẩn thánh cũng cảm thấy nhất trọng tâm kinh động phách xuất mạnh. Chỉ thấy cựu đầu thì ánh mắt trống lại, thần sắc nhưng là dị thường kiên nghị. Chuẩn vệ Bạch Đế sao la hổ hơi lắc đầu, chợt chính là tiếp tục dẫn ra tự thân trước người một tia rộng rãi đại đạo hư ảnh. Đó là một đầu cùng Hồng Hoang 3000 đại đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc, nhưng lại có nhất trọng rộng rãi thần lực. Cái gì là người? Người vừa và linh, ta là nhân hoàng nhất thống thiên địa và linh, đương lập nhân đạo quy tắc bảo vệ thiên địa chúng sinh, vì chúng ta chúng sinh tranh một chút hy vọng sống. Bây giờ lấy ngũ phương kỳ vi khí vận chí bảo, trấn áp nhân đạo. Theo hắn minh lệ, thiên địa gian rất nhiều hậu thiên sinh linh chủng tộc đại vận hướng về hắn hội tụ. Trong đó bao quát tiên tiên ngũ sắc nhân tộc cầm đầu, đằng sau còn có Long tộc một mạch, Phượng tộc một mạch, cùng với vô số kỳ lạ hậu thiên thần linh chủng tộc, vô số khí vận tại quanh thân hội tụ, ngưng kết tại hắn sau lưng vạn linh bạo luân bên trong. Chỉ thấy nhất trọng quần quần rộng rãi ý chí tại hắn quanh thân hiện lên, cái này trọng ý chí đang hiện lên sau đó theo nhân hoàng thị huy động cánh tay, lập tức hóa thành một đạo thần quang xông vào hồng hoàng thiên địa chỗ sâu. Ầm ầm. Thiên địa gian vô số sinh linh khí vận hội tụ, hóa thành một tọa rộng rãi bảng bạc nhân đạo thần điện rơi vào thiên địa khí vận trưởng hà bên trong. Nhân đạo thần quang lấp loé. Đây là đại biểu cho nhân đạo sức mạnh. Thiên đạo chí công vô từ. Nhưng chẳng lẽ không phải vô tình? Nhân đạo nhưng là đến từ, nhân hoàng không muốn thiên địa gian xuất hiện thiên đạo thay đổi triều đại mà sống linh tuyệt tích chi cảnh, càng là hy vọng lấy người đạo ý chí che chở thiên địa và linh, dùng cái này lập xuống nhân đạo ý chí. Nhưng thiên đạo hà có thể thay nén thiên địa gian hiện ra một cái khác cùng ý hiệp được tự thân đại đạo ý chí xuất hiện. Thiên đạo lúc này cũng không trí tuệ, nhưng lại có tự vệ bản năng. Bản thân nó liền không cho phép một đầu lạ lâm thiên địa đại đạo dung nhập hồng hoàng thiên địa, lại càng không cần phải nói còn ẩn chứa nhân đạo ý chí, muốn cùng nó tranh cao thấp một hồi. Thiên địa gian tự nhiên diễn hóa ra thiên khiển kiếp lôi, muốn đem triệt để hủy diệt Lúc này tiên đạo sức mạnh cỡ nào khổng lồ, ma nhân đạo sức mạnh nhưng là nhỏ yếu vô cùng, cả hai như thế nào đánh đồng. 292 thứ 292 trường vũ nguyên, tiên đạo ầm ầm. Đầu đội trời khiển trách tiếp lôi trong nháy mắt diện hóa ra mạng lớn diễm hồng sắc không rõ hết quang khóa chặt đầu rồng trong cung nhân hoàng cựu đầu thị. Lúc này người hoàng cựu đầu thị ôm ấp nhân đạo ý chí, ở trên tiên đạo ý chí phía dưới chính là lớn nhất dị đoan chỗ. Cựu đầu thị cảm giác được loại biến hóa này, hắn cũng không nhịn được thần sắc hơi hơi biến hóa. Cũng may lúc trước hắn đã từ lâu liệu đến loại biến hóa này, hắn cũng không độc, đại biểu cho vạn linh nhân đạo vừa mới sinh ra như thế nào cùng trời đạo tướng sách xo xo với nhau. Tiên đạo sức mạnh tuyệt không phải bây giờ nhân đạo có thể đối cứng. Hơn nữa cựu đầu thị người sáng lập đạo mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì vạn linh lưu lại một đường sinh cơ, mà không phải để cho người ta đạo bành trướng cùng trời đạo tranh cái cao thấp, cứ việc tương lai khẳng định muốn tranh, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Nhân đạo thay đổi triều đại. Chỉ là trong tay nhưng là trong nháy mắt đánh ra tuyệt học, Ngũ linh quang huy dung nhập đỉnh đầu nổi lên Ngũ Vương kỳ bên trong. Ngũ linh thần quang tương thông, trong hư không một đóa tam thập lục phẩm ngũ sắc linh quang bao phủ đỉnh đầu tại hư không, đính trụ vạn sét đánh kích tam tập lục phẩm hoa sen mang theo trọng trọng vận bẹo thiên địa, tái tạo càn khôn thần năng, chỉ là gặp được hồng mông hư vô thần lôi, vẫn là trọng trọng phá vỡ, thiên địa đại nói toạc giàn ác. Chật Cửu Đầu Thị thần sắc biến hóa, trong tay một kiện cổ đồng sắc thiên địa linh bảo hiện lên. Đây là một cái thần ấn. Ứng vạn linh khí số mà thành thần ấn, định cấp linh bảo không độc ấn. Cửu Đầu Thị cũng sắp hắn xưng là nhân hoàng lớn. Thu. Nhân hoàng lớn bị hắn ném ra ngoài phi tốc thu hẹp quanh người hắn ngưng tụ nhân đạo ý chí bản nguyên. Tại Cửu Đầu Thị xem ra, nhân đạo quy tắc chân quý nhất ngược lại là nhân đạo ý chí. Đây là nhân đạo bất diệt chi hòa. Có cái này một tia bản nguyên linh tính tồn tại, dù là thiên địa bị diệt, vẫn có người nói lại hưng thịnh một ngày. Vạn linh từ đầu đến cuối có thể đoàn tụ, lại tranh cái oà khôn. Ngược lại là nhân đạo quy tắc, chỉ là một đầu thông thường thiên địa đại đạo, hắn liền muốn ngưng kết nhân đạo quy tắc đánh vào hư không thiên đạo chỗ sâu, nhờ vào đó lắng lại thiên đạo lửa giận. Nhưng chợt cửu đầu thị nhưng là thần sắc hơi đổi. Chín đầu ầm vang một tiếng thật lớn, hắn lấy ngũ phương kỳ ngưng tụ ra tam thập lục phẩm hoa sen hư ảnh nháy mắt phá toé, đã thấy huyết sắc xé rách bầu trời, hướng về hắn phá không mà đến, mà thậm chí không kịp hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn đánh ra quá thấp thiên khiển kiếp lôi sức mạnh, Ngày đó khiển trách lôi kiếp sức mạnh rõ ràng so với hắn trong ấn tượng còn cường hành hơn quá nhiều. Ngay tại một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại hư không hiện lên, chưa chứng thành Hỗn Nguyên, cũng dám phỏng đoán, tham dò Thiên Đạo, ngươi thực sự là thật to gan, ta có như thế dạy qua ngươi sao? Đồng thời một đạo quang mang từ hư không mà đến, đỉnh đầu bao phủ lại Hoàn Vũ Càn Khôn Tiên Thiên sức mạnh trong phút chốc làm một đạo thần quang chỉ trệ, đồng thời một vệt sáng bao phủ lại cửu đầu thị ngưng tụ ra nhân đạo quy tắc. Ầm ầm. Theo đạo nhân kia đạo quy tắc rơi vào thiên đạo sâu trong hư không, liền bị Hồng Hoang Hoàn Vũ Thiên Điệu nuốt mất, đầu đội trời khiển trách lôi kiếp nổi lên màu máu hồng mông tiếp đôi mắt quang hơi ba động, nháy mắt tiêu thất. Ở nơi này một đầu mới tinh đại đạo quy tắc dung nhập Hồng Hoang giữa thiên địa. Đỉnh đầu mênh mang tiếp vân phá vỡ, tường thụy vân khí phá không hiện lên, một đạo công đức kim quang trên không rơi xuống rơi vào cựu đấu thị sau lưng. Chỉ là lúc này cựu đấu thị khuôn mặt cổ quái, nháy mắt quanh thân ngũ linh quang huy bên trong huyết lôi vành mình, mặt như giấy vàng. Đỉnh đầu năm đạo ẩm đạm linh quang, chu chéo một tiếng rơi vào cựu đấu thị mi tâm chỗ sâu. Chuẩn Thánh Sơ kỳ đại hạnh, liền muốn thử dò xét thiên đạo ngươi thực sự là người không biết không sợ. Lúc này một thân ảnh rơi xuống, kèm theo dị thường nghiêm khắc quát lớn, Cửu Đầu Thị khuôn mặt biến đổi, cười khổ nói, "Sư tôn." Lục Trọng lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Đầu Thị. Cái kia rộng rãi uy nghiêm nhường Cửu Đầu Thị cảm nhận được nhất trọng vô tận uy áp. Cảm thấy cánh cứng cấp rồi đúng không? Đệ tử không dám. Cửu Đầu Thị vội vàng cúi đầu, đồng thời cũng không dám phản bác, một lần này thật là hần lỗ mãng. Phía trước ỷ vào Ngũ Phương Kỳ, nam kiện đỉnh cấp linh bảo lực lượng phòng ngự, muốn có thể thử một lần, không ngờ tới cuối cùng Thiên Khiển Lôi kiếp hiện hóa ra ngoài năng lực cùng hắn nghe được trên lệch rất xa. Lục Trọng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Cửu Đầu Thị. Cửu Đầu Thị nghĩ quá đơn giản. Thiên Khiển Lôi Kiếp vốn là cường hành vô biên, Chuẩn Thánh hậu kỳ Hỗn Độn Ma Thần nói đánh chết liền đánh chết, hơn nữa Cửu Đầu Thị từ khắc thần linh trong tay nghe được tin tức đã là trưởng thành ngày nào. Quả thật, Hóa Đức Đạo Kỳ thời điểm, Thiên Khiển Lôi Kiếp có thể cũng không tính cường đại. Nhưng theo Thiên Đạo mấy lần tấn thăng, Thiên Đạo bản nguyên tăng trưởng, Thiên Khiển Lôi Kiếp sức mạnh lộ ra bao nhiêu lên cao, hôn nguyên thánh nhân ngăn kháng đều sẽ có nguy hiểm, lại càng không cần phải nói chỉ là một tôn chuẩn thánh. Bên cạnh chúng thần nhìn thấy Lục Trọng hiện thân, nhao nhao tiến lên hành lễ. Tổ thần bệ hạ. Sư tôn Lục Trọng hơi nhẹ nhàng ngẩng đầu, đồng thời ánh mắt rơi vào người Hoàng Cựu Đầu Thị trên thân. Gặp người Hoàng Cựu Đầu Thị không nói nữa, lập tức hừ nhẹ một tiếng, không còn cửa trách. Dứt khoát người Hoàng Cựu Đầu Thị đã đi lên con đường này, Lục Trọng trước mắt cũng chỉ có thể để cho gương tay tiến lên. Bất quá Lục Trọng cũng sẽ không cho phép nhân đạo ý chí ở nơi này đạo khí bành trướng ảnh hưởng thần đạo ý chí. Tương lai tất nhiên là phải do Tam Hoàng Thần Đạo xem như thần đạo trụ cột, dùng cái này thống ngự thiên địa. Thuần thiên đấng nhân, mà không phải nhân hoàng quần hùng thống ngự thần đạo phật tiên. Ít nhất tạm thời không thể. Ngũ Sát Thần Quang tu liễm. Lục Trọng tiện tay chảo một cái đem dung hợp nhân đạo ý chí không động ấn lấy trong tay, chỉ thấy món chí bảo này tản ra nhàn nhạt nhân đạo đế khí, bên trong tiên thiên bảo cấm đang không ngừng diễn hóa, có nhất trọng bảng bạt uy năng hiện lên. Bảo vật này ta muốn trước đi không thu, chờ ngươi cái nào một ngày đạo hạnh đến rồi mới có tư cách chấp trưởng. Nói Lục Trọng cũng không đợi Cửu Đầu Thị phản bác, lại nói, một cái nguyên hội sau đó chuẩn bị tiến vào thần đình a. Hắn sụ mặt thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về Thái Sơ Thiên mà đi. Tại chỗ chúng thần nhìn qua một màn này, thân sắc đều là rơi vào Cửu Đầu Thị trên thân, Cửu Đầu Thị trên khuôn mặt có chút vẻ bất đắc dĩ. 6. Thái Sơ Thiên bên trong Lục Trọng sau khi quay về, liền đem không động ấn trấn áp tại Thái Sơ Thiên Vạn Linh bên trong thánh điện. Không động ấn bên trong nhân đạo ý chí là một cái to lớn thai hoàng ầm, nhưng nếu là vận dụng tốt, cũng có thể phát huy ra một chương vân bài, một chương không tưởng tượng được vân bài. Rất nhiều thứ đều có tính hai mặt, quan trọng là dùng hắn thần linh. Sau đó Lục Trọng tiến vào xích đồng trong điện, chính là bắt đầu chỉnh lý bản cổ trong chủ điện đã được. Lúc này đối với Hỗn Nguyên đại đạo tu hành phương hướng, Lục Trọng đã có một cái rõ ràng nhận thức. Dựa theo bản cổ tổ thần sửa sang lại một chút tin tức, thánh nhân có hai cái giai đoạn, vừa mới thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân ngưng kết thánh thể. Hồng Mông Nguyên Thần cùng với Hỗn Nguyên Đạo đi. Cái cảnh giới này thánh nhân xưng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Loại thứ này trạng thái bình thường hóa Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng chính là cái gọi là chứng thành Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Mà phía sau nhưng là Thiên Đạo Thánh Ngươi. Cái này Thiên Đạo Thánh Ngươi cùng phía sau Thiên Đạo đẳng cấp là có chỗ khác biệt. Hỗn Nguyên Thánh Nhân tu hành muốn lựa chọn một cái phương hướng, có thể là Hỗn Nguyên Thánh Thể, có thể là Hỗn Nguyên Đạo đi, cũng có thể là Hồng Mông Nguyên Thần, coi đây là ván cờ củng chỉnh bộ ngưng kết một phần thuộc về tự thân Thiên Đạo Thánh Tâm. Thiên Đạo Thánh Tâm lại được xưng chi vì Hồng Mông Tiểu Thiên Đạo. Cái cảnh giới này xưng là Thiên Đạo Thánh Ngươi. Nhưng tuyệt không phải thiên đạo cấp. Thiên đạo đẳng cấp mà là ngưng kết hồng mông thiên đạo có thể hoàn toàn cùng trời đạo ngang hàng, đây mới thật sự là thiên đạo đẳng cấp. Bất quá trừ cái đó ra, tại chứng thành thánh nhân thời điểm, còn có một loại thiên đạo thánh người. Loại này tiên đạo thánh người là bởi vì lấy tự thân nội tình chứng thành hỗn nguyên khó mà thành công, tại thời khắc mấu chốt lợi dụng lợi thể, hoặc công đức dẫn tới thiên đạo pháp thì sức mạnh bổ khuyết mà viên mãn căn cơ chứng thành thiên đạo thánh người. Loại này tiên đạo thánh người thành tựu chính là lấy hy sinh ngàn vạn năm thời gian tu hành lãng đại giá mà thành tựu, bởi vì mượn thiên đạo pháp thì sức mạnh, thủ thiên đạo nhân quả chỉ cần vô số thời gian tẩy luyện hỗn nguyên căn cơ bên trong thiên đạo pháp thì sức mạnh mới có thể dần dần tiến thêm một bước. Đem các loại thiên đạo nhân quả tẩy luyện sạch sẽ sau đó, mới có thể tiến thêm một bước ngưng kết thiên đạo thánh tâm. Mà bây giờ Lục Trọng đã là hỗn nguyên thánh nhân, hắn sau đó muốn làm là tìm một cái phương hướng, thí dụ như có thể lấy Hồng Nông Hỏa Nguyên Nguyên Thần vi phương hướng không ngừng ngưng kết Hồng Nông Hỏa Nguyên Nguyên Thần để cho viên mãn. Sau đó sẽ lấy đây là căn cơ diễn hóa ra thiên đạo thánh tâm, một khi thành công sẽ thu hoạch được thiên đạo thánh người năng lực, có thể tùy ý điều động thiên đạo pháp thì sức mạnh, lúc kia muốn hợp đạo trở thành thiên đạo đẳng cấp hay là muốn tự thành thiên đạo đẳng cấp, cũng là chuyện sau đó đến nỗi như thế nào ngưng kết hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần, cùng với như thế nào ngưng kết thiên đạo thánh tâm, bản cổ lạc ấn sau đó cũng chỉ là có một đại khái, dù sao mỗi một vị hỗn nguyên thánh nhân phương hướng phải không một đượn dạng. Lục Trọng trong lòng có khác ý nghĩ. Viên mãn hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần, ngưng kết thiên đạo thánh tâm tối nhanh nhẹn phương pháp tự nhiên là khác mở một giới, tự thân diễn hóa ra một phương tiểu thiên nói tới. Đây chính là thần thoại các thánh nhân vì cái gì đều thích tự khai một giới. Bất quá hắn không cần làm như vậy, hắn có được cấp quá thấp, hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn thành công ngưng kết 36 trọng thiên giới, còn tại mượn dùng chúng thần quyền hành diễn hóa. Có loại này cơ sở, Hắn hoàn toàn cũng có thể mượn dụng chúng thần quyền hành, đến giúp hắn hoàn thiện Tiên đạo thánh tâm. 293 thứ 294 chương dạy học trò Thái Sơ Thiên bên trong Sách Đồng trong điện lục trọng cũng bắt đầu dựa theo tự thân pháp môn bắt đầu tế luyện Thái Sơ Thiên. Thái Sơ Thiên tấn thăng Thái Cực Thiên giới đã có mười mấy vạn hội. Thần thăng quá làm tiên giới, vẫn là nội tình có chút không đủ. Bất quá điểm ấy mình không phải trở ngại. Hắn chuẩn bị trực tiếp lấy Hỗn Nguyên Thánh Nhân thủ đoạn bổ tu còn dư lại tích lũy, thôi động Thái Cực Thiên giới hóa thành Quá làm tiên giới. Hỗn Nguyên Thánh Nhân vốn là có trùng luyện địa thủy phong hỏa, mở một giới năng lực. Ngũ hành vật chất căn cơ viên mãn sau đó, có thể bắt tay vào làm viên mãn bánh xe thời gian đông dương. Xích đồng điện bên trong, Lục Trọng hơi thôi diễn, chính là hoàn thiện tự thân ý nghĩ. Tại chứng đạo sau đó, hắn chính là hữu tâm bộ tu Thái Sơ Thiên. Đi qua mười mấy nguyên hội tính tu linh hội, bộ tu Thái Sơ Thiên kế hoạch cũng tại trong lòng hoàn thiện qua vô số lần. Nghi nghĩ, Lục Trọng đem bốn vị thân truyền đệ tử đều triệu hàn tới. Bao quát đến vị đạo đi thành công chư thần. Trong năm về sau, Kế Đô, Sa La Hầu, Tịnh Linh, Cửu Đầu thị nhau nhau để trong tay xuống tu luyện kế hoạch vội vàng từ các nơi trở về Thái Sơ Thiên bên trong. Một bên nhưng là Tất Vương, một tổ, Hắc Thiên Đế Thanh Hoa thần quân. Sư Tôn, lão gia. Vậy hạ, chúng thần cùng nhau hành lễ, Lục Trọng hơi hơi gật gật đầu nhân tiện nói, lần này triệu hoán các ngươi đến đây, chính là vì tấn thăng thái sơ thiên liên giới, ta muốn tiến vào hư không, nghị cách lấy ngưng kết thiên địa bản nguyên, các ngươi có thể đứng ngoài quan sát, mượn cơ hội lĩnh hội đại đạo huyền liên diệu. Lời vừa nói ra, chúng thần ánh mắt sáng lên. Đây chính là tiên đại hảo sự. Có thể đứng ngoài quan sát một vị thiên địa đại có thể như thế nào tấn thăng một phương tiên giới, bọn hắn tương lai tu hành có thành tựu mở động tiên phúc địa thời điểm, cũng là có kinh nghiệm. Thân hình lóe lên, Lục Trọng trực tiếp tiến vào Thái Sơ Thiên bên ngoài một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Đồng thời mấy đạo thần quang theo một đạo Hỗn Nguyên thần quang rơi vào mảng lớn hỗn độn khu vực bên trong. Nơi đây hẳn là trong hỗn độn tới gần cùng Hồng Hoang Thiên Điệu một bên bên trong hỗn độn khu vực. Đảo qua phương xa mảng lớn màu xám hỗn độn, La Hầu thần tỉnh kinh ngạc, tại hắn trong ánh mắt mảnh hỗn độn này khu vực coi như bình tĩnh. Một tổ, Tất Vương cũng đã được nghe nói bên trong hỗn độn cùng bên ngoài hỗn độn phân chia. Bên trong hỗn độn tới gần cùng Hồng Hoang Thiên Điệu, chịu đến tiên điệu chi lực phóng xạ, có chút bình tĩnh. Bên ngoài hỗn độn, hỗn độn chi khí như đại dương mênh mông, không thể nắm lấy. Khi thì có thể sinh hỗn độn thái kiếp, chuẩn thánh tiến vào bên trong rất khó sống sót. Đương nhiên chỗ này bên ngoài hỗn độn cùng tiên hoàng thị mở ra tới bên ngoài hỗn độn là có khác biệt. Lúc này chúng thần quanh thân có khác một đạo rộng rãi hỗn nguyên thần quang bảo vệ chúng thần, nhưng tám tôn thần kỳ không đến mức chịu đến vô biên hỗn độn an ổn. Sư tôn đã bắt đầu động thủ. Bên cạnh, kế đô nhắc nhở chúng thần. Trong hỗn độn, Lục Trọng giơ tay một đạo hỏa quang hiện lên rơi vào thái sơ thiên gần tới màng lớn hỗn độn hư không ở trong. Ầm ầm. Vô lượng hỗn độn giống như nước sôi vậy bành minh ra, hồng quang trải rộng hư không một khu vực lớn. Lục Trọng cũng không phải giống truyền thống hôn nguyên thánh nhân khai thiên định địa, hắn phải làm chỉ là mượn nhờ mở chi pháp, diễn hóa ra một bộ Phật âm dương năm hành bản nguyên sức mạnh, nhờ vào đó bổ sung thái sơ thiên giới bản nguyên. Mạng lưới hỗn độn kết ra, thanh chọc càn khôn phân hóa, vô số thiên điểu huyền diệu từ trong phân hóa ra. Chúng thần thần sắc biến đổi, nhịn không được đắm chìm vào trong đó, cái kia phiêu miểu thân ảnh nhất cử nhất động tại chúng thần trong lại, giống như gần như là đạo. Lục Trọng có ý định mượn cơ hội dạy bảo bên người mấy cái đồ đệ. Bây giờ, hắn là hiếm có dạy bảo mấy cái đồ đệ cơ hội. Thấy thế Lục Trọng tiện tay trảo một cái trong hư không một đạo rộng rãi đại đạo thần năng trên lộ. Thần vân nhìn lại giống như một đạo cự phù chém giết hỗn độn, tạo thành một chỗ ức vạn giặm khủng lồ rộng dài thiên địa. Ức vạn giặm hư không còn đang không ngừng cuộn trướng. Tại chiêu rộng đến một cái hoàn cảnh sau đó, Lục Trọng tiện tay vung lên đem thiên địa hồng lô lấy ra. Thiên địa hồng lô giống như cùng mảnh ngải mênh mông thiên địa dung hợp, vô số càn khôn thanh chọc trở thành hỏa lò bên trong viên đan dự tử, vì đó dễ dàng luyện hóa. Thanh chọc kết ra, địa thủy phong hỏa từ trong phân hóa, hóa thành vô số bay lả tạ tiên tiên nguyên khí tràn ngập cái này thiên địa bắt ngát ở giữa. Chỉ thấy thương khung càn khôn bên trong thanh chọc nhị khí cũng không vì vậy mà một lần nữa chung hợp. Đủ loại này tạo hóa thủ đoạn nhường chứng thần hóa mắt thần ly, nhất là chấp trưởng vạn linh quyền hành cựu lão thị, phía sau hắn ngũ sắc thần quang dần dần diễn hóa ra năm loại không phân khác biệt ngũ thải bàn lan thần quang. Từ ngũ hành biến thành ngũ linh, lấy ngũ linh làm căn cơ, ngưng kết vạn linh thần quyển, nguyên bản bị hư vô đại đạo thần lôi bị thương nặng căn cơ cũng ở đây cách biến hóa bên trong, dần dần kết lại, nhân hoàng nghiệp vị cũng không ngừng cùng đại đạo chân linh dung hợp, tại hắn sau lưng diễn hóa ra từng tia từng sợi giống như thực chất tinh thuần nhân đạo chi hỏa. Bạch đế sao la hầu, nhưng là từ trong thấy được vạn vật kết thúc cùng tạo hóa diễn dịch. Đây chính là hôn nguyên thánh nhân chí năng. Chúng thần trong lòng cũng nhịn không được sinh ra đủ loại hãi nhiên thần sắc. Mở một phương khổng lồ thiên địa, thậm chí là trọng liền địa thủy phong hỏa tại lục trọng trong tay, giống như nhẹ nhõm dị thường. Còn nếu lại chuẩn thánh ra tay, chính là mẹ chết cũng khó có thể mở ra khổng lồ như thế thiên địa, chỉ sợ vừa mới bổ ra hỗn độn cũng sẽ bị vô biên hỗn độn trò phản phệ mà chết. Sư phụ thật là chứng thành Hỗn Nguyên. Sa La Hầu lúc này trong lòng cũng là vô cùng sắp nhận, vấn đề này hắn đã không cần hỏi thăm. Lúc này chúng thần đều là từ nội nội tâm chỗ sâu sinh ra từng tia từng sợi vui sướng. Từ ra sự tôn được vô lượng Hỗn Nguyên đạo quả, còn có so với cái này tin tức tốt hơn sao? nhất là đối với cựu đầu thị mà nói, càng cảm giác nhẹ nhõm. Từ gia sư Tôn đã chứng nhận Hỗn Nguyên, vậy hắn còn sợ tiến vào thần đỉnh Lam Thần Đế sao? Hoàn toàn không cần lo lắng. Toa này rộng rãi bảng bạc thế giới mở ra tới, Lục Trọng lập tức lần nữa đem hắn từ mở diễn hóa thành kết thúc. Chỉ thấy vô lượng linh quang từ nơi này tỏa chưa thành hình khủng lỗ thế giới bên trong bị Lục Trọng cầm ra. Trăm ngàn đạo linh quang trong tay hắn hóa thành một cái linh quang đoàn, giống như rút đi thế giới tinh hoa. Ầm ầm, tại chỗ ức vạn giặm hỗn độn hư không lập tức hoàn toàn phát toái, thanh trọc một lần nữa hội tụ, vô lượng thiên ma nguyên khí lập tức vì hỗn độn nguyên khí lần nữa đồng hóa dung nhập trong đó. Bực này diệt thế chi năng nhường mấy tôn thần minh hơi hơi biến sắc, chỉ có Sa La Hầu nhìn qua một màn này quanh thân bốn đạo kiếm khí phá không mà ra, ẩn ẩn giống như hóa thành thực chất. Hắn rõ ràng có chỗ linh mộ. Lục Trọng thấy thế thần sắc không thay đổi, tiện tay một ngón tay, theo đoàn kia linh quang rơi vào Thái Sơ Thiên bên trong. Thái Sơ Thiên bên trong đạo kia tiên điểu ý chí lập tức bành trướng gần tới không chỉ gấp hai, bản nguyên thanh tịnh sáng tỏ, trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá một cái giới hạn. Nguyên bản là vô cùng to lớn Thái Sơ Thiên lập tức từ trăm vạn km không ngừng bắt đầu bành trướng. Vô lượng hỗn độn nguyên khí từ hư không rơi xuống phía dưới, vì Thái Sơ Thiên Miễn Cương hình thành ngũ hành vật chất tuần hoàn chỗ phun ra nuốt vào. Loại này phun ra nuốt vào tốc độ có hạn. Theo đại đạo linh quang dung nhập trong đó, Bị Lục trọng lấy tạo hóa thủ đoạn nhanh chóng diễn hóa ra bốn mùa âm dương luân hồi. Đệ nhị trọng thiên bánh xe đất trở về hồi lên. Nghiền nát hỗn độn nguyên khí tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, mà ở lưỡng trọng thiên bánh xe đất trở về bên trong, nguyên bản hỗn độn một đoàn thiên điểu ý chí hướng về quá làm giai đoạn diễn hóa, hình dạng và tính chất đang trở nên thanh tịnh như nước. Dựa theo Lục trọng nhà mình tôi diễn, thiên điểu ý chí diễn hóa có được 5 cái giai đoạn. Vừa qua dịch Thái sơ, Thái thủy, quá làm, Thái cử, quá làm ý chí, hữu hình hữu chất. Thái thủy ý chí, hữu hình vô chất. Thái sơ tiên điệu ý chí trạng thái, vô hình vật chất. Cao nhất quá dịch giai đoạn tiên điệu ý chí đem hóa thành hư vô. Nhưng hư vô vừa đạo, hư vô đã thiên đạo ý chí chẩn tướng, khi đó tiên điệu ý chí sẽ thật sự thối biến hóa thành thiên đạo ý chí. Giai đoạn kia đem có thể trợ giúp lục trọng hoàn thiện thiên đạo thánh nhân cấp đến được tu hành. Tại thái sơ thiên bắt đầu tấn thăng thời điểm, trong hỗn độn này ạ gệ mỹ thân ảnh đã thuận thế đắm chìm vào trong đó. Có thể lấy loại này rất gần góc nhìn chính mắt thấy một phương thiên địa phá diệt cùng tấn thăng, đối với bọn hắn mà nói, có xúc động cực lớn. Bọn họ nói tâm giống như trực tiếp đối mặt đại đạo rèn luyện. 6. Mà lúc này, đem thần quần đầu nhập cùng Thái Sơ Thiên Trung Thần Tỏa chư thần phát giác được Thái Sơ Thiên tiên điệu ý chí bản nguyên biến hóa, cũng liền vội vàng thả ra trong tay động tác, toàn lực lĩnh hội trong đó biến hóa. Biến hóa như thế, đối với chư thần mà nói, cũng thuộc đại tạo hóa. 294 thứ 295 chương trọng sao thương long Thái Sơ Thiên thêm một bước tấn thăng. Côn Luân Sơn phía trước, đang tại Côn Luân Sơn bên trong tạt qua Hồng Quân lão tổ trước tiên cảm ứng được Thái Sơ Thiên biến hóa. Hắn cũng lưu lại một đạo thần đạo lặc cẩn lưu lại trong đó. Đây là theo đại lưu. Chúng thần tấn thăng tôn cảnh thần minh sau đó đều có tư cách đem tự thân ấn ký dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong, đây không chỉ là một loại vinh quang, mà là thành một loại chào lưu. Đương nhiên, chúng thần cũng nhờ vào đó từ Thái Sơ Thiên trung truyện. Hoa Đức tổ thần dần dần đem hắn chế tạo vì thực lực cùng danh dự tượng trưng. Cho dù là trong góc tà thần đều sẽ suy nghĩ mượn cơ hội này đem thần ấn dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong. Lúc này Thái Sơ Thiên tấn hang Thông Quân lão tổ hơi hơi do dự, chính là đi trước chậm lại mục tiêu của mình, đi trước cẩn thận cảm ngộ một phương thiên giới thủy biến, đây đối với bọn hắn tự thân thần đạo quyền hành diễn hóa là cực kỳ có lợi. 6. Chư hai cảnh, trong Long cung đang tại dưỡng dục Hóa Long trì, chín đầu ấu Long thủy linh thánh mẫu cảm nhận được tự thân dấu ấn đại đạo ba động, lập tức đem thần niệm đầu nhập cái kia từ nơi sâu xa một phương rộng rãi trên thế giới. Xuyên thấu qua đánh vào đạo kia rộng rãi bên trong thế giới một đạo quyền hành, thủy linh thánh mẫu có thể cảm giác được phương nào rộng rãi thiên đạo bên trong thế giới rất nhiều đại đạo pháp tắc đều ở đây phi tốc biến hóa. Như vậy lại đạo diễn biến Hơi linh hội, liền có thể giải quyết một chút trong tu hành nan đề, thậm chí từ trong thôi diễn ra tự thân thiên điệu đại đạo pháp tắc bước kế tiếp, diễn hóa phương hướng, đủ loại kinh nghiệm, quý giá vô cùng. Thủy Linh Thánh Mẫu cũng đội vàng gọi trong Long cung đang tại xử lý Tổ Long, lấy hợp sửa tư thái cùng Linh hội đại đạo huyền diệu. Hai người quanh thân trọng trọng thủy nguyên đại đạo huyền diệu từ trong tọa ra, chậm rãi cùng trời đạo tấn thăng bên trong cái kia trọng thủy đi đại đạo biến hóa chung hợp, dùng cái này đi khác, chiết để đem hắn dung nhập tự thân thần đạo quyền hành bên trong. 6. Tại một chỗ rộng rãi động thiên bên trong, Âu Dương lão tổ cũng phát giác cơ duyên buông xuống, không lo được chú ý u minh địa phủ biến hóa đồng dạng đem tự thân âm dương quyền hành bắn ra tại Thái Sơ thiên giới bên trong. Đông đạo tiên thiên đạo chủ cũng chưa từng buông tha bậc này cơ hội, đem ánh mắt rơi vào Thái Sơ thiên giới biến hóa. 6. Thiên hà một bên, một chỗ thần diệu động phủ phía trước, Cự Linh đạo chủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nam tổ mạch phương hướng, tại hắn thần mâu bên trong, chậm rãi thấy được vô số tiên thiên nguyên khí giống như dòng lũ đồng dạng dung động ra, vô số tiên thiên nguyên khí như nhũ yến ném tổ, tiến vào một đạo khoáng đạt trong cột ánh sáng. Thái Sơ thiên giới lại tuần thăng, Cự Linh đạo chủ ánh mắt bình tĩnh. Bên cạnh cái kia màu đen thú nhỏ nhìn chằm chằm sừng thú. Nghe vậy gật đầu nói, xem ra Hỏa Đức Tổ Thần đạo hạnh tiến thêm một bước. Mẫu đen thú nhỏ khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn là khi xưa hung thú nhất tộc hoàng giả, thần định đã trải qua mấy trăm vạn năm trần luân, vị này hung thú nhất tộc vô song bá chủ trùng quy là lần nữa trở về. Hắn trước khi vẫn là cùng Cự Linh đạo chủ cùng sáng tạo ra một môn bí pháp, có thể đem tự thân một bộ phận đạo quả ẩn ngấp vào huyết mạch chỗ sâu, mượn nhờ thú tộc diễn hóa, không ngừng bổ tu thần linh, không ngừng tu hẹp có lợi cho trong thiên địa đại đạo chân linh mạnh vụt. Đợi đến trình độ nhất định, chỉ cần Cự Linh đạo chủ nghĩ cách thôi động, liền có thể nhường một lần nữa ngưng kết một điểm tiên tiên chân linh chỉ là không ngờ tới trở về sau đó, đã là Thương Hải Tam Điển. Trong thiên địa biến hoa quá lớn, năm đó Hỏa Đức Tổ thần vậy mà đạt đến độ cao như thế, liền xem như Hỗn Độn Ma Thần cũng là ba lần bốn lượt trong tay hắn cắm bộ nhào. Đó là ba tôn chuẩn thánh hậu kỳ Hỗn Độn Ma Thần. Hai người ngờ tới Hỏa Đức Tổ thần đã đặt chân á thánh cảnh giới, cũng có khả năng đã đặt chân Hỗn Nguyên. Nhưng hai người cho rằng chứng thành vô lượng đạo quả khả năng không phải rất lớn, khả năng lớn nhất là cái trước. Liền xem như như thế, cũng mang cho thần nghịch áp lực rất lớn. Cũng may sau khi trùng sinh thần nghịch đã cũng không chuẩn bị tiến đến trả thù bất quá tương lai khẳng định muốn vứt bỏ trước đó dáng tạo đủ loại hung thú bí pháp, không phải vậy bị thần đỉnh chư thần phát hiện, e rằng khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chư thần chú ý, chư thần thị sẽ không buông tha hắn vị này hung thú nhất tộc thủ lĩnh. Hai tôn hung thú nhất tộc cường giả không cách nào tham dự cuộc thị yến này, cảm than phút chốc, Cự Linh đạo chủ liền hỏi: "Nô hoàng, kế tiếp là không tiếp tục chiêu mộ bộ tộc còn dư lại dũng sĩ, chúng ta hung thú nhất tộc sẽ chán ra lệ, mặc dù đại bộ phận vì chúng thần lục soát ra trăm giết, nhưng vẫn còn để lại một bộ phận, trong đó cũng có số vị đã chuyển hóa làm tiên tiên thần kỳ chi thân, dung nhập thần tộc gần nút xuống." "Không cần." Thần Lịch lắc đầu. "Có chút dừng lại" Thần Nịch cảm thán nói, liền xem như ta lấy hung thú nhất tộc hoàng giả danh nghĩa triệu hoán, chỉ sợ những học sinh mới đại thần thú, linh thú cũng sẽ không lại đi trợ phụ. Cự Linh đạo chủ nghe vậy khuôn mặt không thay đổi, chỉ là đáy lòng vẫn là âm thầm thở dài. Ngày xưa hung thú nhất tộc kết thúc là trở thành quá khứ. Thức. Bây giờ Hồng Hoang giữa thiên địa điểu thú tộc kỳ thực không thiếu, những thứ này cường đại thú tộc đại bộ phận đã hoàn toàn luyện hóa bắn thẳng đến trong cơ thể trọng khí, tự xưng là thần thú, linh thú. Liên Sếp như một chút trọng sát khí chưa từng sạch sẽ, có được thái cổ hung thú huyết mạch tố loại cũng tự xưng là hung thú, không còn tự nhận là là hung thú, lại càng không miễn ý cùng hỗn độn ma thần có bất kỳ liên quan. Huân nữa thú loại tu hành, cũng sẽ không truy cầu tự thân bản thể biến hóa, cái này cùng thái cổ hung thú hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn truy tầm hóa hình chi đạo. Phun ra nuốt vào thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, chỉ vì cảm ngộ từ nơi sâu xa thiên địa đại đạo pháp tắc, tiến tới ngưng kết chuyển hóa làm tiên tiên thần kỳ chi thân, trở thành thần tộc một thành viên. Bất quá thú loại hóa hình thú thần phía trước cũng không vì chúng thần thừa nhận, vẫn là lấy thần thú mệnh danh. Thăng đến cửu đầu thị xuất thế, nhất thống hậu thiên sinh linh và tộc, tiếp nạp đông đảo thú thần, lấy được những thứ này thú thần từ tâm tháp địa tán thành. Bây giờ những thứ này thú thần có tên mới, bọn hắn tự nhận là yêu. Yêu là chỉ giữa thiên điệu tu nạp thiên điệu Nhật Nguyệt tinh hoa, tự động mở linh trí, có chí khôn tự nhiên tinh linh. Dung cái này thành thần lại xương chi là yêu thần. Yêu thần nhóm đến người Hoàng Cửu Đầu Thị tán thành, đặt song song làm hộ thiên thần minh, bây giờ đang toàn lực ủng hộ Cửu Đầu Thị đặt chân thần đỉnh lên nơi dưới, ngồi vững vàng thần đế lại vị. Lúc này bọn họ là hoàn toàn sẽ không quản ngươi thần nghịch là ai, trong mắt chỉ có nhân Hoàng Cửu Đầu Thị. Thần nghịch nghĩ nghĩ, liền hướng lấy cự linh đạo chủ đạo, từ nay về sau, ngươi cũng không cần sưng ta là thần nghịch, ta cố thân thể này chính là lấy long tộc hi thế, ngươi có thể sưng ta là trộm sao thương lòng thái thương thị. Cự linh đạo chủ nghe vậy gật gật đầu. Hắn từ chòm sao Thương Long trong miệng thấy được thần lực ném đi dị vãng căn cơ quyết tâm. Mà bây giờ Long tộc tại Hồng Hoang trong vạn tộc tính là có chút siêu quần sót chúng, nhất là hai vị kia thủ lĩnh cầu hiền như khác. Chư Hải cảnh rời xa Hồng Hoang thiên địa ồn ào náo động, cũng đích xác là một chỗ một lần nữa tích lũy nội tình nơi tốt kế tiếp chòm sao Thương Long đúng như là cự linh đạo chủ suy nghĩ, rõ ràng sắp tiến vào Long tộc, mượn dùng Long tộc căn cơ tu hành. Bây giờ Chư Hải hoàn cảnh bản Minh Ngung, chẳng những có thể ẩn thân, thân, cũng chiếm giữ mạng lớn tại Nguyên Minh Ngung lãnh địa. 6. Thái sơ thiên chỗ sâu ngàn năm sau đó, thái sơ thiên rơi tấn thăng điểm lạ dần dần tan đi. Lúc này Thái Sơ Thiên cùng ngàn năm trước so sánh, biến hóa cực lớn, không chỉ là diện tích lớn gấp trăm lần không biết. Thái Sơ Thiên tấn thăng quá làm thiên giới phía sau, giống như triệt để tiến nhập hồng hoang trong trời đất trụ cột, giống như vô lượng thiên đạo bản nguyên cũng nhận hấp dẫn, có từng sợi thiên đạo ý chí dần dần rủ xuống Thái Sơ Thiên bên trong, làm cho cả Thái Sơ Thiên tản ra nhất trọng vĩnh hằng, hào quang bất hủ. Như hồng hoang chi đầu mối then chốt, hoàn vũ chi càn khôn châu khu. 295 thứ 296 chương phân liệt Thái Sơ Thiên chỗ sâu lục trọng lúc này hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần bao phủ lại Thái Sơ Thiên, đồng dạng đang ngượn Thái Sơ Thiên tấn thăng diễn hóa ra tự thân hồn nguyên đạo quả. Hồng nông hỏa nguyên nguyên thần bản thân liền là đại biểu cho tấn thăng, thủy biến. Thái sơ thiên tấn thăng cũng có thể cung cấp cho hắn không ít chất lượng. Hồng nông hỏa nguyên nguyên thần lúc này cũng có chỗ biến hóa. Từng sợi đại đạo huyền diệu dung nhập hồng nông hỏa nguyên trong nguyên thần, nhường hồng nông hỏa nguyên nguyên thần thần lực càng ngày càng nồng đậm. Dựa theo từ bản cổ lạc ấn ở bên trong lấy được tu hành phương hướng, Lục Trọng lúc này đã trải qua chọn hồng nông hỏa nguyên nguyên thần xem như tu hành phương hướng. Cái này phù hợp nhất con đường của hắn, càng thích hợp phát huy ưu thế của hắn. 6. Lúc này ở tại Sích Đồng ngoài điện, Phục Hy quanh chân ngồi ở cửa, trong tay nắm một cái ngọc chất tiên tiên mai rùa. Hắn trong hai con ngươi hiện ra ôn nhuận linh động thần quang. Từ cái kia kỳ lạ đại đạo ba động bên trong giật mình tỉnh lại, hắn phát giác tự thân thần lực, đạo hạnh lại tăng trưởng thêm một vòng, hiếm có nhất chính là hắn nắm giữ thiên địa đại đạo quy tắc tiến thêm một bước, cái này khiến trong cơ thể hắn tiên thiên bất diệt linh quang có không nhỏ tiến bộ. Đã tiếp cận với ngưng kết đại la đạo quả biên giới. Từ chuẩn đạo chủ đến ngưng kết đại la đạo quả, đây chính là cái không nhỏ vượt qua. Phục Hy sắc mặt có chút vui vẻ. Tiến vào thái sơ tiên đến nay, tiến bộ của hắn rất nhanh. Phục Hy. Đúng lúc này, một thân ảnh truyền đến, chỉ thấy tất phương thân ảnh xuất hiện ở một bên, Phục Hy vội vàng đứng lên. Sích đế bệ hạ, tất phương một thân hỏa hồng, quanh thân từng sợi ánh sáng màu đỏ nhạt quấn hắn quanh thân, thần đạo vân quang tràn ra ngoài, vô cùng thần thánh. Lúc này vị này cả nhõm Sích đế ánh mắt nhìn qua Phục Hy, trầm giọng nói, ngươi đi làm một việc. Thỉnh Sích đế bệ hạ phân phó. Thông tri chúng thần, vạn năm sau đó thần đỉnh đỉnh đậy, có ý định tiến vào thần đỉnh tiên giới tranh đấu thần đế vị, tiên tiên thần thánh đều có thể lấy sớm tiến vào thần đỉnh tham dự tranh đấu. Nếu là không nguyện ý cũng có thể đến đây chứng kiến đời thứ tư thần đế sinh ra. Nghe vậy, Phục Hy thị lập tức nghiêm túc hơn, ta này liền tiến đến 36 ngày giới thông cáo chư thần. Đây là trước nay chưa có đại sự, hắn không dám qua loa. 6. Thời gian vạn năm đối với thần linh mà nói cũng không phải rất dài. Nhất là một chút mạnh mẽ tiên tiên thần kỳ, có thể chỉ là trò mắt. Mà lần này thần đỉnh thần đế tranh đấu nhưng là so với phía trên hai lần thần đế tranh đấu muốn càng thêm náo nhiệt. Lục Trọng Bản tồn tại xích đồng trong điện tu hành, nhưng biến hóa ở bên ngoài lại thấy rõ. Thái sơ thiên giới bên trong, làm chủ yếu chiến đấu giả, nhân hoàng chín đầu làm đại chủ, ra sân cùng đại biểu cho tiên tiên thần tộc lợi ích rất nhiều thần đạo cường giả làm qua một hồi. Ở trong đó chủ yếu đối thủ tự nhiên là ngưu đế. Chỉ là ngũ đế lần này đều là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Cựu Đầu thị chính là Hỏa Đức Tổ Thần đệ tử, lại càng không cần phải nói ngũ đế bên trong trong đó bốn vị hoặc là Hỏa Đức Tổ Thần môn nhân đệ tử, hoặc là trúc thần, hảo hữu hay là nhận qua ân huệ. Nhưng vẫn có một vị chuẩn thánh bức bách tại Đông Đạo Tiên Thiên Thần Kỳ thị nguyện không thể không ra sân cùng Cựu Đầu thị làm qua một hồi. Đây là đấu văn, đấu võ sau đó áp trụ. Đó chính là Âm Dương đạo chủ. Hai người một hồi đại chiến, thi triển hết chuẩn thánh đạo pháp huyền bí, chỉ là nhân hoàng Cựu Đầu thị triển lộ ra đạo hạnh lại so Âm Dương đạo chủ càng hơn một bậc, nhất là Tiên Thiên Ngũ Sắc thần quan sát hết tất cả. Âm Dương đạo chủ nắm trong tay các loại bảo vật đều bị soát tận. Ngũ Lăng pháp tướng sen lẫn, luyện hóa thiên địa đại đạo pháp tắc. Âm Dương đạo chủ không địch lại. Chúng thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận cựu đấu thị thần đế chi vị. Biến hóa như thế làm cho đông đạo tiên tiên thần kỳ nhao nhao bó cổ tay không thôi, mà ngày sau các thần linh nhưng lại vui mừng quá đỗi. Ở nơi này trọng phân phân nhiều nhiễu trong mưa gió, nhân hoàng cựu đấu thị trở thành đời thứ tư thần đế. 6. Thái Sơ thiên tử trên lôi đại đi xuống, Âm Dương đạo chủ vội vàng tiến vào xích đồng trong điện tìm lục trọng phân nạn. Hoa Đức đạo hữu, lần sau loại chuyện này ngươi vẫn là tỉ vọng thư đạo hữu a quả thực là mất mặt xấu hổ, ta vị này Ngũ Lao Thần Quân bây giờ mặt mũi đều vứt xuống trong góc. Âm Dương đạo chủ trên mặt thở phì phì ngồi ở một bên, âm mặt. Lục Trọng nghe vậy đấy lòng âm thầm mỉm cười, trên mặt nhưng là mười phần nghiêm túc, gật đầu nói, "Phải không rất giống lời nói, ngươi và Cửu Đầu Thị so sánh, ngươi mới là chuẩn bối." Cửu Đầu Thị như thế chăng để mặt, nên phạt. Đã như thế, ta sau đó liền để hắn đi vào, cho ngươi dập đầu bồi tội. Nghe vậy Âm Dương đạo chủ liếc qua Lục Trọng, trên mặt hừ nhẹ một tiếng, không ra tiếng. Chỉ là gặp lấy Lục Trọng ánh mắt trông lại, hắn vội ho một tiếng đạo, dập đầu coi như xong. Bất quá ta quan cái kia Cản Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ có chút hơi liền rượu, có thể hay không mượn tới đùa giỡn một chút." Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn qua Lục Trọng. Cửu Đầu Thị phía trước triển lộ ra Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ quả thực nhường hắn kính diễm. Lục Trọng nghe vậy mỉm cười một cái, liếc qua Âm Dương đạo chủ, không muốn nói xin lỗi. Âm Dương đạo chủ hừ nhẹ một tiếng, "Đạo huynh đều nói như vậy, ta còn có thể khó xử nhà mình sư đệ không thành." Tiện tay giơ lên trong tay ngọc dịch uống một hớp, hắn thở dài, bất quá Cửu Đầu Thị tiến bộ đích xác là có chút ra ta dự kiến, ta đặt chân chuẩn thánh danh giới thời gian so với hắn còn rất dài lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đạo kia Tiên Tiên Ngũ Sắc Thần Quang cỡ nào kia người, còn có cái kia Cán Kỳ, ta trước Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang lại bị nó cho khắc chế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Âm Dương đạo chủ có chút cảm thán. Chân đại chiến này, vẫn ra sân hắn liền bị Tiên Tiên Ngũ Sắc Thần Quang lấy đi một thân bà bối. Liền hắn cái này thân danh trấn hồng hoang thiên địa trước Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang cũng bị cái kia Cán Bảo Kỳ hoàn toàn khắc chế. Lục Trọng nghe vậy cười nói, nói đến cái kia Cán Bảo Kỳ trả lại sát thực khắc chế ngươi thần thông. A, không cùng là loại like gì. Âm Dương đạo chủ nghe động dung. Bà bối kia tiên gọi làm Phương Nam Ly Điệu Diễm Quan Kỳ chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, có thể hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Khó trách Huyền Diệu như thế. Nghe vậy Âm Dương đạo chủ hơi chấn động. Hỗn độn thanh liên diệp, đây là trong truyền thuyết thần vật. Chợt hắn lại đem kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng, vừa vặn hắn sau đó muốn đi chỗ trải rộng vô số trước tiên tiên Âm Dương nhị khí sức mạnh, liền muốn mượn cái kia cán bảo kỳ dùng một chút. Thấy thế, Lục Trọng mỉm cười, nhân tiện nói, ta đáp ứng ngươi chính là. Lần này may mắn mà có Âm Dương đạo chủ ra tay, nhiều tiên tiên thần kỳ nhất tộc ngừng làm ầm ĩ, cửu đầu thị đích thật là thiếu Âm Dương đạo chủ một cái nhân tình. 6. Không lâu sau đó, Cửu Đầu Thị tiến vào xích đồng trong điện Ma Yết. Lục Trọng thấy Cửu Đầu Thị quanh thân nhân đạo đế khí rộng rãi, ánh mắt hơi ba động. Cửu Đầu Thị cùng người đạo quy tắc bây giờ vui buồn có nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, loại trạng thái này rất dễ cho người ta lo lắng. Bất quá từ xưa đến nay có được một luôn có vừa mất, vừa muốn mượn dùng người đạo khí mấy thành đạo, nhân đạo nhân quả tự nhiên không thể không đánh. Nghĩ đến Cửu Đầu Thị trong lòng hiểu rõ. Nghiên nghĩ, Lục Trọng đạo, ta mấy cái trong hàng đệ tử, kỳ thực chỉ có ngươi truyền thừa ta thần đạo ý bát, người hai vị sư tỷ, cùng với nhị sư huynh cũng không lớn thích hợp chạy trốn cách thần đạo chi độ. Đứng tại Lục Trọng trước người, Cửu Đầu Thị ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi Lục Trọng nói tiếp. "Ngươi có thể đủ trở thành thần đế, vị sư tự nhiên cũng vị ngươi cao hứng. Bất quá trở thành thần đế sau đó, vị sư có thể giúp cho ngươi quả thực không nhiều, năng lực của ngươi vị sư là tín nhiệm." Cửu Đầu Thị cung kính vẫn như cũ, chỉ là đáy lòng vẫn còn có chút khích động, có thể có được từ gia sư tôn khen ngợi, chắc chắn, đáy lòng của hắn là kích động. Chỉ nghe Lục Trọng lại nói, "Ta duy nhất phải khuyên bảo ngươi là, chú ý hậu thiên, tiên tiên chi tranh, ngươi làm nhân hoàng, đã vạn linh hoàn giả, nhớ rõ ràng." Nghe vậy, Cửu Đầu Thị khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng gật đầu. Gặp cựu đầu thị chỉnh trọng đem câu nói này ghi ở trong lòng, Lục Trọng gật gật đầu, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút thở dài. Hậu thiên, Tiên Tiên chi tranh theo Hồng Hoang Thiên Địa đại hưng thịnh là tất nhiên sẽ xuất hiện. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cựu đầu thị trí tuệ hóa giải cái này trọng kiếp nạn. Cũng không nên bởi vì này trọng trọng lý niệm xung đột, thần tộc cho huyên náo điệp phải đồ. Bất quá lần này chúng thần tại Thần Đình Thiên giới náo kịch, Lục Trọng đã thấy chia ra manh mối. Khả năng này là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tận lực trì hoãn. 296 thứ 297 chương Tiên Tiên, Hậu Thiên Chi Tranh Nhân Hoàng Chí Thế, Vạn Linh Hưng Thịnh. Mới đạo kỷ ngay từ đầu, khí tượng rực rỡ hẳn lên. Một tổ bốn muội luân hồi chi lực, cùng với chư nước biển hành bản nguyên nguyên khí đã bắt đầu xâm nhập hư không. Vô lượng tiên địa sinh cơ tràn ngập, ngũ hành cân đối. Vạn năm thời gian lặng yên liền qua, phía sau tiên sinh linh trùng tộc nhưng là đưa tới một lần đại bạo phát thời cơ. Sinh linh số lượng tại vạn năm thời gian bên trong phơi bày một loại rất thẳng quan kéo lên xu thế. Cùng so sánh, tiên tiên thần kỳ số lượng mặc dù có tăng trưởng, số lượng ít đi không ít. Nhưng so sánh với phía sau tiên sinh linh, còn có một loại sinh linh số lượng đang nhanh chóng kéo lên. Đó chính là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới trước tiên thiên sinh linh số lượng. Trước tiên thiên sinh linh chính là tiên thiên nguyên khí lây nhiễm giữa thiên địa đủ loại linh vật thành thai thai ngén hóa hình. Vừa vật yếu hơn thần linh, nhưng so với tầm thường phía sau tiên sinh linh vẫn gồm có nhất định ưu thế, bọn họ là thần linh quân dự bị, rất được tiên thiên thần kỳ nhóm yêu hái. Tiên thiên thần kỳ nhóm cũng sắp trước tiên thiên sinh linh coi là quan thuộc phía sau tiên sinh linh một đạo đòn sát thủ. 6. Tại một mặt khác, thần đỉnh trị thế thái độ tại nhân hoàng nhập chủ sau đó, cũng có biến hóa. Chúng thần cũng có thể cảm giác được nhất trọng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không khí. Hoa Đức Tổ Thần đại diện thần đỉnh thần đế vị cách thời điểm Hỏa Đức Tổ Thần phong cách như gió xuân hóa mưa, thoải mái hưởng hoang. Tất nhiên chợt có tiêu sát, nhưng chỉ cần chúng thần tuân theo quy củ, không đột phá dây đỏ, Hỏa Đức Tổ Thần đại bộ phận thời điểm thì nguyện ý khoan dung xử trí. Ma nhân Hoàng Cựu Đấu Thị vừa mới kế vị, nhưng là lôi lệ phong hành. Trong lúc nhất thời không thiếu thần linh độn vào rủ do, bị chừng trị. Chúng thần biết đây là Cựu Đấu Thị nhân hoàng vừa mới kế vị không lâu, đây là đang giết gà dọa khỉ. Thấy được lợi hại, rất nhiều tiên thiên thần kỳ đều thu liễm không thiếu. Chỉ là vụng trộm chúng thần đối với cái này cũng là rất có phê bình tính ảo. Cái trạng là khó tránh khỏi. Chúng thần có không ít chạy tới Thái Sơ Thiên đến đây cáo trạng. Bất quá Thái Sơ Thiên trong khoảng thời gian này cửa cung phong bế, rất nhiều chạy tới tố cáo tiên tiên thần kỳ đại bộ phận ăn bế môn canh. 6. Cửa cung Phục Hy lại đưa đi một nhóm tiên tiên thần kỳ, bên cạnh Tất Phương thấy thế từ một bên ngoài cửa cung đi tới, đồng thời hừ lạnh nói: Tại những này tiên tiên thần kỳ quá không ra gì, thần đình hữu thần tỏa quy củ, có chuyện gì đều hướng Thái Sơ Thiên chạy, còn muốn thần đình làm cái gì? Bậy hạ không cần làm chuyện rồi khác. Phục Hy nghe vậy thần sắc đành phải cười khổ một phen. Có một số việc Tất Phương có thể phàn nàn, hắn lại không thể phàn nàn. Đúng lúc này, Tất Vương ngẹo đầu đạo, "Phục Hy, ta nhớ kỹ ngươi có một muội muội tại Địa Hoàng Thần Cung bên trong." Nghe vậy, Phục Hy ánh mắt khẽ động, "Đạo, sá muội Nữ Hoa, trước mắt thật là tại Địa Hoàng Cung bên trong tu hành." Tất Vương gật đầu nói, "Ta muốn đi một chuyến Địa Hoàng Cung, ngươi có bằng lòng hay không cùng nhau đi tới?" Phục Hy ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Phục Hy nguyện ý." Hắn lần trước nhìn thấy Nữ Hoa vẫn là cựu đấu thị Mở Thiên Hà thời điểm, rất lâu không thấy, thật sự là hắn có chút bận tâm Nữ Hoa tại Địa Hoàng Cung tình cảnh. Khó được vẫn là lần này có Tất Vương đồng hành. Tất Phương liên qua Phù Hy, đáy mắt mang theo một nụ cười, lần này hắn cũng là phụ mệnh đi tới địa hoàng cung, vì cái gì chính là một cộc đại công đức sự tình. Tại cửu đầu thị đăng cơ làm thần đế sau đó, Thái Sơ Thiên chính là lập ngũ bộ tu Hồng Hoang Thiên Điệu Tiên Tiên năm hành bản nguyên ý nghĩ. Này có thể nói xưng là ngũ hành công đức. Dựa theo Hỏa Đức Tổ thần ý nghĩ, Tiên Tiên mục hành đại đạo bản nguyên tại mục tổ hoàn thiện lúc tự âm dương sau đó, kế tiếp hẳn là hoàn thiện sau cùng kim loại. Trong ngũ hành, Thủy trúc đại đạo bản nguyên cũng tại Thủy Linh Thánh Mâu thủ đoạn phía dưới, triệt để nhận được bộ tu Cái tiếp chỉ cần đem thủy hành đại đạo bản nguyên thêm một bức dung nhập hồng hoàng thiên địa ở trong luân hồi, trở thành Tịnh hóa thiên địa một vòng, tất cả công đức một cách tự nhiên liền có thể thành tựu. Chuyện này đã không cần chúng thần nhúng tay. Thủy linh thánh mẫu vợ chồng mở ra biển cả chứa hải, cửu đầu thị mở ra đất liền chứa sông, hai người cùng tạo thành tương lai thủy nguyên tuần hoàn Tịnh hóa thiên địa một bước mẫu chớp nhất, đã không cách nào nhúng tay. Nhưng kim loại công đức lại có thể mưu đồ một hai. Đến nỗi mang lên phục hi, thuần túy là Tất Phương nhìn phục hi thuận mắt, cho điểm chỗ tốt. 6. Kim một thủy hòa tổ, năm hành bản nguyên thuộc tính truy biến, thiên đạo cũng có thể có chỗ bổ ích. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng tay giơ lên tại Thái Sơ Thiên giới bên trong diễn hóa ra một đạo thiên địa hoàn toàn mới luân hồi tuần hoàn sức mạnh. Ngũ sắc quang hoa trong tay hắn xoắn lẫn, hóa thành năm cái đan sen bảo luân. Ngũ sắc bảo luân ẩn ẩn cộng minh, tạo thành một cái to lớn luân hồi bảo luân hư ảnh, trung quanh vô lượng thần quang lưu chuyển. Chỉ thấy cái này trọng thiên bánh xe đất trở về tuần hoàn tăng cường sau đó, Thái Sơ Thiên giới sâu trong hư không, vô số hỗn độn nguyên khí ầm ầm tràn vào, giữa thiên địa thu nạp hỗn độn nguyên khí tốc độ rõ ràng tăng cường. Thoáng qua đạo này thiên địa đại luân hồi hư ảnh ầm vang trong tay hắn sụp đổ hóa thành vô số mảnh vụn. Lục Trọng nhàn nhạt nhìn qua một màn này, Bước này diễn hóa đạt thiên đạo tạo hóa, nếu là diễn hóa hoàn thành làm sao không thể hóa thành một thức Hủy Thiên Diệt Địa Đại Thần Thông. Đương nhiên, uy năng là thứ yếu, quan trọng là tham dự bước này diễn hóa, có thể làm cho Hồng Mông Hỏa Nguyên Nguyên Thần có chỗ ích lợi, thêm một bước nhường tự thân ưu thế bị lớn. Lục Trọng có thể cảm thấy thể nội đạo kia Hồng Mông hư ảnh tại một chút, thủy chúc sức mạnh bốc lên sau đó, cái kia Hồng Mông hư ảnh rõ ràng trở nên càng thêm khổng lồ. Đó là trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên Đạo đi biến thành, cũng là Hồng Mông Hỏa Nguyên Nguyên Thần một bộ phận. Lục Trọng không biết Hỗn Nguyên Thánh Nhân thể nội sẽ hay không sinh ra bực này Hồng Nông Vũ Trụ vậy vòng xoáy, nhưng bực này thần lực thật là kinh thiên động địa. Nếu là toàn bộ nhờ khổ tu, không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể lập đầy, thậm chí là ngưng kết Thiên Đạo Thánh Tâm, thành tựu Thiên Đạo Pháp Thân. Nhưng nếu là thần hợp Thiên Đạo đại thế, mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa sức mạnh đến để thằng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ nhưng không có Hỗn Nguyên Thánh Nhân tới tranh đoạt tiên địa bản nguyên, nếu không mượn cơ hội kéo dài khoảng cách, hắn cái này thánh nhân cũng là làm trò chơi. Ý niệm khé động, Lục Trọng chính là triệu thời gian đạo chủ chúc long đến đây. 6. Thời gian bản nguyên hải như đại dương mênh mông thời gian bản nguyên hải sôi trào không ngừng, từng cái màu xám bạc thời gian trưởng hà từ thời gian bản nguyên trong biển chảy sôi mà ra. Một tôn đầu rồng thân người rộng rãi tiên tiên thần kỳ quanh thân quấn quánh lấy một đầu khủng lộ thời gian trưởng hà, đang không ngừng đánh ra ân khí, kiểm chế trong thiên địa thời gian trưởng hà. Từng cái thời gian trưởng hà tại hắn quanh thân chảy rộng tràn ngập, giống như từng viên lân phiến khảm nạm tại hắn vảy rồng phía trên. Thần lực rộng rãi hạo đãng như biển. Đến Long đạo chủ là cùng trời hoàng thị một thời kỳ thành đạo tiên tiên đạo chủ. Nhiên Long đạo chủ thành đạo sau đó một mực có chút địa thấp, hùng hoàng chúng thần khó gặp, một chút cổ lão thần linh chỉ là mơ hồ biết giữa thiên địa một tồn cực kỳ thần bí thời gian đạo chủ, cũng không biết vị này thời gian đạo chủ đạo hạnh như thế nào, tu hành tiến độ như thế nào. Thời gian đại đạo pháp tắc sôi trào mấy liền, nhờ nhờ thời gian bản nguyên hải sức mạnh, đến Long đạo chủ tu hành tốc độ cũng không yếu hơn bất luận một vị nào cổ lão đạo chủ. Hơn nữa thời gian đại đạo trưởng thành rất nhanh, đã sớm vượt qua vĩnh hằng đại đạo giai đoạn. Nhưng nếu muốn thu phục thời gian đại đạo nhưng là có chút gian khổ. Nhiên Long đạo chủ thậm chí cho là muốn chứng thành chuẩn thánh, sợ rằng phải chờ tới vô lượng lượng tiếp tiên địa khởi động lại sau đó. Đối với cái này đến Long đạo chủ trong lòng là có ý tưởng, nắm tam hoàng hưng phúc, giữa thiên địa sinh linh, thần linh số lượng nhiều, hắn cần sửa sang lại thời gian sức mạnh tự nhiên sẽ càng cường đại. Mà cái thời gian, thời gian trường hà bên trong, hắn đối thủ cũ cũng tại nhân lúc cháy nhàm mà đi hồi cửa. Chỉ thấy khi hắn kiểm chế một cái bộ phận thời gian trường hà bản nguyên phía sau, trường hà bên trong một chim màu xám bạc cái đuôi lớn hướng về hắn cuốn tới. Cái đuôi kia tản ra nhất trọng thuộc về chuẩn thánh danh giới thần năng. 297 thứ 297 chương Côn Luân một lúc mà Nến Long đạo chủ đồng thời khuôn mặt giận dữ, trong tay một đầu lục quang trường hà động dạng hóa thành một đầu rồng đuôi hoành kích mà đi. Hai đạo quang mang tại hư không không đoạn giao phong, giống như xuyên thấu thời gian trường hà lên thời gian tuyến nguyệt, từ quá khứ, bây giờ, tương lai không ngừng giảo sát cùng một chỗ. Đầu kia màu sáng bạc đuôi rồng lực đạo thâm trầm, nhưng cùng lúc quang trường hà lên thời gian đại đạo pháp tắc có chút không hợp nhau. Dù cho là vĩnh hằng thần lực lại nhìn lực không thể bằng, Nến Long đạo chủ cũng không một dạng, tất nhiên chỉ là nói chủ cảnh giới đỉnh phong, lại có thể hoàn toàn điều động thời gian bản nguyên trong nước lục quang bản nguyên sức mạnh, trong tay đủ loại thủ đoạn bị phát huy đến cực hạn. Phất tay Giống như vô số thời gian vũng bùn từ lúc quang trưởng hà chỗ sâu bộ ra, chưa từng pháp nắm lấy góc độ cùng một đạo khác đuôi rồng huyễn kích. Đôi rồng bên trên vô số huyết nhục băng diệt. Đã thấy vô số màu xám bạc thần quang bên trong ra một tôn cùng trúc long có 5 6 phần tương tự rộng rãi thân ma, chỉ là khuôn mặt hiện ra một loại cổ quái thanh sắc. Đó cũng là một tôn thời gian thần linh. Đến Long đạo chủ nhìn xem một màn này, khuôn mặt tâm trầm chậm. Đó là lúc ma lai lịch của hắn, đến Long đạo chủ mơ hồ biết một chút, có thể là 3000 hỗn độn ma thần bên trong thời gian ma thần sau khi ngã xuống, một bộ phận tàn hồn rơi xuống lúc quang bạn nguyên hải hình thành thời gian thần linh chính là tiên tiên ma thân xuất thân. Cả hai vị tranh đoạt lúc quang bản nguyên hải đã chinh chiến rất nhiều năm. Lúc ma đạo hành mạnh hơn hắn một chút, nhưng đáng được ăn mừng chính là tôn này cổ lão ma thần trận chiến chi lấy thành đạo căn cơ chính là thời gian ma thần tàn linh, cũng không thích hứng hồng hoang trong thiên điệu thời gian đại đạo pháp tắc. Vẻ này đặc thù thời gian sức mạnh xảo trá là đủ, lại yếm thấy lúc quang bản nguyên hải thừa nhận. Là lấy trúc long chẳng những không có rơi vào hạ phòng, mỗi một lần đại chiến ngược lại có thể dựa vào lúc quang bản nguyên hải sức mạnh chiếm thượng phong. Chỉ là dù là chiếm giữ có lợi điều kiện, cũng không làm gì được lúc ma. Lúc ma tự nhiên cũng biết tạm thời không làm gì được trúc long. Nhưng hắn bản thân mục đích cũng không phải là lập tức chém giết trúc long, thôn vệ đầu này hồng hoang thần thánh, chỉ là liên lụy đối phương tiến độ, trúc long, hôm nay ngươi là vô luận như thế nào, cũng đừng hòng phản nguyện. Bại quyền mà tôi. Đến Long đạo chủ khuôn mặt tâm trầm chậm, phất tay mảng lớn lục quang bạn nguyên hải trong tay hắn hóa thành một phương thuần túy từ thời gian đại đạo ngưng tụ đại đạo hoàn vũ. Nhưng thủ đoạn như vậy thoăn qua lại bị một đạo vận mèo rộng rãi thời gian thần năng cho xé rách. Màu sáng bạc kia sáng nở rộ, giống như một đạo lưỡi dao xé ra thời gian tuyến nguyệt, trực tiếp đến đến Long đạo chủ trước người. Nén Long đạo chủ ẩn ẩn có thể thấy là một đạo ngân sắc phật trần, cái kia ngân sắc phật trần giống như tượng trưng cho 3000 lục quang trường hạ, nhất kích hành không mà đến, xuyên tấu thời gian tuyế nguyệt. Cứ việc bị Nén Long đạo chủ chặn lại, nhưng cũng nhường hắn khuôn mặt phiền muộn. Lúc Ma thấy thế, ngược lại càng ngày càng vui vẻ, "Chúc Long, ngươi là không thể thoát khỏi ta, thẳng đến có một ngày trời bản thần trượng khống lục quang bản nguyên hải, ngươi mới có giải thoát này." Cười ha ha một tiếng, hắn mặc kệ chúc Long âm trầm thân sắc, đánh tan chúc Long hoa phí mấy ngàn năm mới ngưng tụ một đạo lục quang trường hạ, mục đích của hắn đã đạt đến, thân hình lặng yên tản đi. Nến Long đạo chủ nhìn lên trước mắt một lần nữa giải tán từng cái, lúc quang trường hạ, thân sắc ở giữa hít sâu một hơi, đây cũng không phải là lúc ma lần thứ nhất đảo loạn, mà là rất nhiều lần. Đúng lúc này, trong hư không một đạo đại đạo chân ngôn vô căn cứ rơi tới, nháy mắt tiến vào lên Long đạo chủ bên hai. Nghe được triệu hoán, Nến Long đạo chủ giật mình. Vừa vặn, có lẽ chuyện này có thể thỉnh tổ thần hỗ trợ, chém giết này thần. Ý niệm kích động, Nến Long đạo chủ thân hình lúc rời đi quang bản nguyên hải hướng về Thái Sơ Thiên mà đi. Nến Long đạo chủ động tác lập tức bị lúc ma chỗ xem xét biết. Một chỗ lớn như vậy trong phủ đệ, lúc ma tân khoác trường bảo màu xám bạc. Hắn trên mặt màu da lộ ra quỷ dị thanh sắc. Nhìn thấy chốc Long động tác, hắn chừng ngâm chốc lật liền khu động thời gian vi pháp, thăm dò tương lai, tính toán suy luận đến Long đạo chủ tương lai đi hướng. Hắn thần mâu xuyên thấu một đầu lúc quang trường hạ, hắn ẩn ẩn thấy được một tòa rộng rãi thế giới. Tòa kia rộng rãi thế giới vô số thần quang mút trời, có thể nhìn ra được có rất nhiều cường đại thần linh ở trong đó tu hành. Phía dưới, còn có một tòa cao vút ở giữa thiên điểu ngông lùng bóng cây. Nơi này lúc ma cũng không lạ lẫm. Đó là Yết Dạ Si Kiến Mộc. Hoa Đức Tổ Thần Thái Sơ Thiên. Lúc ma chỉ là liếc mắt nhìn cũng không để ý, tiếp tục đầu nhập thời gian thần lực thôi động trưởng Hà diễn hóa. Đã thấy trúc long thân ảnh dần dần khi tiến vào tòa này rộng rãi thế giới phía sau, trực tiếp tiến vào bên trong nhất trọng thiên linh giới. Thoáng qua một tòa cung khuyết hiện lên ở trước mắt. Cái kia rộng rãi cung điện lại hoàn toàn là từ xích đồng độ đồ bê tông, tản ra rộng rãi màu đỏ thần mang. Làm tâm mắt bên trong hiện ra tòa này cung điện sau đó, lúc ma khuôn mặt biến đổi, hắn tâm linh chỗ sâu cảm nhận được một cỗ đậm đà không rõ, cái này sợi không rõ thậm chí nhường trước mắt hắn hiện ra vô số thời gian đại đạo nhiễm lên huyết sắc kinh khủng điểm lạ. Biến sắc bên trong, lúc ma liền muốn lập tức triệt tiêu trong tay bí pháp. Đã thấy trước mắt ngưng tụ ra một đoạn tương lai thời gian lại hoàn toàn không cách nào chủ động bị bỏ chỉ thấy cái kia xích đồng điện cảnh tượng tiêu thất, trong điện một vị thân mang áo bào đỏ một mạc, rộng rãi thân ảnh trống rông xuất hiện, đạo thân ảnh này quanh thân nhàn nhạt mờ mịt thần quang hiện lên. Lúc này hắn ánh mắt nâng lên, lạnh nhạt ánh mắt trông lại, cảnh tượng như thế nào? Đẹp không? Đạo thanh âm này xuất hiện ở trong lòng, Lục Ma chỉ cảm thấy đại đạo chân linh rung động, mấy cái phá toái. Cái kia ánh mắt xuyên suốt mà đến. Lúc Lục Ma khuôn mặt kinh hãi, đang muốn động tác lại phát giác quanh thân lại hoàn toàn không cách nào chuyển động, đạo kia ánh mắt trông lại, giống như đem hắn thu hút vô tận hỏa nguyên chỗ sâu. Hừng hực vô cùng hồng quang từ đại đạo chân linh chỗ sâu lan tràn ra, ầm vang vỡ ra. Quanh người hắn tràn ngập vô tận liễu diễm, nóng rực đau đớn cùng tuyệt vọng nhường lúc ma phát ra từng tiếng kêu rên. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn chân thân ẩn bàng hóa thành vô số thời gian đại đạo quy tắc mạnh ngút sổ độ. Từng đạo lưu quang mới miễn cưỡng bắn ra, lập tức giữa không trung bị một cơ vô hình thần lực hóa tan. Bến nhọn chu lên đột nhiên ngừng lại. Lúc ma cũng không có liền như vậy vẫn lạc, từng đạo đầy áp thời gian thần lực thời gian ấn ký tại khắp nơi thời gian trưởng hà bên trên một lần nữa ngưng kết chân thân, nhưng là phi công, hồng quang hiện lên, thân hình lần nữa sổ độ, bảo liệt. Ầm ầm. Một ngày này lúc quang trưởng hà phía trên huyết vũ lưu lại Vô số dính thời gian đại đạo pháp tác xuất mạnh róc vào lúc quang trường Hà Châu, mà đang tại hướng về Thái Sơ Tiên mà đến đến Long đạo chủ khuôn mặt khẽ giật mình, trong chốc lát đáy mắt vui mừng quá độ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lúc ma vậy mà thật sự có lớn gan như vậy, dáng can đảm nhìn chộm Hỏa Đức Tổ thần Thái Sơ Tiên. Nhưng người nhất vẫn là Thái Sơ Tiên vị kia Hỏa Đức bệ hạ, chỉ là một đạo ánh mắt liền để lúc ma vẫn lạc. Khi đó ma nhất là chân truyện, tại mới vừa rồi xuất hiện thời điểm, cũng bị hắn tóm lấy cơ hội đánh giết mấy lần, lại mỗi một lần đều có thể tại lúc quang trường Hà bên trong chủ sinh, một lần so một lần khó đối phó. Lần này lại bị Trạm Thiệu chừ căn. 6 xích đồng trong điện, đến Long đạo chủ tiến vào bên trong, chính là lấy nửa sư chi tuần lễ yết, trước kia hắn cũng là tại Hỏa Đức Tổ thần ngồi xuống nghe qua đạo. "Chúc Long, bái kiến lão sư." Vấn Tháp phía trên, Lục Trọng nghe vậy, khuôn mặt khẽ mỉm cười nói, "Không cần đa lễ." Có chút dừng lại, Lục Trọng ánh mắt rơi vào Chúc Long trên thần, nhân tiện nói, "Ngươi đạo hành hẳn là đã hoàn thành đại đạo luân hồi, sắp đột phá vĩnh hằng cảnh giới." Chúc Long khuôn mặt khẽ động, vội nói, "Lão sư mắt sáng như nước, chỉ là khi đó quang bạn nguyên hải sôi trào mấy liệt, đệ tử không cách nào thiêm một bước tại bậc này căn cơ phía trên ngưng kết vĩnh hằng đạo qua." Chúc Long thần sắc bất đắc dĩ, thành tựu đạo chủ cảnh giới, hắn đã làm nhu lợi hoàn toàn đi đại la chi đạo. Thời gian này bản nguyên hải quá mức mãnh liệt mênh mông, nếu muốn luyện hóa thành căn cơ lấy thành đại đạo thực sự gian khổ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ngưng kết đại la đã quả, lại chứng nhận tiên tiên đạo chủ. Mà đột phá chuẩn thánh nhưng là phải hoàn toàn chưởng khống thời gian đại đạo, đến ít nhất cũng phải chưởng khống lúc quang bản nguyên hải ba thành trở lên sức mạnh, cái này cỡ nào cực khổ. Nếu Long đạo chủ lúc này thành tâm lễ bái, còn xin lão sư chỉ điểm sai lầm, điểm hóa đệ tử độ cửa ải khó khăn này. 298 thứ 298 trường côn luân hai này chính là ta gọi ngươi tới trước mới do, ngươi đột phá sắp tới. Bất quá đột phá ta cần ngươi hỗ trợ hoàn thành một cuộc công lao sự nghiệp. Thỉnh lão sư phân phó. Ta cần ngươi trợ vi sư mở Đàng Nguyên Vũ trụ. Bàn cổ tổ thần mở chúng ta Hồng Hoang, ta muốn tại Hồng Hoang cơ sở phía trên mở ra Đàng Nguyên Vũ trụ, thúc đẩy Hồng Hoang Thiên đạo tiến thêm một bước. Hồng Hoang chậm rãi nói sáng tỏ tự thân mục đích. Vừa mới thuận thế xem xét lúc mà, cũng có sớm vị thế quét sạch chướng ngại ý nghĩ. Đàng Nguyên Vũ trụ. Trúc Long nhưng là có chút không đại minh trong đó khái niệm. Bản cổ tổ thần khai thiên tịch địa, liền xem như Hỏa Đức tổ thần đạo hạnh kinh thế có thể khai thiên tịch địa, làm sao còn phải tại Hồng Hoang vũ trụ phía trên lần nữa mở ra hoàn vũ. Chẳng lẽ là phải như thế? Đến Long đạo chủ có chút sợ hãi. Nếu là như vậy, hắn nhưng không biết nên cự tuyệt hay là nên tu theo. Lục Trọng ánh mắt rơi vào nén Long đạo chủ trên khuôn mặt, ánh mắt giống như xuyên thấu đến Long đạo chủ đạo tâm chỗ sâu, trong nháy mắt đoán được nén Long đạo chủ ý nghĩ, lắc lắc đầu nói, mở ra nguyên vũ trụ cũng không phải là cần như thế. Lục Trọng phất tay một trảo, liền đem Đa nguyên vũ trụ khái niệm nói ra. Tại hắn trong ánh mắt một cây trong vũ trụ trụ cột phía trên, Diễn sinh ra rất nhiều hoàn vũ thiên địa, bao quát 3000 đại thế giới, thậm chí là rất nhiều tiểu thiên, bên trong thiên thế giới. Vũ trụ đang nguyên hóa mới có thể xúc tiến thiên đạo phân linh. Đương nhiên, trong đó còn có một trọng càng trọng yếu hơn ý nghĩa. Hoàn vũ đang nguyên hóa, giữa thiên địa có thể chứa đựng càng nhiều thần đạo cường giả, chống đỡ lấy vô số lưu phái, có thể dung nạp chúng sinh phân hóa, đây là vô lượng công đức. Cái này cũng là vì phân lưu. Lục trọng cũng không có dấu diếm đến Long đạo chủ. Đa nguyên vũ trụ ngoại trừ nhường chúng thần nắm giữ càng rộng lớn hơn bình đài, cũng là vì sau khi tách ra thiên sinh linh cùng trước tiên thiên sinh linh, theo trên căn nguyên giải quyết giữa hai người phân tranh. Trước Tiên Tiên Sinh Linh cùng phía sau Tiên Sinh Linh tranh đấu, chủ yếu nhất mâu thuẫn vẫn là vì tranh đoạt trong Tiên Địa Trưởng khống quyền. Tiên Tiên chúng thần vì cái gì nhìn Hậu Tiên chúng thần không xem qua? Nguyên nhân căn bản ở chỗ Hậu Tiên chúng thần dần dần đem uy hiếp được Tiên Tiên thần kỳ địa vị, cách khác tiểu thiên giới, cũng là cho bảo hộ những cái kia yếu đuối cấp thấp thần linh, thậm chí là nhỏ yếu nhân tộc. Một khi thành công mở ra, Lục Trọng chuẩn bị đem một chút nhỏ yếu đã không lớn thích trứng Hồng Hoang sinh tồn chủng tộc trục xuất tới đa nguyên vũ trụ bên trong tiểu thiên thế giới bên trong, nơi đó càng thêm thích hợp một chút nhỏ yếu Hậu Tiên chủng tộc sinh tồn. Đây là phòng ngự chủ đạo. Giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí mỗi khi đi qua một cái đạo kỳ liền kéo lên một lần, tương lai ắt hẳn là tiên thần, Tôn Cảnh Thần Minh đi khắp nơi, liền xem như tiên thiên đạo chủ bậc này đỉnh cấp đại năng, cũng sẽ trạng thái bình thường hóa. Loại tình huống này liền không lớn thích hợp những cái kia nhỏ yếu sinh linh sinh tồn. Khi đó bên trong cuốn trình độ cũng sắp cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Có thể cái nào đó thật vất vả tu hành tiên thần danh giới phía sau thiên sinh linh sơ ý một chút chọc giận vị nào thần minh, ngàn năm khổ tu liền sẽ tan thành bọt nước, còn không bằng tại tiểu thiên thế giới thật tốt suy xét, chờ đạo hạnh tăng lên tới một cảnh giới, lại tiến vào hồng hoang thiên địa. Nghe được lục trọng giản thuật, trúc long dần dần phản ứng lại Hắn khuôn mặt ở giữa có chút lúng túng. Đệ tử nghe theo lão sư phân phó, Lục Trọng gật gật đầu. "Ta đi trước chỉ điểm ngươi đặt chân chuẩn Thánh pháp môn. Đến Long đạo chủ lúc này dựng lỗ thai lên." Thấy thế, Lục Trọng mỉm cười, kỳ thực ngươi chứng thành chuẩn Thánh phương thức có rất đơn giản, chính là ở trôi đi qua. "Đi qua?" Đến Long đạo chủ suy nghĩ cái từ này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, trong lòng cũng đã có xúc động. Lục Trọng lạnh nhạt nói, "Đã ngươi bây giờ bây giờ không thể nhận buộc thời gian bản nguyên hải, ngươi hoàn toàn có thể nghịch lưu thời không trở về tới Đại Hoang đạo kỳ thời điểm, lúc kia thời gian bản nguyên hải vừa mới mở không lâu, chính thích hợp ngươi chứng thành vĩnh hằng." Nghe vậy, Niên Long đạo chủ ánh mắt sáng lên. Cái này đích sắc có có thể thao tác tính chất. Hôm nay thời gian bản nguyên hải đi qua Tam Hoàng chi thế, đạo kỷ hưng thịnh, đã triệt để bành trướng lên, bằng hắn nói đi tân bản bất lực kiểm chế. Mà như nghĩ cách phản hồi quá khứ thời không, tiến vào đại hoang đạo kỷ thời điểm, chưa chắc không có cơ hội. Hay nhất chính là hắn vẫn là thời gian đạo chủ. Cái này đích sắc là thích hợp nhất thời gian đạo chủ đột phá phương thức. Nhưng đến Long đạo chủ cũng có kiêng kỵ chỗ, xuyên qua thời không chắc chắn sẽ tao ngộ Hồng Hoàng Thiên đạo lực cản, cái kia khủng lỗ lực cản cùng hắn mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Gần như cựu tử nhất sinh. Lục Trọng Phảng phất đoán được đến Long đạo chủ kiêng kỵ, nhân tiện nói: "Đến nỗi Thiên đạo phản vệ, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm được một kiện thời gian thuộc tính thiên địa linh bảo, nó có thể thay ngươi trong thời gian ngắn che lớp thiên đạo cảm ứng. Còn xin lão sư chỉ điểm." Đến Long đạo chủ khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng tần câu: "Có thể xuyên qua thời không thiên địa linh bảo quá mức hiếm thấy, hắn sao có thể tìm được bực này ba buổi? Chính là bình thường thời gian thuộc tính linh bảo, hắn cũng là không có. Hắn cái này thời gian đạo chủ bây giờ là hai tay trống trơn, thậm chí không so được nhân gia Luma. Chuyện này ta tự có tính toán." Lục Trọng cười ha ha một tiếng. Lập tức chỉ điểm trúc Long đi tới Côn Luân Sơn. Cái kia có thể xuyên qua thời không chí bảo ngay tại Côn Luân Sơn bên trong, đồng thời đem nước sạch bắt cung cấp cho đến Long đạo chủ, có khác một đạo phù chiếu, cam đoan đến Long đạo chủ chuyến này có thể thuận lợi. Trúc Long lúc này dựa theo lục trọng chỉ điểm hướng về Côn Luân Sơn mà đi. Lục Trọng muốn trúc Long tiến đến mượn bảo vật không đặc biệt, dĩ nhiên chính là Tây Vương Mẫu trong tay chí bảo Côn Luân Tính. Cái kia Côn Luân Tính chính là thời không một đạo đỉnh cấp linh bảo, đối với trúc Long đặt chân chuẩn thánh có trợ giúp thật lớn. Mà trúc Long chứng đạo hay không, đối với hắn mở đa nguyên vũ trụ cũng có ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác nhưng là Sơn Hà xã tác độ cái này cho bảo. 6. Điệu Hoàng cung Tất Phương lúc này lại là gặp phải phiền bái. Nguy nga cao lớn cung điện bên trong, Tất Phương nhìn thấy Điệu Hoàng cung đương nhiệm cùng chủ hầu thổ, chính là nói rõ ý đồ đến. "Hầu thổ cung chủ, bản tọa chuyến này chính là mượn quý cung trọng bảo Sơn Hà Sạ tác độ dùng một chút. Nếu là cung chủ nguyện ý cho mượn bảo vật này, ta Thái Sơ Thiên tất có hậu báo." Lời vừa nói ra, lập tức ngừng Điệu Hoàng cung bên trong dự tính không thiếu Điệu Hoàng cung bên trong chúc thần nghị luận, chỉ nghe bên cạnh một tôn quanh thân tạo hóa khí thế lượng quanh thần minh lớn tiếng vấn đạo, Tất Phương bậy hạ, không biết Thái Sơ Thiên mượn Sơn Hà Sạ tác độ chính là cần làm chuyện gì. Xuân Hà Sa tác độ chính là ta địa hoàng cung nhất mạch trọng bảo, cũng không thể dễ dàng mượn bên ngoài. Đó là một tôn cao lớn trẻ tuổi thần minh, hắn môi hồng răng trắng, tóc đen áo choàng, tên là phía sau khanh, chính là hậu thổ bên cạnh một vị gần thần, tại hậu thổ bên cạnh có chút được sủng ái. Tất Phương ánh mắt hơi động một chút, nhẹ nói, cái này dính đến một cuộc đại công đức sự tình, trong cái này tưởng tình tạm thời không thể nói rõ, nhưng ta Thái Sơ Thiên vẫn có thể hướng cung chủ cam đoan, một khi hoàn thành chuyện này, tất có hậu thổ cung chủ một cọc công đức. Đương nhiên nếu là hậu thổ cung chủ có chỗ cố kỵ, cũng có thể nói ra điều kiện tới. Nghe vậy, hậu thổ chưa từng mở miệng Phía sau Khanh lại cười ha hả, thấy hắn như thế vô lễ, Tất Phương sau lưng Ngụy Tôn Thần Minh đột nhiên biến sắc, Tất Phương hai con ngươi nhưng là bình tĩnh nói, ngươi cười cái gì? Phía sau Khâm thử lúc thu liễm nụ cười, hắn con ngươi đen nháy trong lại, toét miệng nói, Tất Phương bệ hạ hơi bị quá mức tại khinh thị chúng ta địa hoàng cung, rứt khoát, vẹn vẹn bằng vào một cái tên tuổi liền muốn mượn đi ta địa hoàng cung bên trong chí bảo, cái này chẳng lẽ không phải buồn cười. 299 thứ 299 chương đại náo địa hoàng cung Tất Phương bên cạnh một tôn áo đỏ trúc thần nghe vậy giận dữ, làm càn, xích đế trước mặt bệ hạ, sao dám như thế vô lễ? Hồ Khanh con mắt quang vọng lấy tôn này áo đỏ chúc thần, cười lạnh nói, "Cản rỡ là các ngươi, đây là Điệu Hoàng cung, năm đó thần đỉnh thần đế đạo trụ chỗ, bất kể là người nào tới, cũng không thể ở đây kêu la om sòm." Tất Hỏa Hồ, Thất Vương khoát tay náo, hắn chậm rãi từ bảo tọa bên trên đứng lên. Chỉ là hơi hơi đứng lên, Điệu Hoàng cung đông đạo chúc thần nhịn không được đem con mắt quang vọng tới, ánh mắt thoáng có chút khẩn trương. Tất Vương cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì động võ dự định. Hắn con mắt quang vọng hướng Điệu Hoàng cung cái kia to lớn mê bình phong phía trên, phía trên vẫn còn có Điệu Hoàng xuất linh quân thần tu bộ đại địa chi công. Hắn trước kia cũng là cùng Nhạc giám thị chung qua chuyện. Còn không đến mức tại Nhạc Giám thị vẫn là sau đó, tại Địa Hoàng cung bên trong ra tay. Nhưng giáo huấn Hậu Khanh nhưng là không có vấn đề. Hắn chỉ là hơi phóng xuất ra Vĩnh Hằng thần uy, trên đại điện đứng tại bậc thang Hậu Khanh thân hình chợt nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện cũng tại tất phương trên lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nuốt ve Hậu Khanh cổ, chỉ là hơi hơi dùng sức, Hậu Khanh lập tức quanh thân thấp mấy khúc. "Tiểu tử, chính là năm đó Nhạc Giám thị thấy bản thân, cũng phải cung kính xưng hô một tiếng xích đế tiền bối, ngươi bất quá là Địa Hoàng cung bên trong một kẻ chúc thần, cũng dám đứng ở nơi này sao cao trô hướng về phía bản thần đồ nào?" Hậu Khanh lúc này hai con ngươi há nhiên Con người hắn chuẩn đạo chủ cấp bậc một tia thần lực màu xám tại thể nội khuế động, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không xông ra tất phương lòng bàn tay. Trên thần tọa, hậu thủ khuôn mặt biến sắc đang muốn động tác, nàng bên cạnh một vị cổ lão thần quân nhưng là đem một cái tay đè ở trên vai của nàng, ra hiệu nàng không nên động làm. Chỉ nghe vị này cổ lão thần quân hơi hơi chấp tay nói, "Sích đế bệ hạ, tiểu gia hỏa này chính là địa hoàng cung trung hậu lên chi tú, không biết khói lửa nhân gian, không hiểu tốt đi, mong rằng bệ hạ thủ hạ lưu tình, chúng ta địa hoàng cung sau đó chắc chắn chặt chẽ qua hướng giáo." Tất Phương nghe vậy, con mắt quang vọng nói không ra một câu hậu khanh, thản nhiên nói, "Thì ra là thế." ta còn tưởng rằng Nhạc Giám thị bệ hạ đi sau đó, Địa Hoàng cung chuẩn bị không tuân theo thần đỉnh tiên giới dụ lệnh, xem chúng ta vì không có gì. Một đỉnh trụ mũ giữ lại, Địa Hoàng cung bên trong Đông Đạo thần minh khuôn mặt hơi đổi, đồng thời mới cảm giác được vị này Sích đế bệ hạ khó chơi. Một vị trong đó dáng người khôi ngô chúc thần cười khổ nói, "Sích đế bệ hạ, chúng ta có thể tuyệt không ý này." Hắn là tướng thần, đại địa chi linh phách dựng dục ra tới một tôn cổ thần. Tất Phương thấy thế, không khỏi hừ lạnh nói, "Bản tọa liền nói đi, không có thực lực nói cái gì khoác lác." Dựa theo tổ thần bệ hạ lợi nói, đây chính là cái gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn lúc này lại là dáng vẻ bên trong kiệt ngạo khó khăn chế, hai con ngươi lướt qua chư thần, đôi mắt ánh lửa hiện lên, rất có xâm lược tính chất. Loại này dáng vẻ cùng phía trước bảy gia hung hùng, trầm ổn bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau, đem đông đảo địa hoàng cung bên trong chư thần cũng nhìn sửng sở lăng. Sau lưng hòa hộ, cùng với một nam một nữ khác hai vị chư thần lợi ra đến khóe miệng lúc này nuốt trở vào. Bọn hắn vốn cho là nhà mình vị đại vương này chờ tại Hỏa Đức tổ thần bên cạnh lâu, đã trở nên văn nhã, giản quy củ, không nghĩ tới ba câu bất tường, bản tính liền bạo phát ra. Chính là chỗ này giống như hôn bất lận tính tình bất quá như vậy tính tình mới là bọn hắn quen thuộc vị kia hung thú nhất tòa hoàng gia. Lúc này Tất Phương một cái tát đem thấp một đoạn hậu khanh một cái tát đập tới đi một bên, hai con ngươi nhàn nhạt, nhạt lướt qua rất nhiều địa hoàng cung cùng cự, hắn quét miệng đạo, "Hậu thổ cung chủ, cho một cái thống khoái lời nói a, đồng ý mượn hay không đồng ý mượn?" Tới điểm trực tiếp, bản vương liền nghe không quen loại kia con con nhiễu lượn con ngữ. Nói hắn hung hăng vỗ địa hoàng cung một cây tòa trụ, một cái tát xuống, toàn bộ địa hoàng cung bên trong cấm chế không ngừng nổ đùng, lập loẽ, ầm ầm. Toàn bộ địa hoàng cung đều ở đây đất dùng núi truyện. Vô số địa hoàng cung bên trong sắt trận đều bị kinh động, Hậu thổ cơ hổ nhịn không được liền muốn động thủ. Chỉ là đối mặt với Tất Phương cái kia băng lãnh, thiêu đốt lên nồng đậm ngọn lửa cháy mạnh con mắt, Hậu thổ môi mím thật chặt môi ánh nào, cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Khinh người quá đáng. Hậu thổ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tất Phương cũng dám tại địa hoàng cung bên trong trực tiếp vận dụng vũ lực. Thời gian sư tôn vẫn lạc mới bao lâu? Trên thực tế Hậu thổ cũng không hiểu rõ Tất Phương tính tình. Lúc này chớ nói Nhạc giám thị không ở, liền xem như Nhạc giám thị còn tại, hắn cũng dám vô bàn. Việc quan hệ thái sơ thiên đại kế, Tất Phương thì sẽ không cho phép không may xuất hiện. Cái kia bên cạnh trúc thần thấy thế, vội vàng thần niệm đưa tin, "Công chủ, không nên vọng động, cái này Tất Phương chấp chưởng đỏ đế vị cách, bản thân liền nắm giữ vĩnh hằng cảnh sức mạnh, hơn nữa sau lưng của hắn còn đại biểu cho Thái Sơ Thiên, không thể đối đầu." Hậu thổ nghe vậy, Ngọc Dung chậm rãi ngồi xuống, chỉ là gương mặt xinh đẹp sương lạnh. "Tất Phương bệ hạ, ngươi muốn mượn Sơn Hà xã Tắc Miêu toàn tâm, ta hạ cung trên dưới đều có thể lý giải, nhưng mà rất đáng tiếc, ngươi tới chỉ sợ không phải thời điểm." "A, chẳng lẽ cái kia Sơn Hà xã Tắc Đồ đã bị cho mượn ra ngoài?" Tất Phương mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt từng sợi hỏa tinh lưu động. Hậu tổ ba lần bốn lượt mượn cơ, đã để hắn rất là không kiên nhẫn. Hậu tổ khuôn mặt lạnh lùng nói, đó cũng không phải. Bất quá Tất Phương Bệ Hạ cũng biết, cái kia Sơn Hà xã tác độ chính là ta địa hoàng cung nhất mạch trọng bảo, lại gánh vác trấn áp vùng đất nhiệm vụ quan trọng. Bảo vật này bây giờ cũng là bị ta địa hoàng cung đặt ở chu vùng nối giới tổ mạch bên trên, trấn áp khắp mặt đất chủ cột, bây giờ gánh vác trấn thủ vùng đất trách nhiệm, Tất Phương Bệ Hạ nghĩ đến cũng không muốn nhìn thấy bởi vì Sơn Hà xã tác độ lệch vị trí mà dẫn đến chu núi tổ mạch xuất hiện dị biến. Hậu tổ Ngọc Dung bình tĩnh Không chỉ là Tất Phương bệ hạ chịu trách nhiệm không dạy nổi, ta Địa Hoàng cung một mạch đến lúc đó cũng không cách nào đối mặt thần đỉnh chúng thần, mong rằng Tất Phương bệ hạ thứ lỗi. Đồng thời nàng còn lại quan vọng một cái mắt trên đất hầu hành, mắt vương bên chồng có lấy tí tí hàn ý nghe vậy, Tất Phương ngược lại là thu liễm trong mắt nội khí, hắn con mắt quan vọng lấy hầu thổ, bản toàn ngược lại là coi thường ngươi. Hắn lúc này đã biết, Địa Hoàng cung lần này là vô luận như thế nào cũng sẽ không lơ bảo. Lập tức cũng chuẩn bị lại phí miệng lưỡi, nhìn xem từng tôn mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc Địa Hoàng cung thần linh, Tất Phương cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, hầu thổ công chủ, vô luận ngươi như thế nào ngăn cản cuối cùng không cách nào lạm trái đại thế, đại thế phía dưới người thuận phải đại vận, người nghịch mất tiến vận, đến lúc đó hậu thủ cung chủ không nên hối hận. Tất Phương ánh mắt lạnh nhạt nở nụ cười, chỉ là đi đến cái kia tòa trụ bên cạnh lúc, nhìn qua phía trên vậy lưu ở dưới một đạo hỏa hồng thủ lớn, chợt hướng về phía trung quanh chư thần cười cười. Nhìn ta cái này chịu không được bị khuất tính tình, ngược lại là hù dọa chủ nhà, đây là bản tọa thất lễ, bất quá điệu hoàng cung cũng không có bản tọa trong tưởng tượng dám chắc. Tất Phương cười ha ha một tiếng, lập tức liền mang theo chúng thần nên ngang rời đi. Đằng sau điệu hoàng cung chư thần nhìn qua một màn này hai mặt nhìn nhau, Nhưng bọn hắn cũng nghe hiểu Tất Phương cuối cùng trong giọng nói ý ý hiệp, vị này Sích đế rõ ràng không muốn bỏ qua. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía hậu thủ, chúng thần vẫn còn có chút ấm trách, mặc dù lần này hậu thủ bảo vệ địa hoàng cung nghiêm nghiêm, nhưng là đắc tội Tất Phương. Tại không thiếu chúc thần xem ra, đây là cái mất nhiều hơn cái được. 6. Lúc này thần cung bên ngoài, Tất Phương mang theo Hỏa Hồ, lôi bằng trời chúc thần từ địa hoàng cung bên trong bay ra. Sau lương Hỏa Hồ xinh đẹp trên khuôn mặt có chút hồng nghi, nàng xem một mắt Tất Phương, trong ấn tượng của nàng Tất Phương cũng không giống như là dễ dàng như vậy nói chuyện. Càng không khả năng bị hậu thủ dạng này cho qua loa tất trách ở đại vương. Chúng ta cứ như vậy hôi lưu lưu trở về. Bên cạnh Lôi Bằng Thần Quân không nhịn được muốn hỏi thăm. Tất Phương liếc qua cái thằng này, Lôi Bằng thực sự là uổng lớn một chương đại miêu dài, hoàn toàn không biết nói chuyện. Hắn đường đường xích đế chút chuyện nhỏ này đều không làm được, mấy cái đạo kỷ hạ không không không rồi. Lập tức nhận tiền nói, yên tâm, Sơn Hà xã tác đồ không bao lâu sẽ tự đưa tới cửa. Tất Phương hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh hỏa hồ liếc qua Tất Phương quân thần, nàng chú ý tới phía trước cùng đường mà đến phục hí giống như không thấy. Đồng thời Tất Phương đạo, mặt khác, Tiềm Tổ Kỳ lẫn đến đây, liền cùng hắn nói: Ta muốn cùng hắn trò chuyện chút có quan hệ với chu vùng núi giới sơn thần thần trước sự tình. 300 thứ 300 chương tiên tiên tây hoa chí âm rượu khí đông thổ tổ mạch côn luôn sơn chúc long thân hình xuyên thẳng qua tại thời gian trường hà bên trong hướng về côn luôn sơn mà đến. Cái kia côn luôn sơn tổ mạch hưởng dự hồng hoang thiên địa. Địa giới sử dụng lớn gần với chú núi. Từ rộng lớn như vậy, khoáng đạt địa giới bên trong tìm được hỏa đức tổ thần trong miệng tây vương mẫu, chúc long cũng cảm giác đau đầu. Hắn chỉ có thể tìm kiếm côn luôn sơn địa giới bên trong điệu đầu sa một bên tìm kiếm, một bên nghe ngóng. Chỉ là nhường chúc long cảm thấy phiền báis là, một đường tìm kiếm trăm năm cũng gặp phải không thiếu côn lôn sơn bên trong dựng dục ra tới bản thổ thần linh, nhưng chúng thần cũng không nghe nói qua Tây Vương Mẫu tục danh. Bất quá chúng thần nói cho hắn một cái tin tức khác. Côn Lôn Sơn bên trong trong khoảng thời gian này có chút náo nhiệt, đã xuất hiện 4 năm lần tiên tiên thần thánh xuất thế cực lớn điểm lạ. Cái này khiến Trúc Long trong lòng có chút liên tưởng, có lẽ phía trước tìm kiếm phương hướng sai rồi, cái kia Tây Vương Mẫu cũng không phải là đã sớm thành danh cường đại thần linh, có lẽ vừa mới xuất thế không lâu. Tổ thần bệ hạ cũng không có một chỉ điểm, cứ như vậy tìm tiếp, thật đúng là mệt nhọc tính tình. Trúc Long nhẫn nhịn lại tâm tư, lập tức từ dưới chân ngọn núi này bay vút xuống chỉ là sau một lát thần sắc nhưng là khẽ nhúc nhích, hắn xa xa nhìn thấy một đạo nồng nặng bảo quang từ đằng xa nọ rộ mà ra. Thân hình lóe lên, trúc long chính là hướng về bảo quang lao ra chỗ chạy tới. Trúc long thuần túy là hiếu kỳ, trên thực tế hắn đối với tầm thường linh bảo là coi thường. Chân là thời gian đạo chủ, hắn nhắm vào phương hướng từ đầu đến cuối chỉ có ẩn chứa thời gian đại đạo pháp tắc linh bảo. Đợi cho đuổi tới thời điểm, trúc long ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày. Rất xa đã có một tôn tiên thiên thần kỳ đã đến. Đó là nhất vị diện cho loan trang, người mặc đồ trắng nữ thần. Nàng thân sắc mỹ lệ, chỉ là quanh thân tràn ngập một mảnh tiên tiên canh kim sắc khí, em đẹp một vị nữ thần, sắc khí cực nặng. Trúc Long liếc mắt nhìn, chính là xem thấu vị này Bạch Y nữ thần vừa vặn, đó là một tôn kế tục tiên tiên chi âm khí số xuất thân đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, xuất thế hẳn là không bao lâu, miễn cưỡng tôn cảnh thần minh cảnh giới. Chỉ là tu hành thần thông lại cực kỳ cổ quái. Rõ ràng là tiên tiên tây hoa chi âm chi khí hóa hình, lại vẫn cứ chấp trưởng tiên tiên canh kim lại đạo quy tắc, nên tính là kiêm tu. Bất quá nhớ tới phương Tây thổ kim, Trúc Long đạo chủ cũng không có để ý lần này xuất thế bảo bối rõ ràng cùng vị này nữ thần có không nhỏ duyên phận chỉ thấy trước mắt một chỗ tiên tiên tổ khiếu bên trong linh quang bắn ra, bên trong có vô số tiên tiên canh kim chi khí lưu chuyển mã ra, ẩn ẩn hiện hóa ra vô số kim khí sắc cơ. Trúc Long thần mâu nhìn lại, đã thấy là một nguồn kim quang bốn phía thần kiếm tự trong bay ra. Cái kia bạch tí nữ thần nhìn thấy chiếc kia thần kiếm hiện lên, ngọc dung ở giữa hiện ra đậm đà vui mừng, lập tức lấy tay đem hắn thanh kiếm thần này thu vào trong lòng bàn tay. Trung phẩm linh bảo huyền tiên trảm linh kiếm, chính hợp ta dụng. Lúc này, Bạch Di đi thần nữ chợt khuôn mặt biến đổi. Trúc Long đạo chủ cũng phát giác nơi xa có mấy đạo thần quang phá không mà đến, mấy đạo thần quang quanh thân khí thế rộng rãi. Đó là trung quanh chiếm cứ cường đại thần linh. Giạo gia linh bảo. Rất xa, mấy tôn thần linh nhìn qua Bạch Y Ly thần nữ trong tay linh bảo, cơ hội cùng một thời gian ra tay, Mên Ngông thần năng kích phát, Đại Dương Mên Ngông sát cơ nhào về phía Bạch Y Ly thần nữ. Cái kia mấy tôn thần linh cũng không yếu, có thể sớm cùng trung quanh thần minh khác một bước chạy đến, cũng là chí cảnh thần minh. Chí cảnh đại đạo thần lực bao phủ dư không, Bạch Y Ly thần nữ khuôn mặt hơi biến hóa, trong tay nàng nháy mắt hiện ra trong suốt kính tròn, kính quang bao phủ lại tự thân, ngăn kháng bốn tôn chí cảnh thần minh sau một kích, thân hình nháy mắt trốn vào thời không chỗ sâu, trực tiếp phá vỡ mấy tôn chí cảnh thần linh thần quang phóng tỏa biến mất không thấy gì nữa. Biến hóa như thế làm cho đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ chốc long dần mình, thân hình hóa thành một vệ sáng theo sát tiến nhập thời gian trường hạ bên trong. Hắn xa xa xuất lấy một đạo vô hình quang hoa, ngáy mắt đạo này vô hình quang hoa xuyên thấu thời gian trường hạ, đột nhiên tại Côn Lôn Sơn mặt khác một ngọn núi sườn núi phía trên bay ra. Một vị Bạch Lý dị thần nữ khuôn mặt hơi chật vật từ thời không ba động bên trong hiện lên, chỉ là nhuộm Bạch Lý dị thần nữ hơi biến sắc là, phóng tầm mắt nhìn tới, trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị cho Ilya thần minh. Hắn sừng sững ở trong hư không, giống như hoàn toàn không tồn tại cùng trong thời không đồng dạng, nàng vô ý thức muốn lần nữa vận dụng trong tay bản mệnh linh bảo, lại phát giác giờ khắc này, thần lực giống như ngưng trệ đồng dạng, không thể động đậy. Bỉy đi thì thần nữ biết, nhà mình e rằng đụng phải một vị bất thế cao nhân. Trúc Long lúc này kỳ lạ ánh mắt trung lại, trầm giọng nói, "Ngươi là Tây Vương Mẫu?" Nghe vậy, Bỉy đi thì thần nữ dần mình, nhưng vẫn là thành thật trả lời đạo, "Tây Vương Mẫu? Cái này ta không biết, ta chính là Côn Lôn Sơn Tây Ma thần nữ." Trúc Long đạo chủ nghe vậy ánh mắt hiểu rõ, "Vậy ngươi vật trong tay hẳn là Côn Lôn cảnh, sáu." Thái Sơ Thiên làm Trúc Long tìm được Tây Vương Mẫu thời điểm, so với hắn lúc tiến nhập thành tang rừng bên cạnh, nguyên khí cộng minh. Bây giờ thanh tang trong rừng vô số tiên tiên thủy hành nguyên khí bốc lên, màng lớn dị tượng tràn ngập thanh tang trong rừng. Nguyên lai nhưng là nhâm thủy bản đào ở thời điểm này mọc rễ nảy mầm. Mấy cái thanh tĩnh thấy đáy con suối bên bờ, một đoạn tử văn cây đào gốc cây đang phát tán ra nhàn nhạt tự sắc quấn choáng, gốc cây một bên dài ra non nớt nội dụ, nó phơi bảy màu tím nhàn nhạt, nhạt. Vừa mới nảy mầm, chính là lộ ra nhất trọng thấm vào ruột gan một hương, thuần dương, lưu hỏa. Thấy hơi, hơi một tia mùi thơm nát hương vị, giống như có thể loại trừ hết thể tạp niệm. Lục trọng khẽ miệng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn biết nhà mình bản đảo viên là có hạ lạc. Lúc trọng ánh mắt rơi vào bên cạnh Thanh Yy Thần Nữ trên thân, khẽ gật đầu nói, "Ngươi làm không tệ, bản tọa sau đó sẽ để cho cựu đấu thị hạ chỉ, cho ngươi một đạo thần chức sắp phong." Đà tại đại lão ra. Nghe vậy, Thanh Yy Thần Nữ hai con ngươi vui vẻ. Phương xa, một tổ Thanh Hoa Thần Quân thứ nhất cảm ứng được Thanh Tang dừng biến hóa vội vàng chạy đến, nhìn thấy Thanh Yy Thần Nữ được chỗ tốt, lập tức liếc qua, khóe miệng thêm ra một nụ cười. Nha Minh Hầu Duệ có thể có được họa đức tổ thần tán thành, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng, lại càng không cần phải nói vị này Thanh Yy Thần Nữ bồi dưỡng ra bản đảo căn. Mộc tổ ở bên cạnh liếc mắt nhìn cái tiêu bản đào gốc mầm non, hơi cảm giác một cái hai bản đào căn một hương bên trong sinh cơ dư vị, hắn ấy mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Một tộc tử có lấy thuộc về một tộc đánh giá phương thức, sau một lát hắn hai con người toát ra một tia khen ngợi. Ta ngược lại là nhìn lẩm. Gốc cây này linh căn quả nhiên là phẩm tướng là thượng, vừa vặn e rằng còn xa tại ta thành tang bản thể phía trên, sẽ không thua kém gốc kia ít dã sĩ bản thể. Mộc tổ là chỉ kiến một từ gốc. Một bên Thanh Hoa thần quân nghe vậy nhưng là có chút động dung, vô luận là lớn lên kiến mộc nhị đại tử gốc, vẫn là một bản gốc thể thanh tang thần thụ đều không tầm thường linh căn. Tại Tiên Thiên Linh căn bên trong cũng coi như được là người nổi bật. Lúc này ở đại điện bên, Tịnh Linh cùng quay về Thái Sơ Thiên làm việc hách thiên thị vợ chồng cũng từ cảm giác được biến hóa, tiến vào bên trong vườn. Vừa văn nghe được lục trong đạo, đây là tự nhiên, Hồng Hoàng giữa thiên địa có thập đại linh căn mà nói, này gốc linh căn vị nhâm thủy bản đạo, có thể đứng hàng thập đại linh căn bên trong, tự nhiên là không phải bình thường. 301 thứ 301 chương thập đại linh căn thập đại linh căn. Mục tổ nhưng là tới hướng thú, vấn đạo, vậy hạ, không biết là chỉ cái nào mười loại linh căn. Hắn cũng rất muốn biết, nhà mình bản thể xếp hạng thứ mấy. Chúng thần nhao nhao đều đưa ánh mắt tới. Loại chuyện này bọn hắn đều rất cảm thấy hứng thú, Lục Trọng chính là thuận tiện nói ra miệng, Thập đại linh căn là chỉ lấy Tạo hóa thanh liên cầm đầu 10 loại đỉnh cấp thiên địa linh căn. Ngoại trừ Tạo hóa thanh liên bên ngoài, còn có ngũ châm tủng, hồ lô đằng, nhân thủy bản đạo, hoàng chu lý, nhân sấm quả, nguyệt quế, phù tang mục, kiến mục, chuối tây tây chờ thiên địa linh căn, bất luận một loại nào thiên địa linh căn giá trị cũng là cực lớn. Lục Trọng ánh mắt cảm thán, kỳ thực thanh liên cụ thể hẳn là là chỉ hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên dựng dục ra năm tòa đại sen, Tạo hóa thanh liên chỉ là trong đó một tòa. Bất quá Lục Trọng cũng biết, trong miệng hắn xếp hạng cũng không phải rất chính xác, trừ cái này tầm 10 loại thiên địa linh căn, tương đối có tranh, cái còn có tiên tiên liễu xanh, tiên hạnh, canh kim bổ đế căn, tinh thần mục, khổ chúc các loại. Không ngờ tới giữa thiên địa lại còn có nhiều như vậy quý giá linh căn. Một tổ thần sắc kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút tiếc nuối, nhà mình bản thể thanh tang thần mục hoàn toàn không tên. Thanh hoa thần quân tò mò nhìn cây đào gấp cây, nàng đồng dạng thấp vóc người cao gầy, quanh thân nàng có nhất trọng đậm đà xuân hoa khí tượng, từng sợi quang hoa chiếu rọi, nhường vị này nguyên bản là xuất sắc nữ thần nhiều hơn một sợi thuần khiết, sáng rỡ khí chất. Nàng môi anh đào khẽ mở, Tổ thân bệ hạ, không biết này gốc cây đào có gì huyền diệu, có thể đứng hàng thập đại linh căn. Cái này cũng là tất cả thần linh chỗ tò mò. Cái này nhâm thủy bàn đào tử văn tương hạch, chính là dung dưỡng tọa nguyên chí bảo, 9059 sinh linh ăn cùng tiên địa tề tọa, nhận nguyện cùng tuổi. Như thế cũng thực sự là vô cùng trân quý. Chúng thần nghe vậy thần sắc có chút giận mình. Có thể bổ ích tọa nguyên tiên địa linh vực vốn là ít, mà ăn một cái có thể trường sinh bất tử thật là cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như thanh tang thần thụ kết trái thanh tang cũng chỉ có thể bổ tu nguyên khí, luận dưỡng thần hồn bản nguyên, cái này đã tính là trân quý. Nhưng loại này mức độ trường sinh, ứng vẻn vẻn thể hiện tại cấp thấp phàm tục sinh linh trên thân. Đối với thần linh mà nói, bọn hắn tiên thiên tọ nguyên kéo dài, căn bản vốn không hòa thuận có tọ nguyên chi lo. Điểm này vẫn là để mấy vị đầy cõi lòng hy vọng thần linh trong lòng có chút thất vọng. Lục trọng ngược lại là cũng không có thất vọng. Bản đạo đối với lôi kéo những cái kia cấp thấp có tiềm lực tiên thần là rất có tác dụng. Mà bản đạo còn có rất tiếp địa khí một mặt, nó có thể trổng, mở rộng. Khác đại bộ phận linh căn không làm được đến mức này, liền xem như tạo thành từ gốc cũng sẽ giáng cấp. Mà bản đạo nhưng là sẽ không. Mạc Khắc theo tương lai tiên thiên diện hóa kết thúc, gốc cây này linh căn chân quý tính chất liền sẽ thể hiện ra. Lục Trọng liền để Thanh Hoa Thần Quân cỡ nào an bài 12, lấy chuyên gia trông nom y như thủy bản đảo linh căn, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Một tổ trầm tư phút chốc, bỗng nhiên vấn đạo, "Bệ hạ, không biết cái kia phù tang lại là vật gì?" Nghe ý của bệ hạ, cái kia phù tang cũng là ta tang mục nhất tộc đạn sinh thiên địa linh căn." Lục Trọng cười nói, "Phù tang chính là tại Thái Dương Tinh bên trong. Này linh căn tiên thiên thuộc, cây hai hai đồng căn trận sinh, gắn bó thắm thiết, hoàn toàn chính xác cũng coi như là người đồng tộc. Nó bây giờ tại Thái Dương Tinh bên trong trấn áp thiên địa chí dương chi khí." chính là tiên tiên hòa thuộc, Chí Dương khôi thủ. Chí Dương khôi thủ. Nghe vậy, Mục Tổ Thần Tình có chút kinh ngạc, như thế linh căn thật có tư cách đứng hàng thiên địa linh căn trước người. Hắn thanh tang thần thụ bản thể chính là giáp mộc linh căn, nhưng là không xứng được giáp mộc khôi thủ. 6. Lục Trọng sau đó thấy được Hách Thiên thị đến, đối với Hách Thiên thị mục đích, Lục Trọng đã biết một chút. Hách Thiên thị, người muốn tham dự tranh đấu Ma Hoàng Đảo quả. Đinh Nguyên bên trong, sau lưng Xuân Thụy là sóng, thanh hồ phía trên hoa sen đóa đó, nhưng cũng là một chút tạp liên, chân quý nhất chính là trong đó mấy đóa sinh tử linh liên cùng mẫu tổ linh liên. Bại hạ Mã Hoàng vị cách chính là Hồng Hoang Thiên Điệu dự dụng, cũng không phải là Địa Hoàng cung một mạch sở độc hữu, mà bây giờ Địa Hoàng cung một mạch bên trong rất nhiều đệ tử nói chung không lớn thành khí, nếu là do nó chờ chiếm giữ mà Hoàng vị cách, Hồng Hoang chư thần cũng sẽ không chịu phục, Ta Sơn mạch một mạch cũng sẽ không ngần ý. Hắc Thiên thị mặt trong hai con ngươi tràn ngập nhất trọng đậm đà tinh mang. Câu nói này hắn chỉ sợ là đã nhịn rất lâu. Lục Trọng thấy thế khẽ cười nói, ngươi vừa có lòng này, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, bất quá muốn cướp đoạt Mã Hoàng đã quả, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy chính là, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Trọng trước đó cho hắn đánh dự phòng trầm. Hắc Thiên thị nghe được ý vị của nó thâm trường một chút ý vị, nhìn không được vấn đạo. "Bậy hạ, trong cái này chẳng lẽ còn có chuyện hấpưng?" Lục Trọng là chỉ địa hoàng cũng không vấn lạc sự tình. Nhạc Giám thị nhưng cũng không từ bỏ mà hoàn đạo quả. Hơn nữa thân ảnh ẩn dấu ở U Minh địa giới đồng thời, còn tại viên mãn mà hoàn đạo quả, đem mã hoàng đạo quả hướng về hỗn nguyên đạo quả diễn hóa. Có Nhạc Giám thị tại, cho dù là chứng thành mã hoàng đạo quả lại như thế nào, không thể hắn thừa nhận, về sau còn muốn có tụ chế ước. Suy nghĩ Hắc Thiên thị rốt cuộc là nhà mình dưới quyền chúc thần, cũng không thể ngồi nhìn lấy hắn nhảy vào trong hố hắn cho cùng một điểm giật mình tỉnh giấc, địa hoàng bổ tu lại địa tạo hóa lây chứng nhận mà hoàng vị cách, ở trong đó tất nhiên có nhất là căn cơ hồng hoàng đại địa bản nguyên, nhưng trong đó ẩn chứa nhạc giám thị đậm đà cá nhân ân ký, nếu không thể loại bỏ trong đó ân ký, đối với một vị đạo chủ mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hắc Thiên thị nghe được lục trọng lời nói quên nhủ chi ý hắn trong hai con ngươi có chút do dự, hắn tự nhiên biết nếu là mình đại đạo quy tắc dính vào khác đại đạo ân ký, là có thể ô nhiễm tự thân căn cơ, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Trừ phi hắn có thể khát sáng tạo một loại pháp môn, vượt trên mà hoàng đạo quả. Cái này hiển nhiên là rất khó. Điệp Hoàng Nhạc giám thị chi tài tình, chúng thần khó đạt đến. Mặc dù trong lòng từng có sầu lo, nhưng Hách Thiên thị vẫn là quyết định muốn thử thử một lần. Hắn cũng không có chú ý tới Lục Trọng trên khuôn mặt tiếc hận thần sắc, bởi vì tại Lục Trọng xem ra, Hách Thiên thị động tác này là phi công, tại Nhạc giám thị chưa từng rơi xuống dưới tình huống, mà Hoàng đạo quả là sẽ không dễ dàng truyền xuống, trừ chứ phi chứng thành Hỗn Nguyên. Theo lý thuyết những cái kia ngấp nghé mà Hoàng đạo quả thần minh cuối cùng cũng là công dã tràng, uổng phí hết thời gian tranh đoạt một cái căn bản không có được đạo quả, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn. Đúng lúc này Lục Trọng giật mình, ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không đã trải qua một chút sóng gió nhỏ, Trúc Long cùng Tây Vương Mẫu cuối cùng từ Côn Luân Sơn bên trong hướng trở về. Lúc này Trúc Long vẹn vẹn cau mày. Bên cạnh hắn Tây Hoa thần nữ trên ngọc dung đã không có liêu chi trước thất vọng, ngược lại trong dòng không thiếu. Tại Trúc Long chuẩn bị mang nàng tiến vào Thái Sơ Thiên Lục, gặp được một vị bậc đại thần thông. Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân lão tổ tại phát dắt trong tay hắn Côn Luân kính lúc ngăn cản hai người đừng đi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng có một hồi lòng tranh hồ đấu, chỉ là không ngờ tới làm Trúc Long tay lấy ra phù chiếu sau đó, vị kia Hồng Quân lão tổ chính là lại không hỏi thăm. Nhưng nhờ vào đó Mà Di thần nữ cũng biết trúc Long đạo chủ sau lưng tồn tại thân phận Hỏa Đức Tổ thần. Cái kia Hỏa Đức Tổ thần uy tín, mà Di thần nữ vẫn còn tin được. Nàng tin tưởng Hỏa Đức Tổ thần sẽ không làm khó một cái tiểu thần, hẳn là cũng sẽ không tham ô nàng côn lôn tính. Lúc này trong hư không, trúc Long đạo chủ nhưng là nhịn không được nhìn bộ phía, hắn trong ánh mắt có chút lo nghĩ. Kể từ rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, hắn chính là ẩn ẩn cảm giác giống như bị cái gì theo dõi đồng dạng, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của đối phương. Biến hóa như thế làm cho trúc Long đạo chủ cảm giác như có gai ở sau lưng. Trong lòng căng thẳng muột cây dây cung, thằng đến hắn mang theo Tây Vương Mẫu tại gần tới tiến vào Thiên Nam chi địa phía sau, cái này nặng như như không kinh khủng cảm giác nguy cơ mới chậm rãi tiêu thất. Hán Vội Vàng mang theo Tây Vương Mẫu tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong. Thứ 301 chương Thập Đại Linh căn đã gia nhập vào phiếu tên sách đạo luật miễn phí đọc 302. Thứ 302 chương Dương Mị vô hình không gian trưởng hà hơi ba động. Không gian trưởng hà mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây chạy xuôi, nhưng tương đối thời gian trưởng hà, nó muốn ổn định nhiều. Một cố lực lượng vô hình đang nhanh chóng thu hồi, thậm chí là hỗn độn biên giới giống như như phong bạo ba động. Lực lượng vô hình trực tiếp trở lại hỗn độn thế giới chỗ sâu, giống như con thỏ, cấp tốc chạy trốn. Chạy ngược lại là rất nhanh, không gian ma thần. Thái Sơ Tiên bên trong, Lục Trọng Thu hồi sắp đưa ra một cái thon dài bàn tay. Hắn trong hai con ngươi có một tầng nhẹ nhàng ý cười. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần vị này không gian ma thần nhịn không được dụ hoặc đối với Côn Luân kính động tâm tư, chỉ cần trải qua hường hoàng, Lục Trọng Át có niềm tin đem hắn bắt. Vô luận hắn núp ở chỗ nào, có bao nhiêu không gian là gần, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân mắt. Nhưng mà, vị này hỗn độn ma thần vẫn như cũng là nhịn được. Cái này có thể mười phần không dễ dàng, một vị không gian đại đạo đản sinh hỗn độn ma thần vậy mà đối mặt một kiện trời không loại đỉnh cấp linh bảo, thậm chí là có thể trở thành đạo khí tiềm lực linh bảo, vậy mà nhìn được. Dương Mi 6. Lục Trọng trong hai con ngươi toát ra một tia hừ nhẹ. Lúc này vị này hỗn độn ma thần chưa thành đạo, nhưng có lấy thủ đoạn như thế, tài hoa, thành đạo hẳn là không bao lâu nữa, vị này chính là danh xưng còn phải sớm hơn tại Hồng Quân lão tổ thành đạo. 6. Thái Sơ Thiên Trúc Long đạo chủ mang theo Tây Vương Mẫu đến đây bái kiến. Bái kiến Hỏa Đức tổ thần bệ hạ. Lục Trọng gật gật đầu, nhất là ánh mắt rơi vào Tây Vương Mẫu trên thân. Tây Vương Mẫu trên thân cái kia một thân tiên tiên tây hoa chí âm diệu khí bản chất dị thường hẳn đầu, tại tiên tiên âm thuộc tính chi âm nguyên khí bên trong có thể sừng khôi thủ, cũng liền tinh chủ vọng thư tiên tiên thái âm nguyên khí có thể đọ sức một hai. Nếu là cỡ nào tu luyện, Tây Vương Mẫu là có hy vọng sửa tự thân căn cơ, lộ sắc thành tiên tiên thân thánh. Chỉ là Lục Trọng chú ý tới Tây Vương Mẫu căn cơ bên trong xen lẫn một tia tiên tiên canh kim phí thượng, nàng hình như có ý kiêm tu tiên tiên canh kim lại đạo. Phương Tây thuộc kim. Vị này nữ thần thật là cùng Phương Tây lưu duyên. Chợt, Lục Trọng ánh mắt lại rơi vào trúc long trên thân, đạo, trúc long, có côn luân kính trợ giúp, ngươi thành đạo có hy vọng. Chúc Long thần sắc ở giữa cũng là hiện ra tí tí nụ cười, hắn lúc này đem Quân Luân Sơn hành trình đích thực chi tiết từng cái nói rõ, bao quát gặp gỡ Hồng Quân lão tổ sự tình, lập tức lại đem nước sạch bắt cùng phủ chiếu giao ra. Lục Trọng tiếp nhận, để vào bên cạnh trên bàn trà. Chợt, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Kỳ thần nữ trên thân, thần sắc hơi nhu hòa, Tây Vương Mẫu, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ là cho ngươi mượn Quân Luân kính dùng một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Thái Sơ Thiên nghe được đạo tu đi. Nghe vậy, Tây Vương Mẫu lập tức lại thi cái lễ, đa tạ tổ thần bệ hạ. Nàng mắt lạnh trong con ngươi có chút ý động chi sắc, mặc dù vừa mới xuất thế không lâu, nhưng là nghe được một vài tin ổn. Hoa Đức Tổ thần tại chúng thần bên trong danh tiếng cực kỳ tốt. Chúng thần đều nhận được hắn ân huệ, hoặc tại Thái Sơ Thiên nghe qua đạo, được ích lợi không nhỏ. Nàng bây giờ vừa mới xuất thế không lâu, đang cần tổng kết con đường, tìm được phương hướng. Mặc dù là bất đắc dĩ dưới tình huống tiến vào Thái Sơ Thiên, có thể nếu có thể thu được con đường cũng không tệ lắm. Trật lục trọng liền để cho trúc Long đạo chủ đi trước nghị cách sơ bộ luyện hóa côn luân kính, sau đó vì đột phá chuẩn thánh cảnh giới mà làm chuẩn bị. 6 Thần đỉnh tiên giới bên trong, Nhân Hoàng Cựu Đầu thị tại ổn định thần đỉnh tiên giới phía sau, cũng mời Thủy Linh Thánh Mẫu vợ chồng tiến vào thần đỉnh, cùng tôi diễn thủy hành đại đạo thang hoa kế hoạch, cùng đem thủy hành đại đạo viên mãn, thôi động tĩnh hóa thiên địa kế hoạch. Nhân Hoàng Cựu Đầu thị chủ tính lấy mượn nhờ loại biến hóa này, tiến thêm một bước trưởng khống hồng hoàng thiên địa quyền hành, đồng thời hóa giải tiên tiên thần kỳ cùng hậu thiên thần minh ở giữa phân tranh cùng thành kiến. 6. Điệu hoàng cung bên trong, lúc này lại có nhất trọng vô hình biến hóa đang phát sinh. Tại Xích Đế sau khi rời đi không lâu, Tổ Kỳ Lân chính là tuyên bố tự thân vị Chu núi sơn thần, chấp trưởng Chu vùng núi giới. Bắt đầu áp bách Địa Hoàng Cung bên trong chư thần địa bản. Loại này áp bách không giống xích đế tất phương trực tiếp tới cửa, tổ kỳ lẫn liên hợp chúng quanh chư thần đối với Địa Hoàng Cung một mạch chúc thần, thậm chí là dưới chướng chi nhánh rất nhiều thế lực từng bước một chèn ép, ép buộc chúng thần nghèo tại ứng phó. To lớn áp bách trước mặt, Địa Hoàng Cung bên trong khó tránh khỏi có ít câu gán hận, nhất là nhằm vào Địa Hoàng Cung cung chủ Hầu Tổ, cùng với Hầu Khanh. Tại Địa Hoàng Cung chỗ sâu, một tòa vô số tiên thiên mậu thổ bản nguyên suối chảy dũng động động tiên phúc địa bên trong, chính là một tòa khoáng đạt bằng đá độc phủ, tiên thiên mậu thổ bản nguyên theo một cỗ trong suốt thạch nhũ tinh hoa lưu chuyển, tản ra thơm dịu tràn ra bốn phía hương vị. Bên cạnh ngọc mẫu trên giường mây, Hầu Khanh quanh thân bao phủ tại tầng tầng tạo hóa tinh tú hào quang bên trong, không ngừng mượn nhờ loại này ngày tháng mà khó tìm hiếm thấy chí bảo, khôi phục tự thân thương thế. Hầu Khanh thương rất nghiêm trọng. Chỉ vì hắn đứng tại trên bậc thang chọc giận Tất Phương, nửa người dưới bị vô căn cứ cắt rơi mấy khúc, lại vết thương trải rộng một tầng vĩnh hằng thần lực, khó mà tiêu tan. Dù cho là tạo hóa tinh phách thứ chí bảo này, cũng không cách nào trừ khử vĩnh hằng thần quyền tổn thương. Nửa thân thể nằm ở ngọc mẫu phía trên, Hầu Khanh ngăn lại hậu thủ động tác. "Trưởng tỷ, không cần lãng phí bực này chí bảo." Hầu Khanh cố nén đau đớn, từ ngọc mẫu phía trên bò lên. Hắn lúc này tóc đen áo choàng, khuôn mặt tái nhợt muôn mảnh. Cái kia bị suy yếu nửa người dưới liền với bên trong tiên thiên bất diệt linh quang cũng bị đốt cháy hầu như không còn, đã thương tổn tới căn cơ. Nhìn thấy một màn này, Hầu thủ có chút đau lòng, không khỏi đạo: "Hầu Khanh, ngươi coi đó hoàn toàn không cần thiết làm tức giận Tất Phương, ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Hầu Khanh nghe vậy một mắt Hầu thủ, phút chốc mới thở dài nói: "Ta biết trưởng tỷ cũng không muốn cho Mượn Sơn Hà xã tác độ, trưởng tỷ càng cần hơn mượn nhờ bảo vật này mau chóng tu thành địa hoàng pháp thân chấp trưởng địa hoàng đạo quả. Chỉ là trưởng tỷ cũng không có mượn cơ tự tuyệt, ta chỉ có thể làm cái này ác nhân." Nghe vậy Hậu tổ hồi lâu bỗng nhiên không nói gì. Hậu Thanh đích thật là đoán được tâm tư của nàng, bây giờ địa hoàng cung loạn trong giang ngoài, nhất là nội bộ vẫn còn có thần linh đang mơ ước trạm đất hoàng vị cách, nàng không thể chịu đựng đối thủ tiến thêm một bước siêu việt tự thân, là lấy nàng không thể cho mượn sơn hà xã tác độ. Chỉ là Sích Đế phản ứng vẫn còn có chút vượt qua hậu tổ tưởng tượng. Nàng đến nay có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Hoa Đức Tổ thần chẳng lẽ liền không có chút nào cố kỵ sư phụ mãn núi? Nàng thế nhưng lại biết địa hoàng nhạc xem thị cũng không vẫn là ca. Cái này cũng là nàng đối mặt tất phương như thế kiên cường nguyên nhân. Nàng tin tưởng trước đây phụ trợ nhà xem thị mở U Minh địa giới Hỏa Đức tổ thần nhất định biết chuyện này, cho nên vô luận như thế nào, cũng sẽ không đối với địa hoàng cung như thế nào. Chẳng lẽ Sích đế cũng không biết nhạc xem thị cũng không vẫn là sự tình? Hay là nàng đánh giá thấp thái sơ tiên nhất mạch đối với Sơn Hà xã tác độ coi trọng trình độ. Nàng mở miệng trấn an Hậu khanh vài câu, Hậu khanh động tác lệnh hậu thủ là có xúc động, vô luận như thế nào Hậu khanh là toàn lực giữ gìn nàng tỷ tỷ này. Nhưng vào lúc này, Hậu thủ thần sắc một bên, đã thấy một cái thân ảnh yêu kiều từ cửa ra vào trực tiếp đi vào. Thật sự là tỷ đệ tình thân. Hậu thủ sư muội Hành động của ngươi nếu như là sư tôn thấy được, chỉ sợ cũng phải rất thất vọng a. Nữ oa. Hậu tổ nhìn lại, không chỉ là nữ oa đi đến, đằng sau còn có mấy vị quanh thân thần quang khoáng đạt thần linh, vậy cũng là địa hoàng cung bên trong địa hoàng chúc thần. Địa vị xuống bãi, chỉ là lúc này xâm nhập tâm điện, thế tới bất thiện. Thứ 302 chương Dương Mỹ đã gia nhập vào phiếu tên sách đạo loạt miễn phí đọc 303. Thứ 303 chương Đoạt quyền nhìn thấy nữ oa, cùng với mấy tôn địa hoàng cung chúc thần hiện thân trong mắt, hậu tổ lập tức ý thức được không ổn, phôn phôn tay ngọc bắt ấn, một vệt thần quang dẫn ra trong cơ thể địa hoàng cung đầu núi tiến chốt. Địa hoàng địa hơi hơi rung động, lại không cảm ứng được địa hoàng cung bản nguyên tồn tại. Đã thấy trước mắt mảng lớn thần quang hiện lên, qua trong giây lát phong tỏa tầm điện. Hậu thổ, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi cái gì cũng làm không được. Chỉ thấy nữ hoa mắt phượng lạnh nhạt giơ tay ở giữa một vệt thần quang phong tỏa ngăn cản toàn bộ tầm điện, kia sáng bao phủ vậy mà cấm tiệt hết thảy hư không. Vô luận hậu thổ như thế nào thôi động trong cơ thể địa hoàng địa không cách nào cảm ứng được dưới chân cổ lão thân điện đại địa bản nguyên lực lượng. Xung quanh bị vô căn cứ na di. Nữ hoa trong tay nổi lên một cây phấn rải. Phấn rải phía trên quang hoa lưu chuyển, cựu cung văn vật, phong bế hư không. Bảo vật này tên là Cựu cung Di La phiên, có thể bố trí xuống Tiên Thiên Cựu cung hư không, ngăn cách hết thảy hư không. Là một kiện hiếm thấy không gian tận trốn loại linh bảo. Cảm thấy linh bảo thành công na di hư không, nữ hoa ngọc dung mỉm cười, hai con ngươi nhẹ nhàng nhìn về phía hậu thổ. Hai hỏa sắc nách, hậu thổ trên ngọc dung kinh sợ hiện lên, cái kia hậu khanh nhịn không được giống giận đứng lên, "Nữ hoa, ngươi muốn phản bội địa hoàng cung." Chợt hắn lại đem ánh mắt rơi vào mấy vị trúc thần trên thân, nghiêm nghị quát lên, "Còn có các ngươi cũng muốn đi theo tạo phản sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi nhà ta trưởng tỷ là như thế nào hậu đãi các ngươi những thần minh này?" Các ngươi chẳng lẽ thực đã đã quên địa hoàng cung vinh quang. Tướng thần thấy thế, nhưng là mới bước đi lên trước, một cái tát đem Hậu Khanh đập ngã trên mặt đất, ngậm miệng a ngươi. Hắn tức giận trách mắng, cũng là bởi vì Hậu thổ cung chủ cưỡng chiếu ngươi cái thằng này, mới đưa địa hoàng cung đứng ở hiểm địa. Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến địa hoàng cung vinh quang. Hậu thổ nhìn qua một màn này, giận tím mặt, "Tướng thần, ngươi lớn mật." Trong tay thần lực ngưng kết, sau lưng một tòa lớn như vậy địa hoàng pháp tướng hiện lên, đã thấy nữ oa bên cạnh, phục hỉ thị trong tay một tòa thần tháp hiện lên, hóa thành một vệt kim quang trấn áp lại Hậu thổ. Kim quang lực đạo tuyền luân, Hậu thổ hoàn toàn không cách nào chuyển động. "Tốt, Hậu thổ sư muội, Người đã đem sư phụ khuôn mặt rất không sai biệt lắm, không cần cho sư tôn mất mặt. Trong ánh nến, nữ hoa khuôn mặt xinh đẹp bên trên từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn qua hậu thổ, trong đôi mắt mang theo một tia nồng nặng hàn ý, nữ hoa không nhìn thẳng hậu thổ bị chấn áp lại, không cách nào ngôn ngữ sự thật, "Hậu thổ sư muội, những năm này ngươi mấy lần đưa ta là hiểu đing, không để ý tình đồng môn sự tình tạm thời không để cập tới. Nhưng xem như địa hoàng cung công chủ, ngươi sủng tiểu nhân, xa hiền thần, bây giờ càng đem địa hoàng cung nhất mạch minh hữu thái sơ thiên hoàn toàn đắc tội, đem sư tôn lão nhân ra ông ta lưu lại cơ nghiệp làm ô uế đến loại trình độ này, ngươi đã không có tư cách tiếp tục chấp trưởng địa hoàng cung." Hôm nay ta liền đại biểu sư Tôn lão nhân ra ông ta chính thức tước đoạt ngươi địa hoàng cùng cung chủ thân phận. Nữ oa lúc này đi đến hậu thổ trước người, phất tay một trảo, một đạo rộng rãi tạo hóa long xà hiện lên, cuốn chặt lấy hậu thổ thân eo, từ trong cơ thể nàng hút ra địa hoàng nghiệ. Nàng thân lực hóa ra một chương hồng hoàng đạo đồ tới trấn trụ bảo vật này. Cái kia hồng hoàng đạo đồ cũng là địa hoàng cung nhất mạch bất thế tuyệt học. Thân lực rộng rãi, chúng thần cũng vì đó gã mắt. Chư vị trưởng lão, nghệ tình sư xuất một môn, ta hôm nay cũng không đem hậu thổ như thế nào, chỉ là đem hắn trấn áp, để cho thứ tội. Bất quá hậu khanh cái này gian định tiểu nhân lại không thể lưu. Bừng này tiểu nhân giữ lại chỉ làm cho địa hoàng cung gây tai họa phiên phức. Nghe vậy, nữ oa ánh mắt rơi vào đã nằm dưới đất hậu khanh trên thân, trong hai con người hiện ra đậm đà hàn mang. Trong khoảng thời gian này, hậu khanh nghỉ vào hậu thổ một lần nữa, cũng không ít tại hậu thổ trước mắt tiến sầm luôn. Vì thế nàng ở bên ngoài mấy lần gặp nạn, đã sớm muốn giết này thần cho thông khoái chi. Hậu thổ thấy cảnh này, ánh mắt như muốn phun ra ngoài hỏa tới, chỉ là khổ vì không cách nào mở miệng, chỉ là một đôi thu thủy vậy đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm nữ oa. Hậu khanh nghe vậy, trong hai con người toát ra một tia đau thương, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua trong điện đám người. Nữ oa Phục Hy, ta đã sớm đối với trưởng tỷ nói qua các ngươi hai huynh muội cũng là mang ý đồ phản loạn phản nghịch, nhường trưởng tỷ chuẩn bị sớm đem bọn hắn sớm ngày giặc trừ, đáng tiếc trưởng tỷ tâm địa từ bi từ đầu đến cuối do dự, nếu không phải không nghe ta lời, làm sao đến mức sáu. Nữ Hoa không có cho hắn nhiều lời cơ hội, ánh mắt ra hiệu bên cạnh Tôn Thần, một vệt thần quang đánh vào Hậu Khanh Mi tâm chỗ sâu, nháy mắt chôn vùi Hậu Khanh đại đạo chân linh. Hậu Khanh trong hai con ngươi thần quang chậm rãi tiêu tan, đồng thời Phục Hy ném ra ngoài trong tay cựu cung di la thần thấp đem Hậu thổ chân thân thu vào trong đó. Trật nữ hoa thần mâu vương hướng mấy vị mặt lộ vẻ không đành lòng thần sắc điệu hoàng cung bên trong đại thần, nàng khuôn mặt trang nghiêm nói: "Chư vị trưởng lão, hậu thổ sư muội chấp trưởng điệu hoàng cung tổn hại, chư ở trưởng lão cũng nhìn thấy. Ta điệu hoàng cung cần không chỉ là một vị có thể bảo vệ lấy điệu hoàng cung mặt mũi người chấp trưởng, càng cần hơn một vị có thể đứng thẳng môn hộ, có thể cam đoan bảo vệ lấy điệu hoàng cung cơ nghiệp, giúp sư tôn lão nhân gia ông ta phục sinh người chấp trưởng. Ta vị này hậu thổ sư muội tất nhiên tâm điệu từ bi, lại quyết thiếu đầy đủ rèn luyện, mang hai quá mềm, tại bực này thời khắc mấu chốt lại nghe từ một cái tiểu thần pa ba Điệu Hoàng cung cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch tình nghĩa, như thế hành vi đúng là không quân ngoan. Chư vị trưởng lão cũng yên tâm, các người cũng là nhìn xem huynh của ta mọi hai người lớn lên, ta chấp trưởng Điệu Hoàng cung sau đó, cũng làm lấy phát triển ta Điệu Hoàng cung nhất mạch hậu thổ chi đức, sẽ không đại khai sắc giới, bài xích đối lập, mà là sẽ lấy Điệu Hoàng cung làm trọng, dắt tay chư thần trọng trấn Điệu Hoàng cung uy danh. Nghe vậy, mấy vị trúc thần ánh mắt hơi biến hóa. Đối với nữ hoa năng lực bọn họ là cũng không hoài nghi. Qua nhiều năm như vậy, nữ hoa mặc dù không phải nhạc giám thị ưa thích, nhưng làm mỗi một chuyện rất nhiều trúc thần đều thấy trong mắt, nàng kỳ thực là một cái rất hợp cách người lãnh đạo. Lúc này bên cạnh tướng Trần Đạo, có thể chớ may mắn đổ trở về xử trí như thế nào. May mắn Đồ là địa hoàng công tử cách giả nhất trúc thần, cũng là hậu thủ bên cạnh đáng tin người ủng hộ, hắn tu hành chính là hiếm thấy khí vận phát môn, trời sinh phúc duyên nồng hậu dày đặc, có thể xưng thần may mắn. Cũng là một tôn chứng thành đại la đạo quả cường đại đạo chủ. Nữ oa nghe vậy ánh mắt hơi ba động. May mắn Đồ trưởng lão đích thật là có chút chết đầu góc, không tốt ứng phó, bất quá may mắn Đồ trưởng lão cũng có ưu điểm, ưu điểm của hắn chính là sư tôn, nếu là biết trong tay ta có biện pháp đoàn tụ sư tôn Nguyên Linh, hắn sẽ tính toán lại. Nghe vậy, chúng thần gật gật đầu. Nữ hoa sở dĩ có thể thuyết phục chúng thần, không chỉ là hậu thổ hành động tổn thương chúng thần lợi ích, nhưng địa hoàng cung trong bộ phận chúc thần trong lòng có hoan hỷ, mà là nữ hoa biểu hiện ra quản lý thủ đoạn càng lớn một bậc, xử lý phương thức cũng càng vì lão luyện. Nhất là ở nơi này đặc thù thời kỳ, một vị có năng lực công chủ, muốn so một vị chỉ có thể từ bi quan chủ đối với địa hoàng cung càng quan trọng mặc khác, nữ hoa cũng đã cho thấy, sẽ lấy cho mượn sơn hà xã tác độ làm đại giá, từ thái sơ thiên hỏa đức tổ thần trong tay đổi lấy nhạc giám thị khôi phục làm đại giá. Điểm ấy cũng làm cho một bộ phận ngay từ đầu không đồng ý chúc thần đó nhận xuống. Nữ hoa ánh mắt tiến tinh đang trấn áp hậu thổ sau đó, nữ oa dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa trưởng khống địa hoàng cung, đem một bộ phận tử trung cùng hậu thổ thần minh triệt để cho trấn áp, đồng thời đại lực năng đỡ thuộc về tự thân bên này thần minh. Sau đó chính là cùng phục hi hai người tới chu vùng núi giới một chỗ phồn bình bên trong tòa thần thành. Nơi này có địa hoàng cung lập hạ một tòa cổ thành, thành trì trung ương có một tòa địa hoàng tân điện, bên trong hương hỏa hưng thịnh. Thất Vương lúc này đứng tại trước đại điện. Hắn ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Nhạc Giám thị tự thân. Hắn là biết Nhạc Giám thị cũng không rơi xuống, tự nhiên có thể cảm giác được Nhạc Giám thị kỳ thực có thể cảm giác được địa hoàng cung bên trong động tĩnh. Bất quá Tất Vương cũng không thèm để ý, chính như lúc trước hắn lời nói, hắn vẫn nhạc giám thị tiền bối, dù cho là nhạc giám thị vị này đã từng thần đế thấy hắn, cũng muốn lễ nhượng hắn ba phần. Hoàng chi điệu hoàng cung bên trong chư thần biểu hiện thật là có chút không giống như lần đại. Cái này chỉ sợ cũng là nhạc giám thị đến nay chưa từng mở miệng ngôn nhân. Sau một lát, nữ hoa, phục hi hóa quang rơi xuống. Hai người hành lễ sau đó, liền đem trong tay một phiên một pháp đưa tới. Sích đế bệ hạ, bảo bối vật quy nguyên chủ. Tất Vương nghe vậy cười nói, các ngươi điệu hoàng cung nhân không nữa, bản tọa có thể tâm lòng, hai món bảo vật này, hai người các ngươi tạm thời giữ ở bên người bản thân. Xem như ta thế chấp cho các ngươi hai người, chờ Sơn Hà Giã tác đồ trở về địa hoàng cung sau đó, các ngươi trả lại cho bản tọa cũng không trễ. Trong miệng nói như vậy lấy, hắn nhìn một cái địa hoàng trong điện nhạc giám thị tự thân. Cái này sáu. Phục Hy khuôn mặt hơi chần chờ, ngứa oa nhưng lại trực tiếp tiếp nhận. Tất Phương thấy thế cười ha ha nói, "Phục Hy, có đôi khi ngươi còn không bằng nhà ngươi muội muội." Phục Hy nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ cầm trong tay thần tháp thu vào, trên thực tế bảo vật này đối với hắn mà nói rất thực có trợ giúp rất lớn, nhất là bên trong ẩn chứa cựu cung đại đạo. Cái kia một phiên một tháp theo thứ tự là Cựu cung Di La phiên cùng với cựu cung gi là thất bại, chính là trước kia 9 nguyên chân mẫu trong tay Chí Bảo. 9 nguyên chân mẫu trước kia hiệp trợ Định Hải đạo chủ đối kháng thần nghịch, bị thần nghịch lấy thí thần thương cắt bỏ, trong tay hai cái linh bảo đều đã rơi vào lục trọng trong tay, chỉ là hai cái bảo vật chưa từng phát huy ra tác dụng tới, bị lục trọng chổng chất tại khố phòng bên trong. Nay trở về bị Tất Phương toàn bộ cho mượn đi ra, lập tức phát huy ra tác dụng không nhỏ. Cái này hai cái linh bảo vốn là chuẩn bị cấp cho hậu thổ trấn áp địa hoàng cùng chư thần, kết quả hậu thổ chết sống không muốn cho mượn ra sơn hạ xã tác độ. Tất Phương chỉ có thể vận dụng phương án dự bị. Vô luận như thế nào, Sơn Hạ Sa tác độ hắn nhất định muốn có được, được, đương nhiên hắn cũng sẽ không vì này hỏng thái sơ tiên danh tiếng. Sau đó nữ oa liền đem đã sớm từ tổ mạch bên trong lấy ra Sơn Hạ Sa tác độ dâng lên. Tất Phương thấy thế ánh mắt hơi động một chút, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tiếp nhận. Vật này vẫn là giao cho ngươi tới luyện hóa sử dụng a, miễn cho có người nói ta không tuân theo quý củ, vừa vặn tổ thần bệ hạ cái kia thùng công đức minh ngông, nói không chừng các ngươi cũng có thể chia lại một chút. Cũng là các ngươi huynh muội phúc duyên tâm hậu. Cái kia hậu thổ là một cái vô phúc tứ giận. Bỏ lỡ công lớn như vậy đức, cũng coi như là nàng tự thân cơ duyên không đủ. Nữ oa Phục Hy nghe vậy thần sắc khẽ động, bọn hắn mặc dù không biết Tất Phương đang nói cái gì, nhưng ẩn ẩn biết é rằng có tạo hóa rơi vào hai huynh muội tri thân. Nữ oa cùng Phục Hy huynh muội hai người lên nhau, nữ oa trên ngọc dung nổi lên nhàn nhạt nụ cười. 6. Thái Sơ Thiên Lục trọng nhưng là chuẩn bị tại Mở Đa Nguyên Vũ Trụ phía trước phân bảo. Dương bây giờ đã thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân chí tôn, trên người có chút linh bảo đã không có tác dụng, chuẩn bị ban cho danh nghĩa bốn vị đệ tử. Vừa vận nhường bốn vị này đệ tử nhiều chút thủ đoạn tự vệ. Thứ 303 chương Đoạt Quyền đã gia nhập vào phiếu tên sách đạo loạt miễn phí đọc 304. Thứ 304 chương phân bảo thái sơ thiên hỏa táo trong vườn chúng quanh hỏa táo phi hương, lá đỏ như lửa. Vô số nồng đậm trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí ở nơi này, chúng quanh mảnh này hỏa táo trong rừng lưu chuyện, bên trong còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo hóa hình mục tộc tinh linh đang bận rộn lấy, giúp đỡ linh căn tụ phấn, trừ sâu. Đinh nguyên bên trong, Lục Trọng ngồi ở một phương tiên tiên ngọc mẫu luyện chế bàn ngọc phía trước, bốn tên đệ tử nhưng là ngồi xổm tại bốn cái bộ đoàn bên trên, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là trên khuôn mặt vẻ bừng lòng không che giấu được. Hiếm có chuyện tốt bậc này, bọn hắn mỗi một cái đều là khuôn mặt mỉm cười. Cửu đầu thị lúc này, mặc dù là cao quý thượng đế, lại tài sản không thiếu. Nhưng gặp gỡ chuyện thế này, vẫn còn có chút chờ mong. Ba ngọc phía trước lục trọng nhìn xem lần lượt đến đông đủ đông đảo đệ tử, trên mặt hiện ra tí tí nụ cười. Bốn vị đệ tử tối vào tiến cảnh khiến ngự hắn có chút hài lòng. Tại thấy tận mắt hắn mở một phương tiên địa phía sau, trong khoảng thời gian này, một đám đệ tử rõ ràng có rõ rệt thu hoạch. Mấy cái đệ tử bây giờ đều thành lớn lên, nhất là Sao La Hầu, cửu đầu thị hai người nam đệ tử cũng đã chứng thành chuẩn thánh, đạo hạnh khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng không xa xôi. Kế đô tại tiên thiên đạo chủ tích lũy tiến thêm một bước, đã vượt qua sinh tử luân hồi, khoảng cách chuẩn thánh đại đạo cũng không xa. Giữa sơn đạo hạnh cũng chỉ có tịnh linh kém chút, chỉ là chuẩn đạo chủ, nhưng căn cơ chắc nghịch, nương kết tiên tiên bất diệt linh quang, đặt chân đại la đạo chủ là phi thường có hy vọng. Nghiên nghĩ, nghĩ lúc Trọng Nhân tiện nói, bản tọa đã trải qua thành đạo, trên thân còn có một chút không cần đến pháp bảo, lần này chính là duy nhất một lần phân cho các ngươi, hy vọng giúp đỡ bọn ngươi có thể thành đạo. Kế đô xem như Lục Trọng dưới quyền đại đệ tử, đại sư tỉ đại biểu cho một đám sư đệ nói lời cảm tạ, nàng trên ngọc dung cười nhẹ nhàng. Đa tạ sư tôn. Lục Trọng lúc này hơi trầm tư. Lúc này trên người hắn linh bảo cũng không phải ít, nhưng có một bộ phận cùng hắn con đường cùng một nhịp thở họ chuẩn bị bổ tu ba thi hóa thân con đường, tạm thời không thể bản thượng. Như ý thần hương, thiên địa hùng lô, bất diệt huyền hoàng chung, 36 khỏa định hải thần châu. Trừ cái đó ra, trên người hắn lại chỉ có u minh bạch cốt phiến, lục hồn tiên, hỗn nguyên châu, ngũ hành châu, tụ tập tâm châu, nước xích bát. Trong đó cựu cung gi là tháp vàng cùng gi la phiên tạm thời mượn bên ngoài, không cách nào bản thượng. Ngĩ ngĩ, Lục Trọng liền để cho kế đô đầu tiên tiến lên, kế đô, ngươi vị ta môn hạ đại đệ tử, trên người ngươi chỉ có một thanh sát khí kiếm, thủ đoạn có chút đơn bạc. Hôm nay vi sư lại ban thưởng ngươi một món bảo vật, bảo vật này tên là U Minh Bạch cốt phiến, có thể trợ ngươi khắc địch chế thắng. Khắc ban thưởng ngươi một kiện công đức pháp bảo, cửu thải đan trong, bảo vật này chính là ta lấy bản mệnh linh hỏa biến thành, có thể giúp ngươi hàng phục tâm ma, chính là ta một trong môn tạo trưng. Lục trọng vất tay đem hai cái bảo vật lấy ra rơi vào kế đô trước người. Một cây màu tái nhật phấn rải, đó là U Minh Bạch cốt phiến, lần này vô cùng hung hiểm, có thể mê hoặc nguyên thần. Mặt khác nhưng là một chiếc cựu thải công đức kim đền, hắn lập cùng trong hư không, bảo quang sáng tỏ chiếu sáng thập phương hư không. Nó mặc dù phẩm chất không bằng thiên địa linh bảo, Nhưng nó là công đức pháp khí, lại đi qua Hỗn Nguyên Thánh Nhân Lựa Trệ, nắm giữ Hỗn Nguyên đạo vận, cũng có cực lớn uy năng. Đa Tạ sư Tôn ban tưởng bảo. Kế Đô thấy thế cung cung kính kính tiến lên, lấy hai cái bảo vật, nàng trên ngọc dung có chút vui vẻ, chỉ là đảo qua chư vị sư đệ, đáy mắt vẫn có chút buồn bã, xem như Hỏa Đức Tổ Thần môn hạ đại đệ tử, nàng rõ ràng vẫn có chút không sướng trước. Hai vị sư đệ Sao La Hầu, Cửu Đầu Thị cũng đã bước vào chuẩn thánh cảnh, mà nàng cái này đại sư tỷ chậm chạp không cách nào đột phá thực để cho nàng xấu hổ. Bất quá ở trong lòng, Kế Đô cũng không nguyện ý liền như vậy chịu thua. Trần Lục trọng triệu Sao La Hầu tiến lên. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Sao La Hầu trên thân, cười nói: "Sao La Hầu, ngươi vì ta môn hạ nam đệ tử đứng đầu, trong tay của ngươi bảo bối cũng không thiếu, nhất là ngươi động phủ bên trong dựng dục ra cái kia mấy món bảo vật uy năng lạ thường." Có chút dừng lại, Lục Trọng cười nói: "Sao La Hầu, ngươi lại đem thập nhị phẩm Hắc Liên lấy ra." Sao La Hầu nghe vậy, trong lúc niệm động trong tay một đóa ú ám, tối tăm hoa sen bay ra. Thập nhị phẩm lần điệu tại hư không, tản ra từng sợi linh động vô cùng diện thế linh quang. Các ba vị đệ tử đều đưa ánh mắt trông lại, bọn hắn biết đây là Sao La Hầu trận chiến chi lấy thành danh diệt thế Hắc Liên. Lúc này đóa này hoa sen bay ra sau đó nhưng là hơi hơi ba động, nháy mắt như nhũ yến ném tổ bay đến Lục Trọng trước người. Lục Trọng thấy thế, đáy mắt ở giữa hiện ra một tia hồi ức thân sắc. Chợt tiện tay chảo một cái, đã thấy một đạo linh quang từ trong bên trong cẩm gia rơi vào Lục Trọng trong tay biến mất không thấy gì nữa, Lục Trọng này trở về rốt cục triệt để thu hồi bên trong một đạo thần lực căn ký. Đây là sao? La Hầu thần tình hơi khẽ giận mình. Lục Trọng thấy chúng đệ tử ánh mắt kinh ngạc, nhân tiện nói, bảo vật này nguyên là trong tay ta chi vật. Gặp chúng đồ đều là kinh ngạc không thôi, Lục Trọng đối với sao La Hầu đạo Trước kia ta tại một kiện trì bảo bên trong phát hiện diệt thế Hắc Liên Hà Sen, vừa vặn gặp gỡ ngươi cùng cái kia phá diệt sao La Hầu dây dưa không lâu, ta lo lắng ngươi vì đó an toàn, bởi vậy tận lực tương diệt thế Hà Sen body, giúp ngươi lắng lại trong tiên địa sát khí, ngăn cản phá diệt sao La Hầu trong tay cái kia vô lượng lượng tiếp lạc cỡ nan mọn. Dứt khoát ngươi chính là một cái không chịu thua kém, không chỉ mượn nhờ giữa thiên địa rất nhiều sát mạch tích toàn vô lượng đạo hạnh, đồng thời cũng làm cho thập nhị phẩm Hắc Liên mọc rễ nảy mầm, lần này ta liền triệt để thu hồi thập nhị phẩm Hắc Liên bên trong là gấn, để cho ngươi triệt để luyện hóa bảo vật này. Khó trách Đồ Nhi từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa bảo vật này. Sao La Hầu khuôn mặt biến hóa, Thập Nhị Phẩm Hắc Liên lúc này một lần nữa bay trở về rơi vào Sao La Hầu thể nội. Theo lục trọng tu hồn diệt thế Hắc Liên bên trong là ấn, Sao La Hầu lập tức cảm giác diệt thế Hắc Liên cùng hắn triệt để hòa làm một thể, bên trong bạo linh tự động dung nhập trong cơ thể hắn tiên tiên bất diệt linh quang bên trong. Hắn triệt để nắm giữ món chí bạo này uy năng. Cả hai hợp nhất, có thể tương diệt thế Hắc Liên uy năng phát huy đến thập nhị trọng hoàn cảnh. Lục trọng vẫy tay một cái, đồng dạng hiện ra một chiếc ú ám sắc công đức kim đền, chỉ là chén nhỏ kim đăng cái bệ lộ ra hoa sen hình dáng. Sao La Hầu, cái này chén nhỏ công đức kim đền ngươi lại nhận lấy? Này cũng là ta môn hạ đệ tử nhập thất tựa trưng, có thể giúp ngươi bài trừ ma niệm, lúc nào cũng tỉnh táo nội tâm." "Là, sư tôn." Sa La Hầu ánh mắt cung kính, hai tay tiếp nhận cái này chén nhỏ công đức kim đèn, nhìn qua cái kia phía trên thanh tịnh vô cùng công đức chi hỏa, hai con người hơi hơi vui vẻ. Sau đó liền đến tiên tịch linh. Tịch linh một thân màu tím nhạt quần áo, nàng thân hình thoát tha, khuôn mặt nhưng lại sắc sẽ, thanh lãnh. "Sư tôn, Tịch linh, ngươi là vị ta môn hạ tam đệ tử, trong tay cũng không linh bảo phối hợp, ta ban thưởng ngươi hôn môn châu, đồng dạng còn có một chén nhỏ công đức kim đèn bạc thân." giúp ngươi chém giết ngoại địch, dùng cái này thành đạo. Phất tay, Hỗn Nguyên Châu cùng một chiếc tử kim đèn cung đỉnh rơi vào tịnh linh trên tay. Hỗn Nguyên Châu chính là thượng phẩm linh bảo, nhưng cái khó phải là bên trong ẩn chứa một phương rộng rãi Hỗn Độn Thiên Địa sinh mệnh tinh hoa, có thể dung dưỡng tịnh linh đạo hạnh. Lục Trọng cuối cùng ánh mắt rơi vào cựu đầu thị trên thân, lại nói, "Cựu đầu thị, ngươi người mang Ngũ Phương Kỳ, cái kia Ngũ Phương Kỳ công thủ vạn toàn, ngươi cũng cũng không thiếu linh bảo, bất quá vi sư cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, trong cơ thể ngươi cái kia tiên tiên Ngũ Hành Châu liền triệt để tặng cho ngươi, mà khác ta lấy người đạo chi hỏa luyện chế được một chiếc đèn trong, ngươi đem hắn cỡ nào tế luyện?" Đối với ngươi cũng có chỗ chỗ tốt. Lục Trọng phất tay đồng dạng thu hồi cựu đấu thị trên người một đạo thần lực linh quang, đồng thời cũng có một chiếc nhân đạo kim đang tại hắn trước mắt hiện lên, rơi vào cựu đấu thị trong tay. Thánh nhân tế luyện chí bảo tự nhiên ẩn chứa hồn nguyên đạo vận, uy năng không tầm thường. Trọng điếu nhất vẫn là, cái này chén nhỏ đèn trong ẩn chứa một nhóm người đạo vạn linh tín ngưỡng, thời khắc mấu chốt có thể giúp cựu đấu thị tránh thoát một lần đại kiếp. Thứ yếu nó vẫn là một cọc tương đối hiếm thấy nhân đạo công đức pháp bảo, Lục Trọng đem thể nội ngưng tụ một nhóm người đạo công đức toàn bộ đánh vào trong đó, có thể tiêu trừ tâm ma, luyện hóa và tà. Đa Tạ sư tôn bảo vệ đứng tại vị trí thấp nhất bên trên, cửu đầu thị khuôn mặt cũng lả lộ ra một tia vui vẻ. Lục Trọng khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào bốn vị đệ tử nhập thất trên thân, từ Tôn nói, ban thượng bảo sau đó, các ngươi muốn chăm chỉ tu hành, linh bảo chỉ là dâu ria không đáng kể, tự thân đạo hạnh mới là nhất là bây giờ, vì sư lần này ban thượng linh bảo, chính là hy vọng các ngươi nhiều chút sống yên phận thủ đoạn, nhìn các ngươi chớ có lẫn lộn đấu đuôi mới tốt. Lạ, sư tôn. Chúng đệ tử ánh mắt hiện ra triệt, đồng thời đứng dậy hành lễ. Lục Trọng mỉm cười, đồng thời cũng có chút cảm thán. Sáu 900 năm phía sau, Thái Sơ Thiên bên trong một đạo thời không thần lực hơi ba động, đang tại Sích Đồng Điện tu hành lục trọng lập tức bị kinh động, hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một đạo nhàn nhạt thần quang chợt xuyên thấu thời gian trường hà, nghịch lưu hướng về đi qua Tuyế Nguyệt mà đi. Ánh mắt có thể là được, Hưng Hoang Thiên Đạo ẩn ẩn có chút ba động, chỉ là tại Côn Luân Kính dưới sự che chở, trong thời gian ngắn tiên đạo sức mạnh chưa từng phát giác. Nhưng nghịch lưu thời gian bản thân liền là một loại to lớn tiêu hao cùng hư hiểm. Dù là có một tí ngoài ý muốn, cũng có thể kinh động tiên đạo. Thứ 304 chương phân bảo đã gia nhập vào phiếu tên sách Đao Loạn Miễn Phí Độc.